t r ư ơ n g năm trăm ngọc thạch câu phần đám mây phía trên lê si cùng đế tử kiếm hai người nhìn c h ầ m chặp không chung chiến trường bọn hắn tận mắt nhìn đến lâm thất dạ không nhìn tần chiến t i ê n đao khí công kích trên mặt đều là vẻ kinh ngạc đây là thủ đoạn gì đế tử kiếm trầm giọng hỏi ngươi quên long nhân tộc trí bảo lê si hít mắt nói long chỉ đế tử kiếm lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu vật này không phải là tần chiến thiên đạt được sao bình thường mà nói hẳn là hắn đạt được lê si nội tâm cũng có chút không bình tĩnh nhưng trên thực tế long chỉ rơi xuống lâm thất dạ trong tay cái này lâm thất dạ càng ngày càng khó quân đế tử kiếm rất tán thành nghĩ trước đây lâm thất dạ vẫn là cái kia hắn tiện tay có thể diện sâu k i ế n lúc này mới bao nhiêu năm không chỉ có sáng lập đại la thần triều thực lực càng là cùng bọn hắn không phân trên dưới tiếp qua mây năm ai biết rõ hắn có thể đạt tới cái gì tình trạng nhất định phải nghĩ biện pháp tước đoạt hắn long trì đế tử kiếm âm thanh lạnh lùng nói nếu không hiện tại liên thủ xử lý hắn tc、si、mê hoặc nói đế tử kiếm lắc đầu hắn mặc dù cũng nghĩ xử lý lâm thất dạ nhưng không phải hiện tại cái kia người áo đen cũng không phải hắn có thể đ ấ tội lần trước thế nhưng là cái kia người áo đen tự mình tìm tới hắn để hắn cùng lâm thất dạ liên thủ đế tử kiếm lần này không giết hắn về sau liền rốt cuộc không có cơ hội lê si trầm giọng nói về sau có là cơ hội cướp đi long trì chỉ, chỉ cần không có long trì nhóm chúng ta liên thủ giết hắn cũng không khó đế tử kiếm tự tin nói lâm thất dạ tuy mạnh nhưng còn không có cường đại đến không thể địch nổi tình trạng người cho rằng hắn chỉ lấy được long trì sao lê si hừ lạnh một tiếng nếu như nhóm chúng ta phân tích không tệ đại la quốc thú trí tôn bạch lưu minh cũng đã nhận được lang nhân tộc đồ vật người nói ai đế tử kiếm xứng sở hắn rất rõ ràng là ai cướp đi lang nhân tộc đồ vật không phải liền là kia hai cái người áo đen sao hiện tại lê s i nói trong đó một cái người áo đen lại là bạch ru minh cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng ngươi cũng nhìn được ngày đó bạch ru minh một quyền đánh lui tần chiến thiên sự tình đi lê s i hỏi đế tử kiểm gật gật đầu ngươi không biết rõ lang nhân tộc đồ vật là cái gì không lê s i cười nhạo nói đế tử kiếm con ngươi có chút co r i ụ lại lang nhân tộc đồ vật hắn đương nhiên biết rõ kia thế nhưng là có thể tăng lên mấy lần l ự c công kích trí bảo tỉ mỉ nghĩ lại khả năng này xác thực không nhỏ bạch ru minh nếu là đạt được lang nhân tộc đồ vật quả thật có thể làm được một quyền đánh lui tần chiến thiên nghĩ đến cái này hắn m í mắt cuộc loạn nếu là như vậy chính mình chẳng phải là bị lâm thất dạ đổ bỡn bất quá hắn có chút không nắm chắc được vạn nhất lê si là cố ý lựa gạt mình đây này hiện tại ngươi còn do dự cái gì lê si trầm giọng nói bỏ qua lần này cơ hội về sau muốn giết lâm thất dạng muôn vàn khó khăn ngươi biết rõ ta vì có gì ý đáp ứng hắn sao đế tử kiểm như mày chính là muốn mượn này cơ hội giết hắn vĩnh viễn trừ hậu h o ạ lê si mặt mũi tràn đầy sắc khí lâm thất dạ cho hắn uy hiệp quả lớn quyết không thể cho hắn tiếp tục trưởng thành thời gian đế tử kiếm vô cùng xoắn suýt hắn không cách nào xác định lê si lời nói thật giả mặc dù hắn cũng nghĩ giết lâm thất dạ nhưng nhất định phải xác định k i a hai cái hắc y nhân thân phận ta rất nghĩ hoặc ngươi tại sao lại đáp ứng lâm thất dạ liên minh lê si không cam lòng hỏi đế tử kiếm lắc đầu k i a hai cái hắc y nhân thân phận như đúng như lê si nói hắn chính là cái chuyện cười lớn mãi mãi cũng đừng nghĩ ngẩng đầu thấy người về sau càng là đừng nghĩ tại cựu huyền đại lục lan lộn vô luận như thế nào đánh chết hắn cũng sẽ không nói ngươi rất muốn giết hắn điểm này không làm được giả lê si lại nói n g ư ơ i giả bộ như bị ta đả t h ư ơ n g bất lực t á i chiến ta đi chợ tần chiến tiên đế tử kiếm cười lạnh giả bộ như bị lê si đả thương chuyện này với hắn thanh danh đả k í c h q u á lớn làm sao có thể đáp ứng thân là đế vương không thể bại một lần nếu không dân tâm xói mòn khí v ậ n tiêu tán cái này đại r ơ i quá lớn lê si thấy thế cũng biết rõ đế tử kiếm suy nghĩ trong lòng người sẽ hối hận hắn hít sâu một cái nói trên không trung tần chiến tiên bị khiêu khích sát phạt càng phát ra lăng lệ hùng mánh mỗi một đao rơi xuống hư không đều gần như bị xé thành hai nửa lâm thất giả không có chính diện nên địch mỗi một lần đều hiểm mà hiểm chỉ tránh thoát tần chiến t i ê n công kích tần chiến t i ê n ánh mắt ưu lãnh trải qua công kích không có kết quả hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ lâm thất giả mấu chốt là hắn tránh né quá xào rượu nếu như chỉ là một lần hai lần có lẽ có thể nói là lâm thất giả vận khí tương đối tốt nhưng cái này mười lần mấy chục lần người sáng suốt đều có thể cảm thấy không thích hợp trừ phi lâm thất giả tốc độ xa không chỉ hiện tại như vậy hắn mới có thể làm đến mỗi một lần đều như linh dương khoải g i né tránh công kích của hắn nói cách khác hiện tại hắn tốc độ còn xa xa chưa đạt tới cực hạn thế nhưng là lâm thất dạ chỉ là nét bàn cảnh hậu kỳ tốc độ đã so với hắn phải nhanh nghĩ đến cái này tần chiến thiên bỗng ngừng lại thân hình thế nào không công kích lâm thất dạ cười nói đây không phải ngươi hẳn là có tốc độ tần chiến thiên nhìn chằm chặp lâm thất dạ bất diệt thiên quật phong nhân tộc bị diệt ngươi đạt được phong nhân tộc đồ vật không biết do ngươi đang nói cái gì lâm thất dạ đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn rất rõ ràng nơi xa quan chiến đế tử kiếm đoán chừng đã bắt đầu hoài nghị thân phận của hắn nếu là thừa nhận tiếp xuống nhưng chính là lấy một ba đây cũng là hắn không dám tốc độ toàn bộ triển khai đối phó tần chiến thiên nguyên nhân nơi đây không cách nào ra chỉ khí vận lấy một địch ba đối với hắn mà nói cũng vẫn là có không nhỏ áp lực đương nhiên hắn lo lắng nhất vẫn là cơ đạo nghiêu ai biết do hắn hiện tại có hay không âm thầm quan chiến thật sao tần chiến thiên cười lạnh chấm cho dù b ố c lên thời gian ngắn không cách nào tấn cấp thần triệu phong hiểm hôm nay cũng tất sát ngươi lâm thất dạo nhỏ mắt sau một khắc tần chiến thiên bỗng d ư ơ n g tay vồ một cái ngang một tiếng đinh t h a i nhức góc tiếng long ngâm vang vọng thương cung thái sơ đế quốc khí vận thần hải không ngừng b ư c lên một đầu hơn hai n g h n dặm dài khí vận thần long địch thiên mà lên trong chóc mắt liền chui vào tần chiến thiên thể nội lâm thất dạ thần sắc ngưng lại trung pin là đến hắn dự liệu xấu nhất tình trạng hiện tại ngươi còn có thể tránh sao tần chiến tiên h ừ lạnh một tiếng giờ phút này trên người hắn khí tức đã đạt đến nửa bức thần lính cảnh đến gần vô hạn chân chính thần linh lâm thất dạ áp lực trong nháy mắt tăng gấp b ộ i tần chiến tiên có khí vận g i a trì, không chỉ có lực lượng còn có tốc độ đều sẽ tăng lên trên diện rộng hắn nơi nào còn dám ôm vui đùa tâm tính ngươi nghĩ ngọc thạch câu phần lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ngươi cũng muốn giết chấm diện chấm thái sơ chấm còn có tất yếu khách khí với ngươi sao tần chiến tiên hét giận dữ hắn rất rõ ràng hôm nay cho dù thắng lâm thất dạ thái sơ đế quốc đoán chừng cũng rất khó bình yên tân cấp thần triều bên cạnh lê si còn nhìn chằm chằm đây một khi lâm thất dạ chiến bại đế tử kiếm tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ ly khai mà hắn lấy trạng thái trọng thương căn bản không có khả năng chiến thắng lê si đã như vậy vì sao không lấy cái giá thấp nhất giết lâm thất dạ ngươi nói rất có lý lâm thất dạ t h ở sâu ánh mắt đ ó n g lạnh lẽo ngươi muốn cho hai người bọn họ nhúng tay lấy ba lịch một mẫu chốt là ngươi có thể kiên trì đến bọn hắn đến giút ngươi sao chương năm trăm l i một kinh hỉ tới quá nhanh Đế tử kiếm tử cùng l â、si、y thất ạ i nơi xa quan xa c i ế n m y hơi h ở l i ề n có thể g i chiến a nhập trường. Lâm thất giả lại â m thất còn nói hắn không cách nào kiên trì đến hai người bọn họ đến đây là cỡ nào miệt thị chẳng lẽ lại lâm thất d ạ n còn có thể miễu sát hắn sao thật sự là cho cười lâm thất d ạ n không nói áo b à o không gió mà bay như là đã đứng trước xấu nhất thế cục cái kia chỉ có xử lý trước tần chiến thiên giết tần chiến thiên lần nữa xuất thủ hắn không ôm có thể xử lý lâm thất d ạ n hy vọng chỉ là nghĩ buộc hắn thi triển ra toàn bộ thực lực một khi tốc độ của hắn bại lộ đế tử kiếm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn dù sao phong nhân tộc đồ vật vốn phải là đế tử kiếm đạt được mắt thấy một đao đánh xuống lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo hắn chính chuẩn bị xuất thủ thời khắc đột nhiên l ộ thai r u lên đồng thời trong lòng đại chân sau một khắc hắn làm một cái rút kiếm động tác tuyệt không khe nói một tiếng phương viên số trăm dặm tinh không đống nhiên giống như thời gian đình chỉ tần chiến tiên mỹ mắt cuồng loạn vội vàng lấy ra một tòa đại đ ỉ n h lơ lửng lên đỉnh đầu đạo đạo màu cam quang mang tung xuống đem hắn bảo hộ ở trung ương ẩm đông dưng phương viên số trăm dặm trong nháy mắt hóa thành k ế p cho cái gì đều không tồn tại chỉ có tần chiến thiên cùng đỉnh đầu đại đ ỉ n h hoàn hảo không chút tổn hại tần chiến thiên hít một hơi dài cái chán lên sớm đã diễn ra tinh mịn mồ hôi vừa rồi một sát na kia hắn s á t thực cảm nhận được tử vong uy hiếp pháp tác chỉ kiếm tần chiến thiên kinh hai v ạ n phần nếu không phải có đại đ ỉ n h hộ thể vừa rồi kêu một kiểm hắn hẳn phải chết không nghị ngờ cảnh giới của hắn cũng không như đế tử kiếm hạ một kiếm ngươi cũng không có vận tốt như vậy lâm thất dạ thản như nói hắn vừa rồi vốn định toàn lực ứng phó có chín mươi chắc chắn có thể miễu sắt tần chiến thiên nhưng cuối cùng cải biến chú ý bởi vì đột nhiên có người truyền âm cho hắn cơ đạo người pháp tác chi kiếm đối chấm vô hiệu người giết không được chấm tần chiến tiên cười nặng lễ lâm thất giả thân sắc bình tĩnh hiện tại không giết được ngươi cũng không đại biểu một mực không giết được ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được cái gì dị thường sao nói chuyện giật gân tần chiến tiên coi nhẹ nhưng mà tiếp theo hơi thở từng đạo màu vàng kim quang hoa bông từ khí vận thần hải bên trong bay hướng phía nam không chỉ có như thế khí vận thần hải thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ ngươi làm cái gì tần chiến tiên sắc mặt đại biến thái sơ để quốc mặc dù vẫn chưa tân cấp thần triều nhưng có ba ngàn dặm khí vận biển mây tân cấp thần triều hoàn toàn là nhất định sự thật nhưng bây giờ trong lòng của hắn không chắc cứ như vậy sói mòn tốc độ không dùng đến một hai năm khí vận thần hải liền sẽ tiêu tán chống không lâm thất dạ không nói như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem tần chiến tiên khí vận sói mòn còn có thể đại biểu cái gì dân tâm cương phổi đều tại trên phạm vi lớn s ó i mòn hôn trướng tần chiến thiên trong mắt hiện đầy tơ máu điên cuồng nhào về phía lâm thất dạng tuyệt không lâm thất dạng khen nói một tiếng tần chiến thiên thân hình r u lên vội vàng lấy ra đại đỉnh bảo vệ thân thể nhưng mà lâm thất dạng cũng không công kích mà là cấp tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy biết được chính mình bị lửa tần chiến thiên cổ đỏ lên lê si ngăn lại hắn hắn không chần c h ở nhanh chóng đuổi theo không cần hắn nhắc nhở lê si cũng tuyệt không có khả năng để lâm thất dạ đào tấu hắn lách mình mà ra ngăn tại lâm thất dạ trước người lâm thất dạng n g ư ơ i trốn không được rơi lê si nhẹ răng cười thật sao lâm thất dạ cười nhạt một tiếng trực tiếp làm một cái rút kiếm động tác tuyệt không đồng dạng mạnh khỏe ngươi cho rằng đối chấm hưu dụng không lê si coi nhẹ cười một tiếng đưa tay dương lên muốn khống chế lâm thất dạ binh khí lâm thất dạ khỏe miệng k h ẽ n h nết tâm trần chi giới vô sinh v ơ anh đầy trời màu đen kiếm khí nở rộ vô số vạn trượng kiếm khí đan sen hừng hực quan mang phương viên trên ngàn dặm trong nháy mắt bị xỏ xuyên lê si nụ cười trên mặt n g n g kết kinh hại chính nhìn xem ngực nơi đó một cái to lớn lô máu tiên huyết dâng t à o trực tiếp tới l người h thân thì khí chém, huyết tấu tim. Trên thân tức cắt tiên kiếm ra, bị vô vầy số i ố n n g h một cái huyết cái nhân. n g ư lê si kinh hãi văn phần cấp tốc lui lại nguy hiểm thật kém một chút hắn liền chết đuổi theo tới t ầ n c h i ê n thiên nhìn thấy một màn này cũng là kinh h ã i không thôi lâm thất dạ thế mà kém chút miếu sát lê si cái này cho hắn một loại cực kỳ cảm giác không chân thật phải biết hắn thế nhưng là hoàn toàn không làm gì được lê si a nếu không phải hắn kịp thời ngừng lại thân hình đoán chừng cũng sẽ trọng thương lại là một chiêu này đế tử kiếm ánh mắt n g h i ê trọng ngày đó lâm thất dạ thi triển một chiêu này trực tiếp sát miếu h nhưng hình chiếu. Có thể Có t ở tượng ra mà ộ t chiêu n y vi Vội lực. Lê chuẩn vàng không kịp chuẩn bị dưới,、si、sau i ngoài có còn cực thể Nhưng sống, s đã kỳ mà, ý. đó lâm thất dạ cử động càng làm cho tất cả mọi người ngoài ý mớn hắn không có thừa cơ truy sát lê si mà là đột nhiên q u a y người nào về phía tần chiến thiên tâm trần chi giới vô sinh đồng dạng biến thái chiêu số đồng dạng uy lực h u n g mãnh mấu chốt là tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng đem so với trước trí ít nhanh mấy lần tần chiến thiên sắc mặt đại biến trước tiên lấy ra màu cam đại đình h ỗ thể chán phóng ứ c vạn quan mang bầu trời đều bị n h u ộ n thành màu cam âm ẩm vô số kiểm mang c h ạ m tại đại đ ỉ n h phía trên phát ra trận trận kinh thiên động địa thanh âm thần c h i ê n t i ê n đầu tròn váng to lớn tiếng gầm bay thẳng trong đầu của hắn nhưng là cuối cùng vẫn là chặn tốc độ của ngươi quả nhiên là ngươi đạt được phong nhân tộc trí bảo thần c h i ê n t i ê n giống to tựa như cố ý muốn đem thanh âm chuyền đi để đế tử kiếm biết rõ hắn không nghe được lâm thất dạ cười lạnh một tiếng mà lại coi như hắn nghe được hắn cũng sẽ không để ý có ý tứ gì tần chiến t i ê n kinh ngạt và phần lâm thất dạ không có giải thích chậm rãi rôi ra một cây ngón tay t h u y ệ t thiên kiếm chỉ thoại âm rơi xuống phớt một tiếng một đạo ánh sáng màu trắng bắn ra tại tần chiến thiên kinh hai trong ánh mắt bạch mang quán xuyên đại đỉnh hộ thể cương cháo mà lại tốc độ cùng chưa thể vẫn như cũ không giảm mảy may trực tiếp đánh xuyên tần chiến thiên lồng l ự c hắn đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm tiên huyết thân thể như lại như lưu tỉnh bay ngược mà ra lâm thất dạ lại là d ư ơ n g tay v ộ một cái một bàn tay nắm lấy màu cam đại đỉnh dùng sức vung ra đế tử kiếm tiếp lấy lâm thất dạ hét lớn một tiếng đế tử kiểm còn ở vào mộng bức trạng thái lâm thất dạ vừa rồi một kích trọng thương lên xi、si, lại một chỉ đá hắn đều kém chút dọa đến chạy trốn nhưng cẩn thận tưởng tượng mình bây giờ là cùng lâm thất dạ cùng một bọn a lâm thất dạ không có lý do đối phó chính mình sự thật cũng là như thế lâm thất dạ căn bản là không có đối phó hắn chỉ là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lâm thất dạ thế mà đem tần chiến thiên pháp bảo ném cho chính mình phải biết cái này thế nhưng là tần chiến thiên từ bất diệt thiên quật ở bên trong lấy được a bảo vật này có thể tăng lên mấy lần lực công kích lần trước tiến vào bất diệt thiên quật hắn không thu hoạch được gì một mực canh cánh trong lòng lại không nghĩ rằng lâm thất dạ thế mà đem bảo vật này ném cho hắm kinh hỷ không khỏi tới quá nhanh rồi t r ư n g năm trăm linh hai còn sống so chết hữu dụng mắt thấy màu cam đại đỉnh cực tốc bay vụt mà tới đế tử kiếm dứt bỏ tất cả tạp nghiệm nhanh chóng hướng về đi lên đến miệng con vịt làm sao có thể để nó bay nhưng mà khi hắn hai tay chạm đến màu cam đại đ ỉ n h lúc nhưng trong lòng bắt đầu chửi mẹ cương đại lực trung kích hắn thế mà gánh không được hắn liền bú sữa mẹ lực khí đều s ử ra bị đại đỉnh mang theo bay ra hơn mười dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình nhưng ngũ tạm lục phủ lại bị chấn động đến rung động không thôi lâm thất dạng người ta ước định đến đây coi như thôi đế tử kiếm hét lớn một tiếng mang theo màu cam đại đình xoay người rời đi bảo lâm thất、si、dạ、si, cười nhạt muốn r n g trước một tiếng lê si sắc mặt khó coi tần chiến thiên càng là mặt đen lại mẹ nó bắt hắn đổ vật làm ân tình hắn hận không thể lập tức giết chết lâm thất dạ đồng thời hắn cũng hận lên đế tử kiếm tên vương bắt đằng kia vừa rồi lâm thất dạ n thi triển tốc độ hiển nhiên là bởi vì phong nhân tộc trí bảo duyên cớ nhưng đế tử kiếm đạt được màu cam đại đ ỉ n h căn bản là không có nghĩ tới việc này có lẽ là nghĩ đến lại xem như không biết rõ bị lâm thất dạ ả cho tùy t i ệ n đuổi lâm ê si, sao. kiếm đi, không phải càng như người đế tử không mong muốn như càng l thất dạ lại nói lê s i trầm mặc không nói nếu là trước đó hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ nhưng bây giờ hắn chủ trừ lâm thất dạ thủ đoạn quá quý vị năng lực của hắn thế mà đối lâm thất g i vô hiệu cái này ra hỏa thi triển kiếm chiêu không sử dụng kiếm sao coi như không sử dụng kiếm dùng những phát bảo khác cũng được gai giết tần chiến thiên trước đó hiệp nghị vẫn như c ũ hữu hiệu nhưng ngươi cựu lê thần triều người không được bước vào đông thổ nửa bước lâm thất giả hiếp hai mắt thái độ rất mạnh lê ít ánh mắt â m tình bất định trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại mấy tức về sau hắn mới nhìn hướng tần chiến thiên nói tần chiến thiên trước đó ngươi nói ba trăm sáu mươi tòa thành chỉ cho c ự u lê phải chăng còn hữu hiệu hữu hiệu tần chiến thiên không chút nghĩ ngợi nói lê si hài lòng gật đầu lâm thất g i có t r ọ tại ngươi không diệt được thái sơ đế quốc đã như vậy táo tử lâm thất g i để lại một câu nói trực tiếp quả quyết ly khai tần chiến thiên cùng lê si ánh mắt đờ đẫn cái thằng này đi không khỏi cũng quá quả quyết hai người bọn họ đều đã thụ thường bình thường mà nói lâm thất giả không nên thử một lần sau vạn nhất hắn thắng đâu một thời gian hai người nhìn nhau không nói gì hai mặt nhìn nhau tần chiến thiên đang nghĩ ngươi lê si đều không có xuất thủ cái này mấy trăm tòa thành trì ta cho hay là không cho đâu lê si cũng đang nghĩ ngươi không cho ta xuất lực cơ hội kia mấy trăm tòa thành trì ta muốn vẫn là không muốn đâu muốn tần chiến thiên chưa chắc sẽ cho không muốn đô lần mới không muốn thân minh một tháng sau ta sẽ cho người đi tiếp thu thành trì lê s i để lại một câu nói biến mất tại nguyên chỗ căn bản không cho tần chiến thiên phản bác cơ hội tần chiến thiên sắc mặt âm tình nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ rời đi phương hướng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào phía dưới khí vận thần hải hôm sau lâm thất dạ lần nữa gặp được minh cùng lâm vô hối bọn người mấy người đối lâm thất dạ cử động cực kỳ không hiểu hắn rõ ràng có thực lực xử lý tần chiến thiên vì sao lưu tần chiến thiên một mạng tần chiến thiên tạm thời còn không thể chết lâm thất dạ thở dài từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của ta chính là đông thổ toàn lực ứng phó dưới giết tần chiến thiên xác thực có năm ch v hắn, hắn lâm vô tuyết nghi ngờ i nói công tử tìm lê si không chỉ là muốn cùng hắn liên thủ chia cắt vạn sơ thánh địa càng là muốn cùng hắn chia sẻ cổ chu thần chiếu áp lực lâm vô hối suy nghĩ một chút nói lâm vô tuyết kinh ngạc đồng dạng đế tử kiếm cũng là như thế không đế tử kiếm chỉ là một cái gậy quay phân heo Ta chưa hề liền không lo lắng hắn sẽ ra tay. lâm i ề、si, vô n lắng g lo hắn tuyết như có điều suy nghĩ cho nên công tử đã sớm biết rõ lê si sẽ hối hận cho nên để vô phong bọn hắn đi đông thổ cùng bắc nguyên bên cạnh ngăn cản cựu lê đại quân bác nguyên tài nguyên càn cối lê si nằm mộng cũng nhớ xuôi nam lâm thất giả nhóc mắt ngày đó ta mặc dù cùng hắn miệng hiệp nghị đều bằng b ạ n sự nhưng hắn lại không đáp ứng nếu như có thể hắn khẳng định muốn nuốt một mình vạn sơ thánh điệu sự thật cũng là như thế hắn cùng tần chiến thiên giao thủ căn bản là không có hết sức ngược lại muốn cho ta cùng tần chiến thiên lưỡng bại câu t h ư ờ n g hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi nói đến đây lâm thất giả khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh trên đời này làm sao có thể có chuyện tốt như vậy tần chiến、thiên、vừa chết lê si xuôi nam không nói cổ chu thần triều cũng tất nhiên đồng tiến hai người bọn họ đại thần triều thu hoạch tốc độ, khẳng định nhanh hơn chúng ta. nhóm chúng ta muốn n u ố t một mình đông thổ căn bản không có khả năng mặc dù bây giờ cũng cần không ngắn thời gian nhưng ta đã đạt được muốn đồ vật cái gì đồ vật lâm vô tuyết hỏi những người khác mấy người cũng đẩy mặt nghỉ hoặc tần chiến thiên tiểu đỉnh đều bị đế tử kiếm cấp đi lâm thất giả căn bản cái gì đều không được đến á tà thắng tần chiến thiên lâm thất giả trịnh trọng nói thái sơ đ ệ quốc khí vận lại bởi vậy mà chạy về phía ta đại la thần triều đây cũng là thu hoạch của ta lúc đầu phần này thu hoạch là lệ si thái sơ để quốc mặc dù không cách nào tân cấp thần triều nhưng khi thái sơ để quốc ổ định lần sau muốn tại thái sơ thần đều thắng tần chiến thiên li đám người yên lặng không nghĩ tới đế vương chỉ chiến thế mà còn có dạng này chú ý kia diệp thiên vũ đâu diệp k i n h vũ hỏi diệp thiên vũ bị tần chiến thiên đánh bại bây giờ không rõ sống chết diệp thiên vũ từ lần trước sau khi thất bại đã không đáng để lo lâm thất dạ thản như nói n về phần vì sao chưa khỏi hắn chỉ là vì huyền vũ tộc huyết mạch khế ước mà thôi trong nháy mắt để hắn thăm dò một cái tần chiến thiên thực lực nói đến đây hắn lắc đầu diệp thiên vũ thua ở tần chiến thiên trong tay cũng không hiếm l ạ hai người căn bản không phải cùng một cái tốc độ diệp thiên vũ hẳn là không có chết nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đời này báo th lâm thất giả ngưng tiến g nói đương nhiên thần chiến t i ê n không thể chết còn có một cái khác nguyên nhân cái gì nguyên nhân d i ệ p k i n h vũ hiếu kỳ lâm thất giả h í p mắt nói cơ đạo nghiêu cũng tới nhóm chúng ta thật muốn điểm cái ngươi chết ta sống chẳng phải là để hắn nhặt được tiện nghi cơ đạo nghiêu mấy người t h ở sâu cái này thiên hạ đệ nhất nhân cũng không phải nói một chút lâm thất giả ngưng tiến g nói thái sơ để quốc hủy diệt là tất nhiên chỉ hy vọng thần chiến t i ê n có thể thay nhóm chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian chương năm trăm linh ba nhắc nhở cùng thân phận ngọc kinh ngự thư phòng lâm thất giả ngay tại trả lời tấu trương đột nhiên lâm vô ảnh đi đến đương nhiên bằng vào lâm vô phong bọn người cùng huyết y địa vệ là không thể nào ngăn cản cựu lê thần triều đại quân nhiều nhất chỉ có thể để cựu lê đại quân lòng người bàng hoàng mấu chốt là cô tô văn làm ra tác dụng cực lớn lâm vô ảnh dừng một chút lại nói mặt khác cổ chu thần triều cũng xuất binh thần chiến thiên muốn đem cô tô văn điều nhập trung châu ngăn cản hai đại thần triều nhưng cô tô văn cự tuyệt cự tuyệt lâm thất dạ hơi sương sỏ tuy nói tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận nhưng muốn cự tuyệt tần chiến thiên thật cần cực lớn dũng khí công tử cô tô văn không đi nhóm chúng ta tiến đánh thái sơ đế quốc tốc độ khẳng định sẽ chậm lại lâm vô ảnh có chút lo lắng lâm thất dạ lộ ra vẻ suy tư nói tần chiến thiên liền không có đáp lại sao lâm vô ảnh lắc đầu cô tô văn cho hai cái không thể hồi chiều lý do thứ nhất đại la uy hiếp so k i ể u lê cùng cổ chu thần triều lớn hơn nếu là hắn rút khỏi đông thổ khải hoàn hồi chiều đông thổ tám chín phần mười sẽ mất đi thứ hai, cổ chu cùng cựu lê thần triều cộng đồng tranh đoạt thái sơ đế quốc tại đông thổ địa bàn khẳng định sẽ binh phong gặp nhau thái sơ đế quốc chưa hẳn không thể từ đó thắng được một chút hy vọng sống tần chiến thiên đã đáp ứng t ỉ n h cầu của hắn để hắn c h ấ n thủ đông thổ cùng trung châu biên giới b a n g vào hai điểm này hẳn là còn chưa đủ lâm thất giã hít mắt nói c h i ế m cứ lại nhiều cơn thổ thái sơ đế quốc thời gian ngắn bên trong không cách nào tấn cấp thần triều đã là sự thật tần chiến thiên càng hẳn là giữ vững trung châu cơ bản bàn mới đúng công tử nhóm chúng ta có hay không có thể xuất binh cổ chu thần triều lâm vô ảnh đột nhiên nói ta biết rõ ngơi ý、nghĩ. chúng ta tới ngăn chặn cổ chu thần triều cho đông thổ thắng được càng nhiều thời gian lâm thất dạ thở dài nhưng cổ chu thần triều xưa nay không thiếu người mới dù sao cổ chu cùng hạo thiên thánh địa cùng vạn sơ thánh địa khác biệt hắn vốn là thần triều không chỉ có cổ chu cựu lê thần triều cũng là như thế thần quốc tại cỡ lớn trên chiến trường vốn là có được tiên tiên ưu thế lâm vô ảnh như có điều suy nghĩ mau chóng để bọn hắn ba người b ư ớ c nhanh trước cầm xuống đông thổ lại nói lâm thất dạ khẳng định nói vâng lâm vô ảnh đứng thanh ly khai tâm thất dạ vớt vớt mi tâm đại la thần triều đĩa lớn nhưng nhân tại nhưng lại xa xa không、đủ. Tạm thời mà cầm nói, cẩm xuống đ ô n g thổ đã là cực dạng cựu lê đế quốc cũng có b ắ t vương càng là có tám mươi một vị cựu lê đại tướng luận nội tình đại la vẫn như cũ kém xa tít tắp mặc dù lâm vô phong mấy người cũng có xoáy tài nhưng bọn hắn tự thân đối với mấy cái này không có hứng thú mà lại huyết ý hệ vệ cũng không thể thiếu khuyết bọn hắn lâm thất giả tự nhiên không muốn bức bách bọn hắn chuyển sở trần hoan thiếu khinh lâm thất giả k h é quát một tiếng không bao lâu sở trần hoan đi vào n g thư phòng không đợi hắn hành lễ lâm thất giả trước tiên mở miệng nói sở trần hoan lập tức lên để bạch ngọc kinh bay hướng linh châu vâng sở trần hoan trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cung kính đáp do dự mấy thức hắn lại nói thánh thượng linh châu tiếp giáp cổ chu thần triều cùng thái sơ đế quốc dạng này đúng hay không không sao lâm thất giả tự nhiên biết do hắn đang lo lắng cái gì nếu là hai đại thế lực liên thủ giết vào linh châu bạch ngọc kinh vô cùng có khả năng nguy hiểm nhưng hắn cũng không lo lắng bạch ngọc kinh ở đâu nơi đó chính là đại la an toàn nhất địa phương nếu là cổ chu thần triều cùng thái sơ đế quốc có thể giết tới bạch ngọc kinh cũng lâm à năng lực của thất n Đợi dạ ngoài ý muốn lần â â u l trước hắn cùng tần chiến tiên chiến đấu thời điểm chính là đạt được cỡ như tuyết truyền âm hắn mới biết rõ cơ đạo nghiêu liền tại phụ cận cuối cùng từ bỏ giết chết tần chiến tiên h ý nghĩ nàng đã ly khai ngọc kinh trước khi đi để cho ta nhắc nhở ngươi cần phải xem chừng cơ đạo nghiêu lâm khiếu tiên hít sâu một cái nói chỉ những thứ này lâm thất dạng n h ư mày không cần cớ như tuyết nhắc nhở hắn cũng một mực phòng bị cơ đạo nghiêu còn có cái này lâm khiếu tiên t ừ trong ngực tay lấy ra dây đưa cho lâm thất dạng tâm thất dạ mở ra xem đã thấy trên dây viết hai chữ thời gian lâm thất dạng cao mày thời gian đây là ý gì hắn rất vững tin cổ chu thần triều ai cũng khả năng hại hắn nhưng cớ như tuyết chắc chắn sẽ không nhưng nàng cái này nhắc nhở thật làm cho hắn không hiểu ra sao nàng nói cơ đạo n i ê u đối nàng có ân nàng không thể hại hắn nhưng cũng không hy vọng ngươi có việc lâm k h i ê u thiên nói bổ sung lâm thất giả gật gật đầu không có nhiều lời c ơ n h ư tuyết làm đại hạ thần chủ hậu nhân khẳng định bị vô số người nhớ thương nếu không phải cơ đạo nghiêu che chở đoán chừng đã sớm ngay cả cặn cả cũng không còn hạ cơ đạo nghiêu ân tình h ắ n cũng không phủ nhận thất giả tử tiên nhược há to miệng nương không phải muốn quản chuyện của các ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng nàng dù sao cũng là bà ngươi còn tốt nơi này không có người khác việc này nếu để cho ngoại nhân biết được khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi c ư n h ư tuyết lại là lâm thất g i mãi mãi đây không thể nghi ngờ là một cái bạo tạc tính chất tin tức tâm thất dạ lại cực kỳ bình tĩnh cỡ như tuyết thân phận hắn đã sớm từ từ mộ sơn trong miệng biết được cỡ như tuyết đúng là hắn mãi mãi lâm khiếu thiên mẫu thân mà lâm tiêu khách cái kia h ô n trướng thì là da da của hắn đây cũng là hắn dám liền lật uy hiếp cùng chào phúng lâm tiêu khách lo lắng lâm tiêu khách dù sao cũng là thiên cơ lâu lâu chủ kiểu huyền đại lục cao cấp nhất tồn tại lại thế nào khả năng bị người uy hiếp cùng chào phúng đâu đổi lại người khác đoán chừng đã sớm một bàn tay chụp chết cỡ như tuyết sở dĩ đối lâm thất dạ tốt như vậy cũng chính bởi vì lâm thất dạ là nàng tô nhi thất dạ lâm k i ế u thiên gặp lâm th lâm thất dạ nhốn n ú n v a i lao đầu tử ta cũng không có tư cách trách cứ nàng mấu chốt còn phải nhìn người đương nhiên đáng hận nhất vẫn là lầm tiêu khách cái kia lao hô n trướng nhắc lên lâm tiêu khách lâm khiếu thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cái này lao giả bỏ rơi vợ con cố ý giả chết s á c thực đáng hận thất dạ hắn thật sự là vạn năm trước người lâm khiếu thiên thở sâu so với phẫn nộ hắn càng nhiều hơn chính là n g h ị hoặc hắn phụ thân rõ ràng là đại yên c h ấ n bắc vương làm sao thành vạn năm trước nhân vật lâm thất dạ gật gật đầu xác thực như thế vạn năm trước đại hạ thần triều biến mất về sau hai người bọ đều bị phong ân tháng đến ba ngàn năm trước lâm tiêu khách dẫn đầu t h ứ c tỉnh sáng lập thiên cơ lâu ngàn năm trước c ơ như tuyết mới tỉnh lại một mực tại tìm k i ể m l â m tiêu khách bóng dáng thẳng đến hơn sáu trăm năm trước mới phát hiện lâm tiêu khách tiến vào tội huyết đ ả o nàng dùng tên giả trong tuyết hoa đi theo tiên vào tội huyết đ ả o tìm tới lâm tiêu khách về sau hắn đã là t r â n bắc vương hai người tại tội huyết đ ả o sinh sống gần mấy trăm năm thời gian cuối cùng mới có ngươi có lẽ là làm chân bắc vương làm án liền có hậu đến giả chết sự tỉnh ý của ngươi là đại yên lịch đại chân bắc vương đều là chính hắn lâm khiếu thiên kinh ngạt nói bằng không đâu lâm thất giả thở dài lấy năng lực của hắn làm được điểm ấy cũng không khó lâm thiếu thiên không nói nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh từ tiên được nói hẳn không phải là hắn làm c h ấ n bắc vương làm án ban đầu là bà ngươi trước rời đi tựa như là bởi vì tiên lung nguyên nhân lâm thất dạ s ứ n g sở việc này hắn thật đúng là không rõ ràng nói như vậy cũng không phải là lâm tiêu khách bỏ rơi vợ con hắn lắc đầu được rồi đây là một bút sổ sách lung t u n g ai sai ai đối đều không trọng yếu chương năm trăm linh bốn diệp thiên vũ cái chết thời gian trôi mau nháy mắt trôi qua tám năm thời gian lâm thất dạng một mực chưa nghĩ rõ ràng cơ như tuyết cho hắn nhắc nhở đến cùng đại biểu cho cái gì nhưng là hắn cũng đại khái có một loại suy đoán từ bất diệt thiên quật ở bên trong lấy được pháp bảo đều có thể có một loại năng lực đặc thù thiên lực lượng tần chiến lê si có thể khống chế binh khí chiến hắn có thể tốc độ tăng lên có lẽ cơ đạo nghiêu năng lực thì là liên quan tới thời gian đây cũng là kết quả xấu nhất như cơ đạo nghiêu thật có thể trưởng không thời gian kia thật không là bình thường cũng không phải biết cho dù thần giới những cái kia thần linh có thể trưởng không thời gian người đều cực kỳ thưa tớt đương nhiên lâm thất giả cũng rõ ràng một p h à m nhân cho dù n ắ m trong tay thời gian cũng không có khả năng cường đại đến không thể địch nổi tình trạng mà lại những năm này hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì không chỉ có hoàn toàn luyện hóa hai loại thần đạo mạnh vỡ hơn nữa còn khai phát mấy loại năng lực hắn tu vi cự ly niết bàn cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ có cách xa một bước cũng không phải là hắn không cách nào đột phá mà là tại không ngừng rèn luyện nhục thân cùng tinh mạch một khi đột phá niết bàn cảnh đ ỉ n h phong tự thân liền sẽ đạt tới một cái cực hạn muốn tất cả tăng lên cực kỳ khó khăn trừ phi đột phá thần linh cảnh một ngày này đại la đám người tề tụ ngự thư phòng trên mặt mỗi người cũng khó khăn che đậy vẻ mặt nghiêm trọng thánh thượng đông thổ còn thừa lại sát bên trung châu một trăm tám mươi ba thành cô tô văn nghiêm phòng tử thủ tân hủ hít sâu một cái nói một trăm tám mươi ba tòa thành đối với toàn bộ đông thổ tới nói không tính là gì chỉ có thể coi là cái dám lớn một chút địa phương nhưng chính là điểm ấy địa phương dẫn đến toàn bộ đông thổ chưa từng rơi vào đại la chi thủ để đại la như n g ẹ n ở cổ họng mà lại cái này một trăm tám mươi ba tòa thành vừa v ậ n ở vào đông thổ cùng trung châu biên giới phía trên một không xem chừng thái sơ đế quốc liền có thể phản công lâm thất giả ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can c ổ u l u thần triều cùng cựu lê thần triều đâu bọn hắn từng bước ép sát bây giờ thái sơ đế quốc chỉ còn lại không tới đỉnh phong thời kỳ không đến một phần mười cương thổ tân hủ giải thích nói mặt khác cựu lê thần triều cự ly thái sơ đế đều thêm gần tùy thời đều có thể khỏi sướng d i ệ t hướng chỉ chiên lê si cũng không dám động mộ dung lạc trần tiến lên tần chiến thiên thực lực không thể khinh thường lê si cho dù có thể giết chết hắn tự thân cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại hắn sẽ không cho cơ hội nhóm chúng ta đúng vậy a kể từ đó thái so để quốc thời gian ngắn bên trong sẽ không h ủ diệt tân hủ thở g i i bọn hắn bất động nhóm chúng ta cũng bất động trước sửa trị tốt đông thổ lâm thất dạ thần sắc như thường lại nhìn về phía lâm vô hối vô hối tinh tộc như thế nào thánh thượng lâm vô hối tiến lên linh tộc thiên phú s á c thực không phải tầm thường những năm này đã có mười người đột phá niết bản cảnh một trăm ba mươi sáu người đột phá nhật h u y ề n cảnh đáng người nghe vậy kinh ngạc không thôi phải biết linh tộc tổng cộng cũng nơi mấy chục vạn người a cái này thiên phú không khỏi thật là đáng sợ nếu là lại cho bọn hắn một ít chuyện đại lan niết bản cảnh cường giả chẳng phải là tăng gấp đội lâm thất dạ khẽ vất cảm linh tộc thiên phú xác thực bất、phàm. Tại đúng ộ t t phá h l lúc này từ tiếng sấm sét vang vọng đám người bên thay một cỗ vô cùng minh mông khí tức cổ tới ngự thư phòng bên trong tất cả mọi người giật mình lâm thất dạ dẫn đầu biên mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã là ở trên không trung đám người nhao nhao xuất hiện kinh ngạc nhìn qua phương bắc nơi đó lôi đình hiện lên trải rộng hư không dù là cách xa nhau cực kỳ xa xôi cự ly cũng là lòng còn sợ hãi là thái sơ để quốc tân hủ sắc mặt nghiêm túc đám người cũng nghĩ đến cái gì tần chiến t i ê n không phải đổi ý sao làm sao có thể cùng tiên tương đấu nhưng xa xa dị tượng h i ệ n nhiên là thần linh hình chiếu xuất hiện chuyên lệnh xuống bạch ngọc kinh giới nghiêm lâm thất dạ để lại một câu nói trong n g á y mắt biến mất một chén trà về sau hắn liền xuất hiện thái sơ đế đều bên ngoài ngầm đầu nhìn lại đã thấy tần chiến t i ê n cầm trong tay kim đao cùng số đạo thần linh hình chiếu kỳ chiến hắn máu me khắp người nhưng chiến ý dâng cao vô cùng phẫn nộ mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác lâm thất dạ câu mày cái này quá không đúng tần chiến thiên nếu là chủ động cùng thiên tướng đấu gọi đến thần linh hình chiếu tuyệt không phải bộ biểu tình này h á n tam chín phần mười là bị người ám toán là ai lâm thất dạ âm thầm trầm âm có thể âm tần c h i ế n thiên người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay cơ đạo nghiêu lê si đế tử kiếm cùng chính hắn hắn tự nhiên ngoại trừ đế tử kiếm cũng đang bế quan thời gian ngắn không có thời gian tính toán tần chiến thiên lê si cùng cơ đạo nghiêu hẳn là cũng sẽ không động thủ dù sao cổ chu cùng cựu lê thần triều đại quân cự ly nơi đây không xa một khi tần chiến thiên thất bại lôi đình vô cùng có khả năng chút xuống bọn hắn người cũng sẽ h a i bay vào gió nhưng ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai lâm thất dạ trong đầu lại nghĩ tới một cái tên diệp thiên vũ diệp thiên vũ miễn cưỡng có thực lực này nhưng cũng có thể tính cũng không lớn tần chiến thiên tư vị dễ chịu sao đúng lúc này chân trời truyền đến một tiếng hét giận dữ nghe được thanh âm này lâm thất dạ trong lòng r u lên hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc diệp thiên vũ lâm thất dạ kinh ngạc không tệ chính là diệp thiên vũ nhưng là thời khác này diệp thiên vũ q u anh thân lượn lờ lấy máu sương mù màu đen trên mặt hiện đầy vô số r i ư ờ n g i ả đường vân ở trên người hắn lâm thất giả cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác khí tức thần anh lâm thất giả ánh mắt phát lạnh diệp thiên vũ thế mà bị thần anh không chê lúc này diệp thiên vũ cũng đột nhiên quăng tới ánh mắt cười lạnh nhìn xem lâm thất giả lâm thất giả ngươi thế mà nhanh như vậy đã đến lâm thất giả mỹ mắt t r a o lên âm thanh lạnh lùn g nói hắn ở đâu không biết do ngươi đang nói cái gì diệp thiên vũ cười tà không biết hối cải lâm thất g i hừ lạnh một tiếng lần trước hắn hỏi tham q u a diệp thiên vũ hắn phải chăng biết rõ thần anh tung、tích. cái này ra hỏa lại nói không biết rõ hiện tại xem ra cái thằng này hiển nhiên là có cùng thần anh liên hệ biện pháp lâm thất dạ cùng thần anh đại nhân là địch là không có kết cục tốt diệp thiên vũ cười gần nói lâm thất dạ cười lạnh nói không nghĩ tới trước đây muốn mượn ta trí thủ d i ệ t đi thần anh diệp thiên vũ thế mà lại tự cam đoạn lạc ngươi thật sự là thật đáng buồn dưới mắt diệp thiên vũ đã không còn là trước đây hắn vì báo thủ hoàn toàn bất kể thủ đoạn cùng thần anh hợp mưu đơn giản chính là bảo hộ lộ ra đương nhiên hắn không trách diệp thiên vũ mỗi người đều có lựa chọn của mình mà lại đây đúng là hắn bây giờ có thể báo thủ đường tắt duy nhất thật đáng buồn diệp thiên vũ coi nhẹ cười một tiếng chí ít ta hiện tại còn sống mà tần chiến thiên lại phải chết ngươi nói a thật đáng buồn chờ các ngươi đều đã chết cựu huyền đại lục chính là của ta ý nghĩ h a o huyền tâm thất dạ cười nhạo thần anh mục tiêu thế nhưng là trọng trưởng giới này thiên đạo diệp thiên vũ làm sao có thể trưởng quản cựu huyền đại lục coi như thật làm được hắn cũng là thần anh một con chó mà thôi được làm vua thua làm giặc diệp thiên vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm không chung tần chiến thiên trước đây hắn đ ô n ta hủy diệt võ lăng thần triệu thời điểm các ngươi còn nói cái gì rồi hắn hẳn phải chết thái sơ đế quốc cũng tất diệt ai cũng cứu không được. ta nói lâm thất dạ trầm mặc không nói lâm thất dạ ngươi còn cố ý xen vào chuyện bao đồng chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngọc kinh gặp nạn diệp thiên vũ h í p mắt cười một tiếng lâm thất dạ sắc mặt biến hóa lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiên vũ đã như vậy vậy trước tiên giết ngươi chỉ bằng ngươi diệp thiên vũ coi nhẹ nhưng mà lời còn chưa dứt một đạo kiếm mang màu đen đông từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra sắc mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ chương năm trăm linh năm thái sơ hủy diệt làm sao lại như vậy diệp thiên vũ con ngươi kịch liệt có vào kinh hãi nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ thần sắc hở hữ người c ũ n g ông ta diệp thiên vũ g ầ m thét kinh khủng sát khí mãnh liệt người như an hưởng tuổi già tự nhiên sẽ bình an vô sự lâm thất dạ thản n h i ê nói n đáng tiếc chính ngươi muốn chết hắn lại thế nào khả năng thật khôi phục diệp thiên vũ thực lực mà không lấy ra chân đ ầ u diệp thiên vũ vốn là địch nhân của hắn điểm này hoàn toàn không gì đáng trách thậm chí có thể lưu hắn một mạng đã nhân tận nghĩa đến hiện tại xem ra hắn lựa chọn ban đầu là c ơ nào chính xác ta muốn giết ngươi diệp thiên vũ gặp thét ra sức phóng tới lâm thất dạ nhưng mà hắn vừa đi ra hai bước liền miệm phun tiên huyết trên thân lần nữa bắn ra vô số màu đen kim khí toàn thân tiên huyết dâng trào trên mặt phù văn nhanh chóng t ố i lui h á n mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g phẫn hận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thất dạ lúc này nơi xa một thân ảnh bay vụt mà tới vô hối tìm tới thần anh tin tức lâm thất dạ bí mật truyền âm lâm vô hối gật gật đầu nhìn chăm chú diệp thiên vũ diệp thiên vũ thần anh ở đâu lâm thất dạ hỏi diệp thiên vũ cầm lấy một ngụm tiên huyết nhai răng cởi nhìn xem lâm thất dạ ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao ngươi giết ta chỉ có thể nói ta cờ kém một chiêu nhưng tương tự ngươi cũng phải chết ta trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi lời còn chưa dứt lâm thất dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút diệp thiên vũ thể nội kiếm khí bỗng nhiên bộc phát đem hắn thân thể phá tan thành từng mảnh hóa thành mênh mông huyết vụ tràn ngập hư không đã tìm được chưa lâm thất dạ ánh mắt ngưng lại lâm vô hối lắc đầu hắn không biết rõ thần anh vị trí là thần anh chủ động tìm hắn lâm thất dạ thẩm than đáng tiếc xem ra có thời gian phải đi một chuyến thứ sáu bí cảnh bất quá cũng không phải là không thu hoạch được gì có lẽ nhóm chúng ta có thể có được huyền vũ tộc lâm vô hối lại nói ồ lâm thất dạ ánh mắt hơi sáng huyền vũ tộc chỉ chủ huyết mạch khế ước trên người tần chiến tiên lâm v u a hối nhìn qua không trung tần chiến t i ê n nói lâm thất dạ nhữ mày tần chiến t i ê n dưới mắt tình huống cũng không lạc quan lần trước hắn gọi đến thần linh hình chiếu bởi vì sớm có chuẩn bị cho nên mới toàn thân trở ra nhưng lần này hắn thế nhưng là bị diệp thiên vũ an toán tần chiến t i ê n vừa chết huyền vũ tộc chi chủ huyết mạch khế ước tự nhiên cũng sẽ bị thiên đạo thần lôi hủy diệt lâm thất dạ đột nhiên nơi xa truyền đến tần chiến t i ê n tiếng giống giận g ữ trận chiến này chấm khâm p h ụ nhưng hy vọng ngươi có thể thiện đãi ta thái sơ tử dân dứt lời hẳn tiện tay h ấ t lên một đạo kim quan giận bắn mạ tới trước mắt liền tới đến lâm thất d nguyên vũ tộc chi chủ huyết mạch khế ước lâm vô hối kinh ngạc nói nhưng mà lâm thất dạng nhưng không có nhận lấy mà là đạo mạc nhìn xem tần chiến thiên nói đối phó ngươi người không phải c h ẫ m việc đã đến nước này ngươi không cần giải thích nếu không phải là ngươi gây nên như thế nào lại g i ế t người diệt khẩu tần chiến thiên dễ ước nói lâm thất dạng á khẩu không trả lời được hắn luôn có loại bị người mưu hại cảm giác loại cảm giác này để hắn cực kỳ khó chịu hắn nhìn chung quanh một chút chú vị lại là không có gặp lê si cùng cơ đạo n i ê u bình thường mà nói cơ đạo n i ê u cự ly nơi đây không xa lấy thực lực của hắn cho dù là hoành độ hơn c ũ n lâm thất giãn mới nghe vậy còn ngươi hơi co lại mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán hiện tại hắn hoàn toàn xác định hắn chính là bị người mưu hại mà lại hắn chắc chắn ba đại thần triều tri chi chủ tuyệt đối không chết được đến lúc đó ba đại thần triều tất nhiên sẽ liên thủ đối phó đại la chỉ là ngấp lại hắn liền cảm giác gáp lực như núi thần anh lâm thất dạ ánh mắt hiện lạnh n ắ m đâm cầm vang lên kẹt kẹt đơn đ ả độc đấu hắn một cái đều không e ngại nhưng ba người liên thủ cho dù là hắn cũng không có quá lớn nắm chắc trở về lâm thất dạ thở sâu xoay người rời đi lâm vô hối cũng nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó không nhìn huyền vũ tộc chỉ chủ huyết mạch khế ước vội vàng đi theo thái sơ đế quốc xong ngươi đại la cũng xong rồi nhìn qua lâm thất dạ bóng lưng rời đi tần chiến thiên phần nộ đến cực điểm cũng mọi loại không cam lòng hắn vốn có thể đi càng xa lại bởi vì lâm thất dạ tính toán dẫn đến thái sơ không cách nào tần cấp thần triều nếu không hắn còn có sức liệu mạng nhưng bây giờ thái sơ đế quốc điểm ấy khí vận căn bản không đủ để để hắn phá vỡ một đạo t r ậ n pháp nghĩ đến cái này nội tâm của hắn cực kỳ bếp khuất hắn giữ vững được một lát cuối cùng không cách nào kháng trụ ngang thái sơ khí vận thần long phát ra c h ấ n thiên tiến g r ê n g rỉ. khí vận thần hải ấm vang nổ tung hóa thành vô số quang mang tiêu tán bùn phương cuối cùng tần chiến thiên trung q i là giải tán thái sơ đế quốc mà hắn tự thân cũng xông vào hư vô trong thông đạo không còn có xuất hiện thái sơ đế quốc tất cả mọi người bách tính mở mịt nhìn xem bầu trời phía trên thánh thượng đáng chết đại la diện đại la báo thủ cho thánh thượng vô số thái sơ bách tính kêu gen tức giận không thôi không ít người đem đầu mâu chỉ hướng đại la chỉ hướng lâm thất dạng ngọc kinh lăng thiên điện lâm thất dạng khẩn cấp triệu tập quần thần tổ chức triều hội hắn vừa rồi đạt được tin tức chính xác quả nhiên như tần chiến t i ê n nói cổ chu đại hạo cùng cựu lê thần triều đều bị người tính toán thần linh hình chiếu xuất hiện vô tận lôi đình hiện lên ba đại thần triều thần đ ề u chỉ có đại la bình yên vô sự nếu là đại la cũng xuất hiện thần linh hình chiếu c ò tốt chí ít đại la sẽ không trở thành mục tiêu công kích nhưng bây giờ thế cục rất không lạc quan công tử nhóm chúng ta có thể hay không dẫn tới thiên đạo thần lôi kiếm vô sinh mở miệng đánh vỡ bình tĩnh Chậm, liền xem như giả bọn hắn cũng sẽ cho rằng là thật ai lại sẽ bỏ lỡ lần này cơ hội đâu lâm thất giả lắc đầu làm tốt bị ba đại thần triều công kích chuẩn bị đi cái này cũng chưa chắc không phải một lần cơ hội nếu là đại la thắng thiên hạ đệ nhất thế lực tự nhiên đội chủ nếu là thua đại la sẽ không thua kiếm vô sinh thần sắc kiên nghị nói vâng đại la sẽ không thua những người khác cũng nao h nhao mở miệng không hề sợ hãi không tệ đại la sẽ không thua lâm thất giả cười gật gật đầu lập tức thần sắc nghiêm lại nói lang thanh thu giang tiến dưỡng thần tại, l n g thanh thu cùng giang thiên dưỡng hai người tiến lên lâm thất giả nói hai người các ngươi phụ trách c ử u lê thần triều thần tuyệt không để c ử u lê chỉ minh bước vào đại la cương thổ n ử a bước lăng thanh thu đầy g i ấ y hung quang thần cũng thế giang thiên dưỡng cung kính nói lâm thất giả gật gật đầu lại nói la thiên thành hạ thiên phóng thần tại la thiên thành cùng hạ thiên phóng hai người ra khỏi hàng hai người các ngươi đối phó đại hạo thần triều rõ cố b ắ c thần kiếm vong hai người các ngươi đối chiến cổ chu thần triều vâng theo lâm thất g i từng đầu mệnh lệnh được đưa ra đại la nhanh chóng vận chuyển lại thánh thượng thần thân vi binh bộ thượng thư thỉnh cầu xuất chiến đột nhiên phương trần yến ra khỏi hàng không người cúi đầu thần xin chiến thần xin chiến tân hủ cùng mộ dung lạc trần cũng đồng thời thiên lên lâm thất dạ nhìn xem đám người hài lòng gật đầu phương trần yến lanh binh trình độ vốn là không tệ mà tần hủ cùng mộ dung lạc trần hai người tuy là thừa tướng nhưng cũng có được thống xoái chỉ năng chỉ là đại la trước kia không cần bọn hắn ra tiền tuyến mà thôi báo hắn chính chuẩn bị mở miệng thời khắc đột nhiên đại điện bên ngoài chuyển đến một tiếng hét to t u ê n lâm thất dạ lông mày nhữ lại ngay sau đó một cái tướng sĩ vội vàng đi vào đại điện cung bài nói khởi bẩm thánh thượng thái sơ đế quốc hủy diệt t r ư ơ n g năm trăm linh sáu thu la thi lĩnh thái sơ đế quốc hủy diệt lăng tiên điện bên trong lặng ngắt như tờ bọn hắn đã đoán được kết quả này nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường trở lại t h i ê n đạo t Trần, Trần lâu lâm thất giả mở miệng t h ậ n tại ba người thở sâu tiến lên tạm thời không cần các người ra tiền tuyến nhưng cũng cần làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất chiến mặt khác các ngươi cần làm tốt tiền tuyến tiếp tế lâm thất giả trầm giọng nói vâng ba người khé thở dài một cái bọn hắn biết rõ lâm thất giả áp lực rất lớn nghĩ thay lâm thất giả chia sẻ một chút nhưng không dám vi phạm lâm thất giả mệnh lệnh lệnh tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình bãi triều lâm thất dạ để lại một câu nói đã biến mất một lát sau ngự thư phòng lại tụ tập mười mấy người thánh thượng tân hủ cùng mộ dung lạc trần có chút không tam lòng ta biết rõ các ngươi nghĩ thay ta phân yêu nhưng các ngươi thân là thừa tướng nếu là tự thân lên chiến trường chẳng phải là nói ta đại l a không người nào lâm thất dạ thở dài đại la còn xa xa không tới như vậy tình trạng nói đến đây lâm thất dạ nội tâm bất đắc dĩ cá nhân hắn thực lực là mạnh không nói vô địch cử huyền nhưng ít ra là cựu huyền đại lục số một số hai lây thực lực của hắn hoàn toàn có thể tùy tiện quét ngang một mảnh chiến trường nhưng là một mình hắn coi như m ệ n h gần chết không biết ngày đêm giết cũng không có khả năng giết một cái thần triều lại càng không cần phải nói ba đại thần triều mà lại hắn nếu dám ra sân cơ đ ạ o nghiêu lê ít cùng đế tử kiếm khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết đây cũng là thần quốc một người mạnh không có nghĩa là thần quốc mạnh chỉ có tất cả mọi người mạnh thần quốc mới thật sự là mạnh tân hủ cùng mộ dung lạc trần không nói thêm gì nữa phương ái k h a luyện binh sự tỉnh còn phải từ ngươi tới lâm thất dạ lại nhìn về phía phương trần yên nói vâng, phương t r ấ n yến lời đến khoẻ miệng bị nén trở về công tử ta có thể chứ lâm vô phong hít sâu một cái nói lâm t h ấ t dạ cười nhìn xem lâm vô phong lâm vô phong trí năng hắn là rõ ràng trở thành một đại thống soái hoàn toàn không có vấn đề chỉ là chính hắn không muốn mà thôi nếu không đại la thống soái tất nhiên có hắn một cái vị trí hắn suy nghĩ một chút nói lâm vô phong nghe lệnh t h ầ n tại lâm vô phong toàn thân chấn động lâm t h ấ t dạ trịnh c h ọ n g nói lập tức lên phong ngươi làm huyết y địa vệ phó chỉ huy sứ xuất lĩnh huyết y địa vệ tiến về cựu lê thần triệu chiến trường tuân chỉ lâm vô phong thần xác nghiêm lại vô ảnh n g ư ơ i phụ trách cổ chu thần triều chiến trường huyết y hệ vệ lực lượng hai người các ngươi tự hành phân phối lâm thất dạ lại nói vâng lâm vô ảnh gật gật đầu lâm thất dạ ánh mắt cuối cùng rơi trên người thiên toán tử thiên toán tử thần chiến t i ê n còn sống hay không đám người n g h e vậy mặt mũi tràn đầy kinh dị tần h chiến t i ê n còn sống làm sao có thể b v ậ h tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thiên toán tử thiên toán tử đang chát cười nói thánh thượng thần vô năng lâm thất dạ cũng không ôm quá lớn hy vọng thiên toán tử thiên cơ thuật trình độ có hạn những năm này dựa vào sự giúp đỡ của hắn vẫn như cũ chưa thể đột phá đệ t ứ cảnh tần chiến thiên nếu là còn sống khẳng định có đại thủ đoạn che lấp thiên cơ hắn tính không đến rất bình thường bất quá hắn biết rõ có một người khẳng định biết rõ đáp án đợi đám người rời đi lâm thất dạ mang theo lâm vô hối cùng thiên ngục ma hùng l ạ n g yên ly khai ngọc kinh hôm sau hai người một thú xuất hiện lần nữa tại nhạn bắc lâu hạ nhưng mà cũng không nhìn thấy lâm tiêu khách lâm lãng bảo hắn biết lâm tiêu khách đã ly khai mấy năm cái này lao ra hóa tại trốn tránh ta lâm thất dạ lông mày nhữ lại rơi vào đường cùng đành phải trở về đại la công tử ngươi vì sao cho rằng tần chiến thiên không chết lâm vô hối khó hiểu nói tần chiến tiên chết rồi nhưng thái sơ đế quốc cao tầng lại toàn bộ biến mất ngươi cảm thấy bình thường sao lâm thất d ạ hỏi ngược lại lâm vô hối lắc đầu đôi mắt đẹp chớp lên đây quả thật là không bình thường không chỉ có thái sơ đế quốc như thế năm đó tinh n g u y ệ t thần triều cùng đại thương thần triều cũng giống như thế bọn hắn không chỉ có biến mất mà lại hoàn toàn lặng yên không một tiếng động ai lại có thủ đoạn như vậy làm đến mức này là thiên cơ lâu mang đi bọn hắn lâm vô hối thần sắc khẽ động phóng nhãn cửu huyện đại lục ngoại trừ các đại thần triều cũng chỉ có thiên cơ lâu có thực lực như vậy lâm thất i ê u k á c giả mỉm cười thông thần cổ lộ lâm vô hối thoát ra lâm thất giả gật gật đầu lâm tiêu khách là một cái duy nhất từ thông thần cổ lộ còn sống đi ra hắn khẳng định biết rõ cổng vào ở đâu đồng dạng biết rõ ra vào phương pháp mà lại hắn từng nói qua cái kia địa phương là có thể song hướng truyền thống nói cách khác vô cùng có khả năng có thần ma từ bên kia truyền thống tới diệp lâm tiên đế tử ân bọn hắn mặc dù bị đào thải nhưng thực lực bọn hắn bất phàm tiến về thông thần cổ lộ ít nhiều có chút tác dụng nói đến đây hắn có chút dừng lại cựu h u y ề n đại lục sở dĩ bình an vô sự là có người tại cho thế giới này yên lặng t í n h dân nhưng lâm tiêu khách không phải ba ngàn năm trước mới thức t ỉ n h sao lâm vô hối rất một mực kia láo ra hỏa không có vài câu là thật lâm thất dạ hư lạnh một tiếng lấy năng lực của hắn ba ngàn năm đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện lâm vô hối lộ ra vẻ c h ầ m tư hiện tại ta lo lắng nhất cũng không phải là ba đại thần triều lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc là thân anh lâm vô hối thở sâu lâm thất dạ gật gật đầu nó cũng chỉ là một trong số đó trừ cái đó ra còn có một người lâm vô hối mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngoại trừ thần anh cùng ba đại thần triều còn ai có tư cách để lâm thất dạ lo lắng trước đây bảy đại thế lực có ai không có dựa theo ước định làm việc lâm thất dạ ả h í p mắt nói thái huyền thánh chủ lâm vô hối kinh hô lâm thất g i gật đầu nàng cùng thiên tướng đấu thất bại cuối cùng lại hủy đi thái huyền thánh địa bình thường mà nói nàng có thể chết thái huyền thánh địa sẽ không d i ệ t nàng đúng là một cái biến số lâm vô hối nhận đồng gật gật đầu thiên ngục n g ư ơ i mang vô hối về trước đi ta phải đi làm ý chuyện lâm thất dạ lại nói lâm vô hối ha to miệng nhưng lâm thất dạ tốc độ quá nhanh trước mắt đã không thấy tầm hơi b ó n g dáng nơi đây chính là hạo tiên thánh sân chỗ cho dù đi qua nhiều năm như vậy nơi này vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn khôi phục lâm thất dạ trong mắt lóe lên một vòng lênh quang thứ sáu bí cảnh tu la thi lĩnh hy vọng ngươi thật trốn ở chỗ này chương năm trăm linh bảy gặp lại thần anh lâm thất dạ chậm rãi đưa tay phải ra một đạo màu trắng kiếm khí bông bắn ra mà ra bay thẳng mặt đất mà đi mấy tức về sau một đầu hơn một trượng đường tính thẳng tắp thông đạo nối thẳng lòng đất chỗ sâu lâm thất dạ thả người nhảy lên nhảy vào trong đó thân thể nhanh chóng hạ xuống không bao lâu một cô nóng rực khí lãng đập vào mặt lâm thất dạ trong mắt tinh quang l ó e lên chính là chỗ này trước đây nhảy xuống hạo thiên thánh sơn thế giới dưới đất một màn hắn nhưng rõ mồn một trước mắt bất quá trước đây hắn cũng không cảm thấy thế giới dưới đất đến cỡ nào bất phàm may mà hắn còn tưởng rằng những này thần cách là đế tử kiếm cố ý mai táng lại không nghĩ rằng nơi đây thế mà chính là thứ sáu bí cảnh hiện tại xem ra những này thần cách hắn là liền tồn tại ở thế giới dưới đất chỉ là bị đế tử kiếm ngẫu nhiên phát hiện mà thôi thật lâu nóng rực sóng lửa c ủ n tới một mảnh rộng lớn hồ dung nham lạc ấ n tại hắn tầm mắt lâm thất dạ có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới nơi này thế mà tốt bảo trì như thế hoàn hảo liền thiên đạo thần lôi cũng không từng phá hư mảy may hắn thành thạo xuyên qua hồ dung nham một vùng đất bao la hiện lên ở trước m thu la thi lĩnh khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực lâm thất dạ cẩn thận cảm thụ một cái có chút nhũ mày nơi này cùng bên ngoài thế giới không có cái gì hai dạng hẳn là tại cái kia địa phương lâm thất dạ hai mắt nhũ lại cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi mục tiêu tinh môn trước đây toàn bộ thế giới dưới đất cũng chỉ có chỗ nào cho hắn một loại lòng còn sợ hãi cảm giác bất quá thực lực của hắn bây giờ đã hoàn toàn một ngày một chỗ hắn tốc độ phi hành bộ khoái thỉnh thoảng quan sát đến một p ư ơ n g thẳng đến ngày thứ ba mới đến tinh môn bên ngoài nơi đó vẫn như cũ xương trắng lung lùng nhìn không chân thiết mà lại t h â n thức chỉ có thể phóng thích mười t r ư i n g trở lại cự l y hắn thở sâu đi vào trong sương mù một tháng o thời gian âm lanh cảm giác chạm mặt tới lâm thất dạ trong nháy mắt đánh lên mười hai phần tinh thần trong sương mù rất tiến tĩnh an t ĩ n h để cho người ta cực kỳ kiềm chế hắn cẩn thận nghiêm túc t i ế n lên so sánh lần trước tốc độ muốn chậm không ít nhưng mà lại không thu hoạch được gì chẳng lẽ đoán sai rồi tâm thất dạ âm thầm cô cho dù thần anh trốn ở chỗ này như thế tìm xuống dưới cũng không khác nào mỏ kim lấy biển nghĩ đến cái này lâm thất dạ ánh mắt lạnh lẽo sau một khắc hắn đưa tay nhẹ nhàng d ư ơ n g lên một đạo ánh sáng màu trắng nở rộ một tháng o thời gian phương viên trên ngàn dặm p h ạ m vi thư không đống đứng im tuyệt không phanh theo trong lòng của hắn kinh ngữ một tiếng vang g i ò n truyền ra lấy hắn làm trung tâm phương viên trong ngàn dặm hết thể đều hóa thành k i ế p cho m ê n mông xương trắng biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại một cái hố sâu to lớn không có xương trắng ngăn cản hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh không chỉ có như thế thần thức cũng không hề bị hạn chế hội đang lúc hắn chuẩn bị phóng thích thần thức dò xét thời khắc đ ô n một đạo tiếng sẽ gió lên tốc độ nhanh đến mức cực hạn hắn phía sau lưng phát lệnh không có suy nghĩ nhiều tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chỉ gặp một đạo màu máu lợi mang tỉnh chuẩn xuyên qua tàn ảnh mi tâm lập tức càng là thiêu đốt lên hừng hực máu ngọn lửa màu đen quả nhiên ở chỗ này lâm thất giãn b t miệng cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó một đoàn máu ngọn lửa màu đen lơ lửng tại hư không tản ra vô cùng lạnh lẽo tà ác khí tước ngươi vậy mà tìm được nơi này thanh âm khàn khàn từ máu ngọn lửa màu đen bên trong truyền ra cựu huyền đại lục cứ như vậy lớn muốn tìm ngươi cũng không khó lâm thất g i thản nhiên nói mặc dù mặt ngoài nhẹ nhóm, nhưng nội tâm lại một lần một lần khuyên bảo chính mình muốn xem trường đối đãi đây cũng không phải là bình thường định nhân mà là tà ác thiên đạo biến thành nếu không phải hắn bị trọng thương không cách nào trưởng quản giới này quy tắc hắn chính là giới này chân chính chúa tệ như vậy vội vã đi tìm cái chết văng lanh thanh âm vang lên lần nữa chịu chết lâm thất dạ cười khẽ ngươi không chế diệp thiên vũ tính toán tại ta chẳng lẽ ta không nên tới tìm ngươi b ả o thủ tính toán ngươi cũng không phải bản thân thần anh âm thanh lạnh lùng nói lâm thất dạ những mày không phải thần anh đó là ai cái thằng này mặc dù chính là v ạ ác biến thành nhưng cũng có nóng n ạ o khí hẳn là không đến mức nói láo trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ chẳng lẽ là tần chiến t i ê n bọn hắn tự biên tự diễn hẳn là sẽ không những người khác có lẽ cần một cái cộng đồng đối phó đại la lấy cớ liên thủ bày ra này cục nhưng đế tử kiếm đâu đế tử kiếm có hay không cái này là gan không nói hắn bây giờ còn tại luyện hóa chiếc đỉnh nhỏ kia chắc chắn sẽ không tìm cho mình không thoải mái nhưng ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai tiểu tử cựu huyền thế giới nhưng so sánh ngươi tưởng tượng muốn nhiều phức tạp thần anh biến thành một đạo bóng người toàn thân máu đen cực kỳ quỳ dị hắn khỏe miệng lộ ra một tia hí ngược tiêu dung ồ、oh. lâm thất dạ hai mắt nhắm lại ý của ngươi là tiểu huyền đại lục vẫn tồn tại không ít kẻ n g o ạ i lai、like. xem ra ngươi còn không ốc thần anh nết miệng cười một tiếng bọn hắn giấu xa so với ngươi tưởng tượng còn muốn sâu có thể là cái nào đó thế lực chỉ chủ cũng có thể là là cái nào đó tiểu gia tộc chỉ chủ lâm thất dạ nhữ mày hắn không biết rõ thần a n h lời nói thật giả nhưng khả năng này xác thực tồn tại những cái kia thần linh thọ nguyên nhưng xa xa không chỉ một vài năm cho dù bị áp chế tu vi đồng dạng sẽ không chết b u ồ cười là các ngươi còn muốn lấy phá vỡ cựu trọng tù thiên tòa h ồ n trận thần anh lại nói ngữ khí càng ngày càng lạnh các ngươi có nghĩ tới không khi các ngươi phá vỡ trận pháp thời điểm bọn hắn câu thông thần giới thế lực giáng lâm giới này còn có các ngươi nơi sống yên ổn sao bản thân mục tiêu mặc dù cũng là giới này nhưng cái này một giới vốn chính là bản thân từ bản thân trưởng quản chí ít các ngươi còn có thể sống được như thế cũng có thể tính còn sống sao lâm thất giả khịt mũi coi thường một khi thần anh trưởng không cựu huyền đại lục hắn chính là giới này chúa tệ ai dám phản kháng nó một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện xóa bỏ làm sao không tính ngươi cũng biết rõ bản thần là không thể nào mẫn diện chúng sinh Các người chết rồi ta đồng dạng phải chết thần anh khẽ cười nói câu nói này lâm thất giả ngược lại là âm thầm tán thành thần anh muốn trở thành mới thiên đạo chắc chắn sẽ không hủy diệt chúng sinh nhưng là nó có thể tùy tiện để cựu huyền đại lục náo động không chịu đổi d i ệ t thế lại sáng thế quá trình này chỉ cần lưu lại một chút xíu hòa trùng kể từ đó cựu huyền đại lục vĩnh viễn không người có thể khiêu chiến địa vị của hắn nhóm chúng ta hợp tác như thế nào gặp lâm thất giả trầm mặc thần anh nết miệng cười một tiếng giống như trong bóng tối ác ma trong lời nói rất có dụ h o c ta là tới giết người tâm thất giả thản như nói giết bản t h ầ n đối ngươi có chỗ tốt gì thực lực của ngươi mặc dù không tệ nhưng ngươi không có khả năng giết chết được bản t h ầ n thần anh cười nạo hướng dẫn từng bước nói ta có thể giúp ngươi tìm ra bọn hắn vị trí cũng chỉ có ta có thể đến giúp ngươi lâm thất giả nghe vậy cũng cười ngươi cũng đồng dạng sẽ không để cho bọn hắn đạt được ta vì sao muốn giúp ngươi so với ta ngươi càng muốn bọn hắn chết mới đúng bọn hắn thọ nguyên so với các ngươi mà nói là vô hạn ngươi chờ được lên sao thần anh âm thanh lạnh lùng nói lâm thất giả tay phải nhéo nhéo cái cằm đây đúng là cái vấn đề vô tận t u ế n g u y ệ đến những người kêu một mực chưa từng n g o đầu lên không phải liền là đang chờ sao n g ư ơ i phân thân hẳn là cũng không y ta hắn đột nhiên mở miệng hỏi thần anh im lặng hiển nhiên là chấp nhận không thể không nói điểm này đế tử kiếm cùng thần anh rất giống hắn thậm chí cũng hoài nghi đế tử kiếm cùng thần anh có một ít liên quan lâm thất dạ lại nói nói một chút đều có người nào chương năm trăm linh tám chi nở loại thần đạo ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện nói cho ngươi sao thần anh cười lạnh một tiếng cái này thế nhưng là kế hoạch của nó làm sao có thể tùy tiện giao ra ta không thấy được thành ý của ngươi lâm thất dạ từng bước hướng phía thần anh đi đến trong mắt sát cơ lạnh lẽo hắn không phải diệp thiên vũ cũng không thụ thần anh dụ hoặc nếu là giao dịch ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của ta thần anh không nhanh không c h ậ m nói nó không nghĩ tới lâm thất dạ căn bản không bị lừa hắn không nên rất muốn biết rõ những cái kia ngoại lai thần linh thân phận sao ngươi rõ ràng so ta càng muốn giết hơn bọn hắn lại làm cho ta khi đao của ngươi cái này đối ta mà nói không có chỗ tốt gì ngươi cái này hợp tác không cảm thấy buồn cười không tâm thất dạ cười lạnh ta có thể để ngươi trở thành cựu huyền đại lục nhân tộc chỉ chủ thần anh ngưng tiếng nói không thể không nói cái này dụ hoặc không nhỏ nhân tộc chỉ chủ cơ bản cũng là cựu huyền đại lục chỉ chủ nhưng lâm thất giả không có nửa điểm hứng thú hắn lại như thế nào lợi hại cũng đồng dạng sẽ thụ thần anh hạn chế nói không dễ nghe điểm chính là thần anh chó ta cần làm cái gì lâm thất giả nghiền ngẫm cười một tiếng gom góp chín loại thần đạo mạnh vỡ thần anh cơ hồ thoát ra lâm thất giả coi nhẹ đây chính là ngươi mục đích làm ngươi gom góp chín loại thần đạo mạnh vỡ ta liền để ngươi trở thành cựu huyền đại lục nhân tộc c h i chủ cái này rất công bằng thần anh trầm giọng nói không công bằng lâm thất giả lắc đầu ta là nhân tộc tri chủ mà ngươi là cựu huyền tri chủ ta đồng dạng thụ ngươi quản chế ngươi thu hoạch so ta nhiều những người kia hẳn là từ ngươi đi r ế t thần anh im lặng ngươi sẽ không không có thực lực r ế t bọn hắn a lâm thất dạ dêu cờ nói bản thân không có thực lực thần anh cười to vô cùng tùy tiện nói giới này người bản thân ai r ế t không được vậy ngươi r ế t ta thử một chút tâm thất dạ v ẽ mặt thành thật thần anh tiếng cười im b ặ t mà dừng lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạ ngươi không sợ chết đừng nói nhảm có thực lực liền động thủ chứng minh thực lực của ngươi nếu không ta không cùng rác r ư i hợp tác lâm thất dạ từng bước ép sát thần anh đầy dây hung quang ti đột nhiên một đạo bén nhọn thanh â m vang vọng trời cao kiế mang màu đỏ ngòm nở rộ trong nháy mắt quán xuyên thần anh thân thể hôn trướng thần anh thống khổ kêu to thân thể bỗng nhiên hóa thành máu ngọn lửa màu đen lui ra phía sau vài dặm lần nữa ngưng tụ thành hình người một bộ phân thân cũng dám nói điều kiện với ta lâm thất dạ coi nhẹ nhìn xem thần anh hắn nghiêm trọng hoài nghi thần anh thật là thiên đạo biến thành mặc dù chỉ là phân thân nhưng cũng hẳn là không chỉ chút thực lực ấy thần anh khuôn mặt dữ tợn h h ẳ n không thể đem lâm thất dạ ăn sống n ư ớ t ơ i nhưng nó biết rõ căn bản làm không được cái này đáng chết nhân loại so sánh lần trước mạnh hơn muốn giết ta lâm thất dạ hí ngược nhìn xem t h ầ n anh ngươi có thực lực này sao nghĩ hợp tác để ngươi bản tôn đến đàm ngươi còn không có tư cách để bản tôn xuất thủ thần anh cũng nổi giận phất tay một cỗ huyền diệu năng lượng ba động nở rộ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi sau một khắc thư không đột nhiên toát ra vô số máu xiềng xích màu đen cực tốc gào thét mà tới lâm thất dạ tránh cũng không thể tránh máu xiềng xích màu đen nhanh chóng biến hóa hóa thành một cái to lớn lầm giam đem hắn vây ở trung ương hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi thần anh ngữ khí lạnh lẽo bất diệt thiên của thứ nhất hỏa biến mất thần thụ hẳn là trận văn thần đ không nghĩ tới là bị ngươi cướp đi lâm thất dạ trầm giọng nói không phải bản t h ầ n t h ầ n anh phủ định lâm thất dạ suy đoán bất quá ngươi đoán không tệ kia đúng là trận văn thần đạo không chuẩn xác mà nói hẳn là xưng là trận thần đạo không phải ngươi là ai lâm thất dạ kinh ngạc thần anh do dự một cái phun ra hai chữ long hoang long hoang lâm thất dạ kinh ngạc long hoang đây không phải là long văn vương d i ệ p k i n h vũ phụ thân sao lại là hắn cái này ra hỏa hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng tới đây g i i sớm hơn dựa theo thời gian suy tính vũ thiên tỉnh là vạn năm trước cướp đi một loại thần đạo mạnh vỡ mà tại lúc trước hắn trần văn thần đạo sớm đã bị người cướp đi hắn cũng là ngoại lai thần linh thần anh phần h ậ n nói lâm thất dạo biết rõ hắn vì sao phẫn nộ nếu không phải long văn vương thần anh kế hoạch đoán trường đã thành công trọng t r ư ờ n g thiên đạo há lại sẽ trốn trôn tranh tránh về điểm này cựu h u y ề n đại lục toàn bộ sinh linh đều hẳn là cảm tạ long văn vương đế gia cũng là kẻ ngoại lai a lâm thất gia hỏi thần anh gật gật đầu không chỉ có đế gia còn có vũ gia cơ gia diệp gia tần gia đều là kẻ ngoại lai vất quá trải qua tuế nguyện biến thiên đã không có bao nhiều người n h ự kỹ bọn hắn tại giới này ra đời hậu đại những n à y hậu đại rất nhiều đều không biết rõ tổ tiên thân phận nhưng là bọn hắn lao tổ tông toàn bộ đều còn sống giấu tại âm thờm lâm thất dạ có chút kinh dị đối với đế g i a những n à y gia tộc địa vị hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì những n à y gia tộc lao tổ tông thế mà thật đều còn sống chẳng lẽ diệp lâm tiên bọn hắn cũng không phải là đi thông thần cổ lộ mà là bị bọn hắn lao tổ tông cứu lại cựu huyền đại lục t h t i ê n tỏa hồng trận có thể là những n à y gia tộc bố trí bọn hắn muốn đem bọn hắn từ thiên đạo thần lôi phía giới cứu được thật đúng lâm thất dạ nội tâm có chút không bình tĩnh nhiều như vậy lao quái vật còn sống đối với đại la tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt nói như vậy lần này tính toán ta cũng là bọn hắn lâm thất dạ trầm giọng nói chuẩn xác mà nói là thái huyền thánh chủ vân giao thần anh chắc chắn nói ngươi làm sao biết rõ lâm thất dạ lông mày nhữ lại bản thân mặc dù thực lực chưa khôi phục đ ỉ n h phong nhưng toàn bộ cựu huyền đại lục không cách nào trốn qua bản thân con mắt thần anh cười ngạo nghễ ngươi cùng nhân thủ của ngươi bên trên liền có bốn loại thần đạo mạnh vỡ theo thứ tự là đi thần đạo vận thần đạo tâm thần đạo cùng chiến thần đạo trong đó Ngươi lâm thất giả hai ầ n mắt nhắm lại hắn rất khó chịu chính mình tại thần anh trước mặt dường như căn bản không có bất luận cái gì bí mật thần anh rất hài lòng lâm thất giả t h ầ n sắc lại nói ngoại trừ lòng hoang trong tay trận thần đạo, bên ngoài, tử kiếm trưởng quản lấy thần đạo cùng lực thần đạo lê si l ĩ n h mộ binh thần đạo có thể khống chế v ậ t binh cơ đạo nghiêu nắm giữ lấy thời gian thần đạo có thể cải biến thời gian nghe nói như thế lâm thất dạ toàn thân chấn động hắn mặc dù sớm đã đối cơ như tuyết nhắc nhớ có chỗ suy đoán nhưng hôm nay đạt được đáp án xác thực vẫn như cũ có chút không bình tĩnh thời gian thần đạo cơ đạo nghiêu thế mà thật đạt được vật này không đúng có thời gian nên có không gian vì sao chín loại thần đạo hết lần này đến lần khác không có không gian lâm thất dạ trong lòng trầm âm là thần anh không biết rõ vẫn là nó、no、cố ý g i u d i m đột nhiên thần xác hắn khẽ nhúc ních thần anh vừa rồi đề cập lâm vô hối tâm thần đạo không chỉ có riêng chỉ là nhìn trộm người khác nội tâm đơn giản như vậy chẳng lẽ cái này ra hỏa cũng không biết rõ tâm thần đạo chân chính năng lực chương năm trăm linh chín thứ bảy thông x o á i thần anh gặp lâm thất dạ trầm mặc không nói trong lòng âm thầm đặc ý nghĩ đến lời nói mới rồi đã triệt để c h ấ n trụ lâm thất dạng nó dù chưa chấp trưởng cựu huyền đại lục nhưng cựu huyền đại lục hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội cùng bản thân hợp tác có thể tha cho ngươi một mạng thần anh âm thanh lạnh lùng nói lâm thất dạnh nãy giờ không nói gì bọn nó hơi không kiên nhẫn vân giao ở、đâu? lâm t h ấ t dạ c h ầ m rãi ngầm đầu nhàn nhạt mở miệng hắn mặc dù bị nhốt cũng không có nửa điểm ý sợ hãi ngươi cảm thấy bản thân sẽ nói cho ngươi biết sao thần anh cười nhạo bất quá bản thân không ngại nhắc nhở ngươi địch nhân của ngươi bên trong vân giao tuyệt đối là khó dây dưa nhất cái kia lâm t h ấ t dạ hai mắt nhắm lại nàng không phủ nhận thần anh lời nói vô luận là đế tử kiếm tần chiến thiên vẫn là lê si cùng cơ đạo nghiêu chí ít đều là bên ngoài địch nhân mà vân giao lại sớm đã bước ra lui đến phía sau màn lần trước tính toán dẫn đến mấy đại thế lực liên thủ đối phó đại la thần triều ai biết rõ nàng kế tiếp còn sẽ làm ra cái gì hắn không có khả năng ngày đêm để phòng vân giao dù sao chỉ có ngàn ngày làm t r ộ n nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý cùng bản thân hợp tác đối ngươi t r ă m lợi vô hại thần anh hướng dẫn từng bước n g ư ơ i còn chưa đủ tư cách trừ phi ngươi bản tôn xuất hiện tại trong trước mặt lâm thất dạ thản nhiên nói ừ đã ngươi vội vã muốn chết vậy cũng đừng trách b ả n thần ra tay vô tình thần anh hử lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số máu màu đen thần liên phun trào cấp tốc thu nhỏ máu màu đen thần liên phía trên càng là phun ra vô số lợi kiếm hướng phía lâm thất dạ mỉa mai cười một tiếng đưa tay dương lên kiếm khí đầy trời từ trên người hắn buộc phát ra máu màu đen thần liên lồng giam đ ố n g nhiên nổ tung mấy đạo lợi kiếm càng là phá không hư không đem thần anh chém thành vãi khúc một đạo ngọn lửa màu từ kim trống r i n g đàn sinh bao vây lấy thần anh điên cuồng tiêu đốt lâm thất dạ bản thần tuyệt sẽ không đông tha ngươi thần anh thê lương tiếng hét lớn chuyển ra vẹn vẹn mây tức nó phân thân liền biến thành cho bụi cái gì đều không có còn lại một cái trong bóng tối con c h u ộ t gióng n g lâm thất dạ coi nhẹ cười một tiếng đừng nói thần anh còn chưa trưởng không cựu huyền đại lục coi như hắn kế hoạch đã thành công hắn hiện tại cũng khi vận ra chỉ hắn đã có cùng thần anh chính diện chém g i ế t vốn liêng thiếu h i n h hắn tập trung ý chí cẩn thận trải nghiệm thần anh lời nói mới rồi thần s ắ c lại trở nên ngưng trọng lên hiện tại đại la đã không sợ cổ chu cựu lê cùng đại hạo thần triều nhưng cái này ba đại thần triều không chỉ có riêng chỉ có cơ đạo nghiêu ba người đôi này đại la tới nói là một cái khiêu chiến mà lại hắn hoài nghi tần chiến tiên cũng không hề chết hết triệt dù sao hắn thế nhưng là được chứng kiến tần chiến tiên chạy trốn thủ đoạn nếu như hắn còn có loại kia phụ t i ệ n cho dù tại thiên đạo thần lôi phía dưới cũng có rất lớn mạng sống cơ hội thậm chí, hắn nghiêm trọng hoài nghi thần chiến thiên cùng thái huyền thánh địa chi chủ vân giao liên thủ đầm hắn diệp thiên vũ chẳng qua là một cái nguy trang nghĩ đến cái này hắn hít một hơi dài ánh mắt nhìn về phía nơi xa nơi đó chính là thông hướng bạn yêu ma huyền tỉnh một chỗ chỉ cần tìm được long hoang hết thể nghỉ hoặc có lẽ đều có thể đạt được đáp án nhưng là hắn nhị n được long hoang mặc dù mang đi bất d i ệ t thiên quật một gốc thần thụ gián tiếp cứu được cựu huyền đại lục nhưng hắn không biết do hắn mục đích thực sự là địch hay bạn còn chưa biết được mà lại nếu là long hoang thật sự là thần giới vị kia Hắn, hắn h lâm thất dạ lẳng h lặng ngồi nắm trên ghế nghe tần hủ báo cáo quả nhiên như hắn sở liệu ba đại thần triều đồng thời xuất binh đại la hàng trăm triệu quân đội ép đến đại la bên cạnh sáu đại thống xoáy tăng thêm huyết y địa vệ cùng vô số lan tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự ba đại thần triều nội t ì n h quá mạnh nhất là cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều bọn hắn không chỉ có cường giả vô số chiến lược vô song chủ yếu nhất là ba đại thần triều quốc thú cũng đã gia nhập chiến trường đại hạo thần triều huyền điệu cổ chu thần triều hổ tộc cựu lê thần triều hùng tộc cùng tức tộc có thể nói khí thế hung hung lâm thất dạng ngón tay nhẹ nhàng đập lan can trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách đại la mặc dù sớm đã xưa đâu bằng nay nhưng cùng lúc đối mặt ba đại thần triều cường giả nhưng như c ũ g i ậ t gấu và va vai cũng không phải là cường giả đỉnh cao không địch lại không địch nội là nội tỉnh thật lâu hắn rốt cục mở miệng tam tuyến đại chiến đ ố i các tướng sĩ là cực lớn khảo nghiệm các ngươi biết rõ làm người bình thường bị người x u ố n g đánh thời điểm sẽ lựa chọn như thế nào sao đám người nghe vậy một mặt m ở mịt tân hủ yếu ớt mà nói gắt gao nắm lấy một cái đánh đánh hắn sợ hãi đánh tới hắn chịu vua không tệ lâm thất giả cười cười trong khi bên trong một người bị đánh sợ những người khác cũng sẽ kiên kỵ vậy các ngươi cảm thấy nhóm chúng ta hẳn là nắm lấy ai đánh đại hạo thần triều đám người c h ă n miệm một lời nếu là đế tử kiếm nghe nói như thế không thông báo làm cảm tưởng gì vì sao lâm thất giả lại nói, t nói h đế、si、đế đế đến đây thần hủ dừng một chút giải thích nói thần chủ đã bại qua đế tử kiếm một lần nhất định có thể bại hắn hai lần đại la tướng sĩ lòng tin càng đầy này thứ nhất thứ hai nếu là đại la có thể đánh lui đại hạo thần triều thậm chí hủy diệt đại hạo tây cảnh rơi vào đại la chỉ thủ cổ chu thần triều ngay tại đại la trong vòng đây đương nhiên cổ chu thần triều sẽ không cho phép cái này sự t ì n h phát sinh khẳng định sẽ dốc hết toàn lực tiên đánh đại la nam cương đám người như có điều suy nghĩ gật gật đầu đem lăng thanh thu cùng giang thiên dưỡng triệu hồi nam cương lâm thất giả đột nhiên mở miệng nói lời này vừa nói ra đám người vô cùng ngạc nhiên lăng thanh thu cùng giang thiên dưỡng một khi rút về đông thổ chẳng phải không người ngăn cản cựu lê thần triều sao ném đi đông thổ cho dù lại đoạt tây cảnh cũng không có ý nghĩa quá lớn đi lâm thất giả nhìn ra đám người nghĩ hoặc lập tức p h ủ tay đúng lúc này một cái dáng góc cao nam tử chậm rãi đi vào đám người đồng thời quay đầu nhìn lại cô tô văn có mấy người càng là kinh hô mà ra khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc cô tô văn không phải đại la địch nhân sao nếu không phải cô tô văn ngăn cản đại la tướng sĩ đại la đã sớm cầm xuống đông thổ hắn làm sao lại xuất hiện ở đây trong mọi người tâm mặc dù p h â n nộ nhưng bọn hắn biết rõ người là lâm thất Dạ tìm đến lại như thế nào p h â n nộ cũng chỉ có thể nén ở trong lòng thảo dân bài kiến thần chủ cô tô văn thần sắc bình tĩnh chậm rãi đi đến trong đại sành k h n g người cúi đầu cô tô văn n g h phong lâm thất giả thần sắc nghiêm lại từ nay trở đi phong cô tô văn là đại la thứ bảy thống soái đa tạ cô tô văn vừa chuẩn bị hành lễ thần chủ tuyệt đối không thể lúc này phương t r ấ n yến ra khỏi hàng mặt mũi tràn đầy lo l ắ n g nói thần chủ cô tô văn chính là đại la chi địch phong làm thông soái để đại la tướng sĩ như thế nào tâm phục khẩu phục đúng vậy a thần chủ bây giờ đại la bốn bề thọ địch một khi q u â n tâm bất ổn nguy rồi cái khác quần thần cũng nhao nhao m ở miệng chỉ có số ít mấy người chờ m ặ t không nói lâm thất dạ cũng không tức giận ngược lại nhìn về phía tần hủ nói tần hủ ngươi cảm thấy cô tô văn có thể hay không đảm nhiệm thứ bảy thông soái chương năm trăm mười cô tô văn công tích theo lâm thất dạ lời nói rơi xuống ngự thư phòng bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tân hủ tân hủ nghe vậy chậm rãi tiến lên không người nói thần chủ thần cho rằng cô tô văn đủ để đảm nhiệm đại la thông soái tân thưa tướng đám người kinh ngạc và phần chư vị đồng l i ê u tân hủ ngồi thẳng lên nói các người nói cô tô văn không đủ để đảm nhiệm đại la thông soái lý do đơn giản là một điểm đó chính là hắn đã từng là đại la định nhân vang vào điểm này còn chưa đủ h có người nghi ngờ nói tân hủ cười cười tần n ũ cũng đã từng là thần chủ đ ị nhân thần chủ lại làm cho tần mố đảm nhiệm đại la tả thừa tướng chẳng lẽ tần mố cũng không đủ tư cách sao đám người há to miệng lại không phản bắt được lúc này tần hủ lại nói mộ dung thừa tướng đã từng cũng là thần chủ đ ị c h nhân bây giờ cũng đồng dạng là đại la hữu thừa tướng mộ dung lạc trần đắng chát cười một tiếng đám người không phản bắt được nhưng mà tần hủ nhưng không có đình chỉ ngược lại nhìn về phía phương trân yên nói phương đại nhân ngươi đã từng là không cũng là thần chủ đ ị c h nhân phương trần yên đắng chát cười một tiếng chắp tay nhìn về phía lâm thất giả nói thần nhận được thần chủ hậu ái hạ từng vì đại long hoàng triều đại tướng quân đại long hủy diệt về sau Lâm trong i ả bất k đại sảnh lặng ngắt như tờ rất nhiều người càng là xấu hổ túi đ ầ u xuống đại la sở dĩ có được hôm nay huy hoàng cũng không phải là bởi vì tài năng của chúng ta đến cỡ nào chắc tuyệt tân hủ thần sắc nghiêm lại mới có thể lại chắc tuyệt không có một vị minh chủ không có một cái nào thích hợp bình đại lại có thể phát huy mấy phần tân thưa tướng nói đúng lắm là tại hạ nông cạn đám người nhao nhao thở dài hiển nhiên bị thuyết phục nhìn về phía cô tô văn ánh mắt cũng không còn như trước đó như vậy c a m thủ nơi này là cái gì địa phương ngự thư phòng đại la quần thần lại có bao nhiêu có thể có tư cách tiên vào nơi này thương thảo quân cơ đại sự không hề nghị ngờ chỉ có đạt được lâm thất dạ hoàn toàn tín nhiệm người mới có thể xuất hiện ở chỗ này từ vừa mới bắt đầu xuất thân của bọn họ cùng cô tô văn căn bản không có bất kỳ khác biệt nào vì sao bọn hắn có thể bị thần chủ tín nhiệm mà cô tô văn không được chứ lâm thất dạ hài lòng gật đầu cười nói kỳ thật từ vừa mới bắt đầu cô tô văn chính là đại la người cái gì nguyên bản khôi phục lại bình tĩnh đám người đột nhiên đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạ trên mặt tất cả mọi người tràn đầy vẻ không thể tin liên liên tân h ủ cùng mộ dung lạc trần đều kinh ngạc không thôi lâm thất dạ giả cười giải thích nói các ngươi còn nhớ rõ cựu lê thần triều tiến đánh đông thổ a đám người gật đầu nhưng trên mặt đều là nghi hoặc cựu lê thần triều tiến đánh đông thổ cùng cô tô văn lại có quan hệ thế nào mộ dung lạc trần đột nhiên ánh mắt sáng lên trước đây đại la cùng cựu lê tiến đánh cô tô thống x o á i đúng lúc là vạn sơ thánh điệu tam quân t h ố n g x o á i lại xuất quân tại đông thổ cùng bắc nguyên biên giới ngăn cản cựu lê thần triều mà không phải ngăn cản ta đại la là vì giúp ta đại la cầm xuống toàn bộ đông thổ đám người nghe vậy tất cả đều sợ ngây người đại la sở dĩ có thể cầm xuống đông thổ lại là cô tô văn hỗ trợ nếu đây là thật cô tô văn công tích sao mà chi lớn kia vạn sơ thánh đ i ệ tân cấp thần triều thời khắc hắn lại vì sao ngăn cản nhóm chúng ta tây tiên phương trần yến nghi ngờ nói đám người cũng n nếu không phải cô tô văn ngăn cản cho dù đại la không cách nào cầm xuống toàn bộ vạn sơ thánh đ i ệ n chí ít cũng có thể đoạt được một phần ba cương thổ khi đó đại la mặc dù cầm xuống đông thổ còn dân tâm chưa ổn định tân hủ chen lời nói nếu là ta đại la tiếp tục t ẩ y tiến mặc dù có khả năng cước đoạt càng nhiều cương thổ nhưng nhóm chúng ta cũng sẽ sớm hơn cùng cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều giao thủ cô tô thống xoáy suất quân đóng giữ đông thổ cùng trung châu biên giới thứ nhất là thả chậm đại la bước chân thứ hai là bỏ đi các tướng sĩ huế tưởng còn có điểm thứ ba cho đại la tranh thủ càng nhiều thời gian trong đại s ả n h một trận hít một hơi lãnh khí thanh â m vang lên q u â n t h â n nhìn về phía cô tô văn ánh mắt tràn đầy kính sợ đúng vậy a đại la đánh xuống toàn bộ đông thổ thời khắc quân đội khí thế như hồng các đại thống xoáy mặc dù biết không thể tây tiến nhưng khẳng định sẽ đánh kích các tướng sĩ tính tích cực mà có cô tô văn ngăn cản để các tướng sĩ biết rõ tây tiến khó khăn các đại thống xoáy cũng sẽ không cần vì cái này vấn đề phát sâu mà lại có thể gạt ra càng nhiều thời gian sửa trị đông thổ bắt được dân tâm mấu chốt là cô tô văn làm như vậy còn thắng được tần chiến thiên tín nhiệm phần này năng lực quá kinh khủng cho dù là tần hủ cùng mộ dung lạc trần cũng không cho rằng mình có thể làm được điều này ta bổ sung lại một điểm lâm thất giả hợp thời mở miệng trước đây cầm xuống đại hàn hoàng t r i ề u thời điểm ta cùng cô tô văn gặp mặt một lần về sau rốt cuộc chưa từng thấy qua q u â n thân trợn mắt h ố t mộm bọn hắn vốn cho rằng những ngày kế hoạch là lâm thất giả cùng cô tô văn thương nghị kết quả thậm chí là lâm thất giả phân phó lại không nghĩ rằng đây hết thể đều là chính cô tô văn quyết sách loại này cái nhìn đại cục hiếm thấy trên đòi mà lại lâm thất g i đối với hắn đến bao lớn tín nhiệm cô tô thông xoái đại tài tần hủ sợ hai thà nói tại hạ kém sa vậy mộ dung lạc trần bội phục nói những người khác cũng nhao nhao thu liếm ngạo khí trên mặt tràn đầy kính trọng c h i sắc độc thân như trại địch tâm lại tại đại la vô luận là tài năng vẫn là công lao cô tô văn đều đủ để đảm nhiệm đại la thứ bảy thống xoái chư vị đại nhân nói quá lời cô tô văn vội vàng hoàn lễ chỉ có hắn biết rõ trước đây cùng lâm thất Dạ chỉ là đạt thành giao dịch lâm thất Dạ t r ợ hắn hủy diệt vạn sơ thánh địa hắn mới có thể trở thành đại la một viên không nghĩ tới lâm thất g i thật làm được mà lại lâm thất g i đem những n à y công lao đều cho hắn một người nội tâm của hắn tự nhiên là vô cùng cảm kích việc này hắn chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng cô tô văn nghe phong lâm thất dạ mở miệng lần nữa cô tô văn tiến lên thứ n a y trở đi phong cô tô văn là đại la thứ bảy thống xoái đa tạ thần chủ cô tô văn trịnh trọng túi đầu ông đột nhiên một đạo kim quang t ừ trên trời giáng xuống không có vào cô tô văn thể nội cả người dáng vẻ trang nghiêm thánh quang b ố n phía thật lâu trên người hắn khí thế tăng vọt một mảng lớn n h i ế t b à n cảnh những năm này hắn ạ i vạn sơ thánh địa có được tốt nhất tài nguyên sớm đã đột phá nhật huyền cảnh đình phong cự ly niết bản cảnh chỉ kém lâm môn một cước bây giờ đại la bên ngông khí v ậ n tới người tu vi lại làm đột phá cô tô văn mệnh ngươi trong vòng bảy ngày xuất quân đến đại la cùng cửu lê bên liên giới vô luận như thế nào nhất định phải ngăn cản cửu lê xuôi nam lâm thất giả trầm g i ọ n g nói thần tuân chỉ như chưa hoàn thành nhiệm vụ đưa đầu tới gặp cô tô văn trịnh trọng b à i nói đây là hắn gia nhập đại la trận chiến đầu tiên muốn để đại la tướng sĩ tâm phục khẩu phục chỉ cho phép thắng không cho phép bại lâm thất giả gật gật đầu lại nói thần hủ triệu hồi lăng thanh thu cùng giang tiên dưỡng truyền lệnh giang tiên dưỡng cổ chu thần triều chiến trường lăng thanh thu tiến về đại hạo thần triều chiến trường mặt khác truyền lệnh la thiên thành cùng hạ thiên phóng không tiếp đại giới tiến đánh đại hạo thần triều chương năm trăm m ư ơ i một ngươi đang uy hiếp chấm sao đại hạo thần triều hạo thiên thần đô cả triều văn võ mặt mũi tràn đầy vội vàng đồng thời tụ tập ở một tòa đại điện bên ngoài làm sao bây giờ thần chủ còn chưa xuất quan đại la thần triều không biết uống thuốc gì toàn lực tiến đánh ta đại hạo vẹn vẹn ba năm tiến dương thống xoáy ném đi sáu trăm h thành không có biện pháp chỉ có thể mời thần chủ xuất quan đám người vô cùng phẫn nộ nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng ba năm thời gian đại la thần triều ba đại thống xoái xuất lĩnh hơn trăm triệu đại quân điên cuồng tiến đánh đại hạo thần triều ngoại trừ hiến dương bên ngoài đại hạo thần triều cơ hồ không người có thể ngăn cản đại la đại quân dù vậy đại hạo thần triều cũng ném đi sáu trăm tòa thành trì mà lại tổn thất nặng nề bây giờ càng là lòng người bàng hoàng tiếp tục như vậy không dùng đến mấy năm đại la liền có thể giết tới hạo thiên thần đô bọn hắn không thể không đến đây mời đế tử kiếm xuất quan thế nhưng là a cũng không dám làm chim đầu đàn đế tử kiếm trước lúc bế quan từng nói qua trừ phi đại hạo gặp diệt quốc nguy hiểm phủ nhận bất luận kẻ nào không nên quấy nhiều hàn bế quan hiện tại đại hạo thần triều hiển nhiên còn chưa tới diệt quốc thời điểm báo nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng hét dài đám người bỗng nhiên bay đầu đã thấy một cái tướng sĩ bước nhanh tiến lên nhìn về phía trong đó một cái vương bảo nam tử r u n g g i n g nói khởi bẩm đại linh vương ba ngày trước đại la liên hạ ta đại hạo ba mươi sáu thành lời này vừa nói ra đám người toàn thân run lên duy nhất một lần mất đi ba mươi sáu thành cái này thế nhưng là ba năm qua lần đầu đại la thần triều hiển nhiên là càng đánh càng hăng đại linh vương mời thần chủ xuất con đi lúc này một vị đại thần k h n người bãi nói Khẩn cầu đột ạ i nhiên một đạo hào quang nở rộ hóa thành một đạo màn sáng chặn đường đi của hắn lại đại linh vương do dự mấy tức lấy tay một trưởng vỗ hướng trận pháp màn sáng một tiếng nổ vang trận pháp màn sáng run dày kịch liệt đại lĩnh vương một bộ thấy chết không sờn bộ dáng điên cuồng công kích nửa chén trà nhỏ về sau trận pháp màn sáng đ ô n g nhiên nổ tung chuyện gì đột nhiên một đạo l ạ n h băng băng thanh â m từ trong đại điện chuyển đến tất cả mọi người trong nháy mắt như rứt vào hầm băng đại hạo quần thần toàn bộ quỷ dạm trên đất cung kính hành lễ đại linh vương trịnh trọng nói khởi bẩm thân chủ đại la thần triều xâm phạm ta đại hạo tổn thất nặng nghề hư đế tử kiếm hư lệnh một tiếng nói ba đại thần triều vây công đại la lâm thất dạ cho dù muốn đối phó đại hạ cũng hữu tâm vô lực ngươi có biết váy giầy chấm hạ tràng h i ệ n nhiên đế tử kiếm không tin bọn hắn bộ này lý do thoái thác đại linh vương toàn thân run dày dữ dội vội vàng giải thích nói thần chủ lâm thất dạ chỉ điên cuồng tiến công ta đại hạo thần triều đối cổ chu cùng cựu lê thần triều lại khai thác phòng ngự thủ đoạn nhóm chúng ta đã ném đi hơn sáu trăm tòa thành trì hôn trướng đế tử kiếm g i ậ n tí mặt m lâm thất dạ làm ta đại hạo dễ khi dễ sao q u â n thần lặng ngắt như tờ không dám ngôn ngữ bất quá bọn hắn biết rõ lâm thất dạ đúng là ý tứ này mà lại sự thật cũng là như thế đại hạo thần triều so với cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều nội tình muốn yếu kém rất nhiều không nói những cái khác lãnh binh đánh trận người còn kém một mảng lớn không phải là đại hạo dễ khi dễ sao bang lúc này đại điện chỉ cửa mở ra chỉ gặp mặt mũi tràn đầy sát khí để tử kiểm chậm rãi đi ra băng lạnh ánh mắt quét mắt toàn trường quân thần dọa đến run dày không thôi yến dương đâu đế tử kiếm lạnh giọng mở miệng nửa năm trước yến dương bị đại la huyết y hệ vệ an toàn bản thân bị trọng thường bây giờ vẫn tại tiền tuyến chỉ huy tác chiến đại linh vương nâng lên dũng khí nói thần chủ đại la phái phái ba cái thông xoáy đồng thời tiến công đại hạo ta đại hạo chỉ có hiến dương một người đế tử kiếm mặt như băng xương một đám phế vật hắn nghiến răng n g h i ế n lợi liền yến dương an uy đều không cách nào bảo hộ muốn các ngươi có ích lợi gì quân t h ầ n không dám ngôn ngữ các loại đế tử kiếm đột nhiên nghĩ đến cái gì ngưng tiếng nói ngươi nói đại la phái phái ba cái t h ố n g xoái tiến công ta đại hạo đại la tổng cộng cũng m ư i sáu cái t h ố n g xoái mặt khác ba cái chẳng lẽ lại có thể ngăn cản cổ chu cùng cửu lê dẫn binh đánh trận phước diện hắn tự nhận là không bằng đại la nhưng cổ chu cùng cửu lê thế nhưng là uy tín lâu năm thần triều bằng vào ba cái thông xoái làm sao có thể chống đỡ được thần chủ thái sơ để quốc binh mã đại đô đốc cô tô văn trở thành đại la thứ bảy thông xoá đại linh vương đ á n g chát cười nói cô tô văn lấy sức một mình ngăn cản cựu lê thần triều xuôi nam đế tử kiềm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn có chút không tin cô tô văn thế nhưng là lâm thất giả địch nhân a làm sao có thể thần phục tâm thất giả nhưng cẩn thận tưởng tượng đại la không ít thần tử đã từng đều là lâm thất giả địch nhân thần chủ việc cấp bách là ngăn cản đại la gặp đế tử kiếm không nói đại linh vương lại nói đế tử kiếm cũng khôi phục tỉnh táo trầm giọng nói các ngươi nhưng có đối sách quần thần nghe vậy đầu thấp hơn đại linh vương nâng lên dũng kỳ nói thần chủ có lẽ nhóm chúng ta có thể cùng đàm đế tử kiếm ánh mắt lạnh lẽo càng đại la hòa đàm hắn một vạn cái không n g u y ệ n ý đại la đồng thời ngăn cản ba đại thần triều ở vào tuyệt đối thế yếu hắn như hòa đàm đại la áp lực giảm nhiều về sau khả năng liền rốt cuộc không có hủy diệt đại la cơ hội chấp việc không hòa đàm đế tử kiểm trầm giọng nói đại linh vương toàn thân chấn động lại nói thần chủ hòa đàm chỉ là một cái nguy trang cổ chu cùng cựu lê hủy diệt đại la quyết tâm không kém gì ta đại hạo nhưng là bọn hắn rõ ràng bảo lưu lại thực lực muốn cho nhóm chúng ta cùng đại la lẫn nhau tiêu hao nếu không đại la không có khả năng có đầy đủ tinh lực đối phó nhóm chúng ta nhóm chúng ta nếu là cùng đại la hòa đàm bọn hắn tuyệt đối không dám lười biếng đến lúc đó bọn hắn toàn lực xuất binh đại la áp lực tăng gấp bội khẳng định sẽ đ i ề u binh lực áp lực của chúng ta sẽ lại giảm đế tử kiếm như có điều suy nghĩ trầm ngâm thật lâu hắn nhẹ gật đầu có thể thực hiện ngọc kinh lăng thiên điện lâm thất dạ ngồi tại đế vương bảo tọa đạ mặc nhìn xem trong đại điện đại linh vương đại la q u ầ n thần biết được đại linh vương đại biểu đại hạo tới đây hòa đàm tất cả đều cười lạnh không thôi đại la cùng đại hạo chiến tranh không phải là đại hạ thần chiều b ư ớ lên sao đánh không lại liền nghĩ và nói chuyện trên đời này nơi nào có chuyện tốt như、vậy? Muốn đàm. hòa Thật lâm u l â thần ấ chấm t rốt tử tự Trong tồn tại. t giả miệng, cùng lòng kiếm coi Muốn cục của cực mở mình đàm. đàm. đến hắn nhẹ. Không để đế kỳ hòa h Lâm thần chủ đại linh vương trong lòng quýnh lên nhưng mặt ngoài nhưng như cũng duy trì bình tĩnh lần này ta đại hạo thần triều là mang theo thành ý tới đại la tuy mạnh nhưng cũng không cách nào ngăn cản ba đại thần triều nhóm chúng ta tiếp tục tiêu hao số giới đối song phương đều không có chỗ tốt cuối cùng sẽ chỉ tốt cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều kia lại như thế nào tâm thất dạ thản như nói đại linh vương còn có thể hay không hào hào tán gấu chẳng lẽ ngươi lâm thất giả liền thật không lo lắng đại la hủy diệt đại hạo thần t r i ề u thật muốn l i ề u mạng cũng nhất định có thể để đại la nguyên khí đại thương hắn thở sâu nói hy vọng lâm thần chủ trịnh trọng cân nhắc việc này thần chủ đã xuất quan lâm thất giả ánh mắt lạnh lẽo ngươi đang uy hiếp chấm sao chương năm trăm m ư ơ i hai mục đích thực sự theo lâm thất giả sát khí lạnh lẽo nở rộ đại linh vương toàn thân run lên hắn giống như rơi vào vạn năm hầm băng lạnh từ đầu đến chân không dám hắn có chút chắc tay nói ngoại thần chỉ là kể rõ một sự thật đại la cùng đại hò nếu là hòa đàm ta đại hảo vĩnh viễn không phạm đại la nếu là lâm thần chủ không nguyện ý, thần chủ sẽ ngự giá thân t r i n h lâm thất dạ lông mày nhữ lại cái này đại linh vương ngược lại là có mấy phần dũng khí bất quá hắn căn bản không có đem đế tử kiếm để vào mắt ngự giá thân t r i n h không phải hắn xem thường đế tử kiếm coi như đế tử kiếm ngự giá thân t r ỉ n h cũng không thay đổi được cái gì nếu là đế tử kiếm n g u y ệ n ý dâng tặng ngàn thành cho đại la chớ có lẽ có thể cân nhắc một cái tâm thất dạ thản nhiên nói đây không có khả năng đại linh vương không chút nghĩ ngợi cự tuyển cho ngươi ba ngày cân nhắc lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng đại linh vương còn muốn nói điều gì đã thấy lâm thất dạ lấy tay vung lên đại linh vương thân thể bỗng không bị khống chế đ ỗ n g nhiên bay ngược mà ra hoàn toàn không có nửa điểm sức phản kháng bây giờ nghĩ và nói chuyện làm ta đại la là cái gì thật sự là cho cười cho dù đế tử kiếm ngự giá thân trinh lại như thế nào lại dám ở chỗ này uy hiếp t h ầ n chủ thật sự là muốn chết sớm biết như thế làm gì trước đây quân t h ầ n cười lạnh không thôi tại bọn hắn xem ra lâm thất dạ không có đánh giết đại linh vương đã coi như là nhân tử chấm mệt mỏi lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng cung tiễn thân chủ quân thân bãi nói sau một lát tân hủ cùng mộ dung lạc trần bọn người để tụ ngự thư phòng lâm thất giả chậm rãi mở miệng nói đại hạo cầu hòa các ngươi có ý kiến gì không thần chủ không thể cùng đàm tân hủ trước tiên mở miệng nói đây là đại hạo thần triều dương nhưu bọn hắn là nghĩ bức cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều toàn lực xuất thủ ba năm qua nhóm chúng ta toàn lực tiến đánh đại hạo thần triều nhưng cổ chưa cùng cựu lê thần triều nhưng như cũ không chút hoang mang h i ệ n nhiên là bảo lưu lại thực lực muốn cho trong chúng ta hao tổn đế tử kiếm cầu hòa chẳng qua là một cái nguy trang hắn tuyệt không có khả năng thật cầu hòa thân cũng cho rằng như vậy mộ dung lạc trần gật, gật đầu lại bổ sung cho dù nhóm chúng ta thật đáp ứng hòa、đàm. c cười cười,、si、lâm vô tuyết mắt lộ vẻ kinh ngạc lựa chọn như thế nào lấy đế tử kiếm tính cách đương nhiên lựa chọn tiếp tục tiến đánh đại la thần triều dù sao hắn hiện tại chỉ cần đối mặt đại la ba vị thông soái mà một khi cùng đại la chỉ qua đại hạo thần triều sẽ phải đồng thời đối mặt cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều nói đến đây hắn lộ ra một tia lo lắng thần chủ thần cảm thấy đế tử kiếm ngự giá thân trinh ngược lại là một kiện chuyện phiền thoái đám người cũng âm thầm gật đầu đế tử kiếm năng lực mặc dù không ra hồn nhưng thực lực thế nhưng là đứng đầu nhất mà lại hắn còn có vô số phân thân như thật ngự giá thân chỉnh la thiên thành bọn hắn ba người chưa hẳn chịu nổi mộ dung đại nhân ngươi là lo lắng đây là một cái bẫy t ầ n hủ đ ỗ n g nhiên giật mình cạm bẫy đám người kinh ngạc này làm sao lại là bẫy dập không tệ mộ dung lạc trần t r ì n h trọng gật đầu nói đại hạo thần triều còn xa chưa tới diệt quốc thời điểm đế tử kiếm bình thường là sẽ không ngự giá thân t r ì n h vương đ ố i vương tướng đối với tướng đây là thần quốc giao chiến thiết luật đế tử kiếm lại phá vỡ thông thường hẳn là nghĩ tính toán thần chủ đám người lộ ra vẻ trầm t ư có ít người nghĩ đến mấu chốt trong đó nhưng cũng có người một mặt m ở mịt lúc này tân hữu giải thích nói đế tử kiếm ngự giá thân trinh ta đại la tiền tuyến tất nhiên gặp ngăn phóng nhãn đại la có thể đối phó đế tử kiếm người chỉ có thần chủ thần chủ một khi tiến về tiền tuyến vô cùng có khả năng bị ba đại thần triều c h i chủ vây công đám người nghe vậy kinh ngạc v t phần nguyên lai、like、đây mới là đế tử kiếm cầu hòa mục đích thực sự một là cho cổ chu cùng cựu lê thần triều làm áp lực hai là tính toán lâm thất g i vô luận lâm thất g i đáp không đáp ứng cầu hòa đại hạ thần triều áp lực đều sẽ giảm bóp rất nhiều đại hạ vẫn là có không ít người tài ba lâm thất tần hủ ngươi có một câu nói sai tần hủ xưng sở lâm thất dạ lại nói ta đại la có thể đối phó đế tử kiếm cũng không chỉ ta một người đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu chẳng lẽ ngoại trừ lâm thất dạ còn có người có thể cùng đế tử kiếm thế lực ngang nhau hiểu rõ lâm thất dạ người trong nháy mắt nghĩ đến hắn phân thân bọn hắn lại không biết rõ lâm thất dạ trong miệng không chỉ hắn một người cũng không phải là nói hắn phân thân ngoại trừ hắn phân thân bên ngoài chỉ ít còn có một người có thể ngăn trở đế tử kiếm công tử nhóm chúng ta đã sẽ không đáp ứng cầu hòa vì sao không trực tiếp cự tuyệt bọn hắn lâm vô tuyết lại hỏi vô tuyết cô nương thần chủ đã cự tuyệt tân h ủ mỉm cười cự tuyệt lâm vô tuyết trừng mắt nhìn ở giữa đây là cái gì thời điểm là ta làm sao không biết rõ tân h ủ giải thích nói thần chủ cho đại linh vương ba ngày thời gian cân nhắc ngọc kinh cự ly hạo thiên thần đô sao mà xa xôi nghiết bàn cảnh cũng không có khả năng ba ngày thời gian đổi tới đại linh vương mặc dù vương tước nhưng cũng không dám thay đế tử kiếm tự tác chủ trường dâng lên ngàn thành lâm vô tuyết hoảng hốt vô tuyết tiếp xuống đại la sẽ tiếp tục tăng thêm tốc độ tiên đánh đại hạo thần triều còn phải ngươi rút tâm thất dạ cười nói cần ta làm cái gì lâm vô tuyết thần sắc nghiêm lại mấy người các ngươi không phải nhất am hiểu mở cửa thành sao lâm thất giả trêu kẹo nói đã ta nói muốn đại hạo ngàn thành vậy sẽ phải nói được thì làm được lâm vô tuyết hiểu ý cười một tiếng trong nháy mắt hiểu được yên tâm giao cho ta nháy mắt trôi qua ba tháng đại linh vương một nhóm đi sứ đại la người n h a u n h a u đến hạo thiên thần đô hắn trước tiên gặp được đế tử kiếm sắc mặt khó coi thần chủ lâm thất giả cự tuyệt đế tử kiếm thần sắc như thường bản này ngay tại trong dự liệu của hắn dù sao hòa đàm không phải hắn mục đích thực sự tin tức chuyển ra ngoài sau hắn cười nhạt một tiếng thần tại đại la ngọc kinh dừng lại hơn một tháng sớm đã để cho người ta đem tin tức truyền ra ngoài đại linh vương hồi đáp hẳn là không bao lâu cổ chu cùng cựu lê người liền sẽ đến đế tử kiếm gật gật đầu đúng lúc này một vị đại thần vội vã chạy tới bái kiến thần chủ người tới cung kính hành lễ k hít sâu một cái nói cổ chu thần triều người đến không có g i ò n g c h ố n g thua chiêng đế tử kiếm có chút ngoài ý muốn hắn nhắm mắt cảm ứng một hồi kinh ngạc nói lại là hắn hắn lại còn còn sống đột nhiên lại một thân ảnh chạy tới thần chủ cựu lê thần triều đông vương cầu kiến đế tử kiếm trong mắt tỉnh quang lấp lóe lâm thất dạng t ử kỳ của ngươi nhanh đến chương năm trăm mười ba đều có tính toán một tòa cung điện bên trong đế tử kiếm ngồi cao tại bảo tọa bên trên quan sát phía dưới bóng người trong đại điện đứng đấy một cái áo trắng nam tử áo trắng nam tử dáng v ó c g ầ y gò sát mặt tái nhuận cả người nhìn qua hữu khí vô lực thỉnh thoảng truyền ra trận trận tiếng h o khăn hắn trên mặt nụ cười nhìn xem đế tử kiếm thản nhiên nói đế thần chủ là chuẩn bị cho tại hạ một hạ mã huy sao trâm không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống đế tử kiếm hít mắt cười lạnh nhận được thần chủ hữu ái để tại hạ hơi tàn đến nay áo trắng nam tử mị Đế tử kiếm tử trầm nhưng tâm lại là cực kỳ không bình trước n ngàn h hắn cũng không nghe nói qua áo t ắ n nam tử tin n g tử tức. h n n không g đây ạ i biểu người n cổ, cổ thần phong tại kỳ đạo phía trên tạo nghệ lại không yếu tại diệp lâm tiên mảy may mà lại so với kỳ đạo Thần thần h đế tử kiếm vốn cho là hắn đã chết không nghĩ tới cách xa nhau và năm lần nữa gặp được hắn cổ thân phong ngươi như nguyện gia nhập đại hạo thần triều đế tử kiếm hít sâu một cái nói đế thần chủ ưu hái cổ thần phong khép cười một tiếng hiển nhiên là tự tuyển thừa tướng chỉ vị vương tước chỉ vị chấm đều có thể ban cho ngươi đế tử kiếm vẫn như cũ có chút không cam tâm cổ thần phong chỉ năng hắn nhất thanh n h ị s ợ đại hạ thần triều sụp đổ về sau đế tử ân đã từng tìm đi tìm cổ thần phong đáng tiếc mặt vô âm tín hắn mặc dù khó chịu đế tử ân nhưng nội tâm lại tin tưởng đế tử ân nhãn quang có thể để cho đế tử ân khát vọng nhân tài lại thế nào khả năng đơn giản đâu đế thần chủ tại hạ đối với mấy cái này không có hứng thú cổ thần phong cười lắc đầu người không sợ chết đế tử kiếm ánh mắt hiện lạnh sắc khí lạnh leo p ô thiên cái địa quét sạch mà ra không khí trong nháy mắt trở nên n ư n g kết tính mịch cổ thần phong đống nhiên đống kim quang nở rộ. hóa trong lòng có chút bất đắc dĩ hắn rất rõ ràng cơ đạo nghiêu dám để cho cổ thần phong tới đây khẳng định có để cổ thần phong toàn thân trở ra năm chắc thần chủ cựu lê đông vương đến lúc này đại linh vương thanh nhâm tại đế tử kiếm bên thai quanh quẩn để hắn tiến đến đế tử kiếm t h ầ m giọng nói mây tức về sau đại điện chỉ môn ẩm vang mở ra một cái nam tử khôi ngô đi vào đại điện nhìn thấy cổ thần phong thời khắc đáy mắt hiện lên một vòng tình quang đông vương đã lâu không gặp cổ thần phong cười nhạt một tiếng đông vương khẽ vất cảm lập tức có chút chắp tay nói ngoại thần gặp qua đế thần chủ nói đi các ngươi muốn làm sao đối phó lâm thất dạng đế tử kiếm trầm giọng nói ngọc kinh ngự thư phòng tân hủ cùng mộ dung lạc trần hai người nhanh chóng đi vào lâm thất d ạ vươn xuống bút trong tay nhìn về phía hai người thần chủ đế tử kiếm ngự giá thân trinh tân hủ thần sắc nghiêm lại ồ cũng là hành động cấp tốc lâm thất g i ả khép cười một tiếng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai tháng trước đế tử kiếm bí mật gặp hai người hẳn là cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều người tần hụ lại bổ sung tiền tuyến như thế nào lâm thất g i ả hỏi đế tử kiếm ngự giá thân trình đại hạo tướng sĩ khí thế như hồng la thống đẹp trai ba người lo lắng đế tử kiếm tự thân lên trận tạm thời đình chỉ thế công mộ dung lạc trần mở miệng s ắ c mặt hiện lên một tia không c a m lòng nếu là vương đối vương tướng đối với tướng đại la hoàn toàn không sợ đại hạo nhưng đế tử kiếm thế nhưng là thiên hạ cường giả hiếm có hơn nữa còn có vô số phân thân đại la quân đội làm sao có thể là đối thủ của hắn đừng nói đại la quân đội chính là huyết y thì ệ vệ cũng không thể địch dù sao hắn phân thân đều có được niết bàn cảnh định phong thực lực đây quả thực là gian lận muốn tiếp tục tiến đánh đại hạo dưới mắt duy nhất biện pháp chính là lâm thất dạ tự thân lên trận nhưng cái này tất nhiên chúng đế tử kiếm cảm ấy hắn chính là muốn đem lâm thất dạ bước ra ngọc kinh ai biết rõ bọn hắn bày ra cái gì thiên la địa võng trở lấy lâm thất dạ để bọn hắn tiếp tục tăng tốc thế công mặt khác điều một chút linh tộc tiến về đại hạo chiến trường sự tính khác ta sẽ giải quyết lâm thất dạ thản nhiên nói thân chủ ngươi không thể đặt mình vào nguy hiểm tân hủ vội và nói mộ dung lạc trần cũng không ngừng gật đầu lâm thất giả thế nhưng là đại la cột trống trời quyết không thể ra đương nhiệm ý gì bên ngoài chỉ có hắn tại đại la mới tại ai nói ta muốn lấy thân mạo hiểu rồi lâm thất giả cười nhạt một tiếng hai người có chút kinh ngạc nhưng lâm thất giả không lên trận ai đến ngăn cản đế tử kiếm đâu tốt việc này các ngươi không cần phải để ý đến mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể lâm thất giả khoát tay một cái nói tân hủ cùng mộ dung lạc trần há miệng muốn nói chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai làm bọn hắn ly khai ngự thư phòng một sắt na một đạo bóng đen chậm rãi hiện lên ở lâm thất giả trước người công tử người tới túi người hành lễ minh đạt được tin tức gì lâm thất giả hỏi minh t h ở sâu nói đế tử kiếm gặp c ử u lê thần triều đông vương cùng cổ chu thần triều người bất quá thân phận của người này không rõ ràng giá minh vệ theo dõi mấy ngày lại bị đối phương bỏ rơi ồ lâm thất giả ngoài ý muốn minh lại nói cổ chu thần triều chủ yếu nhân vật cũng không ly khai nhưng có thể được đến cơ đạo nghiêu tín nhiệm người này tất nhiên không đơn giản lâm thất g i khẽ vết cảm so với đế tử kiếm cơ đạo n i ê u át chủ bài thật đúng là không ít bất quá ta đại khái có thể đoán được bọn hắn đối phó phương pháp của ta minh n g a y vậy ánh mắt lạnh lẽo ngươi đã đột phá niết bàn cảnh hậu kỳ lâm thất dạ cười nói minh gật gật đầu có công tử cho ta truyền thừa đột phá niết bàn cảnh hậu kỳ bất quá nước chạy thành sông sự tình n ế u là để tử kiếm không còn khí vận gia trì ta hẳn là có thể đánh với hắn một trận đối phó đế tử kiếm không cần ngươi đập thủ lâm thất dạ khoát tay h á o minh há to miệng không đợi hắn mở miệng lâm thất dạ lại nói thu thập các đại thế lực tình báo sự tình tạm thời giao cho vô hồi nơi này có một chuyện cần ngươi đi làm minh nghe vậy lập tức dựng lên lỗ thai đế tử kiếm muốn ta ly khai ngọc kinh nhưng chính hắn cũng ly khai hạo thiên t h ầ n đô sao lại không phải chúng ta một lần cơ hội đâu lâm thất giả nói nói ánh mắt càng ngày càng lạnh khoe miệng cầm lấy một vòng tiêu dung đã hắn ly khai vậy liền không cần thiết trở về minh t r ừ n g lớn lấy hai mắt công tử làm ớn lâm thất giả biết miệng cười một tiếng như ngươi suy nghĩ chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm được định không phủ công tử hy vọng minh hít sâu một cái nói lâm thất giả lại với hắn bàn giao một phen minh lúc này mới rời đi đế tử kiếm ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo lâm thất dạ nhẹ dọn g tự nói ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cũng nên đột phá niết bàn cảnh đ ỉ n h phong chương năm trăm mười bốn nghiệp lực thứ đ ộ gì đại la cùng đại hạo chiến trường đại hạo thần triều một tòa trên cổng thành đế tử kiếm mặt tâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m nơi xa chỉ gặp đen nghị đại la quân đội cấp tốc hướng phía thành chỉ mãnh liệt mà tới cái này khiến hắn lên cơn giận dữ hắn đường đường đại hạo thần chủ ngự giá thân trinh đại la tướng sĩ chẳng những không có nửa điểm e ngại ngược lại thế công càng hung mạnh hơn đơn giản chính là không đem hắn đế tử kiếm để vào mắt thật sự là không biết sống chết đế tử kiếm hừ lạnh một tiếng liền chuẩn bị tự mình đậu thủ diết sắt những n à y phổ thông tướng sĩ một bộ phân thân đã đủ nhưng mà lúc này đại la tướng sĩ bỗng ngừng lại thân hình đứng tại chỗ không n ú c đ í c h bọn hắn hẳn là gặp được thần chủ cho nên không dám tiến lên một cái tướng sĩ vô thanh vô tức đập một cái m ô n g ngựa những người khác trên mặt khó được lộ ra tiếu dung có thần chủ ở đây đại la đừng nghĩ đánh hạ đại hạo một thành một ao chỉ là sau một khắc tất cả mọi người đều chọn tròn mắt lệ l ụ từng đọt bén nhọn tiếng xe gió lên vô số lít nha lít nhít mũi tên trực tiếp hướng phía thành trì chỗ giận bắn m ạ tới tốc độ nhanh chóng uy thế mạnh không thể tưởng tượng nhanh hộ giá đại hạo các tướng sĩ、si、kinh hô nhao nhao xuất thủ hử đế tử kiếm hử lạnh một tiếng đưa tay dâng lên vô tận kiếm q u a n g n ở rộ n ị c h thiên mà lên hóa thành l ấ p kín kiếm tường ngăn tại phía trước đầy trời mũi tên tại kiếm trên tường đều rơi xuống trên mặt đất chỉ có số ít mũi tên công phá kiếm tường nhưng đã không đủ để cho đại hạo tướng sĩ、si、mang đến uy hiếp một đám người ô hợp đế tử kiếm cười lạnh một tiếng đột nhiên thân hình k h a động một cái bóng mở lách mình mà ra cấp tốc hướng phía đại la tướng sĩ、si、kích xả mà đi còn chưa tới gần đột nhiên xảy đ ra h i ễ n biến chỉ gặp hư không đông toát ra một đạo kiểm quang bỗng nhiên xuyên qua đế tử kiếm phân thân đế tử kiếm phân thân kiếm trong tay chót ra phân thân càng là hóa thành một cỗ khói xanh tất cả mọi người sắc mặt đại biên đế tử kiếm phân thân nhưng cũng là niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi a thế mà bị miệu sắt rồi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện tại đế tử kiếm phân thân vẫn lạc hư không một cái tay bắt ở lại rơi chi kiếm đạm mạc nhìn chằm chằm thành lâu phương hướng áo đen thân ảnh mang theo một cái mặt nạ màu trắng dưới mặt nạ khoe miệng vốn lên một đạo q u ỷ dị độ con g tràn đầy coi nhẹ cùng kinh nghiệt là hắn đại la đệ nhị cường giả có người kinh hô mà ra Hiện nhiên, người tới chính là lâm thất dạ sát đạo phân thân. Sát đạo phân thân xuất thủ nhiều lần, đã không phải người tới lần, sát Sát xuất bí là lâm là dạ đạo đạo đã Cái gì đ ạ đường đường vừa dứt lời phía sau vô số đại la tướng sĩ lập tức cười ha hả hàng trăm hàng ngàn vạn người đồng thời trào phúng âm thanh chân vân tiêu đế tử kiếm sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn đó cũng không phải cái gì phân thân mà là bản tôn nhưng hắn có thể giải thích sao Thật muốn giải thích chẳng phải là càng mất mặt muốn chết tất cả phẫn nộ hóa thành quần c u ộ n sắc khí để lại một câu nói đế tử kiếm phóng lên tận trời một kiếm chém về phía sát đạo phân thân hắn mặc dù là hoàn toàn luyện hóa màu cam tiểu đình nhưng lực lượng cũng xa không phải trước đó có thể so sánh chỉ ít tăng lên mấy lần kiếm quan g vừa ra tuyệt thế lăng lệ hư không trong nháy mắt xuất hiện vô số nhỏ bé khe hở thế công chi mãnh chớp mắt liền tới đến sát đạo phân thân trước mặt sát đạo phân thân cũng không chính diện nên chiến mà là lưu lại một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đế tử kiểm con người hơi co lại tốc độ này thật nhanh nhưng bây giờ hắn hoàn toàn xác nhận nghĩ đến cái này hắn tức đến gần thổ huyết không nghĩ tới cho tới nay bị lâm thất dạ đuồng địch xoay quanh xác đạo phân thân nghe được đế tử kiếm gọi ra tên của hắn trong lòng kinh ngạc chẳng lẽ hắn nhìn ra thân phận của mình không nên a không nghĩ tới lâm thất giả thế mà đem phong nhân tộc trí bảo cho ngươi đế tử kiếm âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m sát đạo phân thân s á t đạo phân thân xứng sở lúc này mới lấy lại tinh thần xem ra chính mình trung quy là đánh giá cao đế tử kiếm trí thông minh ngươi cũng không phải đến nghĩ nhân tộc trí bảo sao s á t đạo phân thân cười n h ạ t nói đế tử k i ế m t a o mày lực lượng của hắn xác thực tăng lên mấy lần nhưng hắn tốc độ c ũ n g không lên đối phương thì có ích lợi gì đột nhiên hắn đem ánh mắt chuyển hướng đại la tướng sĩ phương hướng ngươi có thể tiếp tục tránh nhưng bọn hắn đâu nghe nói như thế xác đạo phân thân cười đế tử kiếm thế mà dùng đại la tướng sĩ đến uy hiếp hắn thật sự là b u ồ n cười ngươi có thể đối bọn hắn xuất thủ ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan coi đây là giới trong vòng ba tháng đại hạo thần triều trong vòng vạn giảm không có một mặt cỏ s á t đạo phân thân đạm m ặ c nói uy hiếp ai cũng sẽ không đâu đằng sau ta là đại la tướng sĩ nhưng phía sau ngươi không phải cũng là đại hạo tướng sĩ cùng bách tính sao đế tử kiếm mí mắt cuộc loạn âm thanh lạnh lùng nói ngươi không sợ nghiệp lực q u â thân sắt đạo phân thân cười nghiệp lực thứ đồ gì đế tử kiếm chấn động trong lòng hắn có thể cảm nhận được sắt đạo phân thân cũng không nói láo chẳng lẽ cái này ra hỏa liền nghiệp lực đều không sợ cho dù là hắn có đại hạo thần triều khí vận hộ thể cũng không dám lung tung tàn sát sinh linh a trên thực tế sát đạo phân thân thật đúng là không sợ hắn vốn là sát đạo ngưng tụ mà thành lại nhiều nghiệp lực cũng không cách nào thế nhưng hắn mảy may tốt muốn động thủ cũng nhanh chút sát đạo phân thân hơi không kiên nhẫn nói đế tử kiếm tức giận lách mình dết ra nhưng mà sát đạo phân thân căn bản không cùng hắn chính diện và chạm bằng vào tốc độ đã đứng ở thế bất bại đế tử kiếm tức bể phối đại la tùy ý dùng một người liền kéo lại hắn vậy hắn kế hoạch còn để làm gì ngự giá thân trinh thật đúng là mất mặt đây ngươi có thể coi chừng phiến chiến trường này có thể coi chừng những chiến trường khác sao có ta một người đủ để ngăn lại ngươi ta đại lan n ê n tiến công đồng dạng sẽ tiến công đế tử kiếm ngươi bị cơ đạo nghiêu cùng lê xi、si、đổ bỡn s á t đạo phân thân thỉnh thoảng mở miệng chọc giận đế tử kiếm đế tử kiếm sắc mặt tái xanh chán nổi gân xanh lên hôm nay ngươi hẳn phải chết đế tử kiếm nghiến răng nghiến lợi sau một khắc hắn lấy tay một chiêu ngang đột nhiên một tiếng long ngâm vang vọng t ư khung phương hướng tây bắc một đạo vắt ngang mấy ngàn dặm kim long t h o á n g hiện cơ h ộ i trong c h ư ớ c mắt liền đi tới đế tử kiếm trước người không có vào trong cơ thể hắn ngay sau đó đế tử kiếm trên người khí tức tăng vọt khí vận ra chỉ đế tử kiếm thực lực hoàn toàn ngày đêm khác biệt cái này điều động khí v ậ n rồi sát đạo phân thân c i khẩy nội tâm lại là đ ố n g nhiên trầm xuống chương năm trăm m ư ơ i năm tiểu đạo mà thôi đế tử kiếm bản tôn thực lực mạnh mẽ vốn là nửa bước thần linh bây giờ điều động khí vật thực lực càng là vô hạn tới gần giới này cực hạn lần trước hai người giao thủ lâm thất dạ đều không có chiếm được quá thật tốt chỗ nếu không phải chính đế tử kiếm tìm đường chết gọi đến thần linh hình chiếu kết quả còn chưa biết được sát đạo phân thân thấy thế thân hình loại lên cấp tốc hướng phía không trung lao đi chết đế tử kiếm nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng đổi u theo không bỏ có khí vận ra trì, hắn đã đến gần vô hạn chân chính sinh linh tốc độ nhanh không ít chỉ một lát sau liền đ u ổ i kịp sát đạo phân thân vây anh chém xuống một kiếm sát đạo phân thân như là như lưu tinh bay ngược mà ra tốc độ nhanh đến mức cực h ạ n thương không lưu lại một đạo lỗ to lớn giống như bị đế tử kiếm một kiếm chém làm hai nửa quanh người hắn lôi đình hiện lên mũi chân điểm một cái lần nữa bắn ra mà ra kéo lấy ba đạo tuyệt luân kiếm mang đánh đâu thằng đó s á t đạo phân thân vừa mới ổn định thân hình liền gặp được đế tử kiếm cầm kiếm đánh tới không hổ là lực chỉ thần đạo s á t đạo phân thân âm thầm kinh hãi cũng may đế tử kiếm vẹn vẹn chỉ là luyện hóa dung hợp lực chỉ thần đạo pháp bảo cũng không lĩnh nộ chân chính lực chỉ thần đạo nếu không vừa rồi kêu một kiếm đủ để hủy đi hắn cố này phân thân đương nhiên muốn tại tiểu thế giới lĩnh nộ chân chính thần đạo khả năng quá thấp cho dù là hắn cũng không thể nào làm được dù sao hắn đạt được chỉ là thần đạo mảnh vỡ mà thôi、Z. đế tử kiếm một tiếng bạo giống trong chốc lát một đạo kinh hồng kiếm khí lướt qua hư không thiên địa rõ ràng hư không đều giống như bị giam cầm sát đạo phân thân kinh hại không thôi cái thằng này không chỉ đạt đến kiếm đạo đệ ngũ cảnh hơn nữa còn đụng chạm đến p h á p tắc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn bông biến mất tại nguyên chỗ kiếm khí xuyên qua thư k h u n g giống như một bức tranh bị xé mở cút ra đây đế tử k i ế m g ầ m thét thân thức quét mắt bút phương rốt cục tại ở ngoài ngàn dặm phát hiện sát đạo phân thân t u n tích trong mắt của hắn c ù n loạn ngàn dặm tự ly đối với hắn mà nói cũng không phải là bạo xa nhưng là hắn căn bản không thấy rõ ràng sát đạo phân thân là như thế nào di động thuần di làm sao có thể h ắ n là tốc độ cực nhanh lấy về phần trong nháy mắt đó vượt qua thịt của hắn mắt bắt giữ nghĩ đến sát đạo phân thân nắm giữ phong nhân tộc trí bảo đế tử kiếm con mắt có chút đỏ lên hắn không chần chờ lấn người mà tiến trường kiếm hành không kiếm quang nở rộ phát ra một đạo du dương tiếng kiếm g i ế t ngàn vạn kiếm khí bắn ra hóa thành một cái kiếm đạo lồng giam đem rít nói phân thân vậy ở trung ương kiếm chi lao đế tử kiếm khinh ngữ một tiếng chậm rãi thu hồi kiếm trong tay hô hô ngàn vạn kiếm khí bông thu nhỏ cấp tốc hướng phía sát đạo phân thân giận bắn đi hắn khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh hắn đã phong tỏa bốn phương hư không coi như sát đạo phân thân tốc độ lại nhanh lại như thế nào kiếm chỉ trong lao sát đạo phân thân chẳng qua là chó cùng rất dậu nhưng mà nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết chỉ gặp sát đạo phân thân cứ như vậy tại hắn ngay dưới mắt biến mất thậm chí hắn thần thức đều không cách nào bắt được tiếp theo hơi thở hắn lại tại ở ngoài ngàn dặm phát hiện sát đạo phân thân tung tích không gian na di đế tử kiểm kinh ngạc theo hắn biết phong nhân tộc trí bảo căn bản không có đủ loại năng lực này tối đáng a ta. cũng chỉ có tốc tăng lên tu giả tốc độ mà thôi. Nguy giả thể thôi. hiểm thật tu độ mà s t đạo p h â thân nết m i ệ cười m ộ tiếc t n nhả một ngụm g khẽ một hắn í khí Không không kiếm không thể chỉ thật bình thường h nói, vận cường Đáng tử tiếc, có đại. ra đế là cũng không phải là luyện hóa phong nhân tộc trí bảo mà là lĩnh n g ộ hành chi thần đạo đồng thời hắn nhờ vào đó tu luyện một loại không gian na di thần thông đế tử kiếm phong tỏa chu vi không gian quá trình này là cần thời gian điểm ấy thời gian đầy đủ hắn chạy đi chấm nhìn ngươi có thể trốn đến kịp thời đế tử kiếm cười lạnh một tiếng vừa dứt lời vô số thân ảnh từ trên người hắn phân liệt mà ra hư không khắp nơi đều là h ắ n phân thân nhiều đến mấy trăm đạo ngay sau đó mấy trăm cỗ phân thân lướt qua hư không g ắ t gao đem lâm thất dạ khóa ở trung ương kiếm chỉ lao mấy trăm cỗ phân thân đồng thời nổ uống phương viên năm ngàn dặm khắp ngày đều là kiếm ảnh quan g mang hừng hực vô cùng đâm vào người không mở ra được hai mắt không gian của ngươi na di cũng liền một ngàn dặm phạm vị lần này xem ngươi như thế nào trốn đế tử kiếm cười lạnh bất diệt thiên quật pháp bảo tuy mạnh nhưng cũng không phải là vô địch tốc độ xác thực khắc chế lực lượng nhưng bây giờ không gian phong tỏa vượt qua tốc độ cực hạn lại nhanh tốc độ lại để làm gì vậy ngươi xem rõ ràng s á t đạo phân thân hí ngược cười một tiếng mắt thấy vô tận kiếm khí giận bắn mà tới hắn lần nữa biến mất cái gì đế tử kiếm chừng lớn lấy hai mắt lộ ra vẻ không thể tin đối phương thế mà lần nữa trốn khỏi hắn thần thức khóa chặt mà lại phương viên mấy ngàn dặm bên trong đều không có s á t đạo phân thân bóng dáng chẳng lẽ không gian của hắn na di xa xa không chỉ mấy ngàn dặm mà là hơn vài dặm nếu là như vậy đối phương chẳng phải là sớm đã đứng ở thế bất bại làm kiếm khí đầy trời biến mất lúc đột nhiên một thân ảnh lại quỵ dị hiện, hiện ở trong mắt đế tử kiếm đế tử kiếm sắc mặt khó xử tới cực điểm ngươi làm như thế nào? người làm sao có thể vô duyên vô có biến mất hắn rất rõ ràng s á t đạo phân thân nắm giữ cũng không phải là không gian mà là tốc độ bình thường mà nói không có khả năng từ hắn tất sát công kích phía dưới sống sót ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao s á t đạo phân thân hí ngược cười một tiếng đế tử kiếm không nói trong đầu nhanh chóng suy tư mấy tức về sau hắn bỗng nhiên sáng lên không gian phát bảo là t ò a kia tiểu tháp xem ra ngươi cũng không n g ú n g đốc s á t đạo phân thân cười cười hắn sở dĩ có thể trốn qua đế tử kiếm tất sát công kích chính là bởi vì thiên hoàng yêu tháp những năm này hắn đã tăng nhanh luyện hóa thiên hoàng yêu tháp tốc độ bây giờ đã hoàn toàn có thể tiến thiên hoàng yêu tháp t ầ n g thứ nhất không gian tránh thoát đế tử kiếm công kích đơn giản không nên quá dễ dàng đế tử kiếm thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng phá vỡ thiên hoàng yêu tháp đem tiểu tháp giao ra chấm để ngươi ly khai đế tử kiếm trong mắt l ử a g i ậ n dâng trào toàn này tiểu tháp vốn phải là hắn nếu không phải bị lâm thất dạ cướp đi hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể luyện hóa đế tử kiếm ngươi không phải làm đế vương liệu s á c đạo phân thân lất đầu như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đế tử kiếm thiên hoàng yêu tháp thế nhưng là lá bài tẩy của hắn làm sao có thể giao ra đế tử ki giống như hát động đồng dạng nhìn chăm chú sát đạo phân thân muốn giết ta thử lại lần nữa lần trước đối phó thần chủ chiêu số sát đạo phân thân hí ngược nói lần trước chiêu số không phải liền là triệu hoán thiên đạo thần lôi sao đế tử kiếm hiển nhiên không có khả năng giết nhau nói phân thân sử dụng nếu là gặp gỡ lâm thất dạng ngược lại là có thể nếm thử một cái dù sao thiên đạo thần lôi sẽ chỉ khóa chặt đại khí vận người lần trước để lâm thất dạng hôn mê nhiều năm một lần nữa mặc dù giết không chết lâm thất dạng nhưng để hắn hôn mê hẳn là có thể làm được một khi lâm thất dạng lại hôn mê mấy năm đại la tuyệt đối lành, lành. ngươi thật sự cho rằng chấm không làm gì được ngươi sao đế tử kiếm hai mắt nhắm lại sau một khắc mấy trăm cỗ phân thân lần nữa đập thủ lấy nhiều kỹ s á t đạo phân thân cười nhạt một tiếng thoại âm rơi xuống thân hình của hắn đột nhiên một phân thành hai hai phân thành bốn vẹn vẹn mây hơi thở thời gian h ư không khắp nơi đều là s á t đạo phân thân phân thân mặc dù không có mang theo mặt nạ nhưng những này phân thân bộ mặt đều cực kỳ mơ hồ chỉ có khí thế hoàn toàn không thua sắt đạo phân thân ngươi làm sao cũng sẽ loại thủ đoạn này đế tử kiếm nhìn thấy một mặt này chừng lớn lấy hai mắt sắt đạo phân thân thản như nói phân thân tiểu đạo mà thôi t r ư ơ n g năm trăm mười sáu không xem chừng đã đột phá phân thân là tiểu đạo đế tử kiếm khỏe miệng hơi rút hắn vì tu luyện thiên ảnh cổ kinh hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới miễn cưỡng đạt tới đại thành tình trạng đây là tiểu đạo phải biết niết bàn cảnh đỉnh phong muốn ngưng tụ một bộ niết bàn p h á p thân đều cần cái giá cực lớn a lấy nhiều kỹ h ta cũng biết s á t đạo phân thân vỗ tay phát ra tiếng hơn vạn cỗ phân thân đồng thời thẳng hướng đế tử kiếm mấy trăm cỗ phân thân v anh từng tiếng nổ vang truyền ra đế tử kiếm mí mắt cuốn đoạn lấy nhiều kỹ cái này đâu chỉ lấy nhiều kỹ đơn giản chính là lấy một địch trăm a hắn đã lấy làm kiêu ngạo ưu thế hoàn toàn biên thành thế yếu trong trước mắt đế tử kiếm mấy trăm cỗ phân thân triệt để biến thành cho bụi mà bây giờ hắn hiện tại lấy một địch vạn nhìn trước mắt lít nha lít nhít h ư ảnh đế tử kiếm liền tê cả ra đầu người còn không chạy sao hơn b ạ n cỗ phân thân đồng thời mở miệng đế tử kiếm ra mặt lắp một cái chạy hắn ngược lại là muốn chạy nhưng lại có thể chạy đến đâu đi mảnh này dưới bầu trời thế nhưng là đại hạo thần triều cưng thổ một khi hắn bỏ chạy đại hạo thần triều tất nhiên minh bại như núi đổ hắn là sợ chết nhưng cũng chia đến rõ ràng thế cục có thể chạy liền chạy nhưng bây giờ tình huống quyết không thể lui lại nửa phần đế tử kiếm qua nhiều năm như vậy chỉ có hôm nay ta để mắt người lấy một địch vạn giúp khí không tệ sát đạo phân thân thanh â m vang lên lần nữa đậu dưng hơn b ạ n cỗ phân thân đồng thời đ ậ p ra khí thế như hồng giống như trời sập hủy thiên diện địa khí tức nghiền ép mà tới đế tử kiếm nắm thật chặt kiếm trong tay hắn chưa từng lui lại nửa bước giờ khác này hắn mới giống chân chính đế vương mắt thấy vô tận phân thân sắp tới gần hắn chậm dãi nhắc lên kiếm trong tay động tác rất chậm nhưng quỷ dị chính là trước hết nhất tới gần hắn phân thân lại giống như băng tuyết gặp gõ liệt dương nhanh chóng tăng lan rã sát đạo phân thân hiếp hai mắt nhìn chằm c h ậ p đế tử kiếm phát tắc hai chữ từ hắn trong miệng thoát ra không tệ đế tử kiếm thế mà thật chạm đến phát tắc những năm này hắn cũng không phải là dậm chân tại chỗ mà lại loại này phát tắc cho sát đạo phân thân một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm rốt cục một đạo bạch quang hiện lên lại là một đạo kiếm mang kiếm khí như hỏng giống như tiềm long ra biển quang mang trói mắt như là một vòng mặt trời nhỏ đâm vào người không mở ra được hai mắt hơn vạn cỗ phân thân bị liệt dương bốc hơi trong trước mắt hư không khôi phục tinh mịch chỉ có một đạo kiếm quang hoành không trường thiên nhất kiếm lời nói lạnh như băng từ đế tử kiếm trong miệng tốt ra hắn chậm rãi mở hai mắt ra hai đạo kiếm mang giận bắn g i ế t nói phân thân s á t đạo phân thân ánh mắt lạnh l é o nội tâm nhịn không được sợ hai t h ả n p h ụ đế tử k i ế m kiếm đạo thiên phú s á t thực rất mạnh nếu không phải cựu huyền đại lục quy tắc cấp chế hắn đã sớm có thể phi thăng thần giới thần giới tất nhiên lại nhiều một tôn kiếm thần hắn lĩnh ngộ lực lượng phát tắc chính là mười phần hiếm thấy tàn lùi phát tắc phối hợp kiếm đạo càng là uy lực tuyệt luân một kiếm gia v có í thể tại tiểu thế giới lĩnh nộ lực lượng phát tắc đế tử kiếm xác thực có khoác lát vô liếng dù sao bởi vì quy tắc hạn chế giới này rất khó cảm nhận được lực lượng p h á p tắc người xác thực cho chấm tạo thành một điểm nhỏ phiền phức nhưng đến đây kết thúc đế tử kiếm lần nữa rút kiếm ta liền đứng ở chỗ này để ngươi giết nhìn ngươi là có hay không có thể một kiếm có thể giết ta xác đạo phân thân nhìn không được cái này gia hóa rất có thể trang thật sự cho rằng lĩnh n g ộ mộ một điểm phát tắc liền thiên hạ vô địch rồi đã ngươi muốn chết trầm thành toàn ngươi đế tử kiếm cười lạnh đứng tại kia để hắn giết quả thực là rõ ràng. c h o dù là chân chính thần linh cũng không dám như thế phách lối hắn không chần chờ đưa tay chính là một kiếm kiếm quang nở rộ giống như tấm lụa hành o không tốc độ nhanh đến cực hạn để đế tử kiếm kinh ngạc chính là sát đạo phân thân thật không n ú c đ í c h hắn trơ mắt nhìn xem kiếm mang đảo qua sát đạo phân thân thân thề nhưng là sát đạo phân thân lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại kia phản phất vừa rồi một kiếm không có quan hệ gì với hắn làm sao có thể đ ế tử kiếm trong lòng hoảng hốt cái này một kiếm thế nhưng là ẩn chứa lực lượng pháp tắc cá làm sao liền cái nét bản cảnh đều d é t không chết tiếp tục s á t đạo phân thân làm một cái thủ h i ệ u mời nhưng trong lòng thì cực kỳ coi nhẹ hắn cái này thế nhưng là s á t đạo ngưng tụ nguyên thần phân thân chuẩn xác mà nói là d é t chỉ thần đạo điểm ấy lực lượng pháp tắc đối với hắn mà nói như là gãi ngưỡng nữa chỉ có công kích linh hồn hoặc là ngang nhau cấp độ thần đạo chỉ lực mới có thể chân chính làm bị thương hắn cố này phân thân nhiều năm như vậy cũng chỉ có trước đây bị đoạt xá lôi thiên hồng mới chính thức đả thương nặng hắn mà bây giờ hắn nguyên thần đã vùi sâu vào chân chính thần linh cảnh mặc dù phân thân t h ụ bản thể tu làm hạn định chế chỉ có niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi nhưng là không phải hắn cuồng vọng chỉ cần thần linh cảnh không xuất thủ không người có thể mẫn d i ệ t hắn cố này phân thân đế tử kiếm không có xuất thủ thần thức gắt gao tập trung vào sát đạo phân thân muốn tìm kiếm n h ư ợ c điểm của hắn Ừm. một khắc, hai người chăm miệng một Sau sát hai đột thân thế tăng khắc, khí Chỉ phân nhiên người lời. gặp đạo hắn gặp qua lâm trận đột phá nhưng đó là tại thời gian dài chiến đấu kích thích hạ mới có thể làm đến có thể dết n ó i phân thân căn bản không chút chiến đấu kịch liệt thế mà đứng tại kia liền chẳng biết tại sao đột phá nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng s á t đạo phân thân cũng là có chút kinh ngạc hắn biết rõ hẳn là bản tôn đột phá niết bàn cảnh đ ỉ n h phong nhìn thấy đế tử kiếm kinh ngạc bộ dáng hắn cười cười nói chó khẩn trương chỉ là một không xem chừng đột phá đế tử kiếm mặt đem lại cái này mẹ nó nói là tiếng người sao không xem chừng đã đột phá nếu là n g u y ê một cái xem chừng chẳng phải là muốn phi thăng mấu chốt là cái này ra hỏa sau khi đột phá khi tức thế mà cực kỳ bình ổn căn bản không giống như là vừa mới đột phá ngược lại giống như là đã đột phá rất nhiều năm trước đó chỉ là cố ý ẩn giấu đi tu vi đến nhóm chúng ta tiếp tục sát đạo phân thân nhấc lên kiếm trong tay đế tử kiếm mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh tiếp tục n h ế t bàn cảnh hậu kỳ hắn đều không cách nào xử lý đối phương hiện tại sát đạo phân thân lại làm đột phá hắn làm sao có thể giết chết đối phương giờ khác này hắn do dự một trận chiến này giống như đã không có tất yếu cái này ra hòa thực lực mặc dù không có lâm thất gia mạnh nhưng thủ đoạn quá quỷ dị chỉ là cứ như vậy cùng sát đạo phân thân cương vậy hắn ngự giá thân trình hoàn toàn không được đối đại la chấn n h i ế t tác dụng một thời gian chiến cũng không phải không chiến cũng không phải nếu không nghỉ ngơi mấy ngày lại đánh sát đạo phân thân cười cười cũng không đợi đế tử kiếm trả lời hắn lách mình biến mất đế tử kiếm không có ngăn cản cũng không ngăn cản được nhìn qua sát đạo phân thân rời đi phương hướng trong mắt lánh điện x e lẫn vì đối phó lâm thất dạng hắn ngự giá thân trình sớm đã cùng cơ đạo n i ê u cùng lê xi、si、đạt thành hiệp nghị ba người liên thủ hoàn toàn chắc chắn xử lý lâm thất dạng nhưng bây giờ xem ra nhất định phải đưa ra một người đối phó sát đạo phân thân hai người đối chiến lâm thất dạng phần thắng sẽ phải nhỏ rất nhiều hán thở sâu âm thầm trầm âm đây là một cái biến số a chương năm trăm m ư ơ i bảy bộ cục ngọc kinh ngự thư phòng tân hủ cùng mộ dung lạc trần bọn người tề tụ một đoàn thân chủ đế tử kiếm bị kéo ở ba tháng qua nhóm chúng ta lại đánh chiếm đại hạo thần triều hơn một trăm tòa thành trì tân hủ hồi báo mấy tháng này c h i ế n quả đế tử kiếm ngự giá thân trinh đại la quân đội bị ngăn trở vốn cho rằng muốn tiến đánh đại hạo thần triều sẽ bước đi liên tục khó khăn lại không nghĩ rằng lâm thất giả thật nghĩ biện pháp chặn đế tử kiếm lâm thất giả nghe vậy khẽ vất c ằ m s á t đạo phân thân ngăn lại đế tử kiếm bây giờ đại la cường giả đỉnh cao không kém gì đại hạo thần triều đại hạo thần triều tự nhiên không cách nào ngăn cản la thiên thành ba người thế công bất quá cổ chu thần triều cùng cựu lê thần triều công kích càng hung mánh hơn kiếm v o n g thống xoáy bọn hắn đã ném đi mấy chục tòa thành trì t ầ n hủ lại nói cho tới bây giờ bọn hắn mới chính thức kiến thức đến cổ chu thần triều thực lực không hổ là thiên hạ đệ nhất thế lực nội tình vô cùng tương đại xa không phải đại đại hạ có thể so sánh mà lại cựu lê thần triều cũng k ô n g y cô tô văn bên kia đã không sai biệt lắm đến từ h ạ miễn cưỡng cùng cựu lê thần triều giết có đến có quay về lâm thất dạ n h ữ n mày cô tô văn một người ngăn cản cựu lê thần triều áp lực xác thực quá lớn thần chủ nghe nói cựu lê thần triều lại phái ra thần vương tân hủ t h ở dài tăng thêm trước đó tây vương cùng tinh vương cô tô thống soái một người ngăn cản ba vị vương hầu nhóm chúng ta đến phái binh trợ giút lâm thất dạ nhẹ gật đầu ánh mắt đ ó n g rơi trên người mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần thần tại mộ dung lạc trần thở sâu ra khỏi hàng hắn biết rõ rốt cục muốn đến phiên hắn ra sân lập tức lên mệnh ngươi lâm th lời còn chưa dứt liền bị một đạo thô cậy thanh âm đánh gãy các loại đám người tất cả đều ngạc nhiên hướng phía cửa ra vào nhìn lại nơi này thế nhưng là đại la trọng địa ai dám ở chỗ này đánh gãy lâm thất giả nói chuyện bất quá bọn hắn sở dĩ c h ấ n kinh cũng không phải là cái này nguyên nhân nghe được thanh âm bọn hắn liền đã biết rõ thân phận của người đến gặp qua thái thượng hoàng đám người nao h nhao hành lễ hiển nhiên người đến là lâm khiếu tiên lao đầu tử ngươi tới làm cái gì lâm thất giả nhữ mày lâm khiếu tiên hừ lạnh một tiếng đường, đường đại la nào có để văn thần trên chiến trường đạo lý ta bộ xương giả này hiện tại còn động được Đám được. người không phản bắt được. Bọn hắn biết bắt rõ, lâm khiếu tiên h mở miệng lần nữa mà đại la quản lý cùng điều hành càng cần hơn văn thần bây giờ đại la tình thế nghiêm trọng càng cần hơn các ngươi lao đầu tử đừng làm rộn lâm thất dạ những mày lâm khiếu tiên tu luyện thiên phú có hạn đại lượng tài nguyên chồng chất cũng mới đột phá nhập huyền cảnh giai đoạn trước hắn trên chiến trường còn phải phái ra mấy cái niết bàn cảnh bảo hộ đại la bây giờ nhận huyền cảnh tuy có không ít nhưng lâm khiếu thiên thân phận chú định cùng cái khác tướng sĩ không đồng dạng lâm khiếu thiên nghe vậy dựng râu trứng mắt ai cùng ngươi náo coi ta là làm tìm thưởng tướng quân là được đơn đả độc đấu ta không được nhưng hành binh đánh trận lao tử không kém ai thái thượng hoàng thiền tuyên quá nguy hiểm mộ dung lạc trần khuyên đúng vậy a đại la nhân tài đông đúc nào có để thái thượng hoàng trên chiến trường đạo lý tân hủ cũng phụ hỏa nói những người khác ngươi một lời ta một câu tất cả đều không đồng ý để lâm k i ế u thiên trên chiến trường đánh g á m lâm k i ế u thiên gầm thét một tiếng cái gì cầu thí nguy hiểm các tướng sĩ ở tiền tuyên không phải cũng nguy hiểm không ta liền đặc thù nam tử hán đại trợ phu chiến tử x a trường là vinh dự những người khác cũng không dám ngắt lời chỉ có thể túi đầu giữ em mở lặng lâm thất giả vớt vớt mi tâm mẹ ngươi sẽ theo giúp ta đi lần này ngươi yên tâm a lâm khiếu thiên lại nói lâm thất giả im lặng hắn biết rõ tử tiên nhược sớm đã đột phá đến m i ế t bàn cảnh t r u n g kỳ mà lại thực lực không kém nhưng hắn vẫn như c ũ không yên lòng nghĩ, nghĩ hắn mới nói phương trần yến ngươi cho lao đầu tự làm phụ tá vâng phương trần yến hơi xứng sở lập tức vội vàng xác nhận vô ảnh để huyết ý địa vệ bảo hộ an nguy của bọn hắn lâm thất dạ lại bổ sung một câu lập tức lâm thất dạ phong lâm khiếu thiên là t r ấ n bắc đại tướng quân để hắn lập tức mang bình xuất trinh lâm khiếu thiên lúc này mới hài lòng rời đi lâm thất dạ cái này mới nhìn hướng đám người có lao đầu từ cùng p h ư ơ n g trấn yến tương trọ thời gian ngắn nội ứng nên có thể ngăn cản cựu lê thần triều nhưng là nói đến đây hắn lại nhìn về phía mộ dung lạc trần mộ dung lạc trần vẫn như cũ đến ly khai ngọc kinh đám người xưng sở để mộ dung lạc trần ly khai đây là ý gì chỉ có thiên toán tử ánh mắt sáng lên thần chủ là nghị tạo thành đại la đã nh giả tượng đám người kinh ngạc một thời gian không có hiểu được lâm thật giả thường thức cười cười nói một chút thiên toán tử t h ở sâu thần chủ phái người ngăn lại đế tử kiếm dẫn đến đế tử kiếm bọn hắn muốn khốn sát thần chủ kế hoạch bại lộ cổ chu cùng c ử u lê thần t r i ề u rõ ràng tăng lực Hiện nhiên, bọn hắn đối ta đại la có hiểu thần thừa thừa không chỉ thế chi thống chi hắn hi đối đại biết. bọn luận tướng, vẫn dung tướng, năng, cũng có được thống chi tư. Bọn được được ta trị tư. la là là có có có có Vô mộ xoáy thần cảm thấy mục tiêu của bọn hắn vẫn là thần chủ làm đại la không người có thể thời gian sử dụng thần chủ khẳng định sẽ đích thân ra s â n thần chủ đây là chuẩn bị tương kế tự kế mộ dung lạc trần lấy lại tinh thần mọi người ở đây đều rõ ràng bọn hắn tất cả mọi người cùng huyền thú ký kết khế ước mà lại không chỉ một đầu tùy thời đều có thể từ chiến trường trở về ngọc kinh không chỉ có bọn hắn còn có tàng kiếm vệ huyết ý h ề vệ cũng là như thế những này thế nhưng là ngọc kinh cấp cao chiến lược ngọc kinh chưa hề cũng sẽ không xuất hiện binh lực chống giống tình huống lâm thất dạ cười mà không nói trừ phi hắn ly khai ngọc kinh nếu không ba đại thế lực chỉ chủ là tuyệt đối sẽ không chủ động giết tới ngọc kinh cũng tỷ như hắn lâm thất dạ cũng sẽ không một mình một người đi ba đại thần t r i ề u thần đô có khí vận gia trì, c ũ n g không có khí vận gia trì hoàn toàn là hai việc khác nhau mà lại thần đô đề phòng x n g nghiêm khẳng định bố trí có trận pháp sở dĩ để mộ dung lạc trần ly khai không hề chỉ chỉ là đem hắn rời ngọc kinh mà là vì kế hoạch tiếp theo làm chuẩn bị thần c h ủ nói như vậy ta cũng phải ly khai ngọc kinh tần hủ chen lời nói ngươi không cần quay đầu có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn ngươi làm lâm thất dạ cười lắc đầu từ giờ trở đi ngươi phụ trách chiêu hiền nạp mới càng nhiều càng tốt tân hủ có chút kinh ngạc vẫn gật đầu vâng về phần mộ dung lạc trần phong ngươi tam quân đốc cha tiến về cổ chu thần triều chiến trường phụ trách phối hợp kiếm vòng bọn hắn lâm thất dạ lại nói tuân chỉ mộ dung lạc trần t h ở sâu hắn cho đến bây giờ vẫn không có hoàn toàn làm rõ ràng lâm thất dạ kế hoạch mặt ngoài nhìn lâm thất dạ là vì hủy d i ệ t đại hạo thần triều làm chuẩn bị nhưng hủy d i ệ t đại hạo thần triều cũng không phải là chuyện một sớm một chiều cứ như vậy đi lâm thất dạ khoác k h o tay đợi đám người rời đi lâm thất dạ đột nhiên híp híp hai mắt định nhân xa xa không chỉ ba đại thần triều đã không chủ động hiện thân vậy liền cho các ngươi cơ hội hiện thân chương năm trăm m ư ơ i tám đại chiến bắt đầu đại hạo thần triều cưng thổ s á t đạo phân thân cùng đế tử kiếm rằng có dòng d ã một năm thời gian hai người ai cũng không chiếm được c h ỗ t ố t đế tử kiếm kiên nhẫn đã đạt đến thực h ạ n hắn t ỏ a c h ấ n ở đây mặc dù không có mất đi một thành một ao nhưng đại la quân đội chủ lực căn bản không ở nơi này mà là lách qua hắn c h ỗ t h à n h trì thẳng hướng đại hạo thần triều c h ỗ sâu đã qua một năm lại vứt bỏ mấy trăm tòa thành trì hôn chướng đồ vật đế tử kiếm vừa mới kết thúc cùng xác đạo phân thân chiến đấu từ tình không c h ố sâu trở về hai người lại là thế lực ngang nhau cái này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm thần chủ vừa rồi truyền đến quân tỉnh nhóm chúng ta lại vứt bỏ mười hai tòa thành trì đại linh vương nói chuyện rất nhỏ sợ chọc giận để tử kiếm đ ệ tử k i ể m trầm mặc không nói đã qua một năm thường thường hắn liền thu được tin tức xấu tâm tình đều hỏng bé tấu báo lúc này một thân ảnh từ bên ngoài p h ụ truyền đến đại linh vương vội vàng đi ra đại s ả n h một lát sau lần nữa trở về thần chủ yên dương thống xoáy hôn qua dẹp xong mười tám tòa thành trì đế tử kiếm k h á nhà một ngụm trọc khí cũng chỉ có yên dương có thể mang đến cho hắn một điểm tin tức tốt nhưng là đại hạo thần triều cũng chỉ có yến dương một người yến dương thông x o á i nói trong đó mười tòa thành chỉ là chu bất nho đánh xuống đại linh vương lại bổ sung một câu liền hắn đế tử kiếm mặt mũi tràn đầy không tin đại linh vương giải thích nói yến dương thông x o á i nói chu bất nho chi tài không thua đại la bất luận cái gì thông xoái đã có được độc đường một tay năng lực đề nghị thần chủ để hắn độc lĩnh một đạo đại quân đế tử kiếm nhau mắt cuối cùng nhẹ gật đầu người khác hắn không tin nhưng đôi yến dương vẫn là tín nhiệm mà lại đại hạo thần triều hiện tại xác thực không người có thể dùng trước đây tứ đại đế quốc cũng không phải là không có năng trinh thiện chiến tướng lĩnh chỉ là so với đại la thống xoáy thực lực tới nói quá yếu y ế n dương để hắn đối phó ai đế tử kiếm hỏi đại linh vương hồi đáp giang t i ê n dưỡng đế tử kiếm t h ở sâu chuẩn dừng một chút hắn lại hỏi cổ chu cùng cựu lê chiến trường như thế nào đại linh vương nhắm mắt nhắm mắt nói lâm thất dạo phái ra tả hữu thừa tướng binh bộ thượng thư thậm chí đại la thái thượng hoàng lâm khiếu tiên m i ễ n cưỡng chặn hai đại thần triều thế công một đám phế vật đế tử kiếm nghiên răng nghiên lợi ba đại thần triều liên thủ đối phó đại la kết quả là chỉ có đại hạo thần triều bị lấy lớn nhất t ổ thất cổ chu cùng cự l nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là cái này hai đại thần t r i ề u rõ ràng còn bảo lưu lấy thực lực chờ đại hạo xong liền sẽ đến phiên bọn hắn coi như đại la diệt không xong bọn hắn lao tử cũng định để bọn hắn ăn ngủ không yên đế tử kiếm phẫn hận nói đế minh không cần tức giận như thế đúng lúc này một đạo c ử i nhạt thanh â m vang lên đế tử kiếm nghe vậy toàn thân chấn động đã thấy trong đại sảnh đ ỗ n g xuất hiện ba đạo thân ảnh nếu là lâm thất dạ lần nữa nhất định có thể nhận ra trong đó hai người người cầm đầu chính là lê si mà phía sau h ắ n người có một người là đông vương đế tử kiếm thấy thế lựa giận lập tức tiêu tán mấy phần chuẩn bị xong Liên chờ cơ đạo lê i n chờ ít đạo mặt nói hắn đều xuất hiện cơ đạo nghiêu mượn thì thôi thế mà không hiện thân cổ thần phong không quan tâm hơn thua nói lâm thật dạ còn chưa ly khai ngọc kinh cho dù thần chủ đến các ngươi lại có thể làm cái gì đế tử kiếm cùng lê si không phản bắt được Bất quả, l â mời thất nhanh khai, giả cũng g n ly khai, mọi ư cổ ò n gian, nếu không có chút cái c thời tra một cái bố trí. Cười cười. đi kiểm bố thần phong cười cười ba ngày sau mấy người đứng tại một tòa ngọn núi bên trên ngắm nhìn xa xa thành trì nơi đó vô số đại la quân sư ngay tại bận rộn Ba chúng ta đại thần triều lợi ích là nhất trí chí ít đại la hủy diệt trước đó như thế cổ thần phong thản như nói đại la hủy diệt về sau nam cương cùng đông thổ về ai đế tử kiếm hỏi mỗi người dựa vào thủ đoạn cổ thần phong đ ạ m mạc phun ra mấy chữ đế tử kiếm không nói nhưng hắn đối cổ thần phong lời nói cực kỳ bất mãn ý ngược lại là lê si thần sắc như thường đế thần chủ cho dù ta hứa hẹn đem nam cương tặng cho ngươi ngươi sẽ tin sao cổ thần phong quay đầu nhìn về phía đế tử kiếm đế tử kiếm a khẩu không trả lời được đúng vậy a hắn tin sao khẳng định không tin ai không tâm động cái gọi là hứa hẹn tại lợi ích trước mặt không có bất kỳ giá trị gì về phần mỗi người dựa vào thủ đoạn hán đế tử kiếm không có bất luận cái gì lòng tin lần này vây công đại la đại hạo thần triều t h ê yếu triệt để hiện lộ ra tướng tài q có ít các ngươi xác định lâm thất dạ sẽ ly khai ngọc kinh lê sĩ、si、hỏi lấy lâm thất dạ năng lực nhất định có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta nhìn ra lại như thế nào đây là một cái dương h ê u cổ thần phong lơ đến cười, cười. đương nhiên hắn có thể không ra nhóm chúng ta trước diện đại la thứ hai cao thủ lại nói vạn nhất lâm thất dạ giận d ữ phía dưới tự mình đối ba đại thần triều dân chúng bình thường xuất thủ đâu bên cạnh đông vương h i ế p h i ế p hai mắt cổ thần phong cổ quái nhìn xem đông vương ngươi cảm thấy lê thần chủ sẽ đối với dân chúng bình thường xuất thủ sao đông vương trong nháy mắt lấy lại tinh thần trăng trận lạm sát kẻ vô tội nhưng là muốn tiếp nhận nghiệp lực mà lại rất dễ dàng đánh mất dân tâm một khi lâm thất dạ làm như vậy về sau muốn chinh phạt ba đại thần triều không khác nào người xin、si、nói nhậu ai lại tán thành một cái ma quân đâu đừng nói nhiều động thủ đi đế tử kiếm âm thanh lạnh lùng nói hắn đã sớm không thể chờ đợi trong lòng lựa giận vừa vặn không chỗ phát tiết cổ thần phong nghe vậy nhẹ gật đầu lập tức hai tay bấm miệng pháp quyết có chút rung động sau một khắc xa xa bốn phương một đạo đạo thần cầu vồng phóng lên tận trời hóa thành một đạo mênh mông trận pháp kết giới đem thành trì bao phủ ở trung ương đại la tướng sĩ thấy thế nhao nhao vạn phần hoa sọ、so. sát đạo phân thân trước tiên xuất hiện tại hư không lặng lẽ quét mắt bốn phương cuối cùng ánh mắt nhìn về phía đế tử kiếm bọn hắn chỗ lê si tốc chiến tốc thắng đế tử kiếm để lại một câu nói trực tiếp hướng phía trận pháp bay đi lê si không động mà là nhìn về phía cổ thần phong cơ đạo n i ê u có chủ ý gì đừng tưởng rằng chấm không biết rõ tâm không nên quá lớn khắc chấm không quan tâm nhưng tốt nhất đừng tính toán chấm cổ thần phong chỉ là cười cười cũng không lên tiếng h ừ lê s i hừ lạnh một tiếng cùng đông vương hai người nhìn nhau trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ đông vương mấy người lập tức để phòng nhìn chằm chằm cổ thần phong tất cả bố trí các ngươi đều có tham dự chẳng lẽ còn không yên lòng cổ thần phong nhún núi mai đông vương hiếp mắt nói vạn nhất ngươi chỉ làm cho nhóm chúng ta thấy được ngươi muốn cho nhóm chúng ta nhìn thấy đ â y này tin hay không là chuyện của các ngươi cổ thần phong bất đắc dĩ cười một tiếng các ngươi cùng hắn để phòng ta còn không bằng hảo hảo bưng lòng một cái chân chính đại chiến muốn bắt đầu Trước、si. một năm qua này hắn nằm mộng cũng nhớ xử lý sát đạo phân thân nhưng mà sát đạo phân thân thực lực hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn hắn hoàn toàn không có chiếm được chỗ tốt gì sát đạo phân thân giống như không nghe thấy đế tử kiếm ngược lại nhìn về phía lê si lê si ngươi cứ như vậy yên tâm ly khai thiên ma thần đô cái này không nhọc ngươi quan tâm lê si cười nhạt một tiếng có thể đem đế tử kiếm b ư c đến như thế tình trạng thực lực của ngươi không yếu nếu là ngươi nguyện quy thuật chấm chấm bảo đảm ngươi một mạng lê si đế tử kiếm giận tí m ặ t s á t đạo phân thân không nhìn hắn thì cũng thôi đi lê si thế mà tưởng thu phục s á t đạo phân thân hắn làm sao có thể để hắn tận nguyện mục tiêu của chúng ta là suy yếu đại la thần triều người này nếu là quy thuận tại trầm không phải cũng đồng dạng đạt đến mục đích lê si thần sắc hở h ữ g đế tử kiềm không phản bác được lê si ngươi quá để cao chính mình s á t đạo phân thân cười khẽ muốn cho hắn thần phục quả thực là người si nói ngộng lê si cũng chẳng suy nghĩ gì nữa khẽ thở dài một cái đã như vậy vậy cũng đừng trách chấm lòng dạ độc ác vừa dứt lời hắn đ ỗ n g dẫn đầu diễn ra quyền cương như gió bí mật mang theo trận trận tiếng sấm trước mắt liền tới đến sát đạo phân thân phụ cận sát đạo phân thân không tránh không lùi đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy Vâng, hai quyền tấn công bạo tạc tính chất năng lượng ba động quét sạch mà ra quét ngang b ộ t vương giữa thiên địa cắt bay đá chạy cùng phong nổi lên b ộ t phía cách đó không xa thành trì bỗng nhiên sụp đổ tiểu tử lần này không chỉ có người muốn chết phía sau ngươi tất cả đại la người đều phải chết quan chiến đế tử kiếm vui sướng cười lớn hắn bởi vì kiêm kỵ sát đạo p h â n thân trả thù không dám đối đại la tướng sĩ đọc thủ thậm chí mỗi lần sát đạo phân thân đem hắn dẫn tới không trung chiến đấu hắn cũng không thể không đáp ứng nhưng lê si lại không quan tâm những thứ này cựu lê thần t r i ề u ở xa bắc nguyên hắn cũng không quan tâm đại la các tướng sĩ sinh tử thật sao sát đạo phân thân lách mình rời khỏi hơn mười dặm như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đế tử kiếm đế tử kiếm cười lạnh chắc biết rõ ngươi đại la người có na gì chỉ pháp nhưng trận này bên trong không gian phong cấm bọn hắn căn bản là trốn không thoát sát đạo phân thân khỏe miệng cánh hết không đúng lê si bỗng túi đầu nhìn về phía cách đó không xa thành c h í chỗ vừa rồi hai người công kích dư ba đã hủy diệt thành trì bình thường mà nói không nên một mảnh kêu t ê n sao thế nhưng là thành trì sụp đổ về sau lại lặng ngắt như tờ quá không bình thường nhìn kỹ lại là một đạo bóng người đều không có người đâu h u y ễ n trận lê si lên tiếng kinh hô h u y ễ n trận đế tử kiếm lấy lại tinh thần sắc mặt cứng đờ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem biến thành phế tích thành trì sau đó lên cơn giận dữ nhìn chằm c h ă m sát đạo phân thân danh con người đùa bọn ta đế tử kiếm ngươi thật không thế nào thông minh sát đạo phân thân lùn núi bay gần một năm thời gian ngươi cũng không nhìn ra ai, sát đại hạo thần tướng sĩ. nhưng bây giờ đột nhiên phát hiện đã qua một năm hắn đối mặt vẹn vẹn một người bây giờ biết được t h ầ n tướng hắn như thế nào bình tĩnh bọn hắn chạy trốn nhưng ngươi trốn không được rơi lê si hai mắt nhắm lại trong lòng thầm mắng đế tử kiếm phế vật liên điểm ấy nhắc lực còn thần triều chi chủ đây không tệ ngươi chạy không thoát đế tử kiếm cầm kiếm tiến lên không tợn nhào về phía sát đạo phân thân lê si cũng không có nhàn rỗi hai người đồng thời xuất thủ sắt đạo phân thân trong nháy mắt cảm nhận được áp lực thật lớn chỉ có thể bằng vào tốc độ trốn tránh lê si cũng thầm giật mình mấy lần hắn cho rằng tất s á t công kích thế mà đều để đối phương tránh khỏi hắn có được phong nhân tộc trí bảo đế tử kiếm nhắc nhở khó trách tốc độ nhanh như vậy lê si ánh mắt tỏa sáng phong nhân tộc trí bảo kia thế nhưng là đồ tốt tá hắn nếu là có thể đạt được cựu huyền đại lục còn có ai có thể địch nghĩ đến cái này hắn công kích càng phát ra chủ động hung mánh thế nhưng trận pháp không gian rất lớn s ắ đạo phân thân vẫn như cũ thành thạo điều luyện nửa canh giờ xuống tới hai người liền hắn lông tơ đều không có đ ủ ợ phải cũng liền tại lúc này trận pháp màn sáng đột nhiên nhanh khóa dựa s á t vào sát đạo phân thân ánh mắt ngưng tụ tốc độ của ngươi mặc dù nhanh nhưng không gian có hạn ngươi lại như thế nào trốn đế tử kiếm nghe răng cười một tiếng sát đạo phân thân trầm mặc không nói đây đúng là áp chế hắn thực lực nhất hảo thủ đoạn không gian thu nhỏ hắn di động phạm vi tự nhiên thu nhỏ tại đế tử kiếm cùng lê si trước mặt lại không ưu thế đế tử kiếm đừng nói nhảm nhiều như vậy giết hắn lại nói lê si quát khe nói hắn đã không kịp chờ đợi xử lý sát đạo phân thân cướp đoạt trên người hắn bà bối chỉ cần đạt được phong nhân tộc t r í bảo chuyến này liền không nguồn c ô n g dù là tạm thời bất d i ệ t đại la hắn đều cảm thấy đáng giá đế tử kiếm mặc dù khó chịu nhưng xuất thủ càng phát ra lăng lệ theo di động phạm vi thu nhỏ sát đạo phân thân ưu thế triệt để ma diện mấy lần bị hai người đánh bay khỏe miệng chảy máu đế tử kiếm cùng lê si càng điền c ù n g lên một cái là nghĩ đến lập tức d i ệ t sát đạo phân thân một cái khác thì là nghĩ đến đạt được phong nhân tộc t r í bảo ánh mắt bên trong đều là hưng h á c vê anh hai người liên thủ lần nữa đánh trúng sát đạo phân thân s á t đạo phân thân như là như thiệm điện đánh tới hướng mặt đất đ á vụn v y ra bụi bặm nổi lên một phía t ừ n g đầu to lớn khe ránh lan tràn t ứ phía bốn phương tám hướng nhìn ngươi có thể chống đến bao lâu đế tử kiệm đứng lơ lửng trên không lạnh lùng quan sát phía dưới lê si trong mắt đều là vẻ hưng phấn sau một lát bụi bặm tắn đi s á t đạo phân thân thân hình lần nữa h i ể n lộ mà ra trên thân nhiều mấy đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương nhìn qua nhìn thấy mà giật mình lê si thấy thế bông lách mình mà ra lấy ra một mụm màu vàng kim nhạt chung lớn hướng phía sắt đạo, đạo phân thân ánh mắt lạnh lẽo mắt thấy màu vàng kim n h ạ t t r u n g lớn sắp rơi xuống hắn lặng yên biến mất tại nguyên chỗ nhưng mà sau một khắc đế tử kiếm rút kiếm g i ế t tới kiếm khí đầy trời g i ậ n bắn bỗng nhiên bao phủ sát đạo phân thân làm kiếm khí tán đi sát đạo phân thân thân hình lần nữa h i ể n lộ mà ra hắn máu me khắp người khí tức suy yếu thân thể lung la lung lay Tiểu tử, hôm nay nhất định là tử của ngươi. Đế tử kiếm trong lòng một th ngươi. kiếm Si phun hôm định khí nay lòng ngủ này, lần nữa của ra. Đế độc là Lúc Lê kỳ ác nhiều thất tử, xem ra lâm ra dạ sẽ không tới chỉ ứ u người. kiếm Đế tử a la i lại. tại đối đại giả đi. mắt nhắm、lại. Mắt mấy lâm mà hắn Hắn thấy sát đạo phân thân xuất thủ tồn thấy, thất tuyệt thế chết phân càng ngày càng cũng phần lượng. không nhị h lực đạo dạ suy yếu, sẽ để đệ cường cứ là theo thời gian rời đổi căn bản không có gặp lâm thất dạ thân ảnh nội tâm của hắn cực kỳ thất vọng giết chết s á t đạo phân thân hắn có lẽ có một chút x í u khoái cảm nhưng hoàn toàn không cách nào cùng xử lý lâm thất dạ đánh đồng ngược lại là lê si một lòng chỉ nghĩ đến giết chết sắt đạo phân thân đạt được phong nhân tộc trí bảo nhưng hết lần này tới lần khác sát đạo phân thân mỗi lần đều có thể tại mấu chốt thời điểm tránh thoát công kích của hắn cái này khiến lê si càng phát ra phẫn nộ đế tử kiếm đừng có lại lưu thủ lê si quát lạnh nói chuyện gì đến phiên ngươi đến mệnh lệnh chấm đế tử kiếm hử lạnh lê si không thèm để ý đế tử kiếm hắn bông hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong tay màu vàng kim nhạc chuông lớn đột nhiên b i ế n lớn hung hăng hướng phía sát đạo phân thân chân áp tới chương năm trăm hai mươi chỉ xích thiên khẳng định trốn không thoát đột nhiên hắn nhìn thấy sát đạo phân thân n ế t miệng lên một vòng tà mị độ cong trong lòng đông nhiên một cái lộ b ụ n v â anh gần như đồng thời chu vi trận pháp màn sáng đông nổ tung lê si cùng đế tử kiếm đông nhiên giật mình cái này thế nhưng là cổ thần phong bố trí trận pháp lấy cổ thần phong trận pháp tạo nghệ người bình thường làm sao có thể phá vỡ bọn hắn chiến đấu lâu như vậy trận pháp màn sáng đều không có nửa điểm độc tính tốt h như vậy bưng quả nhiên trận pháp liền phá vó rồi sau một khắc lê si con người hơi co lại đã thấy hư không đông vỡ ra một đạo lỗ to lớn hư vô trong cái khe càng là toát ra một cái lông xù cự trảo đông nhiên rơi vào màu vàng kim nhạc trông lớn phía trên muốn chết lê si gầm thét hắn như thế nào còn không minh bạch đối phương là muốn cấp đi pháp bảo của hắn hắn há có thể để đối phương vận nguyện không có suy nghĩ nhiều hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước tiên điều khiển trông lớn đồng thời một cái tay hung hăng đánh tới hướng vết nước không gian hồng hộc gần như đồng thời một đạo lợi mang bóng nở rộ lấy quỷ dị góc độ chém về phía lê si cổ tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng lê si sắc mặt đại biến bản năng hướng phía sau c ố i lui cũng liền một sát na này công phu chung lớn đông nhiên bị lông sủ cự trào kéo vào hư vô trong cái khe hư vô khe hở trong nháy mắt khép kín hư không khôi phục lại bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đây hết thảy phát sinh ở điểm thạch ánh lửa ở giữa cách đó không xa đế tử kiếm thấy c h ó á n g mắt đây là cái gì tình huống lê si phát bảo cứ như vậy không có chết lê si triệt để phát cuồng khuôn mặt dữ tọn lách mình hung tợn thẳng hướng sát đạo phân thân à sát đạo phân thân cười nạo một tiếng hư không tiêu thất tại nguyên chỗ vây anh lê si một quyền đệ xuống giống như lưu tỉnh rơi xuống đất đại đại nổ tung một cái hố sâu to lớn chống rông xuất hiện nhưng mà sát đạo phân thân cũng đã không thấy bóng dáng cổ thân phong lê si gầm thét lời còn chưa dứt thiên địa bốn phương lại từng đạo hào quang phóng lên tận trời vây nốt bốn phương yên tâm hắn chạy không thoát cổ thần phong từ đằng xa đi tới sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn lo lắng hết lòng bố trí trận pháp thế mà bị người pha sạch mặt mũi này thực sự không có địa phương thả hắn nếu là chạy người nhất định phải chết lê si ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm cổ thân phong cổ thần phong không nói toàn lực thao túng trận pháp theo trận pháp thu nhỏ mấy tức về sau chân trời một thân ảnh hiện lộ ở trước mặt mọi người ngoại trừ sát đạo phân thân còn có thể là ai hắn giờ phút này nào có nửa điểm thụ thương dáng vẻ đem đồ vật giao ra lê si trước tiên xông tới s á t tâm nổi lên tới tay đồ vật đổi lại là ngươi ngươi sẽ giao ra sao sát đạo phân thân cười nạo một tiếng lê si ngươi sở dĩ không kiêng nể gì cả chỉ bất quá cho rằng cựu lê thần triều ở xa bắc nguyên đại la không cách nào thế như ngươi hiện tại ngươi còn như thế cho rằng sao lê si sắc mặt tâm trầm chán nổi gân xanh lên hắn làm sao có thể nghĩ đến đại la lại có thể từ trong tay hắn cướp đi chung lớn n g ư ơ i là cô ý bảy gia đ ị c h lấy yếu lúc này cổ thần phong đột nhiên mở miệng s á t đạo phân thân nghe thanh vọng đi nhìn chằm chằm cổ thần phong đánh giá một lát sau đó nhìn về phía lê si thản nhiên nói người lòng tham không thể quá lớn lê si n g ư ơ i nếu không nhớ thương phong nhân tộc trí bảo như thế nào lại chỉ vì cái trước mắt lê si ánh mắt lạnh lẽo liền chuẩn bị đọc thủ không đúng n g ư ơ i làm sao không bị tổn thương đế tử kiếm đột nhiên mở miệng còn có người làm sao lại đổ máu đám người xưng sở đổ máu thú thương đổ máu không phải rất bình thường sao đế tử kiếm có ý tứ gì cổ thần phong trong nháy mắt bắt lấy điểm mấu chốt ta trước đó đế tử kiếm vừa chuẩn bị giải thích đột nhiên một đạo lợi mang đ ỗ n g nhiên chém về phía cổ thần phong cổ thần phong hiển nhiên không nghĩ tới sát đạo phân thân thế mà lại đột nhiên đối với hắn động thủ nhưng hắn lại không nhanh không chậm lặng không v ạ c h một cái h ư không bông bị dị rung động t r ậ n t r ậ n gọn sóng lan tràn ra lợi mang chạm tại gọn sóng phía trên tốc độ dường như thả chậm vô số lần đơn giản như là ốc x e n làm lợi mang tới gần cổ thần phong một thức cự ly thời khắc triệt để tiêu tán tất cả mọi người bị cổ thần phong chiêu này trò sợ ngây người chỉ xích thiên a i không gian phát một đạo ngoại ý muốn thanh â m vang lên những người khác n h a o n h a o nhìn về phía sát đạo phân thân hiển nhiên vừa rồi mở miệng đúng là hắn cuối cùng ánh mắt rơi trên người cổ thần phong đám người âm thầm kinh ngạc cổ thần phong thế mà l ĩ n h nộ g không gian phát tắc cái này ra hỏa không phải phổ thông nhất bàn cảnh sao một thời gian trong mọi người t â m đối hắn vô cùng kiên kỵ cổ thần phong lại là thần sắc như thường đạo mạc nhìn xem sát đạo phân thân lâm thất dạng không nghĩ tới ngươi đã sớm ly khai ngọc kinh cái gì lời này vừa nói ra đám người kinh hô tâm thất dạng người trước mắt chính là lâm thất dạng đám người lộ ra vẻ không dám tin n h ấ trước là đế đó cùng đế tử kiếm giao thủ là người phân thân a cổ thần phong mở miệng lần nữa nữ không kinh người chết không nớt lâm thất giả không nói khiếp hai mắt đánh giá cổ thần phong cổ chu thần triều thế mà còn có ngươi hạng này nhân vật cổ thần phong nói không tệ trước đó cùng đế tử kiếm giao thủ đúng là sát đạo phân thân mà tại ba tháng trước hắn cùng sát đạo phân thân thay đổi thân phận đế tử kiếm mấy tháng cũng không phát hiện dị thường không nghĩ tới cổ thần phong nhanh như vậy liền phân tích ra quả thật có chút trình độ phân thân là không có máu nhưng ngươi vừa rồi lưu máu lại là thật cổ thần phong thản n h i ê nói n đế tử k i ế m cùng lê si sớm đã giận không kèm được cổ thần phong ngươi nói là đại la đệ nhị cường giả cũng không tồn tại đế tử k i ế m mặt âm chầm nói cổ thần phong nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra một chút thương hại giết lê si không có hai lời trực tiếp giết ra đế tử kiểm thấy thế cũng xông tới hai người lần nữa hai đánh một nhưng mà lần này lâm thất dạ lại là không tránh không lùi nhưng vẫn như cũ thành thạo đ i ề u luyện đám người âm thầm kinh hãi lâm thất dạ thực lực cái này ra hỏa lại mạnh lên nếu là lại cho hắn trưởng thành thời gian ai còn là đối thủ của hắn một nén nhang thời gian c h ư ớ c mắt l i ề n qua đế tử kiếm cùng lê si hai người càng đánh càng kinh ngạc mặc dù bọn hắn cũng không có toàn lực ứng phó nhưng lâm thất dạ so hai người bọn họ chiến càng thêm nhẹ nhõm cơ đạo nghiêu còn không xuất thủ chờ đến khi nào lê si giống to vứt bỏ pháp bảo c h ố n lớn hắn thiếu một lớn át chủ bài tự nhiên nghĩ đến mau chóng xử lý lâm thất dạ đoạt lại pháp bảo nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không dám thật liều mạng cho đến bây giờ cơ đạo nghiêu còn chưa xuất hiện thiên hạ đệ nhất cường giả bọn hắn tự nhiên vô cùng kiên kỵ nhưng mà cơ đạo nghiêu lại là thật lâu chưa từng xuất hiện cơ đạo nghiêu lại không xuất thủ lão tử liền cùng đại la liên thủ đế tử kiếm trực tiếp uy hiếp cơ đạo nghiêu ra đi ngươi không xuất hiện bọn hắn chiến bó tay b ỏ chân lâm thất giả khẽ cười nói để chấp nhìn xem ngươi cái này đệ nhất thiên hạ khí lượng chương năm trăm hai mươi mốt sao hang ổ hư không hoàn toàn tính mịch giống như thời gian đình chỉ đám người thần thức thỉnh thoảng quét mắt bốn p ư ơ n g tìm kiếm cơ đạo nghiêu bằng dáng nhưng mà lại là không thu hoạch được gì chẳng lẽ cơ đạo nghiêu không đến lê si cùng đế tử kiếm đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ cho tới nay cơ đạo nghiêu là lòng dạ xấu nhất cái kia cũng nhất bảo trì bình thản nhưng là đây không phải cơ đạo nghiêu có thể trêu đùa lý do của bọn hắn lâm thất dạ híp híp hai mắt trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ cơ đạo nghiêu thật lâu chưa từng xuất hiện là vì sao hắn nghĩ tới hai loại khả năng khả năng thứ nhất cơ đạo n i ê u thật không đến mà loại thứ hai khả năng thì là có chuyện trọng yếu hon kéo lại cơ đạo n i ê u bình thường mà nói cơ đạo nghiêu hẳn là sẽ không bỏ qua giết hắn cơ hội nếu quả như thật tới khẳng định sẽ hiện thân kia lại có sự tình gì có thể ngăn chặn hắn đâu đệ nhất thiên hạ tên tuổi tuyệt không phải miệng nói một chút cổ t h ầ n phong chuyện gì xảy ra đế tử kiếm lạnh leo ánh mắt nhìn về phía cổ t h ầ n phong chất hỏi lê xi、si、trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía cổ t h ầ n phong thở dài nói thần chủ tới nhưng lại đi có ý tứ gì đế tử kiếm những mày nắm thật chặt kiếm trong tay nếu là cổ thân phong không cho hắn một cái công đạo hắn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ có người tiến về thiên hỏa thần đô quấy dối mà lại đa cổ thần phong bọn hắn sớm có dự kiến khẳng định có chỗ chuẩn bị căn bản không cần cơ đạo nghiêu tự mình xuất thủ thiên n g ụ c thiên thần mục ma hùng phá hư tính hắn là cũng uy hiếp không được thiên hòa thần đô nhưng hắn vì sao muốn nói như vậy chẳng lẽ nói tiến về thiên hỏa thần đô quay dối người không thể không khiến cơ đạo n i ê u toàn lực ứng phó lâm thất dạ không cần phải giả bộ đâu cụ thần phong đột nhiên đạo mặt nói ngươi cùng thần anh đã liên thủ nhất định là cựu huyền đại lục cùng trung định nhân thần anh đám người kinh hô không thôi lâm thất dạ lại là cao mày cùng thần anh liên thủ cái gì thời điểm sự tình lâm thất dạ giật mình trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ chính mình lại bị người giá h o ạ n vốn cho rằng đế thần chủ cùng lê thần chủ liên thủ có thể giết người không nghĩ tới vẫn như c ũ không đủ cụ thần phong mở miệng lần nữa bất quá lần này ngươi tuyệt đối trốn không phát lâm thất dạ thần sắc đàm ạ cái c thằng này ở đâu ra lo lắng giết hắn ra đi cổ thần phong quát khẽ một tiếng thoại âm rơi xuống thư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách một cô cường hành vô song khí tức mãnh liệt mà ra chỉ gặp một cái kim bảo nam tử chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt hắn ráng vóc khôi ngô ánh mắt sắp bén khuôn mặt đ a u tức dịu đục lạnh lùng bá đạo tần chiến thiên lê s i cùng đế tử kiếm lên tiếng kinh hô liền liền lâm thất dạ đều có chút ngoài ý mớn tần chiến thiên không nên đã chết rồi sao tại sao lại xuất hiện ở đây lâm thất dạ trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cơ đạo ngh hoàn toàn có thể tại loại này tình huống dưới cứu tần chiến thiên tần chiến thiên không để ý đến lê si cùng đế tử kiếm ngược lại nhìn về phía lâm thất d ạ lạnh giọng nói lâm thất dạng ư ơ i thật bất ngờ vẫn được lâm thất d ạ không mặn không nhạt đáp lại một tiếng hắn quả thật có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không kinh ngạc sau khi chết trùng sinh hắn đều gặp không ít húng chi hắn còn chưa hề thấy tận mắt tần chiến thi ê n thể i t h ngươi tiếp xuống có phải hay không chuẩn bị nói ngày này sang năm là ngày dỗ của ta lâm thất d ạ cười cười tần chiến thiên bị chế nhạo không nhẹ lời vừa tới miệng cứ thế mà nén trở về nó nhảm nhiều như vậy làm cái gì giết hắn đế tử kiếm sớm đã vội vã không nhịn nổi trực tiếp g i ế t đi lên tần chiến tiên không chần chờ nhanh chóng gia nhập chiến trường chỉ có lê si nhữ mày thật lâu không động ngược lại nhìn về phía cổ thần phong cổ thần phong ngươi dám lấy cổ chu thần triệu quốc vật thể cơ đạo nghiêu không đến hiển nhiên hắn không tin cổ thần phong lời nói ngươi không tin thần chủ l à người cổ thần phong cười cười nói lê si trầm ngâm m ấ y tức coi chừng hắn để lại một câu nói lê si lách mình biến mất đông vương cùng đại linh vương bọn người lập tức để phòng nhìn chằm chằm cổ thần phong đem hắn vây quanh ở trung ương cổ thần phong thần sắc như thường lắng lặng nhìn phía x nơi xa tâm thất dạ thân ảnh như điện khắp nơi đều là hắn tàn ảnh mặt đất sớm đã bừa bộn t ừ n g t o à ngọn núi sụp đổ lấy một đĩ ba hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện đế tử kiếm thần sắc trang nghiêm ánh mắt sắc bén từng kiếm một vùng r a mỗi một kiếm đều giống như đem hết toàn lực luận cảnh giới trong bốn người đế tử kiếm tối cao chính là nửa bước thần linh tu vi m à tần chế i n thiên đao khí như h ồ n g chiến ý h u n g mãnh mặc dù đã mất đi đại đỉnh nhưng thực lực không giảm bao nhiêu lê xi cũng giống như thế tay không tất sát, bạo tạc tính chất cơ bắp hiện lộ bên ngoài mỗi một quyền đều có được trời lòng đất lợ chi u lâm thất giả cùng hắn đôi cứng lại không rơi vào thế hạ phong thần chiến thiên cơ đạo nghiêu lại như thế nào cứu ngươi lâm thất giả một quyền đẩy lui lê xi、si, nhìn về phía một đao đánh tới tần chiến thiên tần chiến thiên không nói trong tay kim đao rơi xuống đao mang như là thiên địa sơ khai một vòng thần hy chiếu sáng thiên địa khu t r ụ c hết thẻ hạ cám tâm thất giả có chút kinh dị tần chiến thiên trải qua sinh tử đao đạo càng tăng lên trước đó hiển nhiên đã đụng chạm đến đao đạo đệ ngũ cảnh ngưỡ cửa cái này một đao có hồn hắn không chút hoang mang lách mình lui tránh đột nhiên quỷ dị xuất hiện sau l ư n g tần chiến thiên tần chiến tiên sắc mặt biến hóa. kim đao đ ỗ n g ngừng lại trước thế về sau lượt vòng đao mang cơ hồ s á t lâm thất giả ra đầu mà qua đã ngươi không nói vậy liền dừng ở đây rồi lâm thất giả đảm m ặ t nói trước mắt cái này ba người đều không phải là hạng đơn giản nếu là không toàn lực ứng phó ai biết rõ sẽ kéo tới cái gì thời điểm cơ đạo nghiêu chưa từng xuất hiện trong lòng của hắn luôn luôn có chút bất an đã hắn có thể phái thiên n g ụ c ma hùng tiến về thiên hỏa t h ầ n đô cơ đạo nghiêu hiển nhiên cũng có thể là tiến về bạch ngọc kinh dù sao bây giờ bạch ngọc kinh ngay tại trung châu thế nào ngươi sẽ không nói cho ta chuẩn bị làm thật đi đế tử kiếm hí ngược nói lâm thất dạ thực lực để hắn âm thầm kinh hãi nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng lấy bọn hắn ba người chỉ lực xử lý lâm thất dạ là chuyện sớm hay muộn n g ư ơ i cứ như vậy vội vã muốn chết sao tâm thất dạ cười nói đột nhiên nụ cười trên mặt hắn ngưng kết quần quần sát khí quét sạch mà ra giữa thiên địa trong nháy mắt một mảnh túc sát đế tử kiểm vừa định mở miệng nhưng đến bên miệng lời nói quả thực là bị sát khí ngăn chặn lê si cùng tần chiến thiên kinh ngạc làm sao lâm thất dạ đột nhiên biên thành người khác chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là đế tử kiếm lời nói kích thích hắn lúc này lâm thất dạ đột nhiên q u a n người cấp tốc nào về ph mấy người kinh ngạc đây là có chuyện gì e m đẹp vì sao đột nhiên ra tay với cổ thần phong cổ thần phong lấy tay vung lên từng đạo gợn sóng dập dờn mà ra thư không giống như c h ố n g chất lâm thất dạ tốc độ trong nháy mắt thả chậm không ít chuẩn xác mà nói cũng không phải là tốc độ của hắn trở nên chậm mà là không gian c h ố n g chất hắn cùng cổ thần phong ở giữa cự ly biên xa nhanh ngăn lại hắn thần chủ đã giết tới đại la ngọc kinh cổ thần phong hét lớn cái gì đế tử kiểm ba người trang miệm một lời cơ đạo n g ê u thật không nên mà lại trực tiếp vây lại đại la hàng ổ rồi chương năm trăm hai mươi hai tâm trần chi giới không cách nào bạch ngọc kinh hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không tại phía sau hai người đứng đ ấ y không ít thân ảnh nếu là đế tử kiếm ở đây hẳn là có thể nhận ra đứng trên bầu trời bạch ngọc kinh chính là sát đạo phân thân mà đối diện người lại là cơ đạo nghiêu cơ đạo nghiêu giỏi tính toán sát đạo phân thân mở miệng hắn vốn cho rằng cơ đạo nghiêu sẽ cùng đế tử kiếm lê si liên thủ vây giết hắn lại không nghĩ rằng cơ đạo nghiêu căn bản là không có đi ngược lại tới bạch ngọc kinh tình thần của hắn cùng bản thể tương thông cơ đạo n i ê u đến bản thể tự nhiên trước tiên biết được bất quá bản thể tạm thời bị nốt thời gian ngắn bên trong đoán chừng về không được ngắn ngủi trăm năm có thể đi đến một bước này ngươi s á t thực bất phạm cơ đạo nghiêu thản như nói lời này hắn đúng là phát ra từ nội tâm lâm thất dạ hành động vĩ đại có thể nói là cựu huyền đại lục h o á n g cổ t u y ệ t kim d u n g không được hắn kính thị trước kia đại la chỉ là để u ố c lúc hắn vẫn như c ũ không có đem đại la để vào mắt nhưng từ khi đại la tấn cấp thần triều về sau hắn yên lặng tiếng lòng rốt cục có một tia ba động hủy d i ệ t đại la không kịp chờ đợi chỉ là những năm này hắn một mực tại tìm một cái cơ hội một cái có thể nhất cử hủy diện đại la cơ hội xác đạo phân thân cười nhạt một tiếng nói như vậy có người tiến về thiên hỏa thần đô quấy dối cũng là ngươi tự biên tự diễn cấu kết t h â n anh cựu huyền người người đáng chém chi cơ đạo nghiêu không có nhiều lời nhẹ nhàng phất phất tay một thoáng thời gian phía sau hắn mây chụp đạo thân ảnh đ ỗ n g nhiên nào h về phía bạch ngọc kinh phương hướng đáng sợ khí tức nở rộ cả t o a bạch ngọc kinh trong nháy mắt bao p h ủ tại vẻ lo lắng bên trong sát đạo phân thân ánh mắt ngưng tụ cái này hơn mười người rõ ràng đều là niết b ả n cảnh hậu kỳ trở lên tu vi đây chính là cổ chu thần triều nội tình sao ta tới đột nhiên một đạo quát lệnh từ sát đạo phân thân phía sau truyền lên ngay sau đó một cái to lớn màu trắng móng đốt hành không mà ra u nhưng g ă n thân ảnh. hơn vạn g quét Sau một khắc, một tới t về phía chục khắc, cao mấy cái đạo r ợ vào lúc a n hiện lên g t ấ này từng đạo bén nhọn tiếng sẽ gió từ bạch ngọc kinh phương hướng chuyển đến mũi tên như điện giống như thiên thạch s ẹ t qua tinh không cổ chu thần triều người vội vàng nhanh c h ó n g t ố i lui đã thấy bạch ngọc kinh phương hướng có hơn mười đạo thân ảnh cầm trong tay thần cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn đám người không khỏi kinh ngạc n h ế t bàn cảnh cường già bọn hắn thấy nhiều lắm nhưng n h ế t bàn cảnh cung tiến thủ còn là lần đầu tiên gặp mà lại một cái liền gặp được mười mấy người thật là có chút hiếm lạ những này n h ế t bàn cảnh không phải người khác chính là linh tộc tu sĩ cơ đạo n i ê u liền chút người này cũng không đủ hủy đi bạch ngọc kinh sắt đạo phân thân thản như nói cơ đạo n i ê u không nói thân xác không hề bận tâm sắt Cơ đạo nghiêu càng bình tĩnh nói do hắn lo lắng càng lớn cổ chu thần triều hơn m ộ ư ơ i người vẹn vẹn trần c h ờ một lát lập tức không chút do dự lần nữa giết ra bọn hắn không ngừng né tránh linh tộc cung tiễn cấp tốc phóng tới bạch ngọc kinh có mấy người nửa đường thụ thương nhưng vẫn không có nửa phần chủ trừ mắt thấy sắp tới gần bạch ngọc kinh lúc giết từng tiếng q u á t mắng chuyển ra đã thấy lâm vô v â n lâm vô tuyết lâm vô hối bọn người phóng lên tận trời cùng hơn m ộ ư ơ i người chiến đấu cùng một chỗ đám người bây giờ cũng là nét bàn cảnh trung kỳ trở lên tu vi tự nhiên là không sợ hãi duy nhất yếu thế là đối phương số lượng quá nhiều t h í nhưng tuyết lâu chỉ có i i hắn n h g người k h căn h thủ tại trường. khác chiến cái không không bản không thể l biết rõ cơ h Nhưng đạo nghiêu cụ thể át chủ bài thời gian kéo đến càng dài đối đại la càng bất lợi lâm thất g i ng đột nhiên một tiên gầm thét vang lên đã thấy đế tử kiếm thừa dịp lâm thất dạ không sẵn sàng một kiếm từ phía sau đánh út về phía lâm thất dạng lê xi、si、cùng tần chiến thiên từ hai bên xuất thủ cơ hồ phong bê lâm thất dạ tất cả đường lui lâm thất dạng không thể không từ bỏ công kích cổ thần phòng thân hình không ngừng chất động tránh thoát ba người liên thủ công kích nhưng kiếm khí lại là rạch ra hắn áo bảo lâm thất dạng có nhóm chúng ta tại ngơi ư cứu không được đại la đế tử kiếm cười lạnh nói lê xi、si、cùng tần chiến t i ê n trên mặt cũng lộ ra tiểu dung cơ đạo n i ê u không ở chỗ này địa bọn hắn rốt cục có thể không hề cố kị chiến đấu không cần sợ cơ đạo rốt cuộc không cần bó tay bó chân lâm thất dạ ánh mắt thú lãnh đ ạ m mạc nhìn c h ầ m c h ầ m đế tử kiếm n g ư ơ i rất am hiểu kiếm đạo đế tử kiếm xứng sở cái này không giải thích được nữ để hắn một thời gian động hắn am hiểu kiếm đạo không phải mọi người đều biết sự tình sao tiếp xuống dùng kiếm chẳng ngươi lâm thất dạ mở miệng lần nữa chỉ bằng ngươi đế tử kiếm cười nạo muốn giết hắn trong thiên hạ còn không người có thể làm được năng lực của hắn căn bản không sợ tử vong đừng nói lâm thất dạ không cách nào giết hắn coi như thật có thể làm được hắn cũng có thể khỏi tử h o à n sinh đế tử kiếm cẩn thận một chút tần chiến thiên mở miệng nhắc nhở thời khắc này lâm thất dạ cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bất an hắn cùng lâm thất dạ tiếp xúc không ít lần còn là lần đầu tiên cảm thấy đối phương nguy hiểm như vậy hư cựu huyền kiếm đạo chấm là thứ hai ai dám đệ nhất đế tử kiếm cười giận dữ mặt mũi tràn đầy coi nhẹ dứt lời hắn chậm rãi giơ lên kiếm trong tay một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức từ bốn thức thanh phong phía trên quét sạch mà ra giữa thiên địa ngàn vạn kiếm khí hét giận dữ lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một cỗ hủy thiên diện địa kiếm khí phong bạo lê si cùng tần chiến thiên thay thế không tự chủ được lui、lại. bọn hắn mặc dù xem thường đế tử kiếm cái thằng này nhưng không thể không thừa nhận đế tử kiếm kiếm đạo kiểu huyền chưa có đ ị c h thủ h i ệ n nhiên hắn chuẩn bị phóng đại chiêu vô cùng có khả năng đối bọn hắn tạo thành nội thương chỉ có lâm thất dạ đứng tại kiếm khí phong bạo bên trong bất động như núi thiên địa t í c h diệt đế tử kiếm quát lạnh một tiếng kiếm trong tay cực tốc rơi xuống ước vạn kiếm khí đ ỗ n g nhiên bạo tán hóa thành càng nhiều kiếm khí ngưng tụ thành một mảnh kiếm khí đại dương mênh mông vây giết lâm thất dạ kiếm khí chỗ qua xé nát hết thảy hủy diệt hết thảy thiên đ i ệ lặng ng đế tử kiếm dương mắt lạnh lẽo kiếm khí trung ương lâm thất dạ. ả gặp lâm thất giả vẫn như cũ thật lâu bất động hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí giờ khắc này hắn rất hy vọng lâm thất giả có thể chống cự một cái bất quá n g ấ m lại hắn liền lắc đầu cái này một kiếm t hao hết hắn hơn phân nửa tinh lực nói không dễ nghe điểm chính hắn đều có chút sợ lâm thất giả dựa vào cái gì chống cự coi như lâm thất giả muốn rút kiếm cũng đã không còn k ị p rồi tần chiến thiên cùng lê xi、si、hiếp hai mắt nhìn chằm chặp kiếm khí trong gió lốc chẳng lẽ lâm thất giả thật muốn như vậy chết tâm trần chỉ giới không cách nào m một đạo như có như không thanh em tại mấy người bên thai q u a n q u ầ n chương năm trăm hai mươi ba thời gian hồi tố tịch d i ệ t hư không một đạo bạch mang hiện lên giống như thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất thần huy bạch mang nở rộ nguyên bản tịch d i ệ t hư không triệt để quy về hỗn độn đầy trời kiếm mang tiêu tán phản phất chưa hề chưa từng xuất hiện qua đế tử kiếm lê si cùng tần chiến thiên trường lớn lấy hai mắt vợ môi rung động ba người dường như bị thi triển định thân thuật đứng tại chỗ không n ú c đ í c h ngay sau đó tại lê si cùng tần chiến thiên kinh ngạc trong ánh mắt đế tử kiếm bông bay ngược mà ra một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không c á ngay h hắn tay trái của hắn ném đi ném lên, n mà ự c có một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, nhìn thấy mà giật mình. thấy vết thấy giật đạo đủ sâu nhìn sương n g sau đó lâm thất giả thân ảnh chậm rãi hiện hiện hắn m ặ t không thay đổi nhìn xem đế tử kiếm đế tử k i ế m trùng điệp đập xuống đất trượt ra trên trăm dặm cự li mặt đất lưu lại một đạo ránh sâu hoám giống như một kiếm trừ r a lạch trời ven đường chỗ qua tất cả ngọn núi bị n ệ n xuyên bụi bặm tre khuất bầu trời lê s i cùng tần t i ê n thiên mặt mũi tràn đầy không dám tin chỉ gặp lâm thất giả áo bảo không n h i m b i bặm sợi tóc trình tề nơi nào có nửa điểm chiến đấu bộ dáng ai có thể nghĩ tới đế tử kiểm vậy mà bại một kiếm v ĩ n vẹn một kiếm thiếu chút nữa giết đế tử kiếm nếu không phải đế tử kiểm mấu chốt thời điểm di động thân thể đoàn trường sớm đã hóa thành bọt thịt một thời gian toàn trường hoàn toàn tinh mịch nơi xa quan chiến của thân phong đông vương bọn người sợ ngây người đây chính là lâm thất dạ chân chính thực lực sao mấy người nuốt một ngụm nước bọt lúc này mới ý thức được lâm thất dạ thế nhưng là thần c h i ề u c h i chủ a nếu không phải thực lực đầy đủ c ư ờ n g đại lại thế nào khả năng giữ được đại la nếu không phải h ắ n quá mức đáng sợ há lại sẽ để ba đại thần chủ cấp nhân vật liên thủ a đột nhiên bình tĩnh bị một tiếng phẫn nộ tiếng giống giận dữ đánh gãy đã thấy một đạo máu me đông địa t ó c p hai b ù sù thân ảnh phóng lên tận trời lần nữa hướng phía lâm thất dạ phóng đi đế tử kiếm lê xi、si、t ê u to hắn có thể cảm nhận được thời khắc này đế tử kiếm không chỉ suy yếu mà lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc cứ như vậy xông đi lên cùng chịu chết không khác tần chiến thiên không nói gì nhưng thân thể đã hành động nào về phía lâm thất dạ lâm thất dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút thân ảnh bỗng biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã là tại đế tử kiếm trước người tay trái dắt lấy đế tử kiếm huy kiếm tay phải tay phải con ngón búng ra một đạo kiếm chỉ xuyên qua đế tử kiếm lồng n g đế tử kiếm phun máu phè phè con n g ư ô i kịch liệt cò r ụ t lại h á n bại lần trước mặc dù bị lâm thất giả dồn đến cực hạn nhưng lâm thất giả cũng không có chiếm được c h ỗ t ố t thắng bại bất luận nhưng lần này hắn bại quá hoàn toàn lâm thất giả đế tử kiếm gầm thét có chút phát cuồng hắn nghe răng trận mắt diện mục dữ thợn một bộ muốn cùng lâm thất giả l i ề u mạng tư thế ba lâm thất giả một bàn tay rút ra đế tử kiếm khuôn mặt biến hình trong mắt tràn đầy không thể tin nghĩ triệu hoàn khí vận sao lâm thất giả hừ lạnh một tiếng một cái tay bóp lấy đế tử kiếm thần đạo phong long thuật thi triển đế tử kiếm bị nhốt trong đó. ra sức d â y ruột nhưng là hắn ngừng lại triệu hoán khí vận ý nghĩ một khi bị lâm thất giả t ấ c đ o ạ n đại hạo thần triều tổn thất cũng quá lớn hắn trước tiên do kiếm tự vẫn chết hắn không sợ chỉ khi nào rơi vào lâm thất giả chỉ thủ vậy nhưng so tử vong còn đáng sợ hơn nhiều chỉ là lâm thất giả lại thế nào khả năng để hắn toại nguyện đâu mấy đạo lực lượng đánh vào đế tử kiếm thể nội trong nháy mắt phong ấn hắn tu vi càng là phong ấn tự do của hắn đế tử kiếm con nuôi run dày kịch liệt hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra thế mà liền tự sát đều làm không được nhưng mà lâm thất giả lại không tiếp tục để ý hắn như ném rác rưởi đồng dạng đem hắn nhét vào mặt đất sau đó q u a n người nhìn về phía tần c h i ế n thiên tần c h i ế n thiên nghe nói người am hiểu đạo đạo bạch ngọc kinh thính tuyết lâu cường giả ra sức chém giết trên thân mọi người khắp nơi hiện đầy vết thương tiên huyết n m u ộ m đỏ y phục chật vật tới cực điểm chỉ có lâm vô vân lâm vô hối cùng lâm vô tuyết ba người thụ thương nhẹ nhất mà lại chết tại ba người trong tay cổ chu thần triều cường giả nhiều nhất lâm vô vân chỉ là niết bàn, bàn cảnh hậu kỳ đều sợ hãi hạ độc cơ phu phóng nhãn cử huyền cũng không có người có thể đưa ra phải hạ tại vô thanh vô tức liền đánh ngã mấy người lâm vô tuyết quái lực cũng là cực kỳ h u n g mãnh một quên xuống dưới bạch lưu minh đều không thể không cẩn thận đối đ á i về phần lâm vô hối ý phục là sạch sẽ nhất một cái hắn không hồn thủ đoạn không gì xanh kịp bất quá đối với tâm thần tiêu hao cực lớn kịch liệt nhất chiến trường phải kể tới bạch lưu minh chỗ hắn lấy một đ ị c h mười hung y vô hạn qua nhiều năm như vậy hắn rất ít thi triển bản thể chiến đấu nhưng đối mặt khí thế hung hung cổ chu thần t r i ề u hắn không thể không toàn lực ứng phó x á đạo phân thân nhìn thấy không ngừng giảm bớt cổ chu thần triệu tu sĩ nhẹ nhàng thở ra bất quá không có buông lòng cảnh giác đối diện cơ đạo nghiêu theo cựu cổ giếng không vận sóng trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị thường thơm bất khả c h ắ c s á t đạo phân thân hiếp hai mắt hắn nghi không hiểu cơ đạo nghiêu ở đâu ra lo lắng như thế bình tĩnh bồi dưỡng một cái niết bàn cảnh cường giả đại giới cũng không là bình thường lớn dù là cổ chu thần triều nội tình thâm hậu cũng chống không nổi tổn thất như vậy theo thời gian rời đổi cổ chu thần triều niết bàn cảnh cường giả chỉ còn lại mấy người đồng dạng đại la thính tuyết lâu cũng đã chết không ít thụ thương cảng nhiều sắt đạo phân thân mặc dù biết rõ chiến đấu không có không chết người nhưng những người này đều là hắn tận mắt nhìn xem trưởng thành mỗi tổn thất một cái đều là đại la tổn thất rất lớn nghĩ đến cái này hắn trong mắt lãnh quang bắn ra bùn phía giật cục ổ chu thần triều cái cuối cùng nhét bàn cảnh ngã xuống bạch lu minh hóa thành hình người cùng tính tuyết lâu đám người nhao n h a u thối lui đến sát đạo phân thân sau lưng d ư ơ n g mắt lạnh lẽo cơ đạo nghiêu sát đạo phân thân lặng lẽ mà xem cơ đạo nghiêu người cũng đã chết sạch hắn thế mà còn không có rời đi dự định chẳng lẽ thật muốn một người hủy d i ệ t bạch ngọc kinh đúng lúc này cơ đạo n i ê u đột nhiên động hắn chỉ là nhàn nhạt đưa tay d ư n g lên mấy chục đạo bạch mang từ đầu ngón tay hắn nở rộ gào thét mà ra bạch t ú minh bọn người tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng thiên hạ đệ nhất nhân rốt cục m u ố n xuất thủ sao để đám người kinh dị là bạch mang cũng không bắn về phía bọn hắn mà là bao phủ một cái nào đó phiến không gian sau một khắc tất cả mọi người con ngơi ư kịch liệt co rụt lại một bộ như thấy quỷ bộ dáng tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt k i a mấy chục đạo quang mang bên trong đông từng đạo bóng người chậm rãi hiện hiện cái này h ắ n đám người kinh hãi thậm chí sợ hãi những người này không phải mới vừa đã bị bọn hắn giết chết sao có càng là liền bọt thịt cũng bị mất cặn bã đều không có còn lại làm sao tất cả đều lại còn sống thời gian hội tố s á t đạo phân thân cũng cực kỳ không bình tĩnh loại thủ đoạn này thật sự là tiểu thế giới người có thể t r ư ờ n g khống nắm giữ thời gian coi như tương đương với nắm giữ sinh tử nếu là cơ đạo nghiêu loại thủ đoạn này có thể vô hạn sử dụng vậy liền thật không là bình thường đáng sợ người đã chết có thể vô hạn t r ù n g sinh giết một lần lại phục sinh một lần giết một lần lại phục sinh một lần căn bản không có cuối cùng chỉ là ngẫm lại cũng có chút tể cả ra đầu khó trách cơ đạo nghiêu mang theo mười mấy cái nét bản cảnh đến hủy diện bạch ngọc kinh sắt đạo phân thân rốt c u c minh bạch cơ đạo nghiêu cũng không phải là không có lo lắng hắn lo lắng cũng không phải khác hắn lớn nhất lo lắng chính là chính hắn chương năm t r h ư ơ i bốn thần hồng bạch ngọc kinh lạng ngắt như tờ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem vừa mới phục sinh hơn m ộ ư ơ i người cùng vừa rồi những người này không có bất luận cái gì hai dạng không chỉ có phục sinh mà lại khí tức cũng tại đình phong đây mới là đáng sợ nhất đại la mọi người sắc mặt khó xử tới cực điểm thính t u y ế t lâu thật vất và chặn cổ chu thần triều đợt công kích thứ nhất nhưng đã tử thương không ít người sau đó đợt thứ hai như thế nào cản có lẽ có thể đỡ nổi nhưng lại phải chết tổn thương bao nhiêu tiếp tục đi cơ đạo nghiêu rốt cục mở miệng ngữ khí bình thản như nước đại la đám người khỏe miệng hơi rút tiếp tục đây là chuẩn bị mài chết bọn hắn sao Bạch bị bị bốn lạnh Lại đạo lại đạo loại đạo đạo chuẩn cơ minh hừ Nhưng phân thân đưa tay ngăn lại. Đồng dưng, sát đạo phân thân thân hình lên. Một phân thành hai, hai phân thành、bốn. Hô hấp ở giữa, trong nháy mắt xuất hiện mấy trăm đạo phân thân Hắn nghĩ đến cơ đạo nghiêu vũ một mà Một mắt mấy trăm tiếng, tiến giữa, lên ngăn Đồng dưng, lên trong đến sát tay sát xuất đưa ở cơ đạo nghiêu thời gian năng lực quá mức biến thái hắn nếu không xuất thủ đại la căn bản chịu không được cơ đạo nghiêu ánh mắt bình tĩnh gặp sát đạo phân thân xuất thủ cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mớn hiện nhiên hắn đã đoán được sát đạo phân thân thân phận loại thủ đoạn này chỉ có lâm thất dạ thi triển qua một lần hội tụ mấy trăm cỗ phân thân đồng thời lách mình mà ra vừa rồi cổ chu thần triều nhân số chiếm thượng phong hiện tại hiển nhiên đã đảo ngược vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian cổ chu mấy chục cái niết bàn cảnh cường giả liền bị sát đạo phân thân xử lý cơ đạo n i ê u mỉm cười con ngón búng ra mấy chục đạo quang mang nợ chỉ một lát sau chết đi hơn mười người lần nữa phục sinh s á t đạo phân thân meo cặp mắt lại cơ đạo nghiêu năng lực để hắn lần nữa ngoài ý mớn thế mà không chỉ có thể thi triển một lần cái này nhưng so sánh đế tử k i ế m năng lực càng thêm biến thái a đế tử kiếm khởi tử hoàn sinh năng lực ở giữa c h í ít có ba ngày thời gian không thể tiếp tục sử dụng nhưng cơ đạo nghiêu lại có thể vô hạn sử dụng không đúng năng lực của hắn tuyệt đối không phải vô hạn sử dụng s á t đạo phân thân âm thầm âm đế tử kiếm nắm giữ là niết bàn thần đạo khởi tử hoàn sinh chỉ là trong đó một loại năng lực chủ yếu nhất là niết bàn một khi niết bàn thành công thực lực là có thể tăng lên lần trước tử vong hắn liền đụng chạm đến lực lượng phát tắc mặt khác theo hắn biết nếu là chân chính nắm giữ n h ế t bàn thần đạo cơ hội là bất tử bất d i ệ t đế tử kiếm con đường hẳn là đi sai lệch về phần cơ đạo nghiêu năng lực thời gian mặc dù có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh nhưng khẳng định có hạn chế đã không phải số lần hạn chế đó chính là thời gian chuẩn xác mà nói hắn là tại nhất định thời gian bên trong có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh một khi tử vong thời gian vượt qua hạn chế chưa hẳn có thể sử dụng suy nghĩ đến tận đây trong lòng của hắn lập tức cười lạnh ngươi lại có thể t r e o c h ố n g bao lâu đâu cơ đạo nghiêu cười n h ạ t một cái nói năng lực của ngươi khẳng định không phải vô hạn ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đâu s á t đạo phân thân cũng cười nói hai người không nói thêm gì nữa chỉ có thể so tài xem hư thực một thời gian cơ đạo nghiêu không ngừng để cổ chu đám người khởi tử hoàn sinh lâm thất dạ không ngừng phân liệt phân thân n i n địch hai người đều nghĩ thăm dò ra đối phương danh giới cuối cùng đại la cùng đại hạo biên giới lâm thất dạ nhìn về phía tần chiến tiên thản nhiên nói tần chiến tiên nghe nói ngươi am hiểu đạo đạo tần chiến tiên nghe vậy mí mắt c u ố loạn vừa rồi hắn cũng là như thế nói với đế tử kiếm nhưng mà đế tử kiếm quá mức tự phụ kém chút bị lâm thất dạng m i ê u sát chẳng lẽ hắn cũng hiểu đao đạo thế nào ngươi muốn dùng đao đạo đánh với ta một trận tần chiến tiên cười nhạo nói hắn đối với mình đao đạo cực kỳ tự tin liền cùng đế tử kiếm đối với mình kiếm đạo tự tin dùng hai chữ để hình dung đó chính là vô địch lâm thất dạng không nói gì mà là lật ra thủ trưởng một khối toàn thân đỏ thâm khoáng thạch hiện lên ở trong tay hắn con ngón búng ra ngọn lửa màu tím bẩm hiện, hiện tần chiến tiên nhữ mày lê si cũng đầy mặt nghĩ hoặc cái này ra hỏa chuẩy làm cái gì chẳng lẽ đem khoáng thạch đốt đỏ lên đập chết tần chiến thiên nhưng mà mấy tức về sau trong hai người tâm hút miệng hơi lạnh chỉ gặp lâm thất dạ trước người đỏ thấm khoáng thạch trở nên mềm mại lâm thất dạ lấy tay một vòng một thanh toàn thân đỏ thấm như máu trường đao hiện lên ở trong tay hắn tần chiến thiên cùng lê si sợ ngây người chẳng ai ngờ rằng lâm thất dạ thế mà tại chỗ luyện chế ra một c h ô i đao hắn thật muốn cùng tần chiến thiên l i ề u đao pháp tần chiến thiên rất nhanh từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lâm thất dạ không khỏi cũng quá xem thường hắn đao đạo là thực lực một phương diện Bảo đạo cũng giống như thế. Đao đạo. hắn một chân bước vào đệ ngũ cảnh bảo đao hắn rèn luyện trên vận năm điểm nào nhất không mạnh bằng lâm thất dạ ra tay đi lâm thất dạ bình thản nói côn g vọng tần chiến tiên giận dữ mắng mỏ dám cùng hắn quyết đấu đao đạo thì cũng thôi đi còn dám để hắn trước xuất thủ hắn đương nhiên sẽ không k h á c h khí quanh thân kim quang nở rộ khí thế bỗng nhiên kéo lên sau lưng hắn hiện lên một tôn vạn trượng kim ảnh uy thế chủng thiên vô tận lôi đ ỉ n h hiện lên giống như n h ả lưới bỏ đầy hư không hắn chậm rãi g i lên trong tay chi đao khí thế đã đạt đến cực điểm một đạo vạn trượng đao mang phun ra nước vào như là thực chất tuyệt thế sắp bén không thể ngăn cản lâm thất dạ bình tĩnh đứng ở hư không lắng lặng nhìn xem tần chiến t i ê n bay thần tần chiến t i ê n cầm thét chém hai tay cầm đao rơi xuống màu vàng kim đao hà gào thét mà ra hào quang sáng chói chiếu sáng t h i ê n địa giống như một đầu tỉnh hà chạy xuôi lại như tàn nguyện rơi không chói lọi mà sắp bén vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy con mắt nhói nhói màu vàng kim đao hà tốc độ cực nhanh giống như lôi đình pha không o a n sắt mà tới khí lãng khổng lộ ép tới lâm thất dạ khuôn mặt và mẹo nhưng h ắ n vẫn như cũ cầm đao mà đứng không có nửa điểm Mắt thấy màu vàng kim kiếm hà của tới, hắn đột nhiên nhắm hai mắt hắn thấy tới, đột hạ nhiên hai vàng của lời ạ i cái. chiến tiên Một một tay đao, một Tần thấy thế, lập tức đao, sách vạch không lăng lập ư to thôi.、Lâm、thất không giả, Lâm đây còn h h không í n người Liền mang vùng Cũng là Lời đao đạo.、Liên、đao mang vùng không ra sao. đều dám. c chưa dứt thanh â m im b ậ t mà dừng như có người bóp lấy hắn cổ sắp mặt đỏ lên muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi lê s i con ngươi kịch liệt cọ r ụ t lại đã thấy lâm thất dạ vùng r a huyết đ a o thời khắc tần chiến t i ê n màu vàng kim đau hà đ ó n một phân thành hai màu vàng kim đau hà vốn là vô hình tri vật giờ phút này lại dường như bị một khối vải rách bị đao sắc bén mang mở ra nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn tuyệt sẽ không tin tưởng tần chiến thiên càng là đứng tại chỗ ngần người đầu như là chống lúc lắp đồng dạng đung đưa trong miệng càng là nghĩ linh tinh không có khả năng tránh mau lê si hét lớn tần chiến thiên từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần vội vàng ở giữa vội vàng lấy ra kim đao ngăn tại trước người k e n một tiếng giọt vang kim đao ứng thanh mà đức giống như một tờ giấy mỏng bị cắt mở phúc một đạo vết máu nở rộ tần chiến thiên chừng lớn lấy hai mắt trước ngực một đạo vết đao cơ hồ đem hồ tần chiến thiên túi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực của mình lại ngẩng đầu nhìn về phía lâm thất dạng dung g i n g nói đây đây là cái gì đao pháp hắn ánh mắt mười phần kiên định dường như đến chết cũng muốn hỏi rõ ràng chính mình chết tại cái gì đao pháp phía dưới lâm thất dạ thu hồi huyết đao nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ thần hồng hào đao pháp tần chiến thiên đau thương cười một tiếng nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống mà đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm xác định vị trí trở í t r lại như cũ lê si đứng sừng sững hư k n g cực kỳ bất an kiếm đạo đế tử kiếm thiên hạ đệ nhất nhưng mà đế tử kiếm ngã xuống muốn chết cũng khó khăn đao đạo tần chiến thiên cựu huyền độc tôn nhưng tần chiến thiên nga xuống không rõ s ố n g chết bây giờ chỉ còn lại hắn một người hắn có thể chiến thắng lâm thất dạ sao hắn đ ỗ n g nhiên lắc lắc đầu nhưng mình đối với mình sinh ra hoài nghi thời điểm tử ly thất bại đã không xa nơi xa cổ thân phong đông vương cùng đại linh vương bọn người sớm đã kinh hãi tột đ ỉ n h lâm thất dạ c ư ờ n g đại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người ba người liên thủ vây công lâm thất dạ tại bọn hắn xem ra lâm thất dạ hẳn phải chết không n g ờ coi như cơ đạo n i ê u cũng không có quá nhiều phần thắng nhưng kết quả lại hoàn toàn t ư phản lâm thất dạ còn sống hào hào lê si đế tử kiếm cùng tần chiến thiên chỉ còn một người còn đứng mấu chốt là lâm thất d i không chỉ kiếm đạo cường hành mà lại đao đạo vô địch này làm sao đánh chỉ có lâm thất d i ánh mắt bình tĩnh hắn nhìn qua rất xuống đi tần chiến thiên nội tâm không có chút nào còn sóng hướng nghe tịch chết sao giết tần chiến thiên cũng không phải là hắn mục đích hắn muốn là chấn nhiếp đối phương để bọn hắn biết rõ hắn lâm thất d i không phải ai đều có thể phối trở thành đối thủ hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía lê si nghe nói ngươi nục thân vô địch lê si ha to miệng kém chút thất ra ngươi nói mỏ ta không nói nhưng lời đến quẹ e miệng hắn n u ố t xuống thân là đế vương có thể nào chưa chiến mà bại bình thường lê si h u y ề n chuyển nói trong lòng của hắn âm thầm trầm âm chẳng lẽ cái này ra hỏa thật muốn cùng chính mình so đấu nhục thân luận nhục thân hắn đến nay còn chưa gặp được đối thủ vậy ngươi cái gì nhất t h m hiểu lâm thất dạ thản nhiên nói lê si nếu là trước đó hắn tự nhiên cho rằng lâm thất dạ còn g vọng tự đại nhưng thấy tận mắt vừa rồi một kiếm một đao hắn biết rõ lâm thất dạ tuyệt không phải dạng n à y người khả năng duy nhất là lâm thất dạ đục thân cũng rất mạnh trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ nếu không thì lâm thất dạ nhất không am hiểu cùng hắn so đấu chỉ là lâm thất dạ nhất không am hiểu đồ vật chưa chắc là chính hắn am hiểu vạn nhất chọn chúng lâm thất dạ càng am hiểu chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn dù sao theo hắn thu thập liên quan tới lâm thất dạ tình báo lâm thất dạ là không am hiểu đao đạo bất quá vừa rồi kêu một đao không nói có được k hai thiên tích địa chỉ năng nhưng ít ra hắn chưa hẳn đỡ được nội tâm của hắn có chút bất đắc dĩ nếu là chung lớn vẫn còn hắn hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế bất luận cái gì binh khí đến lúc đó nếu là cùng lâm thất dạ so kiếm nói cùng đao đạo hắn có nắm chắc tất thắng nhưng bây giờ l â u n g l ớ n đã bị lâm thất dạ cướp đi bằng vào hắn lĩnh ngộ điểm này điều khiển binh khí năng lực h i ệ n nhiên là không cách nào ảnh hưởng lâm thất d ạ n nếu không so tốc độ tâm thất d ạ n đạo mặt nói chân cùng ngươi so nhục thân lê si cắn răng nói càng nghĩ hắn vẫn cảm thấy chính mình nụ h c thân phần thắng lớn nhất lâm thất d ạ n hiểu ý cười một tiếng được bạch ngọc kinh s á c đạo phân thân không ngừng phân liệt phân thần nghiền sát cổ chu thần triều kia mấy chục cái nếp bàn cảnh một canh giờ sau xác đạo phân thân rõ ràng suy yếu một chút thời gian dài phân liệt mấy trăm cỗ phân thân hiển nhiên đối với hắn tiêu hao rất lớn hắn nhiều lần nghĩ đến trực tiếp cùng cơ đạo nghiêu xuất thủ nhưng cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này đế tử kiếm kiếm pháp đều có thể chém giết hắn phân thân cơ đạo nghiêu lại thế nào khả năng làm không được đâu nếu là đồng thời phân liệt hơn vạn cỗ phân thân hắn nhưng không kiên trì được bao lâu đối diện cơ đạo nghiêu thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nhưng nội tâm lại có chút vội vàng s á t đạo phân thân đoán không tệ hắn để cho người ta phục sinh là có thời gian hạn chế một khi vượt qua nhất định thời gian liền không cách nào làm cho người khởi tử hoàn sinh lâm thất giả phân thân vô cùng có khả năng đã phát hiện điểm này hắn xuất thủ càng lúc càng nhanh căn bản không cho hắn người hoàn toàn phục sinh nhưng mặt ngoài hắn vẫn như cũ đến giả bộ như năm chắc thắng lợi trong tay dán vẻ cơ đạo nghiêu ngươi liền chuẩn bị tiếp tục như vậy chơi tiếp tục s á t đạo phân thân đột nhiên mở miệng cơ đạo nghiêu không nói không có ý tứ ta không có ý định đùa với ngươi s á t đạo phân thân đột nhiên khỏe miệng dâng lên sau một khắc l à g cổ chu thần triệu mấy chục cái niết bàn cảnh phục sinh thời khắc hắn mấy trăm cỗ phân thân bỗng nhiên xông tới cơ đạo n i ê u thầm nghĩ một tiếng k h n g tốt đã thấy sát đạo phân thân phân thân cưỡng ép hắn người đông nhiên bay về phía bạch ngọc kinh phong cùng lúc đó một đạo bóng hình xinh đẹp từ sát đạo phân thân sau l ư n g đi ra vô số thần liên n ở rộ không có vào kia hơn mười người thể nội người xuất thủ lại là diệp k i n h vũ hừ cơ đạo nghiêu hử lạnh một tiếng đưa tay một bàn tay vô tới một đạo minh mông vô biên trường c ư ờ n g trực tiếp hướng phía bạch ngọc kinh rơi xuống sát đạo phân thân làm sao có thể để hắn tận nguyện hắn đạp không mà lên thiên la ấn mấy trăm cỗ phân thân đồng thời giống to từng đạo bạch mang nợ rộ hóa thành khắp thiên ti tuyến n ị c h thiên mà lên trường cương tới gần màu trắng sợi tơ thời khắc trong nháy mắt sụp đổ sốt u sốt sao s á t đạo phân thân khe t u ổ i một tiếng cơ đạo nghiêu không nói bước ra một bước bay thẳng bạch ngọc kinh mà đi s á t đạo phân thân t h ầ n sắc cứng lại hắn một người không sợ cơ đạo nghiêu nhưng đ ạ i la người nhưng không phải là đối thủ của hắn lui lâm thất giả khe quát một tiếng không thể không bảo vệ đám người lâm vô vân bọn người vội vàng mang theo phía sau một người lui nhưng càng nhiều người lại bị cơ đạo nghiêu trực tiếp quanh sát đám người cực kỳ bất đắc dĩ cơ đạo n i ê u xác thực rất mạnh mà lại thủ đoạn quá q u dị hắn căn bản không cần lo lắng n ộ sát người một nhà dù sao có thể làm cho hắn khởi tử hoàn sinh ngươi nhất định phải mang đi bọn hắn cơ đạo nghiêu phục sinh người bị giết lại đạng mạc nhìn xem sát đạo phân thân lời nói rất bình tĩnh lại tràn đầy uy hiếp sát đạo phân thân thản n h i ê nói n phục sinh ta đại la chết đi người ta thả bọn hắn nếu không ta cam đoan ngươi rốt cuộc không cách nào nhìn thấy bọn hắn uy hiếp ai không biết đâu cơ đạo nghiêu n h ư mày hắn vốn là muốn mượn cơ hội tiêu hao đại la thực lực lại không nghĩ rằng bị sát đạo phân thân đem một quân hắn nếu không cứu bị bắt người cái khác miết bản cảnh thấy thế nào hắn cơ đạo n i ê u không có nhiều lời lấy tay vung lên từng đạo lưu quang nở rộ bao phủ mấy phiến không gian mấy tức về sau chỉ kiến không ở giữa bên trong nguyên bản chết đi ngay đại la tu sĩ thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục sinh đại la đám người mừng rỡ vô cùng s á t đạo phân thân lại là híp hai mắt nhìn chằm chặp cơ đạo nghiêu cử động một lát sau thính t u y ế t lâu đám người toàn bộ khỏi tử hoàn sinh nao g n g a o bay về phía bạch ngọc kinh t h ả bọn hắn s á t đạo phân thân khoát tay á o không có đổi ý cơ đạo n i ê u hơi nhữu mày chiến đấu đến bây giờ hai phe lại về tới nguyên điểm đây cũng không phải là hắn mục đích cơ đạo n i ê u ngươi là không chiếm được chốt t s á t đạo phân thân cười cười nói người thời gian hồi tố năng lực quá mức cực hạn chuẩn xác mà nói nên cứ gọi là xác định vị trí trở lại như cũ người chết chỉ có thể ở tử vong không gian phục sinh hơn nữa còn có thời gian hạn chế cơ đạo nghiêu không nghĩ tới bị s á t đạo phân thân một câu nói tỏ ra hắn không tự chủ được lại cao bao nhiêu nhìn s á t đạo phân thân một chút đáng tiếc người đây là phân thân cơ đạo nghiêu thản nhiên nói lâm thất dạ thần sắc cứng lại h ắ n tự nhiên minh bạch cơ đạo nghiêu ý tứ phân thân là không thể nào điều động đại la thần triều khí vật cái này ra hỏa chuẩn bị tự mình độc thủ chương năm trăm hai mươi sáu vô địch thân nơi này là bạch ngọc kinh s á t đạo phân thân thản như lóe i t r o n lên i chẳng lần nữa chia già trên trăm cỗ phân thân lạnh lùng để phòng cổ chu thần triệu mấy chục cái nét bàn cành cờ giả mà sắt đạo phân thân bông phóng lên tận trời cùng lúc đó cơ đạo nghiêu động vê a n g một tiếng kinh vang động đ á m thương cùng phản p h ấ t thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất s ầ m xét hai người bỗng nhiên đụng vào nhau giống như lưu tỉnh truy địa hung mánh vô cùng b ộ c phát ra đáng sợ đến cực điểm bị năng q u a n chín người như là lá rụng bị hất bay ra ngoài thổ hết không thôi bạch ngọc kinh trận pháp màn sáng mãnh liệt run g d ậ y dường như tùy thời đều có thể vò nát hai người vừa chạm vào tức mở như là hai đạo lôi đ ỉ n h không đến một hơi thời gian lần nữa g i ra không có bất kỳ hoa tiêu gì xuất thủ chính là đòn công kích trí mạng sắt đạo phân thân nội tâm t h ầ n than cơ đạo nghiêu không hổ là thiên hạ đệ nhất cường giả cho dù không còn khí vận gia trì cũng đã đạt đến nửa bước thần linh cảnh mà hắn bị bản thể tu là áp chế vẹn vẹn chỉ là niết bản cảnh đ ỉ n h phong m à thôi hắn có thể cảm nhận được cơ đạo nghiêu hiển nhiên còn không có toàn lực ứng phó hắn cũng đánh lên mười hai phần tinh thần cho dù không phải là đối thủ của cơ đạo nghiêu cũng phải kéo dài đến bản thể trở về bạch ngọc kinh phụ đạo bạch chú minh bọn người vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm bọn hắn có thể nhìn ra sắt đạo phân thân hiển nhiên bị áp chế ở hạ phong cơ đạo、nghiêu、đại khai đại hợp mỗi một kích đều cực kỳ giản dị tự nhiên lại cực k đáng tiếc thực lực bọn hắn quá yếu căn bản không cách nào tham dự như thế cấp độ chiến đấu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện s á t đạo phân thân có thể kháng trụ cơ đạo nghiêu công kích phiên thiên thủ đột nhiên một đạo thanh âm đạo mạc vang lên chỉ gặp cơ đạo nghiêu nhô ra một tay lang không vỗ một đạo che khuất bầu trời màu vàng kim thủ lớn đông nhiên xuất hiện tại hư không mang theo hủy thiên d i ệ t địa huy áp hung hăng hướng phía bạch ngọc kinh rơi xuống đại la đám người tim đều nhảy đến cổ rồi nơi này là đại la sân nhà không sai nhưng cũng đồng dạng trở thành sắt đạo phân thân cả tay cơ đạo n i ê u hiển nhiên bắt lấy sắt đạo phân thân uy hiếp hắn chỉ cần không ngừng công kích bạch ngọc kinh s á t đạo phân thân cũng chỉ có thể bị động phòng ngự phá giải công kích của hắn theo thủ ấn rơi xuống s á t đạo phân thân không dám kinh địch trong nháy mắt chia ra m ộ ư ơ i đạo phân thân đồng thời thi triển thiên la ấn thiên la ấn nịch g h tiên mà lên vô tận màu trắng sợi tơ đem cái tiêu kim sắc thủ ấn cắt ra nhưng mà m ộ ư ơ i bộ phân thân đồng thời nổ tung s á t đạo phân thân toàn thân chấn động bị cực lớn p h ả n vệ thật mạnh đ g ụ c thân s á t đạo phân thân nội tâm sợ hãi thán phục không hổ là thần giới đại tộc hậu duệ thế mà có được như thế thần thông nếu là phổ thông tiểu thế giới nửa bước thần linh hắn có nắm chắc tất thắng thậm chí miểu sát đối phương nhưng đối mặt cơ đạo nghiêu hắn phần thắng không đến bốn thành đương nhiên cơ đạo nghiêu muốn xử lý sát đạo phân thân cũng không khác nào người xỉ nói ngộ đến nhận thật một điểm sát đạo phân thân thần sát ngưng lại đông dưng cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn nở rộ không gian xung quanh giống như lâm vào đứng im trạng thái ngay sau đó thư không đã nổi lên lạnh leo xương lạnh xương lạnh tản ra bức người sát khí sát đạo cơ đạo n i ê u có chút tinh dị đáng sợ như vậy sát khí thật sự là một cái nét bản cảnh có thể có được phổ thông thần linh cũng chưa chắc có thể làm đ a giờ k h ắ c này hắn cảm giác tự thân tâm thần chấn động nguyên thần có chút bất ổn chỉ gặp thực chất hóa s á t khí ngưng tụ thành một thanh màu máu lợi kiếm bị sát đạo phân thân giữ tại trong tay giết sát đạo phân thân một tiếng quát chói thai lách mình mà ra đại la cùng đại hạo biên giới lê si thần sắc nghiêm túc trên thân phòng lên lấy cường đại khí tức áo bào nổ tung lộ ra t ủ long cơ bắp tràn đầy bạo tặc lực một cỗ quỷ dị năng lượng b a động bao phủ quanh thân hắn nhục thân bông trở nên đen như mực giống như mặc vào một kiện áo giáp màu đen thần ma luyện thể lâm thất g i có chút kinh dị nhìn xem lê si chiến ý dâ chính là một loại cực kỳ cường đại nhục thân tu luyện công pháp càng là cựu lê tộc đặc thù c ầ n cựu lê tộc huyết mạch mới có thể tu luyện cho dù tại thần giới cũng là đỉnh cấp tồn tại hắn không nghĩ tới lê si thế mà có được loại công pháp này khó trách hắn tự tin như vậy cùng chính mình so đấu nhục thân n g ư ơ i biết rõ thần ma luyện thể lê si nhữ mày trong giọng nói lộ ra một tia không thể tin thần ma luyện thể chính là cựu lê tộc đặc thù luyện thể chỉ pháp đó cũng không phải bí mật gì lâm thất giả mỉm cười lê si lại cực kỳ không bình tĩnh đây không phải bí mật gì đúng vậy đối với cơ đạo nghiêu cùng tần chiến thiên bọn hắn tới nói đây quả thật là không phải bí mật nhưng ngươi lâm thất dạ dựa vào cái gì biết rõ ngươi chỉ là tội huyết đạo ra người mà thôi bất quá tỉ mỉ nghĩ lại hắn liền bình thường trở lại quyết không thể coi lâm thất dạ là thành người bình thường đối đãi phía sau hắn hẳn là cũng có một cỗ thế lực khổng lồ nếu không hắn làm sao có thể như thế thời gian ngắn sáng tạo bây giờ thành k i ể u đã ngươi biết rõ c ò n dám cùng chấm so đấu nhục thân lê xi、si、mở miệng thần ma luyện thể tuy mạnh nhưng cũng không phải là vô địch lâm thất dạ thần sắc lạnh nhạt theo hắn biết so thần ma luyện thể mạnh hơn nhục thân công pháp không phải là không có mặc dù rất thưa tớt nhưng hôn nguyên vô cực công chính là một trong số đó thoại âm rơi xuống hắn vận chuyển hôn nguyên vô cực công chậm rãi nâng tay phải lên trên bàn tay hiện lên đạo đạo ánh sáng màu tử kim có lẽ vậy nhưng ở d ư ớ i này thần ma luyện thể là vô địch lê si cắn răng nói thử một chút đi lâm thất giả vẫy vây tay lê si toàn thân chấn động nói đạo quang sóng nở rộ dưới chân hắn lăng không đập mạnh lập tức như là như lưu tinh thẳng hướng lâm thất dạ thư không chuyển ra trận, trận bén nhọn teo to cực kỳ trói t a i những nơi đi qua lâm thất dạ ngoài ý muốn khó trách lê si nhanh như vậy liền khôi phục tự tin quả thật có chút đồ vật hắn không tránh không lùi thể nội tinh lực gào thét như rồng tất cả lực lượng hội tụ ở tay phải mắt thấy lê ít một quyền đập tới hắn một quyền chậm rãi nên đón tiếp lấy lê si nhìn thấy lâm thất dạ động tác trong lòng cười thầm liên gái này nhu nhiên vô lực nắm đâm cũng dám cùng chính mình so đấu nhục thân thật không biết n g ư ờ i lâm thất dạ dũng khí từ đ â u tới v a n h q u y ề n cương chạm vào nhau xâm xét nổ vang xé thoái hư không màu vàng kim cùng màu đen năng lượng sóng ánh sáng giống như hai thanh thiên đào chém ra hư không đem thiên địa một phân thành hai q u y ề n cương giao tiếp chỗ một đạo sâu không thấy đáy khe ránh lan tràn hướng thiên địa cuối cùng san sát ngọn núi s ụ p đổ bụi bặm văng khắp nơi che khuất bầu trời c u n c bạo phong bạo càng là từ trên thân hai người quét sạch mà ra toàn bộ mặt đất không ngừng chìm xuống sinh sinh bị hai người khí lãng ép xuống hai người nắm đấm rằng co tại hư không, không ai nhớt ai bọn hắn điên cùng điều động lấy thể nội lực lượng muốn áp chế đối phương đều muốn phân ra một cái cao thấp đến cùng ai mới chính thức đ ụ c thân vô địch chương năm trăm hai mươi bảy lại bại lê si trên không trung khí lãng c u ầ n c u ộ n lôi đình gào thét dường như muốn đem mảnh này thiên địa hủy diện hầu như không còn cổ thần phong bọn người nhìn chằm chặp xa xa thân ảnh trong bọn họ tâm cực kỳ không bình tĩnh đế tử kiếm ngã xuống tần chiến tiên cũng đổ hạ bây giờ lê si là bọn hắn duy nhất cơ hội chỉ cần lê si có thể xử lý lâm thất dạng kế hoạch của bọn hắn liền thành công giết người chi kiếm t r ả n thiên chi đao hám địa tri quyền cổ thần phong bờ m ô i khe r u n ngưng âm thanh ngưng trọng tới cực điểm lâm thật dạ thực lực đã vượt xa dự liệu của hắn hắn nghĩ không hiểu một cái từ xuất sinh đến nay cũng mới trăm năm khoảng trừng thời gian làm sao lại có được đáng sợ như vậy thực lực như chỉ là tu luyện đến m i ế t bàn cảnh đình phong hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lâm thất dạng không chỉ kiếm đạo vô địch mà lại đao đạo độc tôn thế mà liền nhục thân cũng là chỗ hướng vô song đây thật là người có thể làm được thiên tài yêu nghiệt những này đều không đủ lấy hình dung lâm thất dạng cho tới nay hắn đều cảm thấy mình đã đầy đủ hiểu rõ lâm thất dạng Cho tới bây giờ mới phát hiện, chính mình nơi bây xa lệ si trên cánh tay kinh mạch bạo khởi như là từng đầu tiểu long leo lên hắn khuôn mặt xanh xám nghiến răng nghiến lợi trong mắt càng là lộ ra vẻ không dám tin hắn đã lấy hết toàn lực nhưng mà không nói đánh bay lâm thất dạ thế mà chưa thể dung chuyển lâm thất dạ nửa phần trái lại lâm thất dạ khí định thần nhàn hô hấp cân xứng nơi nào có nửa phần chiến đấu bộ dáng cái này ra hỏa hiển nhiên còn có dư lực tiếp tục chưa ăn cơm sao lâm thất dạ nhàn nhạt mở miệng lê si sắc mặt biến thành màu đen hắn không thể một bàn tay chụp chết lâm thất dạng hắn chưa ăn cơm đây đã là hắn n ụ c thân toàn bộ thực lực lại nói đây là ăn cơm có thể giải quyết sự tình sao nói như vậy ngươi đã đạt tới cực hạn lâm thất dạng nhai răng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết hiện tại đến ta lê si thầm nghĩ không tốt đấu dưng một cỗ đại lực từ trên nắm tay vào tới hắn cảm giác một cái tinh thần va chạm mà đến sức mạnh mang tính hủy diệt thông qua cánh tay lan tràn hướng thân thể của hắn gian g i ắ c một tiếng v a n giòn nắm đấm của hắn đ ô n g vỡ ra tiên huyết bắn ra ngay sau đó cẳng tay nổ tung xương mảnh bay tư tung lê si kinh hãi vật phần thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tay phải nắm cánh tay phải vặn một cái xinh xinh đem cánh tay phải lôi xuống nhưng vẫn như cũng chậm n ử a nhịp thân thể của hắn giống như như lưu tỉnh bay ngược mà ra n g n mặc vào vô số ngọn núi không rõ xuống chết cổ thần phong bọn người nuốt một n g ụ n nước bọn trơ mắt nhìn xem lê si tự phế một tay một thời gian toàn trường lặng ngắt như tờ lúc này lâm thất giả lần nữa nhìn về phía cổ thần phong đám người khoe miệng có chút dâng lên đi ý cổ thần phong quát khẽ một tiếng đông vương cùng đại linh vương bọn hắn ngược lại là m u ố n đi nhưng lê si cùng đế tử kiếm còn ở nơi này bọn hắn làm sao có thể như vậy ly khai ta chỉ cần người này đột nhiên lâm thất dạ mở miệng ánh mắt nhìn chằm chằm cổ thần phong cổ thần phong nhắm mắt đông vương cùng đại linh vương nhìn nhau hai người đồng thời nào h về phía cổ thần phong cổ thần phong lăng không v ạ c h một cái đạo đạo gợn sóng nở rộ chặn hai người công kích lâm thất dạ bạch ngọc kinh đã diện đại la không bao lâu cũng sẽ không tồn tại cổ thần phong cười nhìn xem lâm thất dạ để lại một câu nói l i ề n dẫn cổ chu thần triều người hư không tiêu thất lâm thất dạ ánh mắt bình tĩnh cổ thần phong có thể đau tẩu hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một cái nắm giữ không gian pháp tắc người nhất am hiểu chính là đảm ệ n h tốc độ của hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng không gian na z i nhưng đông vương cùng đại linh vương bọn người lại t r ọ n tròn mắt cổ thần phong ly khai nhưng bọn hắn đâu đ ư a ẩ ô n nói trận pháp vẫn tồn tại như cũ cho dù không có trận pháp bọn hắn cũng trốn không thoát một thời gian mấy người hô hấp đều trở nên rồn rập lên lâm thất dạ vẫy vây tay phế tích bên trong ba đạo thân ảnh chậm rãi lơ lửng mà lên đông vương bọn người nuốt một cái nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến trước mắt ba người chính là cựu huyền đại lục tam đại cự phách đâu nhưng mà hôm nay ba người lại bị cùng một người chơi ngã khu khu lúc này lê si đột nhiên tỉnh lại ho ra mấy ngụm tiên huyết hắn s ắ c mặt trắng bệnh âm lãnh nhìn chằm chằm lâm thất dạng hắn bại vạn năm qua thứ nhất bại lê si ngươi có thể ly khai đột nhiên lâm thất dạ mở miệng nói đám người ngay vậy có chút kinh ngạc ngươi để cho ta đi lê si cũng có chút ngoài ý mớn chẳng lẽ lại đâu giết n g ư ơ i tâm thất dạ cười nói lê si sắc mặt cứng đờ chẳng lẽ mình liền bị giết tư cách đều không có sao bất quá hắn rất mau t r ở lại qua thần tới lâm thất dạ sở dĩ không giết chính mình cũng không phải là thật không muốn giết hắn mà là hiện tại còn không thể giết hắn hắn lê si vừa chết cựu lê thần triều sụp đổ tất nhiên năm bẻ b ả y m ả n g đến lúc đó không phải liền là cổ chu thần triều cơ hội sao đại la mặc dù cùng cựu lê giáp giới nhưng biên giới không hề dài muốn có được cựu lê thần triều cương thổ thực sự quá khó khăn cho dù đạt được quản lý cũng là một cái vấn đề lớn dù sao cổ chu thần triều t o a c h ấ n trung châu cùng cựu lê thần triều biên giới càng dài một khi đại la xâm nhập cổ chu thần triều tùy thời có thể lấy cắt đứt đại la tiếp tế đi lê si t h ở sâu quay người chuẩn bị ly khai đông vương bọn người như được đại xá bọn hắn vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới lại có thể còn sống vân vân lúc này lâm thất dạ đột nhiên gọi lại mấy người nhớ ký để ngươi người rút khỏi đông thổ lê si trầm mặc không nói hắn biết rõ cựu lê thần triều không có hy vọng xuôi nam không phải hắn quá yếu mà là lâm thất dạ quá mạnh một thời gian cả người hắn g i ả mua vô số lâm thất giả đưa mắt nhìn lê si bọn người rời đi mà lúc này đại linh vương lại chuẩn bị vụ n trộm mang theo đế tử kiếm ly khai người muốn làm cái gì lâm thất giả âm thanh lạnh lùng nói đại linh vương thần sắc cứng đờ giống như chúng định thân thuật một cử động nhỏ cũng không dám lâm thần chủ tại hạ đại biểu thần chủ đại hạo về sau tuyệt không phạm đại la đại linh vương khẽ cắn môi thích sâu một cái nói đại hạo lâm thất giả khẽ cười một tiếng về sau không có đại hạo đại linh vương đám người sắc mặt biến đổi chẳng lẽ lâm thất giả chuẩn bị giết đế tử kiếm thế nhưng là đế tử kiếm căn bản là dết không chết các nguyên h â n nguyện gia nhập đại la lâm thất dạ lại nói đại linh vương một nhóm hơi s ư ớ n g sở gia nhập đại la bọn hắn coi như gia nhập đại la dám thu sao đa tạ lâm thần chủ coi trọng đại linh vương nguyện chuyển cự tuyển vậy quên đi lâm thất dạ không có ép buộc mà là trong nháy mắt một điểm mấy đạo lưu quang không có vào đại linh vương bọn người thể nội lâm thần chủ n g ư ơ i làm gì đại linh vương sắc mặt biến hóa đã không nguyện ý gia nhập đại la chậm chỉ có thể giết các ngươi nhưng đế tử kiếm lại có năng lực phục sinh các ngươi cho nên chỉ có thể để các ngươi trở thành tù nhân lâm thất dạ mười phần bình tĩnh nói đại linh vương mấy người không phản bắt được Người mẹ nó nói mẹ rất hay chương ó đạo lý. Bọn ắ n có thể làm sao? năm trăm hai mươi tám dạ minh vệ đang hành động lâm thất dạ có chút đau đầu đến cùng hẳn là xử lý như thế nào đế tử kiếm cùng tần chế i n thiên thái sơ đế quốc đã trở thành lịch sử hắn đã đã mất đi tranh đoạt thiên hạ tư cách giết hắn không có ý nghĩa quá lớn nhưng giữ lại hắn v ạ nhất n hắn gây bất lợi cho đại la đâu càng nghĩ lâm thất dạ vẫn là chuẩn bị giết sạch chi lâm thần chủ đang lúc lâm thất dạ chuẩn bị động thủ thời khắc một thanh em đột nhiên vang lên đã thấy hư không nhộn nhạo một đạo còn sóng một đạo bạch ảnh chậm rãi hiện hiện kia là một cái mười mây tuổi khoảng chừng thiếu niên nhưng cặp kia con ngươi nhánh lại khó nén thuế nguyệt vết tích lâm thất dạ hai mắt nhữ lại hắn liếc mắt một cái liền nhận ra người tới thiên cơ tử thiên toán tử sư h u n h lần trước giúp sở u vương tính t o á n hắn cuối cùng lại công thành l i thân người này hiển nhiên cũng có được không gian di động năng lực lâm thần chủ tần chiến thiên giao cho ta như thế nào thiên cơ tử hít sâu một cái nói lần nữa nhìn thấy lâm thất dạng hắn đã không còn trước đây ngạo mạn cùng không bị trói buộc nhất là hôm nay lâm thất dạng một người đánh ngã tam đại cường giả đỉnh cao b ă n g vào thực lực này cũng đủ để cho hắn nhìn với con mắt khác nhóm chúng ta tựa như là địch nhân a lâm thất dạng cười nhạt một tiếng đối thiên cơ tử người này hắn không có quá nhiều cảm xúc hắn giúp sở u vương tuy nói là ra ngoài c o â n nhưng địch nhân chính là địch nhân đương nhiên nếu là có thể để bản thân sử dụng vậy hắn thái độ tự nhiên lại sẽ khác biệt thiên cơ tử s ư ơ n g sỏ lung tung nói lần trước giúp sở u vương xác thực cho lâm thần chủ tạo thành p h i ê n phước tại hạ lần nữa thật có lỗi chỉ cần lâm thần chủ thả tần chiến thiên tại hạ thiếu ngươi một cái nhân tình lâm thất dạ trầm mặc không nói ánh mắt nhìn chằm chằm thiên cơ tử thiên cơ tử để hắn có chút n g o à i ý m ớ n theo hắn biết thiên cơ tử chí ít cũng là tứ cảnh thiên cơ sư dạng này ân tình đối với hắn mà nói bao nhiêu cũng có một chút tác dụng chỉ là hắn cực kỳ không hiểu thiên cơ tử vì sao muốn cứu tần chiến thiên mặt khác tại hạ cam đoan lâm thất giả trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị thiên cơ tử lại là thiên cơ lâu nghe hẳn ý tứ hẳn tại thiên cơ lâu địa vị còn không đơn giản nghĩ đến cái này lâm thất giả gật gật đầu ngươi có thể mang đi tần chiến thiên nhưng ngoại trừ ngươi trước đó nói tới điều kiện bên ngoài mặt khác còn phải giúp ta làm một chuyện lâm thần chủ mời nói thiên cơ tử gặp lâm thất d ạ n h à ra cũng nhẹ nhàng thở ra ta cần phải biết thái huyền thánh chủ vân giao chỗ lâm thất dạ trầm giọng nói vân giao người này còn như tâm bên trong một cây gai lần trước bị người tính toán thần anh nói là vân giao d ở trò quỷ lâm thất dạ cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng hắn cũng không thể bỏ m ặ t tự chạy vân giao thiên cơ tử không nghĩ tới lâm thất dạ đưa ra yêu cầu như vậy hắn đang c h á t cười nói lâm thần chủ nghĩ đến đã đ o á n được lần trước đại la bị tình kế là nàng nguyên nhân người cũng biết rõ lâm thất dạ h í mắt kỳ thật nhóm chúng ta cũng đang tìm nàng thiên cơ tử cũng không giàu giếm bất quá thủ đoạn của người nọ cao minh nhóm chúng ta truy tầm nàng vài chục năm lại b ặ t vô âm tín nhưng có một chút có thể nói cho ngươi lâm thất dạ vềnh thay nghe vân giao vô cùng có khả năng cùng thần anh hợp tác thiên cơ tử trầm giọng nói lâm thất dạ thần sắp ngưng lại vân giao cùng thần anh hợp tác kia thần anh vì sao bán đứng nàng nghĩ đến cái này trong lòng của hắn cười lạnh thần anh đem hết thể đẩy đến không còn một mảnh nhưng trên thực tế lần trước âm mưu cũng không thiếu được hắn diệp thiên vũ chính là tốt nhất chứng minh tỉ mỉ nghĩ lại hắn cũng bình thường trở lại bất quá vân giao người này ra tay thật đúng là nhân tâm t người người lâm thất h giả h cẩn thận h cảm ứng một cái lại không phát hiện thiên cơ tử bất luận cái gì khí tức không gian năng lực quả thật có chút ý tứ lâm thất giả hít mắt nói xem ra giới này cũng không phải là không có không gian thần đạo thoại âm rơi xuống hắn đưa tay vung lên mang theo đế tử kiếm bọn người chậm rãi nổi lên đi vào trận pháp màn sáng trước nhẹ nhàng điểm một cái một khi màu đen kiếm khí nở rộ trận pháp màn sáng đ ỗ n g nhiên đã nứt ra một đường vết rách lập tức hai tay kết tấn nhẹ nhàng v ỗ một đạo thân ảnh màu đen hiện hiện n g ạ c nhiên nhìn xem lâm thất dạ chủ nhân mang bọn hắn quay về ngọc kinh lâm thất dạ nhìn xem tiểu h ắ c mỉm cười dứt lời hắn bồng biến mất tại nguyên chỗ tiểu h ắ c một ngụm nuốt vào đế tử kiếm bọn người cũng đi theo ly khai mi tức về sau mấy thân ảnh ở phía xa hiền lộ mà ra đại nhân lâm thất d ạ ly khai bạ trong đó một người lo lắng nói cụ thần phong thần sắc ngưng lại thần chủ bên kia cũng đã kết thúc không cần lo lắng hạo thiên thần đô một tòa vắng vẻ trong đ ì n h viện một đạo áo đen thân ảnh ngồi tại trên một cây đại thụ đột nhiên bầu trời chuyển đến một tiếng long chi gào thét áo đen thân ảnh bỗng nhiên n g n g đầu ánh mắt sáng lên công tử thành công khí vận thần long d i ê n dị h i ệ n nhiên là đế tử kiếm thất bại hắn vội vàng đứng dậy đi vào hậu viện trong hậu viện tụ tập không ít bóng người đại nhân đám người n h o nhao hành lễ thần sắc kích động tất cả mọi người nghe lệnh một canh giờ sau hành động áo đen thân ảnh trầm giọng nói nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta không được tạo thành bất luận cái gì bạo động vâng đám người trịnh trọng gật đầu đã sùng sùng m u ố n động một canh giờ sau màn đêm buông xuống lần lượt từng thân ảnh l ạ n g y ê n không tiếng động biến mất ở trong màn đêm đại hạo t h â n triều đã không cần thiết tồn tại áo đen thân ảnh nhẹ dọn g n h n o n h sáu nhưng vào lúc này một đạo bóng đen l ó e lên xuất hiện tại áo đen thân ảnh dương ra bên ngoài minh đại ca người tới n g ự khí có chút nóng n ả y minh nhữ mày lâm thần sao ngươi lại tới đây lâm thần chính là trước đây tiềm phục tại tội huyết đảo hết vân cửa người hắn một mặt vội và nói minh đại ca lâm dương nói kế hoạch nhất định phải kết thúc vì cái gì minh tâm bên trong chấn động hắn mang theo dạ minh vệ đến đây hạo thiên thần đô ẩn nút mấy tháng chính là vì săn giết đại hạo thần triệu cao tầng bây giờ đế tử kiếm khẳng định bị bắt sống đại hạo người bị giết căn bản không người sẽ phát hiện làm sao có thể không lý do kết thúc lâm thần hít sâu một cái nói đế tử kiếm mặc dù ly khai hạo thiên thần đô nhưng hạo thiên thần đô còn có càng mạnh tồn tại minh nghe vậy con người có chút co g ụ c lại mạnh hơn đế tử kiếm làm sao có thể đế tử kiềm thế nhưng là nửa bức thần linh a còn mạnh hơn hắn chẳng phải là chân chính thần linh cảnh Đã đã tới Minh không kịp. s chương mặt ó năm trăm hai mươi chín cường thế bạch ngọc kinh trên không trung vô tận cương khí cùng kiếm khí bao phủ t h i ê n địa, phát ra trận trận sấm sét thanh â m đám người đã thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì nhưng đều có thể tưởng tượng đến s á t đạo phân thân cùng cơ đạo niệu và chạm kịch liệt tại mọi người kinh dị trong ánh mắt một thân ảnh bay ngược mà ra trung điệp đánh tới hướng bạch ngọc kinh phương hướng bạch d u minh càng là trước tiên đạm không mà lên muốn ngăn cản đạo thân ảnh kia đã thấy đạo thân ảnh kia tại ở gần trận pháp màn sáng thời khắc rốt cuộc ổn định thân hình công tử lâm vô vân bọn người nhận ra đạo này bị đánh bay thân ảnh nhao nhao xông tới trong bọn họ kinh hãi giật mình s á t đạo phân thân mặc dù chỉ là lâm thất dạo phân thân nhưng không nghĩ tới thế mà bị cơ đạo nghiều đánh bay xác đạo phân thân đứng lơ lửng trên không lạnh lẽo nhìn chằm không trung hàn chỗ sâu thủ trưởng ra hiệu đến gần đám người ngừng lại thân hình. Lúc này, kiếm khi biến mất cơ đạo nghiêu thân ảnh hiện lộ mà ra đám người lần nữa sợ ngây người thời khắc này cơ đạo nghiêu khí quyển không thở một ngụm hoàn toàn không có nửa điểm thụ thương bộ dáng trái lại sát đạo phân thân y phục vỡ vụn hơi có vẻ chật vật cả hai tạo thành tươi sáng so sánh cơ đạo nghiêu cường đại hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến cơ đạo nghiêu ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nâng lên hai tay nhanh chóng kết ấ n đông dưng bầu trời rung động vỡ ra một đạo khe nước to lớn trong cái khe một mảnh đen nhánh lại tản ra một cố để cho người ta hoảng sợ khí tức chỉ gặp khe hở càng lúc càng lớn rộng chừng số trăm dặm sau một khắc tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt một cái quan điểm nhanh chóng tới gần giống như xuyên qua thời không mà tới theo quan điểm càng ngày càng gần kia cố khí tức càng ngày càng d o a người ra thiên thạch có người nhìn ra quan điểm lai lịch kinh hô không thôi bạch hữu minh bọn người nao h n h a o biến sắc chẳng ai ngờ rằng cơ đạo nghiêu lại có thể gọi đến thiên thạch mấu chốt là hắn lại còn có được mỏ ra không gian năng lực nên kết thúc cơ đạo nghiêu chậm rãi mở miệng đứng chắp tay đ ạ n mạc nhìn xem bạch ngọc kinh chỉ gặp một viên rộng t r ư n g số trăm dặm thiên thạch từ hư vô trong cái khe bán ra thiêu đốt lên quần quận hòa diễm h ù n g h ă n g hướng phía bạch ngọc kinh rơi đập m à đi chỉ là tốc độ cũng làm người ta sợ hãi đại la vô số tu sĩ đã triệt để tuyệt vọng đáng sợ như vậy một kích ai có thể chống đỡ được nửa tràng sau bắt đầu s á t đạo phân thân nhàn nhạt mở miệng ngang nhưng vào lúc này một tiếng long ngâm vang vọng hư không đã thấy một cái áo trắng nam tử chậm rãi đạp không mà lên đại la khí vận thần long gào thét sau đó không có vào áo trắng thân ảnh thể nội thần chủ công tử đại la tất cả mọi người kinh hô không thôi chẳng ai ngờ rằng tâm thất dạ thế mà xuất hiện bạch h u minh cùng lâm vô vân bọn người dài thợ phào chỉ cần lâm thất dạ bản thể tại liền tuyệt đối không có không giải quyết được vấn đề cơ đạo nghiêu lại là cao mày nhìn thấy lâm thất dạ một sát na kia hắn liền biết rõ đế tử kiếm bọn hắn đã thất bại hắn trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đế tử kiếm lê si cùng tần chiến thiên cùng cổ thần phong thế mà không thể lưu lại lâm thất dạng đừng nhìn sát đạo phân thân cực kỳ chật vật trên thực tế hắn cũng không tốt gì chỉ là hắn có được thời gian năng lực để cho mình nhìn qua không có nửa điểm thụ thương r á n vẻ cơ đạo n i ê u trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc lâm thất dạy cho hắn uy hiếp càng lúc càng lớn nhưng mà lâm thất dạ lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút mà la lách mình bước ra bạch ngọc kinh mắt thấy kia to lớn thiên thạch sắp rơi xuống lúc hắn chậm rãi làm một cái rút kiếm động tác tốc độ rất chậm lại làm cho tất cả mọi người nín thở tuyệt không kiếm mang n ở rộ lấy lâm thất dạ làm điểm xuất phát hết giận dữ mà ra trong chốc lát số trăm dặm chi lớn thiên thạch thế mà đình chỉ hạ xuống thư không đều giống như lâm vào đ ứ n g im ẩm một tiếng nổ vang thiên thạch đóng biến thành cho bụi h ư không càng là xuất hiện một vài trăm dặm phương viên hát động t một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên như thế thủ đoạn Chết để kinh hại đến đám người nhưng mà để đám người càng thêm kinh hại chính là lâm thất giả bỗng biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó một tiếng nổ vang truyền ra đám người nhìn thấy cơ đạo nghiêu bông bay ngược mà ra thay vào đó là lâm thất giả đứng ở lúc trước hắn đứng địa phương tất cả mọi người há to miệng kia thế, thế nhưng là cơ đạo nghiêu a cựu huyền đại lục đệ nhất cường giả thiên hạ đệ nhất lại bị lâm thất giả một kích đánh bay lâm thất giả cường thế t r i để chấn kinh tất cả mọi người cổ chu thần triều kia mấy chục cái nét bàn cảnh cường giả thay thế lách mình chuẩn bị rút lui đột nhiên trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại chúng quanh bọn họ lại là sát đạo phân thân phân thân hơn m ộ ư ơ i người nuốt một n g n m nước bọn không chút do dự xuất thủ công kích nhưng lâm thất dạ phân thân càng nhanh trong chót mắt liền chế phục tất cả mọi người h ư Thư lạnh một tiếng chuyển đến lại là cơ đạo nghiêu g i ậ n bắn mà quay về khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm thất dạ thả bọn hắn dẫn đi lâm thất dạ giống như không nghe thây lời của hắn cơ đạo n i ê u sắc mà tâm trầm lâm thất dạ bản thể thực lực hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn vậy mà so hắn phân thân mạnh nhiều như vậy cơ đạo n i ê u để ngươi thất v lâm thất dạ đạm mạc cười một tiếng mặc dù nói như vậy nhưng nội tâm cũng không dám khinh thường cơ đạo nghiêu s á c đạo phân thân cùng nó một trận chiến thế mà rơi xuống hạ p h ò n g mặc dù bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều nguyên nhân nhưng cũng đủ để chứng minh cơ đạo nghiêu cường đại mấu chốt là nắm giữ thời gian năng lực cơ đạo nghiêu thời khắc đều có thể duy trì đỉnh phong chiến l ự c người khác chiến thời gian càng dài tiêu hao càng nhiều theo thời gian rời đổi người khác càng đánh càng yếu mà thực lực của hắn nhưng không có mảy may trượt người bình thường ở đâu là đối thủ của hắn mà lại x á đạo phân thân tốc độ đã rất nhanh thậm chí so không thua bản thể nhưng cơ đạo nghiêu vẫn còn nắm giữ lấy không gian năng lực c á c gao khắc chế sát đạo phân thân lại thêm thượng cảnh giới còn tại sát đạo trên phân thân sát đạo phân thân có thể kiên trì đến bây giờ đã cực kỳ không dễ dàng đương nhiên lâm thất dạ cũng rõ ràng cơ đạo nghiêu muốn giết sát đạo phân thân cũng không khác nào người xi nói n g ộ n sát đạo phân thân sớm đã đứng ở thế bất bại trừ phi thần linh cảnh xuất thủ nếu không tuyệt không có khả năng giết chết hắn s á t thực xem thường ngươi cơ đạo nghiêu thản h i ê n nói ánh mắt xác thực quét mắt đi xa cổ chu thần triều hơn mười người cứu không được bọn hắn lâm thất dạ đứng chắc tay cùng cái này thiên hạ đệ nhất giao thủ hắn cũng ẩn ẩn có chút hưng phấn thật sao cơ đạo nghiêu ánh mắt ngưng tụ lần này tới đây là vì hủy diệt bạch ngọc kinh mà tới nhưng bạch ngọc kinh không có hủy đi ngược lại hắn người bị bắt đi cái này khiến hắn như thế nào cam tâm nghe nói có người đi thiên hỏa thần đô đ ả o loạn lâm thất dạ đột nhiên chẳng biết tại sao nói cơ đạo nghiêu nhữ m à y lại cái gì quấy dối tự nhiên là hắn tìm một cái lấy cớ mà thôi nhưng lâm thất dạ đột nhiên nói ra h i ệ n nhiên có ám chỉ gì khác chấm là một cái có thủ tất báo người người hắn là biết rõ a lâm thất g i lại nói thoại âm rơi xuống cơ đạo nghiêu sắc mặt bóng biến đổi một cô cùng bạo sát khí từ trên người hắn quét sạch mà ra lâm thất dạ lại làm như không thấy điểm ấy sát khí căn bản không làm gì được hắn n ử a phần muốn dùng sát khí áp chế hắn đừng nói cựu h u y ề n đại lục cho dù tại thần giới đơn đà độc đấu cũng không có mấy người có thể làm được hắn thế nhưng là nhân tộc sát thần a thế nào chỉ cho ngươi đến bạch ngọc kinh quấy dối không cho phép chấm đi thiên hỏa thần đô quấy dối sao lâm thất dạ khẽ cười nói đại la tu sĩ nghe vậy ngạc nhiên không thôi hiểu rõ lâm thất dạ người trong nháy mắt nghĩ tới điều gì bọn hắn nhìn xung quanh chu vi có vẻ như sát thực thiếu một chút cái gì đồ vật t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mai phục thiên hỏa t h ầ n đ ô tới gần thần cung chỗ một cái màu đen chim nhỏ xẹt qua hư không vững vàng rơi vào một tòa quán rượu chi đỉnh gạch ngói vụn bên trên h á c điệu c h u y ể n động đầu con mắt quét mắt náo nhiệt phi phàm đường đi thiên hạ đệ nhất thành đáng tiếc h á c điệu trong lòng âm thầm trầm âm nó đứng tại chỗ không n ú c đ í c h đạm mạc quan sát phía dưới trên đường phố người đến người đi ai có thể nghĩ đến chính mình đang bị một cái h á c điệu đáng tương đây h á c điệu cắt t ỉ a m ộ t cái lông vũ lẳng lặng chờ đợi chủ nhân thường xuyên để cho ta làm việc này có phải hay không quá hại người cùng hát điệu khinh ngữ nó không phải một cái phổ thông c h i m nhỏ mà là thiên n g ụ c ma hùng biến thành tại đoạt đi lê ít t r u n g lớn về sau nó liền trước tiên chạy đến nơi đây loại sự tình này nó đã không phải là lần thứ nhất làm lúc đầu nó là c ự tuyệt nhưng khi lâm thất giả nói đem lê si c r u n g lớn cho nó thời khắc nó liền thỏa hiệp thiên n g ụ c ma hùng chờ đợi nửa ngày đột nhiên run lên trong lòng bắt đầu thiên n g ụ c ma hùng hai cánh chấn động vững vàng rơi vào đại địa bên trên trong nháy mắt biến hóa chi phí thể song trào trùng điệp đập vào mặt đất trọng lực t a sơn trọng lực diện thành trọng lực địa diện trọng lực thiên băng nó cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào liền thi triển trọng lực thiên phú một thoáng thời gian thiên hỏa thần đô long trời lở đất từng tòa kiến trúc sụp đổ mặt đất xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe danh lan tràn hướng tứ phía bốn phương tám hướng vùi b ă m đầy trời cực kỳ thảm thiết nguyên bản náo nhiệt phi phàm trên đường phố tiếng đêu rên nổi lên bốn phía thần cung phương hướng cũng không tốt gì vô số kiến trúc sụp đổ ngay sau đó từng đạo hào quang phóng lên tận trời thiên ngục ma hùng công kích khiến cho thiên hỏa thần đô tự động mở ra trận pháp chỉ là trận pháp mở ra tốc độ quá chậm hiển nhiên không cách nào bảo vệ cả tòa thần cung b đáng tiếc p h thiên mục ma hùng sớm đã có kinh nghiệm thả xong đại chiêu sau liền trước tiên mở ra cổng không gian trốn lại cho thiên hỏa thần đô lưu lại một cái cục diện rồi rắm vạch ngọc kinh trên không cơ đạo nghiêu lên cơn giận giữ nhìn chằm chằm lâm thất dạng sắc tâm nổi lên vạn năm qua hắn chưa bao giờ có nghĩ như vậy giết một người hắn thân là cổ chu thần triều chỉ chủ tự nhiên có thể cảm ứ n g được thiên h ỏ a thần đô k ỳ biên chỉ là bạch ngọc kinh hắn không có hủy đi lại bị lâm thất giả gần như hủy đi nửa cái thiên h ỏ a thần đô cái này khiến hắn làm sao không giận nghĩ động thủ lâm thất giả mở miệng lần nữa chấm cũng rất muốn biết rõ đệ nhất thiên hạ thực lực như thế nào cơ đạo nghiêu nhắm mắt lâm thất giả giờ phút này có khí vận gia trì hắn căn bản không có khả năng chiếm được chốt ố t nhưng mà sau một khắc cơ đạo n i ê u hơi xứng sở chỉ gặp lâm thất g i thể nội khí vận thần long đống phá thể mà ra cấp tốc x lâm thất dạ đây là chuẩn bị cùng hắn so đấu nạnh thực lực thinh không một trận chiến ngươi nếu có thể thắng người của ngươi mang đi lâm thất dạ thản nhiên nói nếu không trong vòng m ộ ư ơ i năm cổ chu thần triều chi binh không được bước ra trung châu nửa bước cơ đạo nghiêu hai mắt nhắm lại hắn không biết rõ lâm thất dạ từ đâu tới tự tin vừa rồi hắn đã cùng lâm thất dạ phân thân giao thủ qua thực lực đã đầy đủ cường đại nếu không phải hắn có được thời gian cùng không gian năng lực ai thắng ai thua còn chưa biết được chẳng lẽ hắn bản thể thật mạnh hơn phân thân nhiều như vậy cơ đạo n i ê u không nói chuyện mà là đạp không mà lên hướng phía tinh không bay lượn mà đi hiển nhiên là chấp nhận lâm thất giả đ ổ ước lâm thất giả khỏe miệng d ư ơ n g lên lách mình biến mất tại nguyên chỗ bạch ngọc kinh s á t đạo phân thân lặng lẽ nhìn không trung chỉ nhãn chầm giọng nói xem trọng bạch ngọc kinh công tử nhưng vào lúc này lâm vô hối đột nhiên tiến lên một mặt vội và nói g n hạo thiên thần đô chuyển đến tin tức minh đại ca bọn hắn đ dùng tay đã không cách nào ngăn cản vì sao muốn dừng tay xác đạo phân thân ngưng tiếng nói lâm dương đạt được tin tức chính xác đế ra có đỉnh cấp cờ giả lâm vô hối thần sắc vô cùng vội vàng x á t đạo phân thân lông mày nhữ lại đỉnh cấp cờ giả thần linh cảnh s á t đạo phân thân khoe miệng dâng ư lên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đế ra có thần linh cảnh đã sớm tại trong dự liệu của hắn đế tử kiếm chiến bại đế ra rốt cục muốn xuất thủ sao ai huyền thú tại s á t đạo phân thân hỏi lâm thần huyền thú tại lâm vô hối hồi đáp bạch u minh vô hồi nơi này giao cho các ngươi ta đi qua một chuyên s á t đạo phân thân để lại một câu nói xoay người rời đi hắn có chút chờ mong giới này thần linh cảnh thực lực đến cùng như thế nào không biết rõ có thể hay không mạnh hơn cơ đạo n i ê u hạo thiên thần đô minh biết được đế ra cường giả tin tức lại không thể thế nhưng tên đã trên dây không phát không được thậm chí chính hắn cũng ly khai vị lạc lặng yên tiềm nhập một vị vương gia phù đệ hết thể mười phần thuận lợi g i ả minh vệ đi vào hạo thiên thần đô đã có không ngắn thời gian trước đó huyết y hệ vệ càng là ẩn nút không thiếu niên đã sớm tìm hiểu rõ ràng đại hạo thần triều trọng yếu nhân vật tin tức lúc này đã là đêm khuya minh nhất đường xâm nhập thông suốt nhưng mà hắn lại đột nhiên ngừng lại thân hình càng nghĩ càng không đúng k ì n h quá thuận lợi minh tâm bên trong hơi trầm xuống nơi này thế nhưng là đại hạo thần triều tứ đại phủ vương ra đề năm đó tứ đại đ ệ quốc hợp tứ là một để đế, đế tử kiếm thành lập đại hạo tần h triều bốn vị đ ệ quốc cũng bị phong vương đại lĩnh vương chính là một cái trong số đó mà hắn chui vào tòa phủ đệ này chính là một vị khắc vương gia lớn mục vương phủ đệ bình thường mà nói một vị vương gia phủ đệ thủ vệ không có khả năng như thế không hư kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết nơi đây không đơn giản nghĩ đến cái này hắn lui lại hai bước chuẩn bị lặng yên rời đi đúng lúc này mấy cố cường đại khí tức hiện hiện tại chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh minh tâm bên trong trầm xuống quả nhiên chính mình chúng mai phục vất quá t h ầ n s á c hắn mười phần bình tĩnh ánh mắt vẫn nhìn chu vi cuối cùng khóa chặt phía trước một cái dáng vóc g ầ y gò nam tử lớn mục vương đại la lại có n g ư ờ i hạng này nhân vật lớn mục vương mở miệng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. nghiết bàn cảnh hậu kỳ cho dù đặt ở cái khác mấy đại thần triều cũng là đỉnh cấp c ư ờ n g giả mà đại la mới thành lập bao lâu vốn cho rằng bên ngoài nghiết bàn cảnh đã đủ nhiều lại không nghĩ rằng còn có người giấu ở phía sau màn lớn mục vương chút người này ta như muốn đi các ngươi là ngăn không được ta mình chậm rãi mở miệng ngươi tự tin như vậy hẳn là còn có những người khác đều đi ra đi thoại âm rơi xuống một cô áp bách tính khí tức của tới minh thân thể trong nháy mắt dường như không bị khống chế hai chân càng là chuyển ra trận trận nước xương thanh âm không tự chủ được hướng xuống đất quỳ đi thể nội càng là ngũ tạng lục phủ bốc lên khỏe miệng tràn ra một tia tiên h huyết hắn mở ra tay phải một thanh tế kiếm bỗng nhiên cắm trên mặt đất chống được toàn bộ thân thể trong thiên hạ không ai có thể để hắn quỳ xuống hắn c h ầ m rãi ngầm đầu đã thấy hư không hiện lên một đạo còn xuống thân ảnh nhưng mà chính là đạo thân ảnh này cho hắn một loại hoàn toàn không cách nào phản kháng cảm giác minh biết rõ có thể mang cho hắn loại này chèn ép chỉ có thần linh cảnh chương năm trăm ba mươi mốt đồ ước b ạ c h ngọc kinh tinh không sấm xét vang dội cùng bạo năng lượng ba động quét sạch bốn phương đ ầ y trời lôi đỉnh như là nhện lưới đồng dạng bỏ đầy hư không sấm xét thỉnh thoảng vang lên đinh h a i nhức góc lâm thất giả cùng cơ đạo nghiêu hai người giao thủ đã có nửa nén hương thời gian hai người quyền quyền đến thịt đại khai đại hợp ai cũng không làm gì được h a i cũng không phải là cơ đạo nghiêu nhục thân mạnh bao nhiêu mà là lâm thất giả tốc độ bị cơ đạo nghiêu không gian năng lực cắp chế mỗi đấm ra một quyền hư không thoải mái lâm thất g i quyền cương căn bản không cách nào tới gần hắn đương nhiên cơ đạo n i ê u không gian năng lực cũng đồng dạng không lâm à m gì được l thất, thất, thất giả thật bất h â ngờ h cự c ly cơ đạo nghiêu đến bạch ngọc kinh gây chuyện đã qua gần một ngày thời gian không nghĩ tới cơ đạo nghiêu đối thời gian thần đạo linh mộ lại đã đạt tới như vậy cảnh giới mắt thấy cơ đạo nghiêu đánh tới hắn hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc lui lại cùng lúc đó lâm thất giả đ ố n g nhiên làm ra một cái rút kiếm động tác vô trần chi giới không cách nào một đạo huyền diệu năng lượng ba động quét sạch mà ra phương viên ngàn dặm trong nháy mắt giống như lâm vào đường im cơ đạo nghiêu sắc mặt biến hóa p hắn ú c h ngực đ ỗ n g c h á n phóng một đạo huyết quang cực kỳ yêu diễm đỏ tươi cấm pháp cơ đạo nghiêu kinh ngạc không thôi đây là hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế tại lâm thất giả vừa rồi chém ra k i ê một kiếm thời khắc hắn phát hiện tự thân nắm giữ không gian năng lực thế mà đã mất đi tác dụng chính nhìn xem ngực sắc mặt hắn đông trầm vạn năm qua đây là hắn lần thứ nhất t h ụ thương vốn cho rằng cựu h u y ề n đại lục lại không người có thể làm bị thương hắn thân thể lực lượng p h á p tắc cũng không phải là vô địch lâm thất giả thản nhiên nói không gian thần đạo mặc dù áp đảo đi thần đạo bên trên nhưng cơ đạo nghiêu nắm giữ không gian năng lực vẫn như cũng chỉ là pháp tắc phạm chủ cũng không có chạm tới chân chính thần đạo đồng d ạ n g lâm thất giả cũng là như thế hắn lấy được thần đạo mạnh vỡ cuối cùng chỉ là mạnh vỡ không cách nào làm cho hắn lĩnh nộ chân chính thần đạo chỉ là tương đương với mở ra thăng nộ thần đạo chìa khóa mà thôi nếu không tốc độ của hắn căn bản sẽ không bị không gian tại năng lực đắp chế người rốt cuộc là ai cơ đạo nghiêu rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh hắn lĩnh ngộ thời gian cùng không gian phát tắc là hắn l p t ắ c là hắn lớn nhất gác chủ bài giờ phút này thế mà không cách nào sử dụng cái này khiến hắn làm sao không kinh lâm thất dạ lâm thất dạ không mặn không nhạt trả lời không có khả năng ngươi lại như thế nào thiên tài ngắn ngủi trăm năm không có khả năng đạt tới như vậy cảnh giới cơ đạo nghiêu đương nhiên sẽ không tin tưởng trừ phi ngươi không phải giới này người lâm thất dạ khẽ cười một tiếng linh hồn của hắn mặc dù không phải giới này người nhưng xác thực, thực sự trùng sinh giới này hắn hiện tại chính là chân chính cựu về người người cười cái gì cơ đạo nghiêu nhữ mày càng phát ra nhìn không tấu lâm thất dạ lâm thất dạ chậm rãi mở miệng cơ da mới không phải giới này người đi cơ đạo nghiêu c o n người hơi co lại không chỉ cơ da còn có đế gia tần gia diệp gia đều không phải là giới này người lâm thất dạ lại nói các ngươi tiên tổ như là con chuột cẩu giấu ở giới này mục đích không cần nói cũng biết xem ngươi t h ầ n sắc ngươi cũng đã biết rõ cơ da lai lịch kia lại như thế nào cơ đạo nghiêu hử lạnh một tiếng như thế nào lâm thất dạ sắc mặt trở nên băng lãnh ngươi cơ đạo n i ê u tốt xấu cổ chu tri chủ chẳng lẽ không biết rõ mục đích của bọn hắn nếu để cho bọn hắn thành công giới này kết quả sẽ như thế nào ngươi sẽ không không biết rõ ngươi cũng coi là cựu huyền đại lục sinh trưởng ở địa phương người chẳng lẽ nguyện ý bọn hắn làm như thế cơ đạo nghiêu trầm mặc các đại gia tộc mục đích hắn tự nhiên rõ ràng thậm chí hắn sở dĩ có thể sáng lập thần triều cũng đã nhận được ủng hộ của gia tộc nếu không hắn há có thể chiếm cứ cựu huyền bên trong trục tri địa cho tới nay hắn không có đối đại la đạo thủ một là bởi vì hắn không có đem lâm thất g ạ để ở trong lòng vạn năm qua trăm năm thời gian sáng lập để quốc người cũng không ít lâm thất g ạ cũng không tính là lệ riêng cơ đạo nghiêu tự nhiên không có coi lâm thất dạ o là thành đối thủ h a y là bởi vì hắn coi là lâm thất dạ o phía sau là lâm gia ủng hộ lâm gia mặc dù không phải kẻ ngoại lai nhưng thực lực mạnh mẽ nội tình tâm h hậu vạn năm trước đại hạ thần triều nhất thống cựu huyền đại lục tâm gia là duy nhất có thể cùng vũ gia bình khởi bình toạ nếu n là chấm nhất thống cựu huyền chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản bọn hắn cơ đạo nghiêu suy nghĩ một chút nói chính n g ư ơ i tin sao lâm thất dạ cười nhạo người cái này thiên hạ đệ nhất chẳng qua là cựu huyền thiên hạ đệ nhất tại thân giới những cái được gọi là thần linh trước mặt vẫn như cũ như là sâu kiến cái này nói xa xôi gần thêm chút nữa n g ư ơ i cơ ra hẳn là có thần linh cảnh đi một khi thần linh cảnh không hề bị quy tắc áp chế chẳng lẽ ngươi dựa vào há miệng ngăn cản bọn hắn cơ đạo nghiêu không phản b ắ t được h ắ n tự nhiên không có đem đệ nhất thiên hạ hư danh để ở trong lòng bởi vì hắn rất rõ ràng không thành thần linh trung quy là phạm nhân những cái kia cổ lão thần giới gia tộc liền có không ít người không kém gì hắn một khi không có giới này quy tắc trói buộc chính mình còn có thể áp chế bọn hắn sao hy vọng không lớn lâm thất dạ gặp hắn không nói lại nói lần này ngươi không có thể thắng ta trước đó đổ ướp ngươi hẳn là sẽ thực hiện a cơ đạo nghiêu cao mày lâm thất dạ nói tới đồ ước hắn như không cách nào chiến thắng lâm thất dạ trong vòng m ộ ư ơ i năm cổ chu thần triều chỉ binh không được bước ra trung châu nửa bước n g ư ơ i người ta có thể để ngươi mang đi mặt khác kèm theo một cái điều kiện trong vòng m ộ ư ơ i năm không được cùng ta đại la binh phong gặp nhau lâm thất dạ lại bổ sung một câu cơ đạo nghiêu rơi vào chầm tư hắn tự hỏi lâm thất dạ lập xuống vụ cá cược này mục đích ước t h ố c cổ chu thần triều đại quân là vì cái gì đột nhiên hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một loại khả năng đại hạo thần triều lâm thất dạ chuẩn bị đối đại hạo thần triều đặc thủ nghĩ đến cái này hắn không tự chủ được nhìn lâm thất dạ một chút hắn hiện tại không thể không thừa nhận lâm thất giả quyết đoán thật không là bình thường lớn thế nhưng là đại hạo thần triều là dễ dàng như vậy diệt sao đại hạo thần triều cũng không so diệt ra đại thương thần triều diệt đế ra không có nhung tay là bởi vì có hạo thiên thánh địa hạo thiên thánh địa diệt đế ra cũng không có nhung tay đồng dạng là bởi vì còn có tây cảnh trên thực tế chẳng mấy chốc đế tử kiếm liền sáng lập đại hạo thần triều nhưng đại hạo thần triều diệt đâu đế ra còn có cái gì không cần nghĩ cũng biết rõ đế ra khẳng định sẽ nhung tay hắn trầm tư một lát trầm giọng nói người đại la cũng không thể cùng cổ trừ bình phong giao nhau tự nhiên lâm thất giả cười cười cơ đạo nghiêu hiển nhiên là đáp ứng đột nhiên hắn niết miệng cười một tiếng nói cơ đạo nghiêu nhóm chúng ta lại đánh cược như thế nào cơ đạo nghiêu trong lòng cảm giác nặng nề theo hắn biết lâm thất giả rất ưa thích đ ổ ước nhưng là hắn q u á tả môn cơ hồ chưa từng bại nội tâm rất là bài xích nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ đánh cược gì lâm thất giả h ế p mắt cười nói lấy năm năm trong vòng liền c ự c đại hạo thần triều có thể hay không diện bạch u minh bọn người đứng ở sau người chẳng m ặ t không nói nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu dựa theo ước định chỉ có cơ đạo nghiêu thắng hắn mới có thể đem cổ chu người mang đi nhìn như vậy hẳn là cơ đạo nghiêu thắng nhưng là cơ đạo nghiêu còn nói trong vòng mười năm cổ chu thần triều không sẽ cùng đại la binh phong giao nhau như thế xem xét hẳn là lâm thất giả thắng đợi những cái kêu bóng người hoàn toàn biến mất bạch u minh rốt cục nhịn không được hỏi đến cùng người nào thắng những người khác nghe vậy tất cả đều dựng lên lỗ t a i ta dùng cổ chu thần triều kêu mấy c h ụ người đổi lấy mười năm thời gian lâm thất g i hỏi một đằng, trả lời một n ẹ o đám người kinh ngạc mây chủ cái niết bàn cảnh đổi lấy mười năm thời gian có lời sao chuyên lệnh cố bắc thần cùng kiếm vong lập tức xuất quân tiến về đại hạo thần triều lâm thất giả lại nói đám người giật mình đại la chuẩn bị toàn lực đối đại hạo thần triều đ ộ n g thủ bọn hắn lúc này mới minh bạch lâm thất giả cùng cơ đạo nghiêu đổi lấy mười năm thời gian mục đích đây là tương đương với chống ra hai đại thống soái sáu đại thống soái toàn lực tiếp cận đại hạo lại như thế nào ngăn cản vạn nhất cơ đạo n h i ê u hối ở đâu lâm vô tuyết lò làm nói cố bắc thần cùng kiếm vong rời đại la cùng cổ chu thần triều biên giới nhưng liền không có thống xoáy c h ấ n thủ nếu là cơ đạo nghiêu hối hận đánh lén đại la hậu quả khó mà lường được lâm thất giả cười mà không nói đế vương nhất ngôn cửu đ ỉ n h làm sao có thể đ ổ i ý cơ đạo nghiêu cũng không phải lập lò nước đôi đáp ứng hắn mà lại giữa hai bên tiền đ ặ o cược không chỉ có riêng chỉ là c ự c đại hạo thần triều phải trang hủy diệt t h ầ n chủ nhóm chúng ta tiến đánh đại hạo thần triều cổ chu thần triều sẽ không ra binh sao mộ dung lạc trần mở miệng nói hắn cũng không lo lắng cơ đạo nghiêu đội ý nhưng nếu là cổ chu thần triều xuất binh đại la đồng dạng sẽ nhiều rất nhiều phiên phức trong vòng mười năm cổ chu thần triều chỉ bình không ra trung ch lâm thất dạ khẽ cười nói đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi bọn hắn vốn cho rằng chỉ là trong vòng mười năm đại la cùng cổ chu thần triệu sẽ không binh phong giao nhau hiện tại xem ra lâm thất dạ đã sớm coi là tốt hết thảy mặt khác để lão đầu t ử cùng phương t r ấ n yến trở về trấn thủ cổ chu thần triệu bên liên giới thuận tiện luyện một chút binh lâm thất dạ lại nói cựu lê đế quốc bên kia mộ dung lạc trần ngưng tiến nói cơ đạo nghiêu là hứa hẹn nhưng l ê si đâu hắn sẽ không lại xuôi nam chỉ ít thời gian ngắn bên trong sẽ không đối địch với đại la lâm thất dạ ánh mắt ngưng lại lệ si bị hắn đánh bại tâm cảnh tất nhiên lọt vào to lớ muốn từ chiến bại tâm cảnh bên trong đi ra cũng không phải nhất thời hồi lâu sự tỉnh làm sao cũng muốn mấy năm thời gian m ộ dung lạc trần hiểu rõ trong nháy mắt minh bạch lâm thất dạ ý tứ nếu là dạng này chẳng lẽ có thể đem cô tô văn triệu hồi đến lâm vô tuyết ngưng tiếng nói lâm thất dạ cười nói trước đó hạ thiên phóng tiên về đông thổ bắc cảnh cô tô văn lại đ i ề u đi đại hạ o thần triều chiến trường mặc dù trong vài năm không lo lắng hai đại thần triều nhưng mấy năm sau đâu mấy năm thời gian cũng không dài bảy đại thống xoái bên trong hạ thiên phóng là nhất t m hiệu thống xoái mà lại quân kỷ nghiêm minh có hãn tại cho dù lê si thật có động tác thời gian ngắn bên trong ngăn cản cựu lê thần triệu không có vấn đề về phần cô tô văn hắn gia nhập đại la liền trở thành đại la thông soái rất nhiều tướng sĩ k h ô n g phục húng chi hắn vốn là đại la đ ư c h nhân nhanh như vậy vào chỗ chức vị cao tự nhiên cần công tích đến chính chứng minh mà đại hạo chiến trường đúng là hắn cơ hội hạo thiên thần ô mục vương phủ minh hai tay chống kiếm mà đứng hai mắt đỏ bừng như máu trên trán mạch máu giống như muốn nổ tung đen như mực áo bảo đã sớm bị tiên huyết thẩm t ấ u giống như một cái huyết nhân dưới chân càng là tụ tập một cái vũ máu xương bánh trẻ bị áp lực cường đại nghiền áp run không ngừng dù vậy hắn vẫn như cũ ra sức thẳng tắp lấy s ố n g lưng chưa từng bị xuống đại la người ngược lại là có mấy phần cốt khí khàn khàn mà tang thương thanh â m vang lên còn x u ố n g thân ảnh chậm rãi rơi trên mặt đất nếu là cẩn thận quan sát sẽ phát hiện lòng bàn chân của hắn vẫn không có rơi xuống đất đáng tiếc h ắ n là không người đến cứu ngươi còn x u ố n g thân ảnh tiếp tục mở miệng thanh â m lạnh lùng không có bất cứ tia cảm tình nào minh s ắ c bén ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm còn súng thân ảnh giờ khác này hắn rõ ràng cảm nhận được thần linh cảnh cương đại mặc dù đối phương tu vi bị áp chế ở nửa bước thần linh cảnh nhưng thân là thần, linh cảnh thần uy lại là để cho người ta không cách nào nhìn thẳng đem những người khác hành tung nói ra cho ngươi một thân g khoái còn xuống lao giả lại nói trong âm thanh khàn khàn mang theo một loại khó mà chống c ự huy áp nếu là đổi lại những người khác đoán chừng đã sớm phục n h u ễ n minh lại là cắn chặt r ă n g c h ầ m mặc không nói đây là hắn sau cùng n ạ o khí chết cũng không đáng sợ đáng sợ là quý chết cách đó không xa đại hạo người cũng không khỏi đến âm thầm sợ hai thán phục minh nghị lực trên mặt đất vết máu lo lộ đổi lại những người khác đã sớm nga xuống nhưng minh n h ư n g như, như cũng đứng thẳng như tùng còn xuống lao giả lắc đầu minh nghị lực vượt quá hắn tưởng tượng hắn chậm rãi nâng lên ra bọc xương thủ trướng một cái quan g điểm tại đầu ngón tay hắn nở rộ phấp quan g điểm bóng bắn ra mà ra một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không nhưng mà đại mục vương bọn người lại là trường lớn lấy hai mắt đã thấy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc minh bóng tránh thoát còn xuống lao giả thần uy c h ó i buộc đầu bên cạnh rời tránh thoát tất sát nhất kích quan g điểm quán xuyên đầu vai của hắn không chỉ có như thế hắn càng là hóa thành một đạo tàn ảnh lung la lung lay phóng lên tận trời còn xuống lao giả đục ngầu ánh mắt lấy lên có như vậy một sát na thất thần nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn cũng tuyệt không tin tưởng một cái niết bàn cảnh hậu kỳ. lại có thể tránh thoát hắn thần linh chi uy truy đại mục vương quát khẽ một tiếng minh đã bản thân bị trọng thương hắn thấy không có khả năng chạy trốn được không cần đuổi còn xuống lao giả ra rẻ nhăn nheo xoắn lại một chỗ hắn thần thức một mực tập trung vào minh nhưng mà ngay tại vừa rồi một sát na kia minh từ hắn trong thần thức biến mất đại mục vương t h ở sâu cung kính đứng tại còn xuống sau lưng láo giả phong tỏa thần đô bất luận kẻ nào không được xuất nhập còn xuống lao giả thản như nói hắn có thể trốn những người khác chưa hắn trốn được dố hắt đại mục vương cung kính gật gật đầu giờ phút này hạo thiên thần đô một tòa vắng vẻ trong sân thư không đột nhiên một trận chấn động một đạo đấm máu thân ảnh rơi xuống mà ra minh đại ca một đạo thanh â m vội vàng vang lên khi nhìn thấy minh t h ẳ n g c h ắ n g lúc sát khí lạnh leo từ trên người hắn quét sạch mà ra thư không xương lạnh bay xuống yên tâm ta không sao minh l ắ t đầu đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một đạo hát ảnh công tử sao ngươi lại tới đây ta nếu không đến ngươi đã không có sát đạo phân thân tức giận nói lâm dương để ngươi đình chỉ kế hoạch coi như không cách nào ngăn cản những người khác chính ngươi cũng hẳn là đình chỉ ta biết do ngươi là vì đại la nhưng biết do đối thủ là thần lính cảnh nên trước tiên lịch triệu hắn o ly khai thế nào thần linh cảnh uy áp như thế nào rất mạnh minh cúi đầu thích sâu một cái nói đương nhiên mạnh thần cách uy áp cũng không phải nét b à n cảnh có thể tiếp nhận lâm thất d ạ ả im lặng nói bất quá loại cảm giác này trải qua nhiều liền không sao minh mặt đen lại nói thật loại kia sống không bằng chết cảm giác hắn cũng không tiếp tục nghĩ trải qua lần thứ hai nhưng nghe lâm thất d ạ ả ý tứ chính mình có biện pháp không nhìn uy thế như vậy có muốn hay không báo thủ lâm thất d ạ ả đột nhiên ngưng tiếng nói muốn minh không cần nghĩ ngợi gật gật đầu lại lắc đầu bất quá ta nghĩ tự tay làm thịt lao già kia t r ư n g năm trăm ba mươi ba trong lòng phòng tuyến ngọc kinh một tòa cung điện bên ngoài kiếm vô sinh mang theo trên trăm cấm quân thủ hộ đề phòng nhìn chằm chằm b ố n vương ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thần võ điện phương hướng nội tâm của hắn mười phần không hiểu đã lâm thất giả chuẩn bị hủy d i ệ t đại hạo thần triều vì sao còn muốn ăn ngon uống sướng hầu hạ đế tử kiếm đế tử kiếm cố nhiên có được khởi tử hoàn sinh năng lực nhưng trực tiếp phế bỏ hắn tu vi không được sao lúc này mấy thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới thần chủ kiếm vô kiếm vô sinh bà vai lại nhìn về phía sau lưng lâm vô vân mấy có người nói các ngươi chờ ta ở đây vô hối đi theo ta dứt lời hắn mang theo lâm vô hối đi vào t r o n g cung điện điện cửa mở ra trong đại điện đế tử kiếm ngồi xếp bằng gặp lâm thất giả đến đế tử kiếm bỗng mở hai mắt ra ánh sáng sắc bén giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm bay thẳng lâm thất giả mà đi lâm thất giả không hề bị lay động hơi anh cửa điện đóng lại lâm thất giả đ ạ n mạc nhìn xem đế tử kiếm không nói gì đế tử kiếm dẫn đầu nhịn không được mở miệng lâm thất g ạ ngươi cầm tú chấm y muốn như thế nào ngươi cứ nói đi lâm thất g i cười, cười. t u y ý tìm một cái ghế ngồi xuống đế tử kiếm cười nhạo nói ngươi sẽ không coi là cầm tù chấm liền có thể đạt được đại hạo à. chấm đại hạo cũng không phải diễn nguyện đế quốc trước đây lâm thất giả cầm tù sở hữu vương thừa cơ diệt diễn nguyện đế quốc sự t ì n h sớm đã mọi người đều biết đế tử kiếm tự nhiên cũng biết rõ chỉ là lâm thất giả nghĩ bằng vào thủ đoạn giống nhau đạt được đại hạo thần triều không khác nào người xin nói n g ậ u ta đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ lâm thất dạ thần sắc lạnh nhạt ngươi đế ra xác thực không thể khinh thường thần linh cảnh rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài đế tử kiếm trong mắt hiện lên một vòng sắc bén con mang có lẽ bọn hắn đã sớm biết rõ ngươi bùn nào h đỡ không lên tường tâm thất giả chế nhạo nói đế tử kiếm sắc mặt nhìn xem đến từ điểm ngươi không muốn không thừa nhận lâm thất giả tiếp tục nói trước đây đế tử ân sáng lập đại thương thần t r i ề u vạn năm qua đế ra nhưng từng chơi qua tay không có chứ điểm này ngươi thật đúng là không bằng đế tử ân lời này vừa nói ra sắc khí lạnh leo từ trên thân đế tử kiếm b ắ n ra không bằng đế tử ân đây là hắn không muốn n h ấ t n g h e được hắn điểm nào nhất không bằng đế tử ân đế tử ân đã trở thành tới thức chậm chí ít còn sống đế tử kiếm lạnh giọng nói còn sống lâm thất dạ cười n g ư ơ i như thế biệt khuất còn sống cũng có thể gọi là còn sống lại nói n g ư ơ i nếu không phải tham sống sợ chết lại há có thể sống đến bây giờ thực lực tài năng quyết đoán khí độ vô luận điểm nào nhất n g ư ơ i cho đế tử ân sách dạy cũng không xứng n g ư ơ i đánh giám đế tử kiếm gào thét vậy ngươi nói một chút ngươi điểm nào nhất mạnh hơn đế tử ân lâm thất dạ cười nhạo nói một bên lâm vô hồi như mày nàng không biết lâm thất dạ vì sao muốn chọc giận đế tử kiếm ai cũng biết rõ đế tử kiếm ghét nhất người khác bắt hắn cùng đế tử ân tương đối thực lực của ta mạnh hơn hắn đế tử kiếm cơ hồ thốt ra nói như vậy ngươi cũng thừa nhận tài năng quyết đoán cùng khí độ cũng không bằng đế tử ân rồi lâm thất dạ vậy cười đế tử kiếm sắc mặt tái xanh á khẩu không trả lời được kỳ thật ngươi còn có một điểm mạnh hơn đế tử ân lâm thất dạ lại nói ngươi tham sống sợ chết mạnh hơn hắn mà lại mạnh nhiều lắm ngươi đế tử kiếm sắc mặt biến thành màu đen hắn thở sâu cướp ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh ngươi tới đây sẽ không chỉ là nghĩ rèm pha c h ậ m à ngươi cảm thấy ta như thế không thú vị sao lâm thất dạ đứng dậy cười nói ngươi biết rõ đế ra biết được ngươi bị ta sống bắt về sau làm cái gì sao đế tử kiếm những mày đế g i a đã đáp ứng chấm t u y ệ t không nhúng tay đại hạo thần triều sự t ì n h n g ư ơ i thật đúng làng â y thơ lâm thất giả c ờ i khẩy hiện tại hạo thiên thần đô đã bị đế g i a quản lý mà lại ngươi hẳn là có thể cảm nhận được đại hạo khí vận đang biến hóa đi ngươi muốn nói cái gì đế tử kiếm ánh mắt u lãnh h ắ n tự nhiên có thể cảm nhận được đại hạo thần triều khí vận t ạ i giảm bớt nhưng đây không phải rất bình thường sao hắn bị lâm thất giả bắt sống đại la quân đội càng là không ngừng tức đoạt đại hạo cương thổ bách tính xói mòn công nhận người cũng giảm bớt khí vận tự nhiên sẽ đi theo giảm bớt thật sự là đáng thương đây lâm thất t h ở d à i nói ngươi đến bây giờ đều không có ý thức được ngươi đã trở thành đế gia c o non rơi nói thật cho ngươi biết đế gia đã chuẩn bị k h ắ c lập tân quân không có khả năng đại hạo khí vận chỉ thuộc về trẫm đế tử kiếm rốt cục biến sắc nhưng nội tâm của hắn sắc thực sinh ra hoài nghi bởi vì đại hạo thần triều khí vận trôi qua quá nhanh lâm thất giả một mặt đồng tình nhìn xem đế tử kiếm ngay tại hôm qua tam vương dùng ngươi thánh chỉ, chiêu cáo đại hạo thần triều phong đại mục vương là thái tử nước động nước động tâm của ngươi thật to lớn thế mà liền thánh trị đều giao cho người khác đảm bảo chẳng lẽ ngươi không biết rõ thánh trị tác dụng sao đại mục vương tuyệt không có khả năng phản bội chấm đế tử kiếm tán răng nói nhưng hắn ngư khí cũng không có tự tin bởi vì hắn xác thực lưu lại ba phần t r ố n g không thánh trì cho đế gia vạn nhất hắn đế tử kiếm xảy ra bất chắc đế gia có thể tiếp quản đại hạo thần triều đây cũng là đế gia giúp hắn sáng lập đại hạo thần triều điều kiện đại mục vương có lẽ sẽ không phản bội ngươi nhưng hắn càng là đế gia người tại ngươi cùng đế gia ở giữa ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn như thế nào lâm thất gia hỏi đế tử kiếm sắc mặt âm chấm như nước cho dù hắn là đại hạo thái tử cũng không cách nào điều động đại hảo khí vận chấm còn s đế gia tuyệt sẽ không làm ra mổ gà lấy chứng sự tình chấm chết rồi đế mục cũng chỉ có thể đạt được một phần mười khí vận m à thôi lấy bây giờ đại hạo thần triều một phần mười khí vận tính toán nhiều nhất chỉ có thể sáng tạo một cái đế quốc đế quốc cùng thần triều khác nhau ai cũng rõ ràng à lâm thất giả cười nạo một tiếng ngươi thật đúng là sống ở trong n ộ n g ngươi có thể sáng tạo đại hạo thần triều sẽ không thật sự cho rằng là chính ngươi năng lực à. chẳng lẽ không đúng sao đế tử kiếm vẫn như c ũ mạnh miệng ta đột nhiên phát hiện ngươi còn có một điểm mạnh hơn đế tử ân đó chính là da mặt dày lâm thất giả hí ngược cười một tiếng ai cũng biết rõ là bởi vì đế g i a nguyên nhân đế g i a mặc dù nói không tham dự thế tục phân tranh nhưng là tây cảnh lớn nhất thế gia v ọ n g tộc trước đây quy thuật ngươi tứ đại đ ệ quốc chỉ chủ đều là đế g i a người đúng không đế tử kiếm không nói lâm thất giả tiếp tục nói bọn hắn quy thuật ngươi ngươi đại hạo mới có thể tấn cấp thần triều điều này nói rõ đại hạo bách tính đều là tán thành bọn hắn ngươi là dính bốn người bọn họ ánh sáng mới có thể sáng tạo đại hạo thần triều nhưng nếu là bọn hắn đều duy trì đại mục vương đâu đế tử kiếm toàn thân chấn động lâm thất giả trực tiếp đâm chúng hắn uy hiếp bây giờ hắn bị bắt sống đế ra muốn trưởng khống tây cảnh s ắ c thực có rất lớn khả năng làm như thế nếu không lại là đại hạo thần triều c h i chủ hắn dựa vào cái gì lại đối địch với lâm thất dạng trong chấp nhóm này đế tử kiếm trong lòng phòng tuyến đã có dao động ngươi cùng c h ấ m nói nhiều như vậy chẳng lẽ muốn để chấm đầu hàng đế tử kiếm mặt tâm trầm cười lạnh nói nghĩ kỹ thông báo tiếp ta bằng không ngươi cả đời này chỉ có thể ở trong bóng tối v ư ợ t qua lâm thất dạng không có nhiều lời mang theo lâm vô hối quay người rời đi đế tử kiếm băng lánh mặt chậm rãi bị hắc á m xâm nhập công tử đế tử kiếm dao động ly khai cung điện lâm vô hối khé nhà một ngụm trọc khí lâm thất dạc cười, cười. tiếp xuống có trò hay để nhìn chương năm trăm ba mươi b ố mệnh cách thần uy hạo thiên thần đô bên ngoài một mảnh bên trong rừng cổ minh q u y một chân trên đất chống kiếm trước người há mồm thở dốc tại bên cạnh hắn mấy chục đạo thân ảnh ngã trên mặt đất triệt để ngất đi đối diện s á t đạo phân thân thần sắc bình tĩnh nói thế nào ta vẫn được minh cắn răng nói lập tức chậm rãi đứng dậy bước chân p h ủ phiếm dường như tùy thời đều có thể n g ã xuống s á t đạo phân thân mỉm cười đông dưng một c â ngập trời sát khí lần nữa từ trên người hắn quét sạch mà ra giống như, như đại dương hét giận dữ minh con ngươi kịch liệt cò dục lại thân thể không tự chủ được run dày lên lưng càng là kìm lòng không được có lượn g hắn cắn chặt răng chậm d ã i thẳng tắp xuống lưng ken két một tiếng v a t giòn xương chân của hắn vỡ ra thân thể đ ố n g nhiên hướng phía sau ngã xuống con người t r ắ n g bệnh giống như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình cùng lúc đó sát khí giống như nước thủy c h i ề u t ố i lui hô m i n h tham lam hô hấp lấy không khí mói mẻ vừa rồi một sát na kia hắn giống như rơi vào vạn năm hầm băng thân thể cùng linh hồn đều không đang n h e sai sự đây là đáng sợ đến bực nào sát khí thậm chí còn tại kia thần linh cảnh thần uy phía trên lúc này sát đạo phân thân đi vào bên cạnh hắn lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng minh thường thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhưng sát mặt y nguyên tái nhuận thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại công tử minh nhất mặt xấu hổ hắn tự nhận là thần linh cảnh phía dưới không sợ bất luận kẻ nào lại không nghĩ rằng thế mà liền lâm thất dạ sát khí cũng đỡ không nổi nếu là đứng tại đối diện là định nhân hắn đ o á n chừng liền xuất thủ cơ hội đều không có lâm thất dạ lại là khí định thần nhàn hiển nhiên mới vừa rồi còn không phải cực hạn của hắn ngắn ngủi mấy ngày ngươi có thể kiên trì lâu như vậy đã không tệ sát đạo phân thân nhàn nhạt mở miệm lần nữa đối mặt người kia người hắn là có rút kiếm r ũ n khí minh mặt mũi tràn đầy cởi khổ hắn muốn không chỉ có riêng là rút kiếm r ũ n khí mà là chiến thắng thậm chí chém giết đối phương bất quá hắn cũng biết rõ cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn việc này căn bản không đội v ằ n g được nếu là thần linh cảnh dễ giết như vậy vậy cũng sẽ không thần phàm có khác hắn nhìn thoáng qua đầy đất bóng người nhịn không được hỏi công tử thần linh chỉ uy vì, vì sao mạnh như vậy yêu tộc huyết mạch đắp chế người hẳn là biết do a xác đạo phân thân giải thích nói minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu cùng một cái chủng tộc huyết mạch càng mạnh yêu th chỉ là tán phát khí tức liền có thể để đê giai huyết mạch y ê u thú sợ hãi kỳ thật không chỉ y ê u thú có huyết mạch n h â n tộc cũng đồng dạng có s á t đạo phân thân cười cười đương nhiên đại bộ phận huyết mạch không cách nào đưa đến dạng này áp chế hiệu quả nhưng là n h â n tộc có được một cái điểm giống nhau đó chính là mệnh cách mệnh cách minh đã không phải là lần đầu tiên nghe được cái này nhưng vẫn như cũ cực kỳ không hiểu nghiết bàn cảnh cùng với trở xuống n h â n tộc mệnh cách cũng là có khác biệt tu vi càng mạnh mệnh cách liền càng mạnh đây cũng là cao giai tu sĩ cho dù không có phóng thích khí tức đê giai tu sĩ cũng sẽ đứng ngồi bất an nguyên nhân s á t đạo phân thân tiếp tục nói mà thần linh cảnh mệnh cách bắt đầu chất thể biến nâng tụ thành thần cách tán phát thần uy phàm nhân tự nhiên ngăn không được minh gật gật đầu có thể dết nói phân thân sát khí hẳn là cùng mệnh cách không có quan hệ vì sao cũng sẽ đáng sợ như thế đâu s á t đạo phân thân nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ cười giải thích nói mệnh cách cường đại tán phát thần uy nhưng thật ra là một loại đặc biệt uy thế đồng dạng sát khí cường đại đến trình độ nhất định cũng có thể hình thành một loại uy thế nói cách khác bất luận một loại nào uy thế chỉ cần đầy đủ cường đại đều có thể chống cự thần uy minh hiếp hai mắt xác đạo phân thân gật gật đầu không t ệ ngoại trừ sát khí bên ngoài còn có kiếm thế đao thế các loại các ngươi sớm đã l ĩ n h nộ g kiếm thế nhưng là kiếm thế của các ngươi còn chưa đủ cường đại hoặc là nói không có tính thực chất thuế biến một khi thuế biến thế liền có thể lộ sát thành uy kỳ thật n g à y đó nếu là bạch rù minh gặp gỡ cái kia thần lính cảnh hắn sẽ không giống ngươi như vậy chật vật bạch trí tôn minh có chút n g o à i ý muốn bạch rù minh thực lực tuy mạnh nhưng hắn tự nhận là không kém bao nhiêu vì sao bạch r minh có thể làm được đâu bạch r minh có được một loại không có gì sánh kịp thế không thế sát đạo phân thân thầm thở g i i nói mà lại hắn loại này thế đã lột sắc thành uy hung uy minh ánh mắt loay lên rộng mở trong sáng hắn gặp qua bạch lưu minh chiến đấu sắc thực hung uy vô hạn thủ đoạn càng là huyết tinh thô bạo vẹn vẹn nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi địch nhân càng là nghe tin đã sợ mất mật người cũng không cần gấp uy cần đầy đủ trải qua để tích lũy s á t đạo phân thân vô vô minh b ả vai ngoại trừ tự thân lĩnh ngộ uy thế bên ngoài còn có một loại biện pháp chính là thích hứng loại uy thế này làm ngươi đã thành thói quen đối mặt loại uy thế này liền rốt cuộc không sợ hãi minh trịnh chọn gật gật đầu mấy ngày nay xuống tới hắn đã từ, từ quen đi lâm thất dạ xác đạo ph lần nữa nhìn thấy cái kia còn xuống lao giả hắn tự tin có thể nổ xuất thủ bên trong chỉ kiếm bất quá chỉ là có thể rút kiếm còn xa xa không đủ chí ít cũng phải đối phương tán phát thần uy không cách nào ảnh hưởng tự thân hắn mới cân nhắc tự mình báo thủ ngọc kinh ngự thư phòng t h ầ n chủ cố b ấ c thần kiếm vong cô tô văn ba vị thống soái đã tiến về đại hạo thần triều mặt khác hạ thiên p h ó n g thống soái đã tới đông thổ bắc cảnh mộ dung lạc trần trịnh trọng nói lâm thất giả khẽ vất cảm nói cho bọn hắn không cần có bất luận cái gì nỗi lo về sau mau chóng cầm xuống đại hạo thần triều thân chủ lúc này tần hủ ra khỏi hàng hai ngày trước đại hạo thần triều chiêu cáo thiên hạ từ đại mục vương trưởng quản g triều chính mặc dù có không ít thanh niên phản đối nhưng rất nhanh đều bị chấn áp xuống dưới mặt khác tiến dương bởi vì cự tuyệt d u y ê n cớ đã bị triệt bỏ binh mã đại đô đốc đồng thời đại mục vương mệnh hắn tiến về đại hạo thần triều bắc cảnh c h ấ n thủ biên cương nói đến đây thần hủ khoe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười bọn hắn đều biết rõ tiến dương là người một nhà tiến dương c h ấ n thủ đại hạo thần triều bắc cương không phải là vì phòng bị cựu lê thần triều sao cơ đạo n i ê u hứa hẹn cổ chu thần triều trong vòng m ư ơ i năm binh không ra trung châu bây giờ có yên dương ngăn cản cựu lê thần triều tự nhiên cũng liền không ai cùng đại la tranh đoạt đại hạo cưng thổ thần chủ tin tức này hẳn là cáo trị đế tử kiếm lâm vô hối hợp thời mở miệng nói tự nhiên lâm thật dạ cười cười đoán chừng tiếp qua một đoạn thời gian không cần nhóm chúng ta đậu thủ đại hạo thần triều cũng muốn thay đổi triều đại không biết do đế tử kiếm biết được tin tức này sẽ có cảm tưởng gì đoán chừng hắn sẽ hận không thể giết chết đại mục vương bọn hắn thậm chí đối đế ra cũng sẽ sinh lòng hận ý lâm vô hối suy nghĩ một chút nói thiên toán tử ngươi có thể tính ra đại khái thời gian sao lâm thất dạ lại nói thiên toán tử thần hôm qua gặp qua đế tử kiếm mọi người từ gương mặt hắn nhìn không ra quá nhiều nhưng hắn mấy cái thần tử tướng mạo rất rõ ràng nhiều nhất ba tháng đại hạo thần triều liền sẽ thay đổi triều đại đương nhiên nếu là sáu vị thống xoáy công thành tốc độ nhanh hơn chút nữa đoán chừng thời gian sẽ ngắn hơn vậy liền nhanh lên nữa tần hủ mộ dung l ạ c trần các ngươi cần phải phối hợp tốt bọn hắn lâm thất dạ khẽ vượt cảm đại hạo thần triều nhu cầu cấp bách để cử một người ra chủ tính trung đại cục ngăn cản đại la xâm lấn đại la công thành càng nhanh đại hạo liền sẽ càng sốt ruột nói đến đây lâm thất dạ vừa cười nói nhớ kỹ những ngày qua Ngon ngon, p h lúc này điện cửa mở ra trứng mắt chùm sáng khắc sâu vào tầm mắt đế tử kiếm bản năng nhắm hai mắt lại lần nữa mở mắt lúc đã thấy lâm thất dạ đứng tại trước người hắn lâm thất dạ khôi phục châm tu vi t r â m đáp ứng người vĩnh viễn không đối đại là rụng binh đế tử kiếm nghiến răng nghiến lợi nói hắn cuối cùng vẫn là phục nhuyễn nhưng là để hắn thần phục lâm thất dạ t u y ệ t không có khả năng lâm thất dạ không hề bị lay động lắng lặng đứng tại kia đế tử kiếm bông nhiên b à o tới một vòng hàn quang lấp lóe lưới đ a o đã gác ở trên cổ của hắn đã thấy kiếm vô sinh lạnh lùng che ở trước người hắn đế tử kiếm sắc mặt khó xử đến cực điểm nhưng mà hắn cứ thế mà ngừng lại bước chân không dám tiếp tục hướng phía trước nếu là trước đó hắn ước gì trực tiếp đ ụ c vào nhưng bây giờ hắn không cảm tử một khi tử vong liền chưa hẳn có thể thật phục sinh lúc này lâm thất giả rốt cục mở miệng ngươi bây giờ còn có đối đại la dụng binh năng lực sao đế tử kiếm sắc mặt cứng đờ ngay tại vừa rồi hắn cảm nhận được đại hạo thần triều khí vận hằng mất không tệ hắn hiện tại đã không phải là đại hạo thần triều c h i chủ ở đâu ra tư cách đối đại la dụng binh hơn hai tháng này đến nay lâm thất giả cho hắn đưa không ít tin tức mặc dù nội tâm của hắn đã dao động nhưng vẫn là lựa chọn không tin cho tới bây giờ hắn hối h ậ n không kịp độ ý ra thế mà thật trục xuất hắn thần chủ chỉ vị nâng đỡ những người khác nội tâm lựa giận giống như đại dương bành trướng hiện tại hắn chỉ muốn trở lại hạo thiên t h ầ n đô cho mình đòi lại một cái công đạo ta có thể thả ngươi ly khai nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta ba điều kiện dù là ta cho ngươi đi chết cũng không thể cự t u y ệ t lâm thất dạ chậm rãi mở miệng đế tử kiếm h á to miệng lâm thất dạ điều kiện thật không là bình thường hà khắc nhưng là hắn căn bản không có phản bác chỗ trống không đáp ứng vĩnh viễn bị vây ở bên trong tòa cung điện này liền tự sát cơ hội đều không có đáp ứng về sau liền thụ lâm thất dạ cả tay nghĩ lại nói cho ta lâm thất dạ để lại một câu nói xoay người rời đi chậm đáp ứng ngươi đế tử kiếm vội vàng giống to sợ lâm thất giả một đi không trở lại lâm thất giả ngừng lại thân hình quay đầu nhìn về phía hắn luôn mồm tự xưng chấm ngươi bây giờ đã không phải là thần quốc tri chủ ta không ngớ thích xưng hô thế này đế tử kiếm nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể không nén giận nhẹ gật đầu t ố t đây coi là điều kiện thứ nhất lâm thất giả cười bổ sung một câu đế tử kiếm bỗng nhiên ngầm đầu mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc liên liên kiếm vô sinh đều ngẩn ở đây tại chỗ ba điều kiện cái này dùng hết một cái vẹn vẹn chỉ là khó chịu đế tử kiếm tự xưng đây cũng quá dễ dàng đi lâm thất giả lại là thần sắc như thường lại nói điều kiện thứ hai vĩnh viễn không được đối địch với đại la không được tổn thương đại la bất luận cái gì sinh linh dù là một ngọn cây cọc cỏ đế tử kiếm lần nữa kinh ngạc đây coi như là điều kiện gì đây vốn chính là chính hắn chủ động nói ra a chấm ta đáp ứng ngươi đế tử kiếm hít sâu một cái nói kể từ đó ba điều kiện chỉ còn lại một cái tiến hắn ly khai lâm thất dạ nhìn đế tử kiếm một chút quay người rời đi sau một nén n h a n g kiếm vô sinh xuất hiện tại ngự thư phòng công tử đã đưa đế tử kiếm trở về hạo thiên thần đô lâm thất g i khẽ vớt cằm kiếm vô sinh hà to miệng hít sâu một cái nói công tử cứ như vậy thả đế tử kiếm không khỏi lợi cho hắn quá rồi để hắn tiếp tục lưu lại nơi này mới là tiện nghi hắn lâm thất dạng lần đầu cười cười nói trước kia có đế tử ân chiếu cố lại có đế ra giúp đỡ hắn muốn cái gì có cái đó hết thể tới rất dễ dàng lấy về phần rất ít trải qua ngăn trở không đem người trong thiên hạ để vào mắt trải qua việc này hắn mới có thể biết rõ chân chính định nhân chưa hề đều không phải là ta hắn thật sẽ giữ đúng hứa hay sao kiếm vô sinh truy hỏi đế tử kiểm tham sống sợ chết người trong thiên hạ người đều biết hắn như đổi ý lấy thực lực của hắn đại la tất nhiên sẽ rất phiền phức lâm thất dạ hỏi ngược lại hắn cố nhiên tham sống sợ chết nhưng ngươi nhưng từng gặp hắn không tin thủ hứa hẹn kiếm vô sinh em m ở lặng lắc đầu thì m i nghĩ lại phát hiện thật đúng là chuyện như thế dù là lần trước lâm thất dạ mời hắn đối phó tần chiến thiên hắn đều làm được nếu không phải hắn ngăn lại lê si lâm thất dạ cũng sẽ phiền phái hơn công tử ngươi nói đế tử kiếm sẽ minh bạch chân chính địch nhân không phải đại la đó là ai kiếm vô sinh đột nhiên hỏi lâm thất dạ hai mắt nhắm lại đế ra kiếm vô sinh ngạc nhiên đế tử kiếm địch nhân làm sao có thể là đế ra có thể nghĩ đến đại hạo thần triệu bị thủ tiêu chính là đế ra làm hắn trong nháy mắt minh bạch cái gì đại la chỉ có thể là đại hạo thần triệu uy hiếp mà đế ra tùy thời cũng có thể làm cho đại hạo thần triệu biến mất như thế so sánh đế ra không phải mới thật là địch nhân sao hẳn là không bao lâu liền sẽ truyền đến đế tử kiếm tin tức nhớ kỹ nói cho ta lâm thất dạ cười nói kiếm vô sinh gật gật đầu quay người ly khai lâm thất dạ hai mắt nhắm lại l ầ m b ầ m cơ đạo nghiêu đổ ước ta đã thắng một nửa không biết ngươi là có hay không thấy do đâu thiên hóa thần đô từ lần trước trải qua thiên mục ma hùng công kích cả tòa thần đô hủy gần nữa bất quá trải qua mấy tháng kiến tạo đại bộ phận kiến trúc đã phục hồi như cũ giờ phút này thần cung ngự thư phòng cơ đạo nghiêu cao mày nhìn xem phía trước cổ thần phong trầm giọng nói tin tức là thật thiên c h â n vạn s á c cổ thần phong trịnh t r ọ n gật đầu sắc mặt vẫn như cũ có chút không bình tĩnh đại hạo thần triều thế mà thật hủy diệt không chuẩn xác mà nói không phải hủy diệt mà là bị thủ tiêu thiên huyền đế quốc cơ đạo nghiêu ánh mắt hiện lạnh nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh hắn chẳng thể nghĩ tới cùng lâm thất dạ năm năm đồ ước lúc này mới ngắn ngủi m ư ờ tháng liền thua một nửa chủ yếu nhất là hủy diện đại hạo thần triều cũng không phải là lâm thất dạ mà là đế g i a người mặc dù đồng dạng là đế g i a người thủ tiêu đại hạo thần triều nhưng đại hạo thần triều không còn tồn tại cùng hủy diệt có gì khác đương nhiên hắn sở dĩ động sắc khí cũng không phải là bởi vì tạm thời hơi thua một bậc mà là đế g i a thế mà nhúng tay đồng thời hắn nghĩ tới càng nhiều đế g i a như thế k i a cơ ra đâu nếu là hắn bại hoặc là hắn cũng giống như đế tử kiếm biến mất một đoạn thời gian sẽ hay không bị thủ tiêu điểm này d u n g không được hắn vung lòng cảnh giác thân chủ lâm thất dạ bắt sông đế tử kiếm thời điểm khẳng định liền nghĩ đến điểm này kia lộ ước cổ thần phong có chút không cam tâm không đợi hắn nói hết lời cơ đạo nghiêu khoát tay háo chí ít có thể để chấm nhìn rõ ràng một chút đồ vật h u ố hồ không đến cuối cùng ai thắng ai thua còn chưa biết được cổ thần phong gật gật đầu đế ra như là đã nhung tay chắc chắn sẽ không đem t a y cảnh chắp tay nhường cho đại la muốn c ư ớ p đoạt t a y cảnh tuyệt không phải thời gian ngắn bên trong c ó thể làm được cho dù đại la thật thành công c ư ớ p đoạt t a y cảnh thời gian ngắn bên trong cũng rất khó bắt được dân tâm mười năm về sau chính là ta cổ chu cơ hội cơ đạo nghiêu trầm mặc không nói trong đầu không tự chủ được cảm nghĩ trong đầu lên ngày đó lâm thất dạ kia tự tin gương mặt đã hắn định ra mười năm kỳ hạn cổ c h h u t ầ này gấm lên giận dữ vang vọng thương cung lại là khí vận thần long truyền đến c h â n thiên gào thét toàn bộ khí vận thần hải bỗng nhiên sôi trào thân đô bên trong tất cả mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn không trung bọn hắn nghi không hiểu khí vận thần long vì sao đột nhiên sẽ tức giận đáng tiếc khí vận thần hải che cản tầm mắt của bọn hắn không cách nào nhìn thấy áo trắng nam tử nếu không bọn hắn nhất định có thể nhận ra áo trắng nam tử không phải người khác chính là đế tử kiếm ngang lại là gầm lên giận dữ khí vận thần long đông quái biển mây phóng lên tận trời mọc ra huyết bổn đại khẩu hướng phía đế tử kiếm lốt đi đế tử kiếm ánh mắt hiện lạnh ba thước thanh phong buộc phát ra sáng chói vạn trượng kiểm mang xuyên qua hư không hạo thiên thần đô vô số tu sĩ bên hông chỉ kiếm đông tiến dùng sau đó phóng lên tận trời dừng tay cùng lúc đó một tiếng nổi hướng vang lên nhưng mà đế tử kiếm căn bản không có để ý tới ba thước thanh phong hung hăng rơi xuống vạn trượng kiếm mang m ộ t phát đ ố n g nhiên mở ra khí vận thần long long đầu kiếm mang tốc độ không giảm cấp tốc rơi xuống trực tiếp đem khí vận thần l o n g từ giữa đó xinh xinh xé ra đế tử kiếm phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng trời cao một đạo bóng người giận bắn m à tới một kiếm hung hăng chém tới đế tử kiếm trường kiếm đang nằm trước ngực dễ như chở bàn tay chặn công kích của đối phương người tới chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dọc theo hồ khẩu tràn vào thể nội một ngụm ngai ngái p h ư n ra cả người như là lưu tỉnh bay ngược mà ra t vẹn vẹn xa xa lúc này một đạo thanh nhâm khàn khàn truyền đên đã thấy một lưng gù lao giả xuất hiện tại khí vận thần hải trên chính là ngày đó lấy thần úy áp bách minh thần linh cảnh cờ giả còn xuống lao giả vốn cho rằng đế tử kiếm nghe được hắn sẽ đình chỉ công kích lại không nghĩ rằng đế tử kiếm ánh mắt lạnh hơn kiếm trong tay ác hơn một bộ không đem khí vận thần hải chém dụng thế không bỏ qua dáng vẻ còn xuống lao giả sợ ngây người sắc mặt hắn khó coi lạnh giọng nói đế tử kiếm ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao đế tử kiếm không có trả lời quanh thân khí lãng l a n l ộ t vô tận kiếm khí nợ rộ hát viêm kiếm hải k i ngữ h n một tiếng vô số ngọn lửa màu đen bắn ra hóa thành đầy trời mưa kiếm kích xả mà xuống còn xuống lao giả đục ngầu mắt từ hàn quang bắn ra b ố n phía hắn lấy tay vung lên một mảnh bạch quang nợ rộ hóa thành một đạo màn sáng ngăn tại khí vận thần hải trên kiếm vũ lạc nhập giữa bạch quang thế mà quỷ dị biến mất đế tử kiếm thấy thế càng tức giận hơn đại hạo thần triều gặp gỡ mà bây giờ một cái dăm cho thiên huyền đế quốc thế mà tự mình xuất thủ trường thiên nhật kiếm nghĩ đến cái này đế tử kiếm trong lòng lạnh hơn một đạo màu trắng kiếm hà m á n h liệt đáp xuống mang theo khả năng hủy thiên d i ệ t địa đông nhiên quán xuyên màn ánh sáng trắng khi vận thần hải chạm đến màu trắng kiếm hà thời khắc toàn bộ tan giã khi vận thần long lần nữa phát ra tê tâm liệt phế d ê n rỉ tan lùi phát tắc còn xuống lao giả con ngươi có chút cò dùt lại cái này một kiếm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp không dám n g ạ bính hắn lách mình bên cạnh rời tránh thoát cái này một kiếm phong mang nhưng khi vận thần long liền không may mắn như thế nữa khí vận thần long vừa mới bị đế tử kiếm mở ngược m ộ bụng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình nhưng lại bị đế tử kiếm kiếm mang q u é t t r ú n g số trăm dặm thân thể bị một kiếm chém thành vài khúc chỉ có thể ở khí vận thần hải bên trong phẫn nộ bước lên đế tử kiếm ngươi đi rồi ngươi biết không biết rõ đang làm cái gì còn xuống lao giả quét mắng gần ngàn dặm phương viên khí vận thần hải thế mà bị đế tử kiếm một kiếm tan giá hơn phân n ử a khí vận thần long gặp trọng thương hình thể cũng vụt nhỏ lại lúc đầu cho thiên huyền đế quốc mấy năm thời gian có rất lớn hờ vọng có thể tấn cấp thần triều nhưng bây giờ đừng nói tân cấp thần triều nếu là đế tử kiếm lại nhiều đến một kiếm đoán chừng liền để quốc chỉ vị đều không đánh nổi ai đoạt ta đại hạo thần triều người đó là địch nhân của ta đế tử kiếm thần sắc hở h ữ g địch nhân đang chém lời nói lạnh như băng để còn x u ố n g lao giả m í mắt cùng loạn trước mắt đế tử kiếm đơn giản thay đổi hoàn toàn một người hắn không còn tham sống sợ chết ngược lại bá khí bên cạnh để l o ạ n còn x u ố n g lao giả nghĩ không hiểu vì sao đế tử kiếm sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy trước đây hạo thiên thánh địa bị g i lúc hắn cũng không có tức giận như thế quá a đây là tất cả trưởng lao quyết định còn súng lao giả trầm giọng nói giết đế tử kiếm lười n h ắ c cùng hắn nói nhảm tại phong tới còn xuống lao giả quá trình bên trong từng đạo phân thân xuất hiện bản thể hắn thẳng hướng còn xuống lao giả mà phân thân lại là s ô n g về khí vận thần hải chân trời hai thân ảnh lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt hết thảy công tử đế tử kiếm vì sao tức giận như thế minh ngưng tiến g nói dưới mắt đế tử kiếm nơi nào có nửa điểm tham sống sợ chết bộ dáng đơn giản chính là một tôn kiếm thần lâm thế tiêu băng lanh nhan thần để cho người ta sợ hãi làm người khác cướp đi ngươi trọng yếu nhất đồ vật ngươi có thể hay không phẫn nộ s á đạo phân thân t h ở dài tự nhiên sẽ phẫn nộ min nhưng trước đây hạo thiên thánh địa hủy diễn lúc hắn căn bản không quan tâm đó là bởi vì hắn đã quyết định sáng tạo thần triều hạo thiên thánh địa đã có cũng được mà không có cũng không sao s á t đạo phân thân giải thích nói đế g i a động đế tử kiếm lịch lân đại hạo thần triều không phải đế g i a hỗ trợ khai sáng sao minh nhũ mày đế g i a là đế g i a đại hạo thần triều là đại hạo thần triều s á t đạo phân thân lắc đầu đại hạo thần triều xác thực có đế g i a trợ giúp nhưng tương tự có đế tử ân ban cho đ ừ n g nhìn đế tử kiếm cùng đế tử ân không hợp trên thực tế đế tử kiếm đối đế tử ân tình cảm không phải người bình thường có thể so sánh trước đây đế tử ân vẫn、lạc. đế tử kiếm không phải cũng phát cùng sao ý của công tử là đế tử kiếm kỳ thật một mực lấy đế tử ân làm mục tiêu muốn siêu việt hắn mà đại hạo thần triều ký t h á c hắn hy vọng minh hai mắt nhắm lại không chỉ ký t h á c hắn hy vọng còn có đế tử ân lưu lại đồ vật đây cũng là hắn sáng tạo đại hạo thần triều nguyên nhân s á t đạo phân thân t h ầ m than minh thổn u thức không thôi cái này hai h u y n h đệ ở giữa tình cảm thật đúng là không là bình thường phức tạp ta khó trách đế tử kiếm tức giận như thế đại hạo thần triều không có hắn về sau muốn sáng lập thần triều gần như không có khả năng không nói bách tính không đồng ý liền liền thiên đạo cũng sẽ không thừa nhận. Đế vương chỉ đạo. không có đường về càng không có làm lại cơ hội nhìn xem bộ dáng đế tử kiếm khẳng định là bất diệt thiên huyền đế quốc thể không bỏ qua minh thần sắc ngưng lại bất quá kia lão già thế nhưng là thần linh cảnh đế tử kiếm không biết rõ có thể hay không giết hắn hắn thần uy không ảnh hưởng tới đế tử kiếm hiện tại đế tử kiếm so với trước kia nguy hiểm nhiều s á t đạo phân thân lạnh nhạt nói đế tử kiếm thế nhưng là nửa bước thần linh sớm đã đụng chạm đến cấp bậc kia thần linh uy áp sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì minh ngay vậy sau mày nói như vậy ta không cách nào tự tay báo thủ chương năm trăm ba mươi bảy đoạn、tuyệt. kiếm quang sáng trói giống như lưu tinh quang mang trói mắt chiếu sáng hạo thiên thần đô để cho người ta không dám nhìn thẳng đế tử kiếm xuất thủ hung ác đến cực điểm ngắn ngủi nửa chén t r à nhỏ thời gian khí vận thần hải đã bị hắn hủy diệt hầu như không còn thiên huyền đế quốc chỉ còn trên danh nghĩa đây chính là cường giả định cao thực lực thiên huyền đế quốc đế chủ nguyên lai đại hạo thần t r i ề u tứ vương một trong đại mục vương vẹn vẹn làm không đến ba ngày đế chủ chú định trở thành cựu huyền đại lục trò cười hắn cho dù điều động khí vận cũng chỉ là niết bàn cảnh định phong m ạ thôi mà đế tử kiếm lại là nửa bước thần linh càng là có vô số phân th còn nắm giữ lấy tăng lên lực lượng năng lực liên liên còn xuống lao giả cái này thần linh cơn giả g đều không cách nào cùng hắn đ ị c h nổi húng chỉ đại mục vương đây đế tử kiếm ngươi điên rồi còn xuống lao giả gầm thét cốt cuộc không cách nào bảo trì thần linh cảnh phong độ hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đế tử kiếm vậy mà điên cuồng đến như thế tình trạng thiên huyền đệ quốc vô luận như thế nào đều là đế gia thế lực a đây không phải bị các ngươi ép sao đế tử kiếm cười lạnh xuất thủ không có lưu tình chút nào kiếm kiếm hung ác kiếm kiếm trí mạng sức mạnh đáng sọ đem còn xuống lao giả một lần lại một lần đánh bay khoe miệm đã tràn ra thiên huyết ngươi bị lâm thất giả bắt sống nhóm chúng ta cho là ngươi rốt cuộc không cách nào trở về còn xuống lao giả lao đi khỏe miệng tiên huyết sắc mặt tái n h ợ t như tắm ta không cách nào trở về các ngươi liền đoạt ta t h ầ n quốc đế tử kiếm một kiếm nộ i chạm mà xuống kiếm quang d i ệ u thế chiếu sáng bầu trời hạo thiên thần đô tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu tim đập nhanh còn xuống lao giả toàn lực ngăn cản cầm kiếm ninh đón tiếp lấy keng hai kiếm chạm vào nhau c ù n bạo kiếm khí giống như lôi đình xé rách hư không còn xuống lao giả hổ khẩu xe rách thân thể bay ngược mà ra là lâm thất, giả, lâm thất giả cố ý thả ngươi trở về chính là để ngươi hủy thiên huyền đế quốc đế tử kiếm ngươi chúng kế còn xuống lao giả hai mắt đỏ bừng như máu giống như thị huyết tắc m à là ta cầu hắn thả ta trở về đế tử kiếm nhai răng t r ọ n mắt hắn làm sao không biết trong này có lâm thất dạ tính toán nhưng là hắn rất rõ ràng lâm thất dạ thực lực lâm thất dạ muốn hủy đi thiên huyền đế quốc đơn giản không nên quá dễ dàng cho dù chúng kế lại như thế nào thu này hắn cũng nghĩ tự tay báo sau một khắc trường kiếm du dày phát ra trận, trận kinh thiên động đ i ệ tiếng hát lớn hơn một ngàn bộ phân thân đồng thời xuất thủ vô số vạn trượng lợi kiếm tiệm rượu thương cung còn xuống lao giả há to miệng đế tử kiếm hiển nhiên đã triệt để phát cuồng mà lại hắn đánh ra thấp đế tử kiếm thực lực băng vào hắn một người hiển nhiên không có khả năng chống đỡ được đế tử kiếm đúng lúc này lại một tiếng hét giận dữ chuyển đến đã thấy đại mục vương phóng lên tận trời quanh thân khí lãng l a n lộn thiên huyền đế quốc một điểm cuối cùng khí vận bị hắn ra chỉ ở trên người chỉ là miễn cưỡng b ư ớ c vào niết bàn cảnh đ ỉ n h phong m à thôi nhưng là giờ phút này hắn không thể lui lại một khi yếu ý, ý lại thiên huyền đế quốc liền không chỉ, chỉ còn trên danh nghĩa mà là thật không có người từng vông tha thần quốc vì sao còn có thể là quốc đại ế kiếm tử mắt ánh l n nhìn h léo chầm chầm đ ạ mục vương dường dạng như lại thấy được một tia hy vọng. Đã đại mục vương vương vọng. lần nữa là quốc, hắn không phải cũng đồng thấy hy thể phải thể chứ. lại là đại Đại tia một một Đã mục có quốc, có mục bị đế tử kiếm nhìn tê cả ra đầu nhắm mắt nói đương nhiên là gia tộc tương trọ bất quá ngươi đừng suy nghĩ một lần cuối cùng cơ hội đã cho chấm ngươi cũng là đế gia đệ tử chỉ cần ngươi dừng tay dập đầu nhận lầm chấm nguyện ý cho ngươi vương tức chỉ vị ngươi cũng xứng đế tử kiếm l ử a giận dâng t r o hắn đã từng thân tử lại muốn hắn dập đầu nhận lầm thương hại cho hắn một cái vương tức chi vị đơn giản chính là buồn cười đến t ự c điểm người xin ó i n g Còn xuống lao giả lao thế thế, mặt sắp đại b i mục, mục vương cực kỳ khó chịu nếu không phải đế tử ân và ngươi cũng có thể sáng lập thần triều nghe được đế tử ân ba chữ còn xuống lao giả thẩm nghị không tốt ai không biết rõ đế tử kiếm nhất không ngớ thích người khác vậy hắn cùng đế tử ân so nơi xa quan chiến lâm thất dạ cùng minh em thẩm lắc đầu chỉ có thể thay đại mục vương mặc niệm c đại, đại mục vương hai ế mắt c đỏ bừng hắn phụ tá đế tử kiếm cả một đời thật vất và xoay người làm chủ đế tử kiếm lại không lên tiếng hợp vị cơ nghiệp của hắn nội tâm của hắn lựa giận cũng không so đế tử kiếm ít bao nhiêu giờ khác này hắn chỉ muốn tự mình cắt lấy đế tử kiếm đầu lâu chỉ là、Phúc. đại mục vương đầu ném đi mà lên hai mắt chừng như đồng lăng hiển nhiên hắn đánh giá quá thấp đế tử kiếm cũng quá đánh giá cao chính mình bằng cái kia điểm khí vận g i a chỉ cũng nghĩ cùng đế tử kiếm liều mạng bất quá hắn đại mục vương đoán chừng cũng sáng tạo ra lịch sử làm ba ngày đế chủ có lẽ được xưng tụng là trên đời đoàn m ệ n h nhất đế chủ đế tử kiếm còn xuống lao giả nghiên răng nghi lợi ngươi biết không biết rõ ngươi đang làm cái gì đế ra g i a m tính toán ta nên dự kiên đến bây giờ đây hết thấy lao giả ngươi nghe cho kỹ từ giờ trở đi lao tử không còn là đế ra người đế tử kiếm cầm kiếm chỉ vào còn xuống lao giả đầy mắt hung ác làm cản Còn trong l a thiên g i hạ lại có mấy người có thể giết hắn trừ phi mấy người liên thủ hắn quát khàn cả giọng lan từ nay về sau ngươi không được bước vào tây cảnh nửa bước đế tử kiếm thần sắc hở hữu xử lý đại mục vương hủy đi thiên huyền đế quốc hắn lựa dẫn rốt cuộc dập tắt hơn phân nửa v ề phần cùng đế g i a là địch hắn không sợ nhưng cũng không muốn cùng đế g i a có quá nhiều liên quan quay người hướng phía hạo thiên thần đô bay đi nhưng mà còn xuống lao giả lại ngăn cản đường đi của hắn ta muốn dẫn đi thiên mệnh huyền điều đế tử kiểm âm thanh lạnh lùng nói ngữ khí cường ngạnh không dùng phủ định nó vốn là đế gia đồ vật không có quan hệ gì với ngươi còn xuống lao giả lạnh lùng nhìn chằm chằm đế tử kiếm đế tử kiếm cười đế gia đồ vật nó trước đây bị phong ấn lúc các ngươi làm qua cái gì nhưng quản qua sống chết của nó nó là đế tử ân cứu g a nếu là nó muốn lưu ở đế gia ta không lời nào để nói nhưng nếu là nó nguyện ý theo ta đi thiên vương lão tử cũng ngăn không được còn xuống lao giả sắc mặt khó coi hắn sát thực ngăn không được hiện tại đế tử kiếm cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đế tử kiếm trên người sát ý cái này ra hỏa thực có can đảm g i ế t chính mình t h ở sâu hắn lựa chọn n ư ờ n g nhịn tại hắn nhìn chăm chú đế tử kiếm xuất hiện tại thần cung bên trong sau một lát thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa đầu vai đứng đấy một cái lớn chừng bàn tay màu đen chím nhỏ chính là thiên mệnh n g u y ê điều hắn chậm rãi đạp không mà lên trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi chỉ có một thanh em quanh quẩn tại hư không từ nay về sau ta cùng đế ra lại không bất luận cái gì liên quan chương năm trăm ba mươi tám đế ra bí cảnh một tòa phổ thông ngoài sân cốc còn xuống lao giả ánh mắt phức tạp trù trừ không tiến thiên huyền đế quốc lập quốc không đến ba ngày liền triệt để trở thành lịch sử chú định trở thành cựu huyền đại lục trò cười phần này trách nhiệm vốn nên từ đại mục vương đến quõng nhưng đại mục vương bị đế tử kiếm xử lý chỉ có thể chính hắn tiếp nhận còn xuống lao giả thợ sâu cuối cùng lấy ra một viên ngọc phủ tiện tay ném đi ngọc phủ chán phóng sáng trói thần mang ngưng tụ thành từng cái huyền diệu phú văn ngay sau đó hư không đống vỡ ra một đường vết rách ngọc p h ù chậm rãi rơi vào hắn trong tay còn xuống lao giả một b ư ớ c b ư ớ c vào trong cái khe b i ể n m ắ t không thấy gì nữa mấy tức về sau hai thân ảnh xuất hiện ở phía xa đạm mạc nhìn chăm chú lên còn xuống lao giả rời đi địa phương nơi này chính là đế gia đại bản doanh minh hơi kinh ngạc nhìn xung quanh chú vị lại là không có phát đương nhiệm gì đặc biệt địa phương khác chính là một tòa phổ thông sân mạch trước mắt mảnh này sơ cốc càng là thường thường không có gì lạ bí cảnh không gian xác đạo phân thân híp híp hai mắt một vòng lãnh quang lấp lóe công tử ngươi không phải là muốn giết đi vào đi minh tâm đầu nhảy một cái hắn rất rõ ràng đế ra nhưng tuyệt đối không chỉ một cái thần linh cảnh dù sao không có ai sẽ cái thứ nhất phái người mạnh nhất ra sân giết đi vào s á c đạo phân thân tà mị cười một tiếng không cần thiết nhưng cũng không thể để bọn hắn ra minh hơi xứng sở không cho bọn hắn ra cái này thế nhưng là đế ra hạ hổ thần linh cảnh đều không biết rõ có bao nhiêu làm sao ngăn cản bọn hắn ra trước giờ đi nơi này s á c đạo phân thân không có làm nhiều giải thích xoay người rời đi minh nhắc đầu s ư n g ngủ đành phải đi theo lâm thất dạ ly khai bên kia còn xuống lao giả xuất hiện lần nữa lúc đã là tại một mảnh khắc rộng lớn không gian cùng hắn nói là không gian không bằng nói là tiểu thế giới xa xa nhìn lại s ơ n mạch nguy nga bao la giống như từng đầu thần long bàn nằm trong rừng mây mù mông lung tráng lệ vô cùng khí tượng ngàn vạn thiên địa cuối cùng một tòa ngọn núi xuyên thẳng vân tiêu giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm trông không đến cuối cùng đạo đạo hào quang b ắ n ra giống như giải lụa màu hành o không trói lọi trói mắt nông đậm huyền khí để cho người ta toàn thân thư thái ít nhất là ngoại giới huyền khí không chỉ gấp m ư ơ i lần ngọn núi bên trên từng tòa cung điện san sát nguy nga hùng hồn từng cái màu đen đại đ i u hành h ô n nâng thật dài d i ễ m đôi u khiến người ta run sợ còn súng lao giả không có dừng lại trực tiếp hướng phía xa x a thiên phong bay đi tứ trưởng lão trên đường không ít người nhìn thấy còn súng lao giả vội vàng chào hỏi nhưng mà còn súng lao giả không có phản ứng không kịp chờ đợi đi vào thiên phong chỗ xuyên qua tầm tầng, tầng m â y mù lướt qua vô tận hào quang hắn rơi vào một mảnh rộng lớn trên quảng trường bước nhanh đi hướng cuối phía trước cung điện lao ngũ người tại sao trở lại vừa mới mở ra cửa điện mấy đạo đục n g ầ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào còng súng trên người lao giả còn súng lao giả ủ rũ thở thật dài đu thế nào trong đó một cái lao hầu thấy thế c a o mày trầm giọng hỏi còn xuống lao giả đế u hít một hơi dài nói thất bại thất bại rồi trong đại điện mấy người toàn bộ cao mày một thời gian không minh bạch đế u cái gọi là thất bại là có ý gì đế u gặp mấy người nhìn gần ánh mắt vội vàng đem bên ngoài phát sinh sự t ì n h giải thích một lần tất cả mọi người không tự chủ được chừng lớn lấy hai mắt trên mặt hiện đầy sưng ơ lạnh đế tử kiếm cái này hôm trướng không biết mình bị người lợi dụng sao lao hầu giận dữ mắng mỏ trong tay quải trượng trùng điệp đập xuống đất quán xuyên trên sàn nhà sự tình đã phát sinh việc cấp bách là nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết ngồi tại cuối phía trước một cái khôi ngô láo giả chậm rãi mở miệng đục ngầu con ngươi lộ ra sắc bén con mang lá ngũ chuyện sự tình này ngươi làm sai ngươi không nên tự tiện đổi đi đế tử kiếm nếu là đế tử kiếm chết rồi cũng là thì thôi nhưng hắn không chết đại hạo thần triều liền vẫn còn ở đó ngươi không phải không biết rõ đại hạo thần triều đối đế tử kiếm ý nghĩa là ngươi chúng đại la mà tính toán đế u cúi đầu không có phản bác theo ta thấy trực tiếp d i ệ t đại la thần triều là phương pháp nhanh nhất, nhất. lao hầu sát cơ lạnh lẽo lao tứ đừng bảo là nói nhảm khôi ngô láo giả n h ữ n nhữ mày nhóm chúng ta nêu là tự mình xuất thủ diện đại la tương lai nếu là đế gia lập thần triều nhưng cái kia gia tộc sẽ làm thế nào coi như bọn hắn đồng ý thiên cơ lâu cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát lao âu trầm mặc bọn hắn chỉ cần dám làm như thế cái khác gia tộc tự nhiên cũng sẽ đối bọn hắn làm như thế vô tận thuế ngược đến các đại gia tộc đã trong lúc vô hình tạo thành một loại quy tắc gia tộc người cơ bản sẽ không đích thân nhúng tay c h u y ể n thế t ụ lần này đế ưu tiên về hạo thiên thần đô đã coi như là trái với điều quy tắc này bọn hắn lại sao dám t r ắ n g trọn trả thù đại la cựu huyền đại lục cuối cùng không phải bọn hắn đế gia định đoạt đại trưởng lao nói rất đúng không nói cái khác gia tộc thiên cơ lâu cũng không phải tốt như vậy gây một cái khác lao giả mở miệng diệp lâm tiên tần chiến thiên bọn hắn đều bị thiên cơ lâu mang đi diệp ra cùng tần ra cũng không có nhung tay đám người một hồi lâu trầm mặc tại cựu huyền đại lục đại bộ phận tu sĩ trong mắt các đại thần triều mới là cấp cao nhất thế lực cũng không biết rõ thần bí thiên cơ lâu thực lực tổng hợp căn bản không thua các đại thần triều chỉ là thiên cơ lâu xưa nay không đ ú n g tay các đại thế lực phân tranh nhóm chúng ta có thể hay không để cho thiên cơ lâu đem đế tử ân trả lại đê u ý tưởng đội phát nói những người khác nghe vậy ánh mắt sáng lên so với đế tử kiếm đế tử ân năng lực càng xuất chúng đế tử kiểm đã thua một lần căn bản không có ngóc đầu trở lại cơ hội nhưng đế tử ân có thể hắn là bởi vì khiêu chiến tù thiên tòa hồn trận thất bại mà bị đào thải cũng không phải là thua ở một người nào đó chỉ thủ trọng yếu nhất chính là tây cảnh bách tính đều tán thành hắn trên người hắn đã có được thiên đạo lạc ấn thiên cơ lâu tám chín phần mười sẽ không n h ả ra khối ngô lão giả đại trưởng lão lắc đầu huống hồ chúng ta một lần cơ hội đã sử dụng hết nhất định phải thiên cơ lâu xuất thủ mới có thể biên mất thiên đạo lạc ân chẳng lẽ nhóm chúng ta liền không hề làm gì lão u có chút không cam tâm nếu là đế gia lại không xuất thủ sẽ phải đào thải ra khỏi cục đều do đế tử kiếm cái này tên đ i ê n nếu không phải hắn thiên huyền đ ệ quốc tân cấp thần triều ở trong tầm tay đế u nghiến răng nghiến lợi nói nghĩ đến đế tử kiếm hắn liền hận không thể đem cái này ra hỏa ăn sống nước tươi tự trách là không giải quyết được vấn đề đại trưởng lao trầm giọng nói phá cục có lẽ còn phải dựa vào hắn đế tử kiếm mấy người xưng sở hiển nhiên có chút không tin đế tử kiếm đã bại qua một lần mà lại đại hạo thần triều cũng đã diệt qua một lần đồng dạng sẽ lưu lại thiên đạo là ấn làm sao có thể tại lập thần quốc tìm thiên cơ lâu hỗ trợ đại trưởng lão trầm giọng nói t h â m tiêu khách cái k i a hôn trướng sẽ hỗ trợ sao đê u n h ữ n g mày những người khác cũng không tin lâm tiêu khách sẽ ra tay đại trưởng lão hai mắt nhắm lại nói thiên cơ lâu vốn không ứng không nhúng tay vào chuyện thế tục nhưng là lâm tiêu khách lại phá lệ một lần lần trước hắn đã cứu đại la người đám người ánh mắt sáng lên ngày đó từ bất diệt thiên quật ra lúc lâm tiêu khách lại là cùng tần chiến thiên động thủ một lần đê u có chút gánh thầm nghĩ bất quá kể từ đó cơ gia tần gia cùng lê gia khẳng định sẽ có ý kiến không biết rõ sẽ đưa ra điều kiện gì đoan chừng sẽ còn công phu sư từ n o ạ o bọn hắn bên kia t a tự mình đi đàm đại trưởng lão trầm giọng nói bất quá từ nay về sau gia tộc không được tự tiện đúng tay chương năm trăm ba mươi chín ấ n đoán thanh t o à n xong ngọc kinh một tòa cung điện bên trong hai thân ảnh ngồi đối diện lâm thất dạ ngẫu nhiên bưng chén rượu lên k h ẽ nhấp một cái mà đối diện một cái áo trắng nam tử một chén lại một chén nhưng như cũ cảm thấy không thoải mái cuối cùng trực tiếp ôm vào rượu uống n g ư ợ c n g ư ợ c sau nửa ngày sắc mặt hơi say rượu đã có mấy phần m è n say lâm thất dạ từ nay về sau người ta ân đoán thanh toán xong áo trắng nam tử dơ vào rượu lần nữa nốc từ ngực lâm thất dạ cũng rất cho mặt mũi uống một hơi cạn sạch ẩm áo trắng nam tử buông xuống vỏ rượu đ ỗ n g nhiên đứng dậy lâm thất dạ thần sắc bình tĩnh đột nhiên áo trắng nam tử ngừng lại thân hình quay đầu nhìn về phía lâm thất dạ ánh mắt bắn ra sắc bén qua n mang lâm thất dạ ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất phê lâm t h ấ t dạ xứng sở câu nói này h ắ n thật đúng là không biết rõ trả lời thế nào trầm giọng mấy tức nói có lẽ con đường của ngươi không ở chỗ này rồi trá áo trắng nam tử cười nạo một tiếng bất quá ngươi nói đúng ta xác thực không thích hợp đế vương chỉ đạo điểm này ta không bằng đế tử ân lâm thất dạ kinh ngạc hắn rất khó tin tưởng lợi này lại là từ đế tử kiếm trong miệng nói ra được không tệ áo trắng nam tử chính là đế tử kiếm lâm thất dạ đều chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hỏa uống rượu nhân sinh thật đúng là vô thường đương nhiên là đế tử kiếm tới tìm hắn đế tử kiếm hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn tưởng như hai người loại cảm giác này lâm thất dạ đã từng ở trên người hắn cũng thấy qua trước đây hắn bản thể xuất qua lúc áo trắng như tuyết n ạ o khí trung tiên chỉ là rất nhanh liền bị đánh thành nguyên hình mà bây giờ loại kia khí chất xuất hiện lần nữa ở trên người hắn thật bất ngờ lời này từ ta trong miệng nói ra đế tử kiếm nhìn thấy lâm thất dạ t h ầ n s ắ c tự dễ u cười một tiếng trước t i ê n là ta thấy không rõ chính mình ta bại bởi ngươi nhưng luôn có một ngày ta sẽ thắng ngươi hy vọng có như vậy một ngày lâm thất dạ nâng chén uống một hơi cạn sạch hắn xác định đế tử kiếm thật thay đổi một người có can đảm thừa nhận thất bại liền có thể càng thêm chính xác nhận chính rõ ràng biết mình được điểm khuyết điểm tự nhiên có thể trở nên càng tốt hơn càng mạnh chẳng biết tại sao hắn cảm thấy có một chút điểm may mắn may mắn đại hạo thần triều đã trở thành lịch sử bằng không tuyệt đối rất càng thêm khó chơi xế đế tử kiếm hít một hơi dài ngạo nghễ quay người đi ra đại điện lâm thất giả ánh mắt bình tĩnh lắng lặng ngồi tại trong đại điện một lát sau kiếm vô sinh đi đến công tử đế tử kiếm ly khai kiếm vô sinh thấp giọng nhắc nhở cho tới bây giờ nội tâm của hắn vẫn như cũ có chút không bình tĩnh đế tử kiếm thế mà lại tìm lâm thất giả uống rượu mà lâm thất dạ cũng đồng dạng tiếp đại tha đây quả thực như là một ảo hai cái đối thủ một mất một còn hắn thấy nhất định là không chết không thôi mời đúng việc này đừng cho những người khác biết rõ lâm thất giả cười cười hắn sao lại không phải có chút ngoại ý muốn đâu kiếm vô sinh lại nói đúng rồi không mây huynh nói bọn hắn đã chuẩn bị xong ồ lâm thất giả h i ế p mắt cười một tiếng cổ chu thần triều một tòa không chút nào thu hút biên thành trong thành có một tòa cổ lao quán rượu giờ phút này quán rượu tới một cái khách không mời mà đến đế đ ỉ n h đã lâu không gặp một cái áo trắng nam tử cười nhìn xem phía trước khôi ngô lao giả ra hiệu hắn ngồi xuống khôi ngô láo giả không phải người khác chính là đế gia đại trưởng lao đế đình lâm tiêu khách nghĩ đến ngươi đã biết rõ lão hủ ý đồ đến đế đình đi thẳng vào vấn đề nói cái khác mấy đại gia tộc lão hủ đã cùng bọn hắn thương lựa ư qua mà lại đã đáp ứng hiện tại chỉ cần ngươi gật đầu cùng một cái thiên cơ thuật đ ạ t tới đệ ngũ cảnh thiên cơ sư thực sự không cần thiết quanh coi lòng vòng lâm tiêu khách cười nhạt một tiếng ngươi liền không sợ ta không đáp ứng nếu là đại la thần triệu đã cầm xuống tây cảnh lão hủ không lời nào để nói nhưng bây giờ chỉ có một phần ba cương thổ rơi vào đại la trong tay đế đình nhũ mày dừng một chút hắn lại nói ta đế ra nguyện ý ra mười cái nét bàn cảnh lâm tiêu khách cười mà không nói hiển nhiên hắn đối mười cái niết bàn cảnh có chút không vừa ý hai mươi cái đế đình trầm giọng nói lâm tiêu khách nhẹ nhàng nâng trung t r à lên nhấp một miếng đế đình sắc mặt cứng đờ ba mươi đây là đế g i a danh giới cuối cùng đế g i a danh giới cuối cùng thật đúng là t h ấ p a lâm tiêu khách rốt cục mở miệng trên mặt đều là vẻ trào phúng là ngươi đế g i a chính mình trái với quy tắc trước đây dựa vào cái gì để thiên cơ lâu rút ngươi tính tiền lại nói hủy diệt đại hạo thần triều cũng không phải người khác là các ngươi đế g i a người một nhà đế đình sắc mặt trở nên khó coi lại là không phản bắt được hủy diệt đại hạo thần triều đúng là hắn đế ra người một nhà h ả o h ả o tổng thể hạ nhõ nhuẹn sáng lập mới đế quốc nếu là có thể tấn thăng thần triều thì cũng thôi đi m ẫ u chốt là tân đế hướng lại bị đế tử kiếm tiêu diệt vậy ngươi nghĩ như thế nào đế đình t r ầ m m ặ t nói trước đây ngươi không phải cũng đồng dạng vi phạm với thiên cơ lâu quy tắc uy h i ta lâm tiêu khách coi nhẹ cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói lão tử cứu nằn g dâu chỗ nào vi phạm quy tắc năm mươi cái nết bàn cảnh mà lại nhất định phải có mười cái nết bàn cảnh hậu kỳ không nhận ý liền lăn đế đình bỗng nhiên đứng dậy sắp bén con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm tiêu khách tự tuyệt lâm tiêu khách khí định thần nhàn đi ra ngoài rẽ trái không tạng đế đình nghiên răng nghiên lợi chán nổi gân xanh lên năm mươi cái n ế t bàn cảnh hơn nữa còn đến có m ộ ư ơ i cái n ế t bàn cảnh hậu kỳ điều kiện như vậy quá hà khắc rồi cho dù đế ra cũng muốn không động đậy tiểu nhân nguyên khí hắn tự nhiên không muốn đáp ứng ba mươi m ư ơ i cái n ế t bàn cảnh hậu kỳ đế đình cố nén l ử a giận ngồi xuống lâm tiêu khách cười cười có thể bất quá chính các ngươi tìm người xóa đi thiên đạo là cấn đế đình hận không thể một bàn tay chụp chết lâm tiêu khách hắn đế ra nếu là có thể xóa đi thiên đạo là cấn còn cần tìm ngươi lâm tiêu khách hỗ trợ không phải liền là bọn hắn không có năng lực này sao lão hủ đáp ứng ngươi đế đình trầm mặc nửa ngày cuối cùng khẽ t ắ n ngôi nhẹ gật đầu năm mươi cái nết i bàn cảnh chí ít không có để đế ra thương cân động cốt đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển bất quá nhất mã quy nhất mã không muốn cùng ta thể điều kiện còn có đế ra trước hết đem năm mươi cái nết i bàn cảnh đưa tới nơi này m à khác các ngươi muốn sớm làm tốt lựa chọn đến cùng lựa chọn a i không đợi đế đình nói xong lời nói liền bị lâm tiêu khách đánh gãy đế đình nội tâm kìm nén nổi giận trong bụng lao tử còn không có đề cập với ngươi điều kiện ngươi thế mà cùng lao tử điều kiện làm giao dịch cũng không phải làm như thế a thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu đế ra muốn có người lại lập thần quốc bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới thần chiếu cấp độ hắn chỉ có thể đáp ứng lâm tiêu khách điều kiện dù sao đế ra có thể lập thần quốc người cũng không nhiều ngoại trừ đế tử kiếm cùng đế tử ân bên ngoài chỉ còn lại đại linh vương ba người bọn hắn đã từng đều trưởng quản qua đế quốc cùng thần triều thâm thụ bách tính kính sợ nếu là đổi lại những người khác dù là hắn cái này thần linh cảnh tự thân lên trận cũng không có khả năng thành công dù sao dân chúng không đồng ý không cách nào ngưng tụ khí vận thực lực n g u y ê mạnh hơn lại để làm gì nếu không chính hắn tùy tiện tìm một cái n i ế t bản cảnh lập thần quốc không phải đơn giản hơn sao cần gì phải hối hả ngược xuôi thậm chí cầu đến lâm tiêu khách trên đầu lão hủ sẽ m a u chóng đưa tới đế đình để lại một câu nói cực kỳ khó chịu ly khai đáp ứng thông khoái như vậy có phải hay không điều kiện quá thấp lâm tiêu khách nói nhỏ một tiếng nếu là đế đình nghe nói như thế đoán chừng sẽ tức giận thổ hết u y nhân luôn hay không thùng thùng đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa một thân ảnh chậm rãi đi vào lâm tiêu khách x ứ sở cười nói nhanh như vậy liền trở lại rồi chương năm trăm bốn mươi đế ra quyết đoán đã hơn ba tháng người đến là một cái mười mấy tuổi áo trắng thiếu niên nghe được lâm tiêu khách không khỏi trận trắng mắt sau đó trực tiếp tại lâm tiêu khách đối diện ngồi xuống bưng lên một cái chân trà sư tổ ngươi như thế hô đế y ra không sợ bọn hắn trả thù áo trắng thiếu niên trừng mắt nhìn nếu là lâm thất dạ ở đây nhất định có thể nhận ra áo trắng thiếu niên chính là thiên cơ tử bất quá hắn khẳng định nghĩ không ra thiên cơ tử thế mà lại sưng lâm tiêu khách vì sư tổ làm giao dịch nha đương nhiên muốn có kẻ mặc cả lâm tiêu khách không thèm để ý chút nào nói như vậy lâm thất dạ giúp ngươi lại ân thiên cơ tử cười, cười. s á c thực giúp ta đại ân năm mươi cái nết bàn cảnh hắn là lại có thể chống đỡ rất thời gian dài lâm tiêu khách nhận đồng nhẹ gật đầu bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ giúp ta trở ngại cái này năm mươi người một không xem chừng liền không cách nào thực hiện thế nào thiên cơ tử xứ sở ta vừa mới nhìn đế đình tướng mạo cái này lao g i ả ân đường hắc cùng than giống như lâm tiêu khách b u môi đoán chừng thất giả kia tiểu tử đang tính kế bọn hắn vậy ta muốn hay không thiên cơ tử thử hỏi ta cái gì đều không biết rõ lâm tiêu khách đầu như là chống lúc lắp đồng dạng đung đưa thiên cơ tử đặt chén trà xuống dội lưng một cái ta cũng đã lâu không gặp sư lệ hơi nhớ ngọc kinh ngự thư phòng chuẩn bị xong lâm thất dạ cười nhìn xem phía trước lâm vô phong cùng lâm vô vân hai người chuẩn bị ba tháng tùy thời có thể lấy đầu thủ chỉ cần ba canh giờ liền có thể bố trí tốt trận pháp lâm vô phong cười nói lâm thất dạ hài lòng gật đầu lại nói có hay không thử qua h uy lực thử qua bạch tiền bối cùng vô tâm hai người đều sẽ bị áp chế ở nhật huyền cảnh lâm vô vân nhẹ răng cười một tiếng coi như đào sâu ba thước trốn ở lòng đất chỗ sâu cũng có đồng dạng hiệu quả công tử đoán trường đế ra đến giận đi lên lâm vô phong nhịn không được cười ra tiếng lâm vô vân đột nhiên thần sắc nghiêm lại bất quá trận này cũng có một cái khuyết điểm đó chính là từ bên ngoài phá rất hỏng đơn giản không sao lâm thất dạ k h o á t tay áo đế ra chỗ kia phiến sân gốc bây giờ đã là đại la cương thổ đến lúc đó ở nơi đó xây một tòa thành trì thiết một cái thính tuyết lâu phân bộ cao lâm vô vân nhịn không được giơ ngón tay cái lên đế ra hắn là cảm tạ nhóm chúng ta nhóm chúng ta phái nhiều cao thủ như vậy bảo hộ bọn hắn lâm thất dạ cười nhạt một tiếng lập tức nhìn s ắ c trời một chút nói chờ trời tối lại độc thủ hai người gật gật đầu lập tức ly khai ngự thư phòng hiển nhiên là đi ăn bài đề ra lâm thất dạ cười n h ạ o một tiếng nghĩ nhúng tay cựu huyền đại lục sự t ì n h lao tử trực tiếp đem các ngươi trên cửa khóa đem các ngươi quan ở trong nhà nhìn các ngươi làm sao nhúng tay thần chủ thiên toán tử cầu kiến lúc này cửa ra vào đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm tiến đến lâm thất dạ thu liễm tiếu dung thản nhiên nói b à i kiến thần chủ thiên toán tử thế nhưng là rất thiếu chủ động tới tìm hắn thiên toán tử do dự một cái nói thần chủ vừa rồi thần sư h u n h tới tìm ta lâm thất giả x sở thiên cơ tử mấy tháng trước không phải vừa mới đón đi đế tử kiếm sao tại sao lại tới sư huynh nói để công tử kế hoạch trì hoãn một đoạn thời gian thiên toán tử hít sâu một cái nói nói xong hắn không tự chủ được túi đầu xuống hắn vốn là cự tuyệt nhưng thiên cơ tử mặt d à y mày dạng quân lấy hắn lâm thất giã nghe vậy không khỏi nhữ mày kế hoạch t r ì hoãn thiên toán tử căn bản không biết rõ hắn kế hoạch gì a thiên cơ tử lại là làm sao biết đến nhìn thấy lâm thất giả t h ầ n sắc thiên toán tử càng l u n g uống hắn còn nói cái gì lâm thất giã hỏi thiên toán tử nhắm mắt nói sư h u n h nói hắn thiếu thần chủ một cái nhân tình làm đế ra người ly khai thần chủ có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch lâm thất dạng như có điều suy nghĩ đột nhiên bắt lấy thiên toán tử trong lời nói điểm cuối cùng đế ra người ly khai nếu là đế ra người toàn bộ ly khai kế hoạch của hắn còn có cái gì dùng sao hắn đi rồi tâm thất dạng hỏi thiên toán tử gật gật đầu nói hắn trước khi đi nói thần chủ chấp hành kế hoạch lúc tốt nhất chờ hắn thông chi kể từ đó không chỉ có sẽ không ảnh hưởng thần chủ kế hoạch còn có thể giúp bọn hắn đại ân không ảnh hưởng kế hoạch lâm thất dạng hai mắt nhắm lại cuối cùng nhẹ gật đầu hắn mơ hồ đã đoán được thiên cơ tử trong miệng bọn hắn là chỉ ai hẳn là thiên cơ lâu nếu là như hắn suy nghĩ chẳng phải là thiên cơ lâu cũng đang tính kế đề ra nghĩ đến cái này trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ của quái đợi thiên toán tử ly khai lâm thất giả lại thông chi lâm vô vân bọn người tạm dừng kế hoạch mà lúc này đề ra bị cảnh đại trưởng lao đế đình lần nữa triệu tập chư vị trưởng l a o đem một nhóm kết quả cùng đám người giảng thuật một lần 50 cái cảnh, cơ thiên nét bàn cảnh, thiên cơ lâu lâm tiêu khách tên vương bắt đảng kia so với hắn sư tôn càng đủ sổ sách đế u các loại nhân khí phẫn đến cực điểm giận mắng không ngừng Tốt. đế đình quát khẽ một tiếng đám người vội vàng ngậm kín miệng hắn lại nói hiện tại quyền chủ động tại thiên cơ lâu trong tay hắn không dọa dẫm nhóm chúng ta dọa dẫm h a i đây là chính chúng ta cần gánh chịu hậu quả năm mươi cái niết bản cảnh còn không cách nào làm cho ta đế gia thương cân độ n g cốt việc cấp bách nhóm chúng ta muốn làm là lựa chọn đế tử ân vẫn là đế tử kiếm đám người rơi vào t r o n t ư đế tử ân cùng đế tử kiếm bọn hắn một thời gian thật đúng là khó mà lấy hay bỏ ta cảm thấy chọn lựa đầu tiên đế tử ân đế tử ân năng lực ở xa đế tử kiếm phía trên bất quá đế tử ân chưa chắc sẽ đáp ứng đế u trước tiên mở miệng nói đến đế tử kiếm lúc hắn trong mắt l á n h quang loay lên hiển nhiên hắn vẫn như cũ đối đế tử kiếm hận t h ấ u xương nếu không phải đế tử kiếm diệt thiên huyền đế quốc có lẽ hiện tại thiên huyền đế quốc nhanh có được tấn cấp thiên huyền thần triệu tư cách chỗ nào còn cần hy sinh đế ra năm mươi cái niết bàn cảnh cường giả đế tử kiếm đi đế tử ân khẳng định là sẽ không đáp ứng la hầu trầm giọng nói đế tử kiếm hắn không phải nói đã cùng đế ra đoạn tuyệt quan tâm sao còn tuyển hắn làm cái gì? Đế lão hư lạnh một tiếng còn không phải ngươi tự tác chủ trường lại nói đế tử kiếm nóng lòng quyền lực lựa chọn hắn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt chỉ cần nhóm chúng ta lựa chọn hắn nhất định có thể tiêu trừ hắn cùng đế ra ngăn cách vì bảo chủ quyền trong tay hắn không dám mang thủ đế u ha to miệng cuối cùng giữ vững trầm mặc l a o hầu không có đạo lý đế tử ân cự tuyệt khả năng rất lớn nếu không trước đây hắn cũng sẽ không rút khoát cùng thi đấu ta cũng tuyển đế tử kiếm tán thành hai vị khác trưởng lão nhẹ gật đầu vậy liền định như vậy đế đình một câu quyết đoán hắn cũng càng k h u y n hướng đế tử kiếm dù sao đế tử ân chủ động tính quá mạnh lòng dạ quá sâu không quá dễ dàng tốt trưởng khống vạn năm qua đế tử ân mặc dù đúng hạn cống hiến tài nguyên nhưng trừ cái đó ra xưa nay không cùng đế ra liên hệ giữa hai bên đã dần dần từng bước đi đến mà đế tử kiếm thực lực tuy mạnh nhưng năng lực tốt hơn trưởng khống chủ yếu nhất là hắn bại qua một lần càng thêm cần đế ra ủng hộ đế đình đứng d ậ y thời gian không đợi người ba ngày sau ta mang năm mươi cái niết bản cành tiến về thiên cơ lâu thuận tiện đem đế tử kiếm tìm trở về chương năm trăm bốn mươi mốt trận t o à đế ra ba ngày trói mắt liên đạo đạo thân ảnh từ giữa vừa đi ra nơi xa hai thân ảnh vội vàng thu liễm ký tức nhìn chằm c h ặ p sơn cốc chỗ nhiều như vậy niết b à n cảnh đế g i a chuẩn bị làm cái gì minh kinh ngạc không thôi s á t đạo phân thân không nói trong mắt tinh quang lõi lên công tử đế g i a người sẽ không toàn bộ ly khai đi minh lo l ắ n g nói nếu là đế g i a người ly khai bí cảnh bọn hắn muốn đem đế g i a vây ở bí cảnh bên trong lại không bất luận cái gì khả năng đế g i a tuyệt đối không chỉ chút người này S á c đạo phân thân lắc đầu kia hơi một tí tay minh hỏi các loại xác đạo phân thân trầm giọng nói trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại thiên cơ tử tìm thiên toán tử truyền lời mục đích mặc dù thiên cơ tử nói đế ra người ly khai có thể lập thủ nhưng hắn còn nói tốt nhất chờ hắn thông chi hiển nhiên bây giờ không phải là áp dụng kế hoạch tốt nhất thời gian chỉ là hắn không biết rõ đế ra những người này ly khai là đi làm cái gì nội tâm vẫn còn có chút lo lắng t r ừ n g năm mươi cái niết bàn cảnh trong đó một người càng là bị hắn một loại nhàn nhạt cảm giác c ác bách cỗ lực lượng này ở nơi nào cơ hồ đều có thể xung pha minh không có phản bác hai người tiếp tục chờ đợi nửa tháng sau biên hoang thành nhỏ thiên cơ lâu chỗ lâm tiêu khách thần sắc đạm mạc nhìn xem năm mươi cái nét bàn cảnh cường giả nội tâm lại kém chút cười ra tiếng hắn không nghĩ tới đế đình thế mà nhanh như vậy liền đưa tới năm mươi cái nét bàn cảnh bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền bình thường t r ở lại đại la thần t r i ề u đang toàn lực tiến đánh tây cảnh đế đình hiện tại vội vã để đế g i a người lập thần quốc khẳng định không muốn chậm trễ thời gian một khi đại la đem tây cảnh nắm giữ nơi tay đế g i a muốn đoạt lại đi liền muôn v à n khó khăn lâm tiêu khách đ ế lượn ngươi thực hiện ước định đế đình trầm giọng nói thế nào không tin được ta lâm tiêu khách hử lạnh nói chờ ta đem bọn hắn đưa đến mục đích lại nói không được đế đình cự tuyệt hắn không phải người ngu vạn nhất lâm tiêu khách đem đế ra năm mươi cái n i ế t bàn cảnh cường giả đưa tiễn lại đột nhiên đổi ý hắn khóc đều không có địa phương khóc vậy các ngươi đi thôi lâm tiêu khách k h o á t khoác tay đế đình trận tròn mắt hắn chỗ nào nghĩ đến lâm tiêu khách sẽ như thế cường ngạnh chẳng lẽ hắn thật không đem năm mươi cái n i ế t bàn cảnh đặt ở trong mắt đế đình k h ẽ t cắn m ô i nhìn về phía sau lưng năm mươi cái n i ế t bàn cảnh các ngươi cùng hắn đi không được có bất luận cái gì phản kháng vâng đám người cung kính thấp não hải thần xác cảm đạm bọn hắn đều rất chính rõ ràng là sứ mệnh bọn hắn bây giờ bị phong ấn tu vi muốn phản kháng đều làm không được ta trước đưa bọn hắn ly khai lâm tiêu khách rất hài lòng đế đình thái độ lập tức mang theo năm mươi người ly khai đế đình nghiên răng nghiên lợi nhưng chỉ có thể n h ẫ n khí im hơi l ặ n g tiếng hắn thành thành thật thật tại thiên cơ lâu chờ lấy mà cái này vừa chờ lại là một tháng một tháng sau sự kiên nhân của hắn đã hoàn toàn bị m à i đi mất lâm tiêu khách vừa trở về hắn liền tìm tới cửa lâm tiêu khách đến lượt ngươi hứa hẹn đế đình n m thanh lạnh lùng nói lâm tiêu khách vẫn nhìn chu vi lại chỉ thấy được đế đình một người người đâu người nào đế đình những mày lâm tiêu khách ngưng tiếng nói ta trước đó không phải nói cho ngươi lựa chọn kỹ càng xóa đi a i thiên đạo là cấn sao chẳng lẽ muốn ta thay ngươi lựa chọn nhóm chúng ta tuyển đế tử kiếm đế định không chút nghĩ ngợi nói hắn thật đúng là sợ lâm tiêu khách đổi ý người đâu lâm tiêu khách nhún như vai cũng không thể để cho ta đi cho ngươi tìm đế tử kiếm a không có người ta làm sao cho hắn xóa đi thiên đạo là cấn đế định xứng sở lúc này mới ý thức được chính mình một mực chờ lấy lâm tiêu khách lại là quên tìm kiếm đế tử kiếm bóng dáng mẫu chút là hắn cũng không biết rõ đế tử kiếm ở nơi nào làm sao tìm được hắn vội vàng đứng dậy nói người ta sẽ mau chóng đưa đến dứt lời hắn lách mình biến mất lúc này thiên cơ tử đi đến sư tổ đế tử kiếm đã tiến vào thông thần cổ lộ hắn làm sao tìm được ta làm sao biết rõ lâm tiêu khách nhún n h n bay tìm được hay không cùng ta có liên can gì thiên cơ tử không phản bắt được đế ra nhất định là mất cả trí lẫn trải đế tử kiếm đế ra khẳng định là không tìm được đế ra bí cảnh bên ngoài s á t đạo phân thân cùng minh đợi chừng hơn mấy tháng hai người đều có chút không kiên nhẫn được nữa nhưng mà thiên toán tử vẫn như c ũ chưa từng đạt được thiên cơ tử mệnh lệnh hai người bọn họ cũng hoài nghi đế ra người khả năng trực tiếp giết tới bạch ngọc kinh nhưng bạch ngọc kinh cũng chưa từng truyền đến bất cứ tin tức gì công tử nhóm chúng ta sẽ không bị thiên cơ tử lửa a minh ngưng t i ế n g nói s á t đạo phân thân lắc đầu hắn cùng thiên cơ tử tiếp xúc không nhiều nhưng hắn tin tưởng hắn sẽ không như thế làm thiên cơ lâu rút đế ra căn bản không có chỗ tốt gì đang lúc minh chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc nơi x a một thân ảnh bay vụt mà tới sau đó mở ra bí cảnh công vào biến mất tại hai người trước mắt chừng năm mươi người ly khai liền một cái trở về minh mẩn ra một chút t i ê năm mươi cái nết bản cảnh đi nơi nào được rồi s á t đạo phân thân đột nhiên nói thiên cơ tử truyền đến tin tức minh kinh ngạc vô cùng giờ phút này đọc thủ vạn nhất kia năm mươi cái nết bàn cảnh trở về đây đúng lúc này một cái không gian cửa mở ra lâm vô vân cùng lâm vô phong mang theo hơn trăm người đi ra chính là tòa kia sơ gốc s á t đạo phân thân dẫn đầu đạp không mà lên hơn trăm người theo sát phía sau đám người nhanh c h ó n g công việc lưu đ ủ lên bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong t r ậ n bàn b à y trận thời gian rút ngắn thật nhiều sau ba cách giờ nói đạo quang hoa nở rộ b a phủ cả tòa sơ gốc ngay sau đó quang hoa biến mất xa xa nhìn lại sơn cốc cùng bình thường không có bất luận cái gì hai dạng thành công lâm vô phong nết miệng cười một tiếng tâm thất dạ cũng nhẹ nhàng thở ra nếu như bị đế g i a phát hiện không thể thiếu một trận chiến lấy đế g i a nội tình ở chỗ này chiến đấu đại la khẳng định không phải là đối thủ bất quá bây giờ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đế g i a đã bị đào thải ở chỗ này xây một tòa thành để cho người ta thời khắc nhìn chằm chằm sơn cốc lâm thất dạ trịnh trọng nói muốn phong tỏa đế ra trận pháp lúc cần phải khắc khởi động mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao tài nguyên bất quá điểm ấy tài nguyên so với vây khốn đế ra cũng không tính cái gì công tử yên tâm chỉ cần ba ngày thành trì liền có thể tạo dựng lên lâm vô vân cười cười lâm thất dạ gật gật đầu cái này hơn trăm người đều là nguyện h u y ề n cảnh trở lên tu vi mà lại đều là trận pháp cao thủ dù bọn hắn đến xây thành trì có thể nói là quá xa xỉ mà lúc này đế ra bí cảnh đế đình vừa quay về bốn vị khắc trưởng l á o liền tìm đi lên đế tử kiếm đáp ứng đế u trước tiên mở miệng đế đình mặt đen lên không có trả lời cự tùy hệ, hệ lao h u nhữ mày lấy nàng đối đế tử kiếm hiểu rõ hắn là sẽ không cự tuyệt mới đúng đế tử kiếm quá không nhìn được sĩ cử đế u g i ậ n tí mặt hắn hủy đế ra hy vọng nơi nào có mặt cự tuyệt không có ta đế ra hắn chẳng phải là cái gì hai vị khác trưởng lao sắc mặt cũng khó nhìn hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt đế đình hít sâu một cái nói ta tìm hắn ba tháng lại ngay cả cái bóng đều không tìm được làm sao lại như vậy l a hầu kinh ngạc đại la thần triều ngay tại nhanh chóng thu hoạch tây cảnh tương thổ nhất định phải nhanh tìm tới hắn nếu không khẳng định không còn kịp rồi đế u trầm giọng nói đế đình gật gật đầu ta lần này trở về chính là muốn cho g i a t ộ c đệ tử tìm kiếm đế tử kiếm mặt khác lao n g ụ đi hạo thiên thần khư làm tốt lập quốc c h u ẩ n bị đám người lên tiếng nhao nhao nhanh chóng hành động chương năm trăm bốn mươi hai ta đã thấy được kết quả của ngươi thiên hỏa thần đô ngự thư phòng cơ đạo nghiêu cao mày phía trước cổ thần phong càng là không dám tin ngắn ngủi một năm thời gian đại la thần t r i ề u thế mà thu hoạch được tây cảnh một phần ba cương thổ đế ra chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem sao theo hắn biết đế ra nhưng không có cái khác mấy đại gia tộc như vậy khẳng khái lần này đổ ước c h ấ m thua cơ đạo nghiêu thở dài thân chủ đế ra chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn cổ thần phong ngưng tìm nói cơ đạo n i ê u lắc đầu lây hết thảy Đã đế sớm sát lâm tại thất giả tính toán bên trong, t giả gia h bên ự cựu không có khoanh kiếm nhìn, nhưng bọn hắn đứng bọn sáng có quốc, tay tử t đế đế bị lập lại tay diệt.、Cổ、thần thiên nói. Cổ cập phong không h Đề y ề n đế quốc, huyền ắ n hoàn toàn không biết do nói do biết gì. cái c ự h u đại lục sử thượng tồn tại thời gian ngắn nhất đế quốc ngay từ đầu đạt được thiên huyền đế quốc bị hủy d i ệ t tin tức hắn hoàn toàn là không thể tin được nếu là bị lâm thất giả xuất thủ hủy d i ệ t hắn ngược lại là cảm thấy đương nhiên nói như vậy đế gia đã không có lập thần quốc cơ hội cổ thần phong thở dài cơ đạo nghiêu gật gật đầu bọn hắn đã tại bôn u tàu k h ắ p noi đã tìm thiên cơ lâu nhưng lựa chọn của bọn hắn không nhiều đế tử kiếm đâu cổ thần phong kinh ngạc lấy hắn đôi đế tử kiếm hiểu rõ hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt nếu không đế g i a để cho người ta thay vào đó hắn cũng sẽ không tức giận như thế trực tiếp d i ệ t đi thiên huyền đế quốc như cơ đạo nghiêu nói đế g i a lựa chọn không nhiều thời gian ngắn bên trong có thể sáng lập đế quốc thậm chí thần triệu người chỉ có trước đây tây cảnh kia bốn vị đế chủ cùng đế tử kiếm cùng đế tử ân huynh đệ đế tử ân khả năng quá nhỏ mà kia bốn vị đế chủ lần trước chết một cái chỉ còn lại ba cái Cái này ba trong ba đế ó đại đi đ linh vương, theo một mực đi theo đế tử kiếm bên người. Đế bên g i a tổng cộng cũng chỉ có ba cái lựa chọn trải qua thiên huyền đế quốc hủy d i ệ t sự t ì n h đế g i a khẳng định dẫn đầu lựa chọn thực lực mạnh nhất bởi vậy đế g i a muốn lại lập thần quốc chọn lựa đầu tiên khẳng định là đế tử kiếm không biết rõ đế tử kiếm từ khi diệt thiên huyền đế quốc về sau liền biến mất cơ đạo nghiêu lắc đầu điểm này hắn cũng rất kinh dị nhưng mà hắn p h ả i đi ra thám tử tìm hiểu hơn mấy tháng đều không có đế tử kiếm bất cứ tin tức gì đế tử kiếm giống như chống không tan biến mất chỉ cần hắn còn tại cựu huyền đại lục nhất định có thể tìm tới hắn trừ phi cổ thần phong tờ giờ ở mở ngâm nói nói thanh em im bặt mà dừng đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cơ đạo nghiêu cơ đạo nghiêu cũng ánh mắt l ó e lên hiển nhiên nghĩ tới điều gì hắn như đi thông thần cổ lộ thiên cơ lâu khẳng định biết rõ nói như vậy đế ra bị thiên cơ lâu đổ bỡn cổ thần phong kinh ngạc nói cơ đạo nghiêu cũng có chút không bình tĩnh khi mắt nói lâm thiêu khách l ử a gạt đế ra năm mươi cái nết bàn cảnh lại chưa thể đạt tới mục đích cuối cùng khẳng định sẽ từ hai người khác bên trong tuyển chọn một người lấy lâm thất giả thực lực chắc chắn sẽ không để đế ra lại lập thần quốc đã đế tử kiếm có thể hủy diệt tiên huyền đế quốc hắn cũng đồng dạng có thể dễ như t r ở bàn tay hủy diệt mới lập đế quốc cổ thần phong tiếp lời ngữ quân thần hai người rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó trần tướng thần chủ việc này nếu là đại la cùng thiên cơ lâu liên thủ kia、yeah. cổ thần phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên hẳn là sẽ không cơ đạo nghiêu lắc đầu k hít mắt nói thiên cơ lâu sẽ không như thế trắng trọn bất quá tây cảnh cưng thổ khẳng định là rơi vào đại la trong tay cổ thần phong thật lâu không nói đế ra bí cảnh bên ngoài nửa ngày thời gian từng tòa kiến trúc tại sơn cốc hai bên đột ngột từ mặt đất mọc lên không thể không nói nguyện huyền cảnh xây thành trì tốc độ thật không là bình thường nhanh có lẽ không dùng đến ba ngày một tòa thành nhỏ liền sẽ xây thành lúc này thư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt một cô cường hoành khí tức từ trong cái khe vọt ra rốt cục lại có thể ra đi lại vây khoảng cách lần ly khai gia tộc bất chi bất giác đi qua ngàn năm thời gian nghe nói bên ngoài t o á t ra một cái tân thần triều cái này thiên hạ biến hóa thật là lớn a nơi này làm sao xuất hiện nhiều như vậy cung điện trường lao nhóm cái gì thời điểm để cho người ta ở chỗ này xây thành trì rồi đúng lúc này một đạo thanh âm khàn khàn vang lên ngũ trứng lão đám người vội vàng nhường ra một con đường đã thấy đế ưu đi ra sau một khắc nếu chọn tròn mắt hắn mở mịt quét mắt chu vi còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác nơi này thật sự là đế ra bí cảnh bên ngoài tại sao có thể có nhiều như vậy kiến trúc chẳng lẽ là đại trưởng lão an bài dù sao mấy tháng này chỉ có đại trưởng lão rời đi bí cảnh không tốt ta tu vi bị áp chế ta cũng thế đột nhiên đạo đạo h o à n g sợ tiếng vang lên đế u biến sắc đề phòng nhìn c h ầ m c h ầ m b ộ t phương ngay sau đó để hắn kinh hãi lạ hắn tu vi thế mà cũng đang nhanh chóng ngã xuống chỉ một lát sau liền rơi xuống đến n h ậ t huyền cảnh đ ỉ n h phong nhanh lui về bí cảnh đế u giống to vội vàng lăng không vạch một cái một đạo vết nứt không gian xuất hiện lần nữa những người khác nhao nhao hướng phía trong bí cảnh dung manh lao tới hồng h ộ nhưng vào lúc này một đạo lợi mang giận bắn m à tới hung hăng chém về phía đ ế u đ ế u không chút nghĩ ngợi một t r ư ờ n g đánh ra、Phúc. một đạo huyết kiểm bắn ra kịch liệt nhói nhói khiến cho hắn bản năng thu hồi thủ t r ư ờ n g đồng thời lực lượng cường đại đem hắn đẩy lui mấy bước tích tích máu đỏ tươi từ hắn trong bàn tay nhỏ xuống hắn ánh mắt băng lanh tới cực điểm ú s â m nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước nơi đó chính lăng không đứng đấy một cái nam t ử á o đen chính một mặt hí ngược nhìn c h ầ m chằm hắn là ngươi đê u ánh mắt phát lạnh sắt khí lăn lộn chờ ngươi đã lâu minh nghe răng cười một tiếng thế nào ngươi còn muốn báo thù hay sao đê u coi nhẹ cười một tiếng minh không nói chậm dãi hướng đê u đi đến một người chết không đ á n g hắn nói quá nhiều nói nhảm ngũ trường lão hắn tu vi cũng bị áp chế ở nhật h u y ớ n cảnh không cần ngài xuất thủ ta đến chém hắn lúc này còn có không ít người chưa từng tiến vào đế ra bí cảnh nhao nhao căm tức nhìn minh đừng để hắn chết quá s ả n g khoái đê u cười lạnh một tiếng tuân mệnh ba đạo thân ảnh lên tiếng đông nhiên hướng phía minh đánh tới minh đứng tại chỗ không n ú p đ í c h không lọt vào mắt kia ba đạo bóng người mắt thấy ba người sắp tới gần minhê u cười càng lạnh hon phốc, phốc. cũng liền vào lúc này một đạo bạch mang lướt qua hư không đế ra ba người trong nháy mắt hóa thành mênh ngông hết u y vụ đế u con ngươi có chút cò r ụ c lại còn có người đột nhiên hắn ngẩm đầu nhìn về phía không trung nơi đó chẳng biết lúc nào đứng đây một cái mang theo mặt nạ bóng người hắn một tay cầm kiếm phụ lập kiếm trong tay chính nhỏ xuống lấy tích tích tiên huyết h è n hạ đế u nghiến răng nghiến lợi h è n hạ s á t đạo phân thân đ ạ m mạc cười một tiếng lấy nhiều khi ít không coi là hẹn hạ sao người đế ra vốn không ứng tay cựu huyền sự tình nhưng các ngươi lại âm thầm độc thủ liền không hẹn hạ sao đế u ha to miệng lạnh giọng nói ngươi nhưng biết rõ đắc tội đế g i a hạ c h à n g s á t đạo phân thân lắc lắc trên thân kiếm tiên huyết kết quả của chúng ta ngươi chú định không nhìn thấy bất quá ta đã thấy được kết quả của ngươi Trưng 543, miểu sát thần、linh. Một cái tiểu tiểu trật pháp, cũng nghĩ vây nốt ta trong mắt thường. trưởng tồn cổ, cái gì chàng diện chưa thấy、qua. Tiểu thế giới trật pháp, hắn thật vưu cười chưa linh. cũng nghĩ nhạo, ánh khinh chẳng diện hắn đúng không gia. gia gì giới miểu cái cái đều qua. pháp, pháp, là là bạc cổ, vây vẻ vào đế Đế Đế để nhưng mấu chốt nơi này là tiểu thế giới bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ tiểu thế giới quy tắc thần linh cảnh lại như thế nào bị cựu huyền đại lục quy tắc gáp chế ở nửa bước thần linh căn bản không phát huy ra toàn bộ thực lực đương nhiên đế ra có lẽ có thực lực phá vỡ trận này nhưng đại la sẽ cho bọn hắn cơ hội sao c u n g vọng đế u coi nhẹ quanh thân đông c h á n phóng vô tận kiếm khí từng bước hướng phía lâm thất giả đi đến đối thủ của ngươi là ta minh cầm kiếm hay không ngăn tại đế u trước người láo giả lần trước sỉ nhục hôm nay dùng mạng của ngươi đến trả thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên nào về phía đế ú đế ra những người khác thấy thế nhao nhao tiến lên phốc phốc đột nhiên t ừ n g t i ế n giòn g vang vang vọng hư không đạo đạo huyết mang bán ra cả tòa sơn q u ố c đều n h u ộ n thành màu máu yêu diễm tinh hồng đế ra hơn hai mươi người một kích nghiền sát liền kêu thảm cũng không từng phát ra một tiếng đế ú con ngươi kịch liệt cò dù lại một chiêu miểu sát đế ra hơn hai mươi cái cờ giả h ắ n tâm đang dì máu những này đều là niết bàn cảnh a đáng hận nhất chính là đó căn bản không phải công bằng chiến đấu đế ra người đều bị áp chế ở nhật về cảnh ngươi cùng hắn ở giữa chiến đấu bất luận kẻ nào không được đ ú n g tay nếu không chết s á t đạo phân thân lạnh băng băng nói đê u toàn thân phát lạnh hắn đã không biết rõ bao nhiêu năm chưa từng từng có loại cảm giác này t i a ra hỏa cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác bất quá thần linh cảnh trung quy là thần linh cảnh hắn rất mau trở lại qua thần đen cầm kiếm chặn minh công kích minh nghe răng cười một tiếng xuất thủ càng phát ra ngân lệ h u n g mãnh trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng lại màn đêm bông xuống bị đê u dùng thần linh chỉ u áp chế một màn áp chế lao hủ tu vị liền cho rằng có thể giết lá hủ đê u khuôn mặt trở nên g ữ thọn đột nhiên một cố cường hành o uy áp từ trên người hắn bộ c p h á t như là nộ hải c u ầ n đảo phong quyển vân dũng thần linh chỉ uy đại la bố trí trận pháp mặc dù áp chế hắn tu vi nhưng lại không cách nào áp chế hắn mệnh cách mà thần linh chỉ uy chính là mệnh cách chỉ uy đế u cười lạnh hắn thấy hắn đã đứng ở thế bất bại trong đầu càng là đã hiện ra minh bị trói buộc khẽ động cũng không thể động một màn nhưng mà minh thần sắc vẹn vẹn biến hóa một cái nhưng kiếm trong tay lại tốc độ không giảm mảy may đế u trong mắt một đạo huyết mang hiện lên ngực bị đau tiên huyết bắn ra mà ra làm sao có thể hắn nhanh chóng lùi về phía sau vội vàng ở giữa quanh thân ngưng tụ một đạo c ơ g cháo lúc này mới trốn qua bị chặt ngang chặt đứt kết cục dù vậy hắn đã thụ thương ngược một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm tiên huyết dâng trào không thôi hắn nghĩ không hiểu lúc này mới bao lâu vì sao thần linh trị b ị không cách nào áp chế minh minh lẫn người mà tiến quanh người hắn tràn ngập huyết khí giống như một đạo màu máu t h i ề m điện xẹt qua hư không đột nhiên tại đế h u trong ánh mắt thân hình của hắn chia ra là bốn mấy đạo thập tự kiếm mang vạch phá hư không từ tứ phía bốn phương tám hướng tập trung vào hắn huyết ảnh theo một tiên k i n h n ữ mưa máu bay tán loạn. đế u đống nhiên biến thành một cái huyết nhân trên thân thủng trăm ngàn lỗ vết kiếm dày đặc nội tâm của hắn kinh hãi vừa rồi hắn rõ ràng xuất thủ ngăn cản mình công kích nhưng căn bản không ngăn được không cách nào ngăn cản kiếm khí không thể không nói đế u rất kiên cường cho dù bản thân bị trọng thương lại ngay cả hử đều không có hử một tiếng hắn mở ra thủ t r ư ờ n g một viên đan d ử a hiện hiện hiện trực tiếp ném vào trong miệng sau một khắc thương thế trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lập tức trong tay trống rông xuất hiện một thanh hát kiếm kinh khủng kiếm khí nở rộ tàn ra một cỗ cảm giác gác bách m á c liệt hắn thả người nhảy lên cả người cùng kiếm trong tay hòa làm một thể không gì không phá tuyệt thế lăng lệ toàn bộ hư không không khí đều lâm vào ngưng trệ trạng thái cương đại kiếm uy để niết bàn cảnh đều sợ hãi minh cao mày thần linh cảnh trung quy là thần linh cảnh cho dù bị áp chế tu vi hắn thủ đoạn cũng xa không phải nhật huyền cảnh có thể so sánh bất quá hắn lại không lùi n ử a phần tay trái bót cái pháp quyết thân hình bỗng chia ra làm bốn ngoại trừ hắn bản tôn bên ngoài mặt khác ba đạo thân ảnh giống như tiên huyết đổ vào tinh hồng yêu dị huyết minh một tiếng kinh ngữ bốn đạo thân ảnh đồng thời động chính diện đón lấy đê u hai người va chạm lần nữa cùng một chỗ c u n c bạo kiếm khí mãnh liệt bốn phương vô hình trận pháp màn sáng lần nữa tại chỗ rung động kịch liệt đông dưng ba đạo huyết ảnh n ổ tung mưa máu bay tán loạn minh thân ảnh bay ngược mà ra đê u trên thân lần nữa nhiều hơn mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm hồn một cố lực lượng quỷ dị nhanh chóng hụ thực thân thể của hắn sắc mặt hắn âm chầm tới cực điểm nhìn chằm chặp n g ư ợ c kiếm thương huyết minh kiếm quyết ngươi làm sao lại kiếm pháp này minh không nói đương nhiên là lâm thất dạ, dạ dạy hắn hắn vốn cho rằng chiêu này có thể tùy tiện xử lý đê u lại không nghĩ rằng vẹn vẹn chỉ là để hắn thụ thương mà thôi. không có trong tưởng tượng dễ r ế t như vậy ông n g o n g đột nhiên thư không lần nữa vỡ ra một đường vết rách lần lượt từng thân ảnh nối đuôi nhau mà ra đê u thấy thế lập tức cười lạnh tiểu tử người nhất định phải chết chế minh mặt không biểu lộ dẫn theo huyết kiếm lần nữa giết ra giống như không có gặp đế ra người đến đê đế u sắc mặt cứng đờ cái này tiểu tử thật không sợ chết sao d ừ n g tay một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên mây c ố cường hành ý thế nghiền ép mà ra hô lúc này một thân ảnh l o ạ lên ngăn tại đế ra đám người trước người lợi giống vậy ta không muốn nói thêm một lần bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhúng tay chiến đấu giữa bọn họ s á c đạo phân thân ngữ khí lạnh lẽo hắn đứng chắp tay trực diện đế ra hơn mười người người tính là gì đồ vật bằng ngươi một người cũng nghĩ cản ta đế ra c u â n vọng đế ra đệ tử g i ậ n tí mặt s á t cơ nở rộ s á c đạo phân thân không có mở miệng cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm đế ra đám người đại la người chỉ bằng ngươi một người cũng nghĩ cản ta đế ra đế đình tiên lên sắc mặt có chút khó coi hắn không nghĩ tới đại la thế mà tìm được đế ra bí cảnh còn muốn đem đế ra vây ở bí cảnh bên trong cái này sự tình đừng nói làm h ắ n n g h ĩ cũng không nghĩ qua thời đại này đế g i a chú định bị đào thải s á t đạo phân thân thản nhiên nói m u ố n chết một cái lao hầu gầm thét một tiếng dẫn đầu hướng phía s á t đạo phân thân đánh tới người chưa đến thần linh chỉ huy đã khóa chặt s á t đạo phân thân s á t đạo phân thân ánh mắt phát lạnh đế g i a nội tình quả nhiên thâm hậu thế mà một cái lại toát ra bốn cái thần linh cảnh đáng tiếc giữa hai bên nhất định là đ ị c h nhân như thế càng không thể để đế g i a người ly khai đế ra bí cảnh lao hậu nhìn thấy lâm thất dạ không n ú c n í c còn tưởng rằng hắn bị sợ choáng nếp vốn trên mặt đều là cười lạnh cùng coi nhẹ l i ê n chút thực lực ấy cũng nghĩ chắn đế ra cửa thật sự là không biết sống chết nhưng mà tiếp theo hơi thở trên mặt nàng tiếu d u n g trong nháy mắt ngưng kết đã thấy thân thể của nàng cự ly nàng càng ngày càng xa mà phía trước sát đạo phân thân đã không thấy bóng dáng chỉ có một đạo băng l á n h thanh âm tại nàng bên thai vang lên đừng ép ta đại khai sát giới chương năm trăm bốn mươi bốn đại khai sát giới theo lão hầu đầu lâu ném đi mà lên toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch đế ra người mặt mũi tràn đầy kinh hãi tia thế nhưng là tứ trưởng lão a chân chính thần linh cảnh cường giả thế mà bị miệu sát t một trận hít một hơi lãnh khí thanh em vang lên đế ra người dọa đến nhau nhau lui lại vô cùng sợ hãi nhìn xem sát đạo phân thân đế đình mấy vị trưởng lao mí mắt cùng loạn vừa rồi một sát na kia bọn hắn nhìn rõ ràng sát đạo phân thân lại như thế nào xuất kiếm nhưng là con mắt thấy được cũng không đại biểu thân thể theo kịp dù sao bọn hắn hiện tại đều áp chế đến nhật huyền cảnh trái lại sát đạo phân thân tốc độ nhanh chóng bình thường nhất bản cảnh đều kém xa tích t ắ p chỉ dựa vào tốc độ bọn hắn cũng không phải là đối thủ các hạ đại la không khỏi làm quá tuyệt đế đình tắn g i n g nói cước ép phá vỡ trận pháp bọn hắn có lẽ có cơ hội nhưng điều kiện tiên quyết là không có người ngăn cản bọn hắn chỉ cần đại la người canh giữ ở cái này một ngày đế ra liền chú định vĩnh viễn bị vây ở bí cảnh bên trong quá tuyệt s á t đạo phân thân k h é p cười một tiếng người đế ra để thần linh cảnh xuất thủ giết ta đại la người thời điểm làm sao lại không nghĩ tới quá tuyệt đâu đế đình sắc mặt âm tình bất định nếu như có thể hắn tuyệt sẽ không n é n giận nhưng s á t đạo phân thân thực lực để hắn kiên kỵ tới cực điểm s á t đạo phân thân lại nói chỉ cần các ngươi không bước ra đế ra bí cảnh đại la không thương tổn các ngươi mảy may người nghĩ tủ vây n ố t ta đế ra đế đình con ngươi l ạ n lẽo s á t đạo phân thân nhún như bay đây không phải rất rõ ràng sao đế đình còn tưởng rằng s á t đạo phân thân sẽ tìm điểm lấy c ớ không nghĩ tới hắn thế mà cứ như vậy thừa nhận ta chính là muốn tụ k h ố n đế ra đế ra lại có thể làm gì được ta à đột nhiên nơi xa truyền đến đế u tiếng kêu t h ả g thiết đế đình lạnh cả tim c ư ơ n g ép đẻ xuống nội tâm sát ý nói t ố t ta đế ra cái này trở về bí cảnh để ngươi người đình chỉ chiến đấu đế ra thần linh cảnh cường giả cũng không nhiều vừa rồi s á t đạo phân thân miệu sát tứ trưởng lão nếu là đế u lại chết đế ra tất nhiên thương cân độ cốt vì bảo trụ đế u hắn không thể không lựa chọn nội bộ nhưng mà s á t đạo phân thân lại lắc đầu đế g i a những người khác có thể bất tử nhưng hắn phải chết ngữ khí rất bình thản nhưng thái độ lại rất mạnh các ngươi đừng nghĩ cứu hắn hắn cũng đừng nghĩ đến trốn về đế g i a bí cảnh đương nhiên nếu là hắn có thể giết ta người kia là năng lực của hắn s á t đạo phân thân lại bổ sung một câu đế đỉnh mỹ mắt c u n g loạn là ngụ cùng người có thủ một cái khác trưởng lão mặt âm chầm nói bọn hắn đế g i a đã quyết định nội bộ không nghĩ tới s á t đạo phân thân thế mà được một tức lại muốn tiến một t ư ớ c cái này khiến hắn làm sao không giận cùng ta vô cựu nhưng cùng ta huynh đệ có thủ sắt đạo phân thân nhàn nhạt đắc lại đế u làm nhục minh một lần kia hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt nếu không phải minh ý chí đầy đủ cường đại đã sớm chết không thể chết lại thân linh chỉ uy đủ để đem đ ạ i bộ phận n h ấ t bàn cảnh ép thành thịt nát đế u bất tử minh tâm cảnh chắc chắn chịu ảnh hưởng minh cũng rất rõ ràng điều này cho nên không cần sát đạo phân thân xuất thủ mà làm u ố n tự tay hiểu rõ đế u nếu như nhóm chúng ta nhất định phải ngăn cản đâu Tia trưởng Lão hử Lạnh một tiếng, hướng phía sát đạo phân thân đi đến. Các người có thể thử một đi người phía hướng lệnh phân đến. Láo Các đạo hử ch có một cái khác trưởng lão cũng nhìn không được một thời gian ba đại thần linh cảnh c ư ờ n giả g đồng thời ép về phía sát đạo phân thân sát đạo phân thân khí định thần nhàn nếu như ba người là nửa bước thần linh cảnh thực lực hắn thật đúng là đến kiên kỵ mấy phần nhưng cùng là n h ậ t h u y ề n cảnh còn gì phải sợ lão đại các ngươi đi mau lúc này nơi xa chuyển đến đế ưu tiếng r i ố n g to đế ưu thế nhưng là thấy tận mắt sát đạo phân thân thực lực thật muốn chọc giận hắn đế đình mấy người có lẽ có thể còn sống nhưng đế ra cái khác niết bàn cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ đế đình mấy người sắc mặt khó coi tới cực điểm một thời gian chủ trừ không tiến đậu thủ vẫn là không đậu thủ táo tam ta cùng lão nhị ngăn lại hắn n g ư ơ i đi cứu lao ngũ nếu như có thể thuận tiện xử lý kia ra hỏa đế đình t h ở sâu làm ra một cái quyết định bí mật truyền âm hai người hắn không thể trơ mắt nhìn xem đế u chết ở chỗ này lại nhìn về phía sát đạo phân thân lúc đã thấy hắn m i ế t miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt chẳng biết tại sao trong lòng của hắn run lên、Dết. Đế đình đột nhiên động, lấy tay một đạo nhiên trưởng cương quét ngang một tay quét lấy ra. mà một người cầm kiếm thẳng hướng sát đạo phân thân một người nào h về phía minh chỗ sát đạo phân thân cười nhạt một tiếng thân hình loại lên đông chia ra làm ba ba đạo thân ảnh đồng thời chặn đế đ ỉ n h ba người công kích cái gì ba người trận tròn mắt chẳng ai ngờ rằng sát đạo phân thân thế mà còn có loại thủ đoạn này m ẫ u chốt là hắn phân thân thực lực thế mà không kém gì bọn hắn bao nhiêu cái này có chút kinh khủng đây là chính các ngươi muốn chết cùng đ ừ n g c h t ta sát đạo phân thân cười lạnh một tiếng tại ba người kinh ngạc trong ánh mắt hắn lại phân ra tầm mười nói phân thân đông nhiên hướng phía đế ra cái khác nhất bản cảnh đánh tới rút lui mau b ả đạo i đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến sát đạo phân thân mười đạo phân thân như là hổ vào bể dê chém dưa thái rau những nơi đi qua mưa máu bay tán loạn đế ra đám người mặc dù đang nghe đế đình mệnh lệnh rút lui lúc nhao nhao tràn vào đế ra bí cảnh nhưng vẫn như cũng có không ít người trần một nhịp liền một sát na này chỉ ít có hai ba mươi người chết tại sát đạo phân thân trong tay đế đình lòng đang nhỏ máu cùng la nhận huyền cảnh hắn nghĩ không hiểu sát đạo phân thân vì sao mạnh như vậy liền bọn hắn mấy vị trưởng lão đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản vẫn là lo lắng chính các người đi sát đạo phân thân cười lạnh đây có lẽ là duy nhất một lần diệt sát đế ra cơ hội như là đã không chết không thôi vậy liền dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem bọn hắn diệt sạch đông dưng sát đạo phân thân thân hình một trận biến hóa thư không xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo phân thân thiên la ấn mấy trăm đạo thanh â n đồng thời văng lên đế đình mấy ra đầu r u lên hoàn toàn mất hết cùng lâm thất giả chém giết tâm tư mấy người nhanh chóng lùi về phía sau cấp tốc mở ra đế ra bí cảnh cùng vào vọt vào về phần đê u bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy không t r ố nữa n bọn hắn đều phải chết ở chỗ này ba người trốn được rất nhanh nhưng trong đó một người cuối cùng chậm nửa người bị nghiền nát mưa máu về r a kêu thảm như heo bị làm thị tiếng t vang triệt hư không không hổ là thần linh cảnh sát đạo phân thân thầm than một tiếng mặc dù hủy đi đối phương nửa người nhưng đối với niết bản cảnh trở lên tu vi tới nói cũng không trí mạng chỉ cần tốn hao chút đại giới rất nhanh liền có thể khôi phục hắng lắc nhỏ máu trường kiếm ánh mắt lần nữa chuyển hướng xa xa chiến trường minh cùng đế u hai người liều chết chém giết đế u tạm thời rơi xuống hạ phòng nhưng minh hiển n h ư n g cũng không dễ chịu trên thân nhuộm đầy tiên huyết nhưng mà minh xuất thủ càng phát ra lăng lệ một bộ không xử lý đế u thể không bỏ qua tư thế sát đạo phân thân không có xuất thủ chỉ là lắng lặng mà nhìn chằm chằm vào có thể hay không xử lý đế u còn phải dựa vào minh chính mình chương năm trăm bốn mươi lăm n g ư ờ i thua bầu trời tiếng oanh minh không dứt nháy mắt trôi qua ba cách giờ minh cùng đế u hai người vẫn tại liều chết chém giết tốc độ của hai người càng ngày càng chậm lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ hiện nhiên hai người tiêu hao đều rất lớn đã đến điểm tới hạn hiện tại chỉ dựa vào ý chí trèo trống ai trước nhịn không được chết liền là ai sát đạo phân thân c a o mày gương mặt dưới mặt nạ bàng khó nén vẻ lo lắng minh ý chí tự nhiên rất mạnh nhưng đế vũ thân là thần linh cảnh cũng sẽ không kém đến đi đâu công tử lâm vô phong đi vào sát đạo phân thân sau lưng hắn đã nhiều lần nhịn không được nghị xuất thủ tin tưởng minh sát đạo phân thân c h ậ m giọng nói minh quất đục bọn hắn có thể g ú p lấy đòi lại nhưng tâm cảnh chỉ có thể dựa vào chính hắn、Z. một tiếng cầm thét vang lên đế u ra sức diễn ra đối diện minh lại không nhúc đ í c h lâm vô phong nhìn thấy một màn này trực tiếp chọn tròn mắt phấp trường kiếm không có vào hết u y lục chi khu thanh â m vang lên đã thấy đế u kiếm trong tay quan xuyên minh đầu vai lâm vô phong tim đều nhảy đến cổ rồi ha ha ta thắng đế u ngửa mặt lên trời cùng tiếu h cầm lấy miệng đầy tiên huyết hắn nhìn qua diện mục dữ tợn nhưng mà nụ cười của hắn im b ặ t mà dừng trên mặt bị hoảng sợ thay thế hắn vốn nghĩ rút về trường kiếm lại cho minh một cách trí mạng lại phát hiện minh tay trái gắt gao dắt lấy đâm vào thân thể lợi kiếm tay phải cầm huyết kiếm hung h ă n g quét về phía cổ của hắn đế u con nơi g ư kịch liệt co rụt lại không chút do dự vùng ra trường kiếm tối lui minh công kích thất bại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn săn cái kiếm hoa trường kiếm b ồ n g cải biến phương hướng hung h ă n g hướng phía dưới chém xuống、Phúc. một cánh tay cao cao ném đi mà lên đế u bị đau kêu thảm tay phải gắt gao che lấy tay c ủ a chỗ toàn thân đều đang run dày tên điên hắn căm tức nhìn mình nghiêng răng nghiêng lợi cái này tên điên thế mà điên cùng đến lấy thương đổi thương chẳng lẽ liền không sợ bị hắn một kiếm chém mất sao tiếp tục minh gắt một cái máu đảm không nhìn ngược kiếm thương mang trên mặt điên c u ồ n g t i ể u dung đế u toàn thân phát lạnh cái này ra hỏa chẳng lẽ thật không sợ chết sao đột nhiên hắn ánh mắt l ó e lên lấy ra một viên ngọc phủ phía sau hư không đông xuất hiện một vết nứt đừng chạy minh gào thét một tiếng toàn thân thiêu đốt lên sương mù m à máu không ác nào tới cái này ra hỏa muốn chạy trốn quay về đế ra bí cảnh một khi để hắn thành công về sau nơi nào còn có giết hắn cơ hội danh con l á o hủ nhất định tự tay làm thì ngươi đế u n h a răng cười một tiếng một bước bước vào đế ra trong bí cảnh hồng h ộ gần như đồng thời một đạo lợi mang c h ố n g rông xuất hiện tại trước người hắn đê ế u tê i rung tâm h ắ t kết. ngưng liệt ế m mang k i ớ i cực kỳ quỷ dị, phế gần chút mang. thét i lên một t thể một kiếm còn sót lại một cái tay gắt gao nắm lấy ngực lợi kiếm chịu đựng kịch liệt đau nhức dưới chân đạp một cái vẫn như cụ nghĩ đến lui về đế ra bí cảnh minh nơi nào sẽ để hắn toàn nguyện dùng sức vẩy một cái đế u thân thể bị quang hướng ở bên cơ hồ sát hư vô khe hở mà qua t r u n g điệp đập xuống đất b ù i bặm lan lộn hộ trướng ngươi đã nói không nhúng tay vào đế u từ phế tích bên trong đứng dậy đối sát đạo phân thân ra sức gầm thét ta cũng đã nói ai cũng đừng nghĩ lấy chạy trốn sát đạo phân thân lạnh băng băng nói đế u mỹ mắt cuộc loạn một cái tên điên đồng giặc mình liền để đầu hắn ra tóc tê dại mà sát đạo phân thân tia thế nhưng làm hiệu sát tứ trưởng lao tồn cái này ra hỏa xuất thủ đối với hắn mà nói quả thực là uy hiếp trí mạng lại đến minh sách ngược lấy huyết kiếm tiến lên thân thể lung lay sắp đổ hai mắt đỏ bừng giống như dã thú k h á t máu tiểu tử ngươi cũng đ ã thương ta giữa chúng ta không cần thiết không chết không thôi đ ế u sợ hãi nếu như chỉ là minh một người hắn cũng không phải là không có giết chết hắn cơ hội nhưng hắn rất rõ ràng cho dù hắn giết minh s á t đạo phân thân cũng chắc chắn sẽ không bông thả hắn thế nào thần linh cũng sẽ sợ hay sao minh nết miệng cười một tiếng lộ ra miệng đầy huyết nha dữ t ợ kinh khủng nếu không phải lão hủ tu vi áp chế ngươi cảm thấy có thể địch nổi lá hủ đê u ngưng tiếng nói minh cười lạnh nói hiện tại ngươi ta đều là nhận hình cảnh đây mới là công bình nhất chiến đấu mà lại ngươi còn có thể thi triển thần linh chi uy ngày đó ngươi không phải dùng thần linh áp lực ta sao đê u không phản bác được hắn n g h ĩ không hiểu vì sao hiện tại minh không nhìn hắn thần linh chi uy rõ ràng mới trôi qua mấy tháng mà thôi muốn để mệnh cách thuế biến thế nhưng là cực kỳ khó khăn sự tỉnh không có gì đáng nói ra tay đi minh giết đ ế u ý chí cực kỳ kiên định hôm nay hắn muốn chạm thần đê u nhó mắt dư quang nhìn sát đạo phân thân một chút gặp sát đạo phân thân không hề bị lay động thân sắc của hắn c ũ n g âm lanh xuống tới lấy ra mấy k h ỏ a đ a n dược lần nữa nhét vào trong miệng đã ngươi muốn chết lão hủ thành toàn ngươi đê u thanh âm khẳng k h ẳ n băng lãnh tới cực điểm hử minh hử lạnh một tiếng thân thể bỗng nhiên bạo khởi giống như một đạo lôi đỉnh bên cạnh xuất hiện lần nữa ba đạo huyết ảnh từng đạo đáng sợ thập tự huyết mang nở rộ như làm bị ảnh đồng dạng nhào về phía đê u đê u toàn thân khẽ run lên cái chăn trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi cái này không cách nào ngăn cản huyết minh kiếm quyết cho hắn áp lực thật lớn hắn vội vàng cầm kiếm h à n h không liên tục chém ra vài kiếm. s á t mặt hơi có vẻ dữ thợ、Và、anh hai người lần nữa kịch liệt đụng vào nhau không có bất kỳ h ò a thiếu gì xuất thủ chính là tuyệt s á t công kích a tiếng kêu thảm thiết thê lương văn g lên đế ưu diện mục dữ thợ hắn nửa người bị kiếm khí nghiền nát ngũ tạng lục phủ rơi lấy đất cái mũi lỗ thai miệng điên cồn g ra bên ngoài tôn u máu thất khiếu chảy máu đáng sợ đến cực điểm đối diện minh cánh tay trái ly khai thân thể đỏ tươi tiên huyệt nhỏ xuống ngực cũng có được mấy đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương nhìn thấy mà giật mình phải kiếm trong tay sớm đã chẳng biết đi đâu quan chiến đại la tu sĩ nhìn thấy một màn này tất cả đều trong lòng r u n sợ tê cả ra đầu quá hung tàn dạng này đánh nhau bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm vô phong bọn người nín thở ngưng thần hai mắt đ ỏ bừng nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy minh thảm liệt như vậy hiển nhiên đối thủ quá mạnh nếu là bọn hắn ra sân phải chăng lại có thể làm được minh như vậy đi chết đi đế u gào thét giống như dã thú phát cuồng thân thể của hắn đã cảm giác không phải là của mình kiếm trong tay hung hăng hướng phía trước đâm ra nhưng mà minh lại không lùi mà tiến tới thân thể trực tiếp bị trường kiếm xuyên qua cái kia s o n g tinh hồng con n g ư ơ i đi vào đế u phụ cận tay phải hóa thành lợi trảo nắm lấy đế u cổ、Phúc. dùng sức kéo một cái xinh xinh đem đế u cổ nghiền nát đế u con n g ư ơ i kịch liệt co vào một mặt không thể tin nhìn xem minh người thua minh nhẹ răng cười một tiếng trong miệng huyết dịch không ngừng d â n g trào thảm liệt tới cực điểm nhưng trong lòng có loại khó mà nói rõ thoải mái một trận chiến này h ắ n thắng thần linh giết không tha chương năm trăm bốn mươi sáu cổ thần phong nhu đồ thiên hỏa thần cung ngự thư phòng cơ đạo nghiêu sắc mặt ngưng lại giờ phút này trong đầu hắn đang tự hỏi một vấn đề vì sao đế ra còn chưa lập thần quốc chẳng lẽ thật trơ mắt nhìn xem lâm thất dạ cướp đoạt tây cảnh sao một khi tây cảnh rơi vào lâm thất dạ trong tay đế ra liền rốt cuộc không có cơ hội phía trước cổ thần phong cũng cao mày thật lâu hắn trước tiên mở miệng đánh vỡ bình tĩnh thần chủ coi như đế tử kiếm đi thông thần cổ lộ thiên cơ lâu cự tuyệt đế ra thỉnh cầu nhưng đế ra không cách nào lựa chọn đế tử kiếm khẳng định cũng sẽ lựa chọn những người khác cơ đạo nghiêu ánh mắt lấy lên chấm giọng nói trừ phi đế ra xảy ra chuyện không tệ c ổ thần phong gật gật đầu lại nói bình thường mà nói lấy đế ra thực lực lâm thất dạ là không thể nào d i ệ t đi đế ra thậm chí liền tìm tới đế ra bí cảnh đều rất khó nói đến đây hắn vô cùng buồn mực bây giờ tây cảnh đã có một nửa cương thổ rơi vào đại la trong tay nhưng đế ra nhưng không có bất cứ tin tức gì trong đó khẳng định chuyện gì xảy ra nếu như đổi lại là ngươi có n ắ m chắc đối phó đế ra sao cơ đạo nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nói c ổ thần phong lộ ra vẻ c h ầ m tư cơ đạo n i ê u không có cái dậy mười mấy hơi thở về sau cụ thần phong mới nói có một loại biện pháp có thể đối phó đế ra cái gì t cựu thần phong thần sắp ngưng c lại nhất định phải có người t h ấ n thủ tại trong trận pháp không cho đế g i a người phá hư trận pháp bởi vậy người này nhất định phải cùng giai vô địch đại la có thực lực này cựu đạo nghiêu thọ sâu trong đầu đã nghĩ đến một người lâm thất dạ phân thân đạt được phong nhân tộc trí bảo quả thật có thể nghiền ép cùng dai đế ra những cái k i a thần lính cảnh đoán chừng bắt hắn không có bất luận cái gì biện pháp cổ thần phong đăng chát cười một tiếng nếu thật l à như hắn phỏng đoán như vậy đế ra thật đúng là không may lâm thất dạ thủ đoạn này mặc dù âm hiểm một điểm nhưng xác thực một kích mất mạng trực tiếp đem đế ra ngăn ở cửa nhà cơ đạo nghiêu không nói nội tâm đối lâm thất dạ mặc dù có chút khâm phục nhưng lại có chút bội phục đem đại hạo thần triều xử lý thì cũng tôi đi thế mà liền đế ra đều tính toán ở trong đó liền xoay người cơ hồ đều không có Thân cổ h ra ra cánh trước đó, lâm thất dạ không có độc thủ, nghĩ đến thiên ủ đế đưa đó, độc đến đứng niết ra ra tay. trước cái có cơ cũng bàn lâm lâu dạ thần phong sắc mặt nghiêm túc việc này là tại quá xảo hợp vì cái gì đế ra đưa ra năm mươi cái niết bàn cảnh trước đó lâm thất dạ không có động thủ mà đem người đưa ra về sau đế ra đột nhiên liền không có động tác đồ đần đều biết rõ đại la tại cho thiên cơ lâu đánh phối hợp hẳn là thiên cơ lâu muốn cầu cạnh đại la đại la đưa thiên cơ lâu một cái thuận nước dòng thuyền cơ đạo n i ê u lại là nghĩ đến càng nhiều cổ thần phong ha to miệng nếu là như vậy chẳng phải là thiên cơ lâu thiếu đại la một cái nhân tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta phỏng đoán là thật cơ đạo nghiêu lại bổ sung một câu cổ thần phong trịnh trọng nói thần lập tức phái người tiến về tây cảnh dò xét không cần lúc này một giọng rán mua từ ngoài cửa chuyển đến đã thấy một cái áo đỏ lão giả đi đến thần cáo lui cổ thần phong liên hành thi lễ quay người rời đi cơ đạo nghiêu nhỡm mày trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn đạo mặt nói thất trưởng lão sao lại tới đây lại không đến tây cảnh liền rơi vào đại la trong tay áo đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng ngươi vì sao không xuất binh tây cảnh chấm phải trăng xuất binh tây cảnh cần đạt được thất trưởng lão tán đồng sao cơ đạo nghiêu thản như nói ngữ khí rất bình thản nhưng thái độ lại rất mạnh tự nhiên không cần lão hủ tán đồng cơ gia thất trưởng lão cười cười thần sắc bóng lạnh lẽo nhưng cần gia tộc tán đồng cơ đạo nghiêu lạnh lùng nhìn chăm chú cơ gia thất trưởng lão cơ gia thất trưởng lão nhìn như không thấy lại không xuất thủ đại la liền chiếm cư tam vực c h i địa trung châu cũng không ít cương thổ rơi vào đại la trong tay đến lúc đó đại la chính là cựu huyền đệ nhất thần triều đề cập đây cơ đạo nghiêu trong lòng khó chịu luôn cảm giác bị lâm thất dạ lừa gạt cảm giác nhưng là hắn lại không thể thế nhưng đế vương nhất ngôn cựu đình làm sao có thể đổi ý bất quá năm năm kỳ hạn còn chưa tới ai thắng ai thua còn chưa biết được coi như tây cảnh rơi vào đại la chỉ thủ lại như thế nào luận nội tình đại la vẫn như cũ không cách nào cùng cổ chu thần triều so sánh còn nữa mười năm sau cổ chu vẫn như cũ có là cơ hội đế g i a đã ra khỏi vấn đề ngươi tự giải quyết cho tốt cơ gia thất trưởng lão gặp cơ đạo nghiêu trầm mặc không nói để lại một câu nói o a y người rời đi đợi hắn ly khai cơ đạo nghiêu trên mặt hiện lên một vòng ánh sáng sắp bén trầm ngâm nói cơ gia một lát sau cổ thần phong lần nữa đi vào n g thư phòng cơ đạo nghiêu vớt vớt mi tâm lâm thất dạ thật đúng là để người đau đầu a đúng vậy a người này xác thực quỷ dị bất quá vô luận như thế nào hắn không thắng được cổ thần phong lại là mỉm cười cơ đạo nghiêu hơi xứng sở cổ thần phong giải thích nói thần chủ cùng lâm thất dạ ở giữa ước định không cách nào xuất thủ nhưng cơ gia sẽ trơ mắt nhìn xem đại la độc đ ạ i sao coi như cơ gia nguyện ý cựu lê tộc đâu lần trước lê si thua ở lâm thất dạ trong tay lâm thất dạ thả đi lê si cũng là làm cho cựu lê thần triều rời khỏi đông thổ nhưng không nói không thể tiến đánh tây cảnh tây cảnh còn có một nửa cương thổ chưa từng rơi vào đại la trong tay lê si trong lòng kìm nén một hơi chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem lê si đã đậu thủ cơ đạo nghiêu trầm giọng nói bất quá lại bị người ngăn cản tại tây cảnh biên giới bên ngoài ai cổ thần phong kinh ngạc theo hắn biết từ khi đại thương thần triều người biến mất về sau tây cảnh hẳn là không người có thể ngăn cản cựu lê đại quân mới đúng những cái kia mới lập vương triều cùng hoàng triều không có khả năng có cái này năng lực đại hạo thần triều lúc đầu đại đô đốc tiến dương cơ đạo nghiêu không có dầu diếm hán cổ thần phong kinh dị chẳng lẽ hắn tự lập thần quốc rồi cơ đạo nghiêu lắc đầu Cổ thứ ầ n hai nếu là nhóm chúng ta trợ giúp yến dương lấy i ế n dương năng lực có lẽ có thể thu hoạch được tây cảnh càng nhiều cơ đạo nghiêu t g cũng cười thở dài một ngụm trọc khí đem trong lòng phiền một nhà không còn một mảnh thân chủ thân nguyện tự mình tiến về tây cảnh thuyết phục t i ế n dương cổ thần không người túi đ ầ u nói chuẩn cơ đạo nghiêu gật gật đầu một lát sau cổ thần phong mang theo một phong thánh chỉ lý khai cơ đạo nghiêu trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt lâm thất dạng mặc cho ngươi nhãn quang nhìn bao dài trận này đánh cược ngươi thua định chương năm trăm bốn mươi bảy tây yến hầu tây cảnh bắc cương bắc vân thành tiến dương bị đại mục vương triệt tiêu đại hạo thần triệu đại đô đốc về sau bị giáng chức đến tận đây giờ phút này trong phủ thanh chủ tới một vị khách không ngờ mà đến tiến dương ngồi tại thủ tọa phía trên bưng chân trà nhẹ nhàng thổi động lên trong chén nhật khí tiến đô đốc cân nhắc như thế nào cổ thần phong cười nhạt một tiếng tại hạ là mang theo cổ chu thần triệu thành ý tới tiến dương đặt chén trà xuống bình tĩnh nói bây giờ tây cảnh có thể nói là vật vô chủ vì sao cổ chu thần triệu không ra một binh một tốt cổ thần phong trầm mặc không nói đây chính là như lời ngươi nói thành ý sao tiến dương cười cười trong giọng nói đều là khinh miệt chỉ ý ngươi cổ thần phong không phải mới vừa nói mang theo thành ý tới sao cái này không có gì không thể nói cổ thần phong trầm lầy tức nói thần chủ cùng lâm thất giả ước định trong vòng mười năm binh không ra trung châu yến dương nghe vậy trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại thì ra là thế cơ đạo nghiêu tuân thủ lời hứa không thể xuất binh trung châu cho nên liền để tại hạ gia nhập cổ chu nghĩ đến các ngươi làm muốn cho ta tận khả năng thu hoạch tây cảnh cương thổ không tệ cổ thần phong gật gật đầu người cứ như vậy xác định ta sẽ đáp ứng gia nhập cổ chu thần triều bây giờ tây cảnh bắc bộ cương thổ cơ hồ là vật vô chủ ta hoàn toàn có thể tự lập thần quốc yến dương cười cười yến đô đốc xác thực có lập thần quốc năng lực cổ thần phong không có phản bác lập tức lời nói xoay chuyển bất quá dựng lên thần quốc về sau đâu n g ư ơ i thần quốc ở vào ba đại thần triều trô u giao giới bây giờ thiên hạ ba phần ngươi cảm thấy ba đại thần triều sẽ để cho ngươi thần quốc tồn tại xuống dưới sao yến dương tiếu d u n g trong nháy mắt ngưng kết hắn đương nhiên biết rõ đạo lý này lập thần quốc tự nhiên không phải đơn giản như vậy nếu là đặt ở trăm năm trước thậm chí mấy chục năm trước còn có đầy đủ thời gian phát triển nhưng bây giờ hoàn toàn là không thể nào yến đô đốc gia nhập cổ chu thần triều là lựa chọn tốt nhất cổ thần phong rèn sắc khi còn nóng tại hạ chẳng lẽ không thể gia nhập cựu lê cùng đại là sao yến dương thần sắc cứng lại lời này vừa nói ra cổ thần phong sắt mặt trầm xuống tiến dương hiếp mắt nói xem ra các hạ cũng cho rằng đây là một cái lựa chọn tốt cựu lê thần t r i ề u thần chủ phía dưới tổng cộng có bắt vương chắc hẳn ngươi hẳn là biết rõ như thế nào cựu lê cổ thần phong hỏi ngược lại tiến dương không nói h ắ n tự nhiên biết rõ cái gì gọi là cựu lê cựu lê tộc sẽ không cho phép một ngoại nhân phong vương các hạ gia nhập cựu lê tộc cũng sẽ không nhận quá lớn coi trọng cổ thần phong lại nói về phần đại la đại hạ cùng đại la giao thủ nhiều năm các hạ gặp đại la nhiều lần ám sát đồng dạng các hạ cũng giết đại la không ít t ư ớ n sĩ các hạ nếu là gia nhập đại la cho dù lâm thất dạ tha cho ngươi đại la tướng sĩ sẽ tha cho ngươi sao chỉ có ta cổ chu cơ hồ không cùng các hạ giao thủ qua yến dương trầm mặc không nói lúc này đại s ả n h bên ngoài đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm đại đô đốc đại la thừa tướng tần hủ cầu kiến cổ thần phong sầm mặt lại mời yến dương có chút ngoài ý muốn thiếu khinh một thân ảnh chậm rãi đi vào đại s ả n h t ầ n hủ gặp qua yến đô đốc t ầ n hủ mỉm cười lập tức lại liếc mắt nhìn cổ thần phong yến đô đốc có khác nhân vị này là cổ chu thần triều cổ thần phong cổ thần phong hai mắt nhắm lại hắn chẳng thể nghĩ tới đại la thế mà cũng sẽ phái người tới hơn nữa còn là lâm thất dạo phía dưới đệ nhất nhân t ả thừa tướng tân hủ mặc dù hắn tại cổ chu thần triều địa vị bất phàm nhưng cũng không có một q u o n n ử a trước so sánh dưới cổ chu thần triều đã rơi xuống hạ phong dù sao ở trong mắt tiên dương sẽ đại biểu cổ chu thần triều không coi trọng tân hủ khe vớt cảm căn bản không có cùng cổ thần phong tự giới thiệu ý tứ cổ thần phong nhữ mày đại la người không khỏi quá cao ngạo đây là xem thường chính mình sao tân hủ lần nữa nhìn về phía yến dương nói t ế n đô đốc tại hạ đại biểu thần chủ tới đây mời các hạ gia nhập đại la đại la thứ tám thống xoáy để chống chỗ cổ thần phong con người có chút co giục lại thứ tám t h ố n g xoáy hắn rất rõ ràng đại la thống xoáy địa vị tuy nói tả thừa tướng là lâm thất dạ phía dưới một người nhưng đại la bảy đại t h ố n g xoáy mỗi một cái địa vị cũng không yếu tại tả h ư u thừa tướng hiển nhiên hắn không nghĩ tới lâm thất dạ thành ý như thế lớn thứ tám t h ố n g xoáy lâm thất dạ dung hạ được yên đô đốc đại la tướng sĩ、si、dung hạ được hắn sao cổ thần phong đột nhiên cười nạo một tiếng tại đại la bất luận kẻ nào cũng sẽ không trái với thần chủ mệnh lệnh tân hùng nạo nghề nói cổ thần phong biết rõ chính mình nói quá nhiều đều không có ý nghĩa mở ra thủ trưởng một chương màu vàng kim bản g danh sách rơi vào trong tay hắn yến đô đốc cổ thần phong đem thánh chỉ đưa cho y ế n dương nói cái này thánh chỉ là thần chủ tự mình biết ngươi có thể nhìn qua bàn lại y ế n dương nhìn chằm chằm trong tay thánh chỉ nửa ngày mới mở ra sau một khắc y ế n dương hơi n h í u cao mày tây yến hầu cổ chu thần triều tổng cộng có mười ba vương hầu và năm không thay đổi cổ thần phong trịnh trọng nói các hạ gia nhập cổ chu thần triều tạm thời phong làm hầu tước về phần có thể hay không phong làm vương tước phải xem các hạ mười năm về sau công tích công tích yến dương lông mày nhữ lại bất quá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cổ chu thần triều không có khả năng để hắn gia nhập liền phong vương cho dù cơ đạo nghiêu nguyện ý cái khác vương hầu sẽ nghĩ như thế nào cổ thần phong cười cười thần chủ hứa hẹn các hạ trong vòng mười năm nếu là có thể đạt được tây cảnh một phần tư cương thổ nhưng phong vương tiến dương rơi vào trầm tư bên trong trong đầu nhanh chóng suy nghĩ trong đó lợi và hại cổ thần phong cũng không có thúc giục lẳng lặng chờ đợi ngược lại là tần hủ có chút vội vàng nhưng lại không dám đánh nhiễu sau nửa ngày tiến dương đứng dậy hai vị tha thứ ta cũng không thể đáp ứng tần hủ cùng cổ thần phong sắp mặt hai người đồng thời cứng đờ ngọc kinh ngự thư phòng tây t ế n hầu lâm thất giả nghe lâm vô ảnh báo cáo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tiêu dùng cơ đạo nghiêu thủ bút s á t thực không nhỏ yến dương cự tuyệt thời khắc cổ thần phong thất vọng vô cùng lâm vô ảnh cười cười nói bất quá làm thần hủ ly khai về sau cổ thần phong lại bị yến dương đều trở về công tử nhóm chúng ta không phái người đi không phải càng tốt sao minh tưởng thầm nghĩ kể từ đó yến dương lạng yên không tiếng động trở thành cổ chu thần triều vương hầu cơ đạo nghiêu sẽ chỉ đắc chí lấy cơ đạo nghiêu đối ta hiểu rõ ngươi cảm thấy ta không sẽ phái người đi lôi kéo yến dương sao lâm thất giả hỏi ngược lại đương nhiên sẽ lâm vô ảnh không chú yến dương năng lực tại đại hạo thần triệu thể hiện phát huy vô cùng tinh tế như thế thông x o á y chi tài lâm thất dạ làm sao có thể nhìn như không thấy về phần địch nhân cái thân phận này đại la cao tầng có bao nhiêu đã từng là đại la địch nhân nếu là công tử không phái người đi cơ đạo nghiêu ngược lại sẽ hoài nghi lâm vô ảnh hai mắt nhắm lại lâm thất dạ cười gật gật đầu đương nhiên cho dù ta để t ầ n hủ đi qua cơ đạo nghiêu cũng tránh không được hoài nghỉ nhưng hắn hiện tại nhưng không kịp chờ đợi muốn nhập chủ tây cảnh thắng lợi sẽ để cho một người choáng váng đầu ó c cơ đạo n i ê u cũng không ngoại lệ dù sao h năm n trăm bốn mươi tám tương kế tự kế một chiếc thần châu cực tốc lướt qua hư không tại bầu trời lưu lại một đạo thật dài vân đôi tân hủ đứng sừng xuống đầu thuyền ngắm nhìn phương xa thưa tướng nhóm chúng ta không nên trở về ngọc kinh sao bên cạnh một cái thuộc hạ nghi ngờ nói bọn hắn lần này đến đây vốn là vì thu phục kiến dương nhưng mà yến dương lại t ự tuyệt bất quá bọn hắn những người này cũng không để ở trong lòng tiếp xuống đại la nhất thống tây cảnh cơ hồ là chuyện chắc như linh đóng cột tiến dương lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng ngăn cản đại la bước chân húng chi hắn hiện tại đã không có đại hạo thần triều ủng hộ còn muốn đi tìm một người tân hù mỉm cười tây cảnh còn có nhân t à i sao cần thừa tướng tự thân xuất mã kệ thuộc hạ kinh ngạc ừ m sắp thực tính một nhân tài đi tân hù ngẩn ra một chút suy nghĩ một chút nói đột nhiên hắn ánh mắt bỗng nhìn về phía tầng mây phía dưới nơi đó một tòa thành trì chậm rãi hiện lên ở trong tầm mắt của bọn hắn đi xuống đi theo thần h ử ra lệnh một tiếng thần châu lướt xuống đám mây không bao lâu tần hủ một đoàn người liền xuất hiện tại thành trì bên trong đi vào trước một tòa phủ đệ phía sau hắn thuộc h ạ trên mặt n h a o n h a o lộ ra vẻ tò mò tòa thành trì này cũng không tính cái gì thành lớn nếu như đối phương thật sự có mới làm sao lại khuất tại nơi này các ngươi là người phương nào gặp tần hủ một đoàn người tới gần mấy cái thủ vệ tiến lên ngăn lại bọn hắn đường đi đại la thần triều tả thừa tướng tân hủ cố ý tới đây cầu kiến các ngươi tướng quân tân hủ mỉm cười mấy cái thủ vệ con người co g ụ c lại đại la thần triều thừa tướng chỉ là danh hảo liền đem bọn h ắ n d ọ a cho phát sợ ta cái này đi thông chi tướng quân trong đó một người thủ vệ lấy lại tinh thần liền vội vàng xoay người chạy nhập trong phụ đệ không sai biệt lắm n ử a chén trà nhỏ thời gian một trận tiếng bước chân chuyển đến người cầm đầu là một cái áo trắng trung niên nam tử người còn chưa tới thanh âm đã v a n g lên tần thừa tướng quang lâm hàn xá không có từ xa tiếp đón t ầ n hủ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nụ cười ý vị thông trưởng chủ tướng quân khách khí lời này vừa nói ra đám người kinh ngạc không thôi đại lang ư ờ i kinh ngạc là tân hủ thế mà đối cái này chu tướng quân khách khí như thế mà những người khác lại là kinh ngạc bọn hắn tướng quân thế mà cùng đại la tả thừa tướng quen thuộc như thế tân thừa tướng m ờ i áo trắng trung niên nam tử cũng m ờ i phần hưởng thụ tần hủ thái độ tần hủ có chút chắc tay đi vào trong phủ đệ những người khác thì là một mặt m ở m i ệ n g làm bọn hắn từ bên cạnh người nghị luận bên trong nghe được áo trắng nam tử thân p h ậ n lúc lúc này mới hiểu được chu bất nho đã từng là hiến dương thuộc hạ một viên đại tướng đang đối kháng với đại la lúc giống như lập xuống không ít quân công bất quá so với h ế n dương chi danh lại là kém rất nhiều tại bọn hắn xem ra chu bất nho còn chưa tới phiên tần hủ tự mình đến m ờ i trong đại sành t ầ n hủ cùng chu bất nho hai người ngồi đối diện chu bất nho rất là k h á c h khí chu tướng quân tần mỗ vô sự không lên điện tam bảo chắc hẳn ngươi đã biết rõ ta ý đồ đến t ầ n hủ cũng không quanh co i lòng vòng đứng vậy c h ắ p tay nói tần mộ chân thành tha thiết mời chu tướng quân gia nhập đại la thần triều chu bất nho cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ngược lại lộ ra vẻ trầm tư một lát sau mới nói không dõi gạt tần thừa tướng hôm qua cổ chu thần triều người cũng tới đi tìm ta t ầ n hủ sắc mặt chấm xuống chu tướng quân nhất định phải tin tưởng đại la thành ý lấy chu tướng quân chỉ năng không bao lâu liền có thể trở thành đại la thông soái chu bất nho ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh hắn do dự mấy tức mới nói chỉ là chu mộ trước đây là đại hạo thần tử đại la không ít tướng sĩ chết bởi chu mộ chỉ thủ chu tướng quân không cần lo lắng tân hủ cười cười trước đây là đều vì mình chủ thần chủ nói qua chỉ cần chu tướng quân gia nhập đại la bất kể hiểm khích lúc trước bây giờ tây cảnh hơn phân nửa cương thổ vô chủ lấy chu tướng quân trí năng nhất định có thể lập xuống hiển hách công lao đến lúc đó đại la bách tính há lại xe cựu thị chu tướng quân huống hồ tấn mỗ mọi người đã từng không phải cũng là thần chủ địch nhân sao chu bất nho nghe vậy t không không đại la. Đại la h lời ấy có lý tân hủ suy nghĩ một chút nói đúng rồi chu tướng quân cự tuyệt cổ chu thần triều có thể có chút phiền phức ta mấy cái này thuộc hạ thực lực cũng tạm được nếu không tạm thời lưu cho chu tướng quân đa tạng chu bất nhau mừng rõ chu mô đã sớm muốn gia nhập đại la đáng tiếc một mực chưa thể toàn nguyện hôm nay rốt cục trở thành đại la một phần tử hôm nay chu mô cùng tần thừa tướng không say không nghỉ vậy l i ề n nói không ngừng t ầ n hù mỉm cười dứt lời chu bất nho đứng dậy ly khai bắt đầu thu xếp cùng lúc đó hai người khỏe miệng đồng thời hiện lên một vòng tà mị tiêu dung bên kia chu bất nho ly khai đại sảnh l ặ n g yên ly khai phủ đ ệ không bao lâu đi vào một tòa vắng vẻ trạch viện trong trạch viện một gốc dưới cây giả ngồi một cái áo trắng nam tử cụ đại nhân quả nhiên như ngài nhi liệu tần hủ tới chu bất nho hít sâu một cái nói tại hạ như ngài lời nói đã đáp ứng hắn gia nhập đại la thần triều tần hủ nói muốn để ta ra chỉ đại la khí vận bị ta qua loa tắt chất tới bất quá hắn nói muốn lưu lại mấy người ở bên cạnh ta nói đến đây chu bất nho sắc mặt có chút khó coi hắn làm sao không biết tần hủ lưu lại những người kia mặt ngoài là giúp hắn trên thực tế bất quá là giám thị hắn mà thôi áo trắng nam tử chính là cổ thần phong nghe được chu bất nho hắn mỉm cười xem ra đại la cũng không tín nhiệm ngươi a chu bất nho vội và nói tại hạ đã lựa chọn gia nhập cổ chu thần triều chắc chắn trung tâm sáng rõ không cần khẩn trương ta tự nhiên tin tưởng ngươi cổ thần phong cười cười đã đại la muốn phái người bảo hộ ngươi ngươi tiếp nhận chính là những người này không ảnh hưởng đại cục ngày mai ta lại phái mấy cái niết bản cảnh giúp ngươi đa tạ cổ đại nhân chu bất nho thần sắc vui mừng t ố t n g ư ơ i đi mau đi đừng cho tần hủ phát hiện mánh khỏe cổ thần phong khoát tay á o chu bất nho không người cáo lui cổ thần phong trên mặt hiện lên một vòng t i ể u dung đại la quật khởi nhanh như vậy là có nguyên nhân thế mà cái này nhanh lại tìm chu bất nho bất quá cái này không trọng yếu đã muốn lợi dụng chu bất nho vậy liền tường kế tự kế chỉ cần kết quả đối cổ chu mà nói là tốt là được rồi phù thanh chủ tân hủ một đoàn người được gan bài tại một tòa trong sân trong một gian phòng đột nhiên nổi lên một trận không gian ba động mấy thân ảnh từ đó đi ra tân thưa tướng vô hối cô nương vô tuyết cô nương tân hủ cùng cầm đầu hai người lên tiếng c h à o sau một khắc lâm vô tuyết cùng lâm vô hối cùng hai người bên cạnh mấy người khuôn mặt cùng thân hình một trận biến hóa đột nhiên đổi một bộ gương mặt cùng t â n hủ sau lưng mấy người cơ hồ không có khác nhau chút nào các ngươi về trước đi tân hủ nhìn về phía mấy người thuộc hạ nói mấy người thuộc hạ hơi xứng sở nhưng không dám phản bác tần hủ mệnh lệnh vội vàng đi vào trong cánh cửa không gian tân thưa tướng chương ầ n p năm h vậy trăm bốn mươi chín dĩ giả luật chân chu bất nho có rất đại năng lực đừng nói lâm vô tuyết không tin chính tần hủ cũng không tin nhưng là chu bất nho có cổ chu thần triều hỗ trợ a bây giờ đại la đã có được vượt qua hai vực cương thổ cổ chu cùng cựu lê thần t r i ề u làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đâu bao nhiêu đều sẽ nửa đường chơi ngắn g chân cái này cùng trước đây tiến đánh đông thổ tình huống h i ệ n nhiên khác biệt cựu lê thần triều mặc dù bị yến dương ngăn cản tại tây cảnh bên ngoài đó là bởi vì tây cảnh cùng bắc nguyên giao giới tuyến không hề dài hơn nữa còn cùng cổ chu thần triều liền nhau yến dương quản lý bắc vân thành vừa lúc tại tam vực điểm tụ tự nhiên có thể chống đỡ được nhưng tây cảnh cùng trung châu đâu giao giới tuyến cũng không là bình thường xa cổ chu thần triều muốn n u n g tay có được quá nhiều cơ hội yến dương cùng chu bất nho hẳn là chỉ là trong đó hai người mà thôi cổ chu thần t r i ề u tuyệt sẽ không đông tha bất luận cái gì cơ hội khẳng định e m thầm thu phục rất nhiều người mà lại coi như không tìm chu bất nho cũng đồng dạng sẽ tìm những người khác chỉ cần tây cảnh có một tòa thành chỉ chưa từng rơi vào đại la chỉ thủ lâm thất giả cùng cơ đạo nghiêu đổ ước liền sẽ lấy thất bại mà kết thúc thì ra là thế nghe được t ầ n h ữ phân tích lâm vô tuyết một mặt hoàng hột hắn lúc này mới minh bạch cũng không phải là chu bất nho năng lực cỡ nào bất phàm mà là dáng lùn bên trong chọn người cao so sánh với chu bất nho năng lực xác thực tính thật tốt chủ yếu nhất một điểm cổ chu thần triều cũng tìm tới chu bất nho đối đ ạ i lam mà nói cơ hồ làm i n h bài sau đó chỉ cần toàn lực trợ giúp chu bất nho tiến đánh càng nhiều cương thổ là được rồi tiếp xuống còn phải làm phiền các ngươi tân hủ cười cười việc rất nhỏ đây là nhóm chúng ta nhất am hiểu lâm vô tuyết cười cười một canh giờ sau chu bất nho an bài tốt tiệt rượu nhiệt tình chiêu đ á i t â n hủ b ọ i người tất cả mọi người uống say mềm chỉ ít mặt ngoài như thế đưa chư tướng quân đi nghỉ ngơi tân hủ mở miệng vỗ vỗ chu bất nho bà vai không ta còn có thể uống chu bất nho đưa tay dâng lên nội tâm của hắn lại là cực kỳ không bình tĩnh lấy thực lực của hắn chút rượu này làm sao có thể say nhưng mà hắn lại cảm giác đầu góc của mình hoàn toàn không nghe sai khiến mỹ mắt điên cuồng đánh nhau không chỉ có là hắn hắn những thuộc hạ khác đã toàn bộ tê liệt trên mặt đất hắn làm sao không biết tân hủ khẳng định tại trong rượu và thức ăn động tay chân thế nhưng là hắn không phải còn phải lợi dụng chính mình thu hoạch tây vượt cương thổ sao một thời gian hắn nghĩ không minh bạch tần hủ mục đích bất quá hắn rõ ràng vô luận như thế nào cũng không thể rời đi nơi này đang lúc hắn chuẩn bị dãy rủa thời khắc một cô kỳ dị lực lượng trong nháy mắt không có vào náo hải chỗ sâu ngay sau đó thân thể của hắn hoàn toàn không nghe sai khiến hắn há to miệng lại là một câu đều nói không nên lời tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt bên cạnh một người l ắ p mình biến hóa biến thành của hắn bộ dáng đa tạ chu tướng quân nhiệt tình còn đãi tân hủ đứng dậy trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. chu bất nho trường lớn lấy hai mắt nhìn xem tân hủ tràn đầy hoảng sợ lập tức ý thức dần dần mơ hồ bất tỉnh nhân sự lúc này một đạo không gian cửa mở ra từng cái mặc áo bảo đỏ thân ảnh đi vào lâm vô tuyết bọn người bằng nhanh nhất tốc độ thay đổi chu bất nho cùng hắn thuộc hạ quần áo lập tức đem tất cả mọi người ném vào trong cánh cửa không gian tiệc rượu tiếp tục giống như cùng mới vừa rồi không có bất luận cái gì hai dạng không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian một đạo kỳ dị năng lượng ba động đảo qua đám người không có phát hiện dị thường sau liền lặng lẽ thôi ý u ý chu bất nho sau khi tỉnh lại đã là ngày thứ hai hắn phát hiện mình bị phong ấn tu vi mà lại thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn nhìn xung quanh chu vi cau mày đột nhiên hắn ánh mắt rơi vào phía trước mấy thân ảnh bên trên cuối lâm Lâm thất dạ chu bất nho con n g ư ơ i kịch liệt co r ụ t lại giang có chút phát run n g ư ơ i đã tỉnh lâm thất dạ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt lâm lâm thần chủ ta đã đáp ứng tần h ủ nguyện ý gia nhập đại la là vì sao chu bất nho âm thanh run r à y lâm thất dạ thế mà đối với hắn động thủ mà lại lặng yên không tiếng động đem hắn lấy được cái khác địa phương nói không sợ hãi đó là không có khả năng ai không biết do hắn chu bất nho nổi danh sợ chết ta biết do ngươi nguyện ý gia nhập đại la lâm thất dạ thần sắp mười phần bình tĩnh nhưng là ngươi càng muốn gia nhập cổ chu thần triều không không có chuyện này thần chủ cổ chu thần triều là đi tìm ta nhưng là ta cự tuyệt bọn hắn chu bất nho vội vàng giải thích nói hắn nghi không hiểu vì sao việc này sẽ bị lâm thất dạ biết rõ phải biết hắn gia nhập cổ chu thần triều sự tình chỉ có cổ thần phong rõ ràng chẳng lẽ cổ thần phong bắn hắn không có khả năng hắn còn không có tự cho là bất phàm đến để cổ chu thần triều người tới đối phó hắn lâm thất dạ chỉ là cười cười không có nhiều lời không thể không nói chu bất nho rất xem chừng gia nhập cổ chu thần triều nhưng lại chưa để cổ chu thần triều khí vận tới người nếu không chỉ cần đại la thần triều khí vận tới người liền sẽ lập tức phát hiện dị thường nhưng là chút tiểu thủ đoạn này là không thể gạt được lâm vô hối năng lực thân chủ ta nói chính là thật ta nhưng đối trời phát thể gặp lâm thất giả t r ở mặc chu bất nho triệt để l u ố n g uống nói đến đây hắn liền chuẩn bị đối trời phát thể nhưng mà bị lâm thất giả đánh gãy ngươi liền lưu tại đại la ăn ngon uống s ư ớ n g đợi không đợi chu bất nho mở miệng một đạo bóng người liền dẫn theo hắn lách mình biến mất công tử vì sao không trực tiếp giết hắn lâm vô phong hỏi hắn còn có một chút xíu giá trị lâm thất giả cười giải thích nói chu bất nho dù sao cũng là bị cổ chu thần triều công nhận vạn nhất đột nhiên khí vận tới người một khi chu bất nho chết rồi cổ chu thần triều chẳng phải phát hiện đầu mối sao thần triều chỉ chủ thông qua khí vận thần long là có thể cảm ứ n g được t h ầ n tử không chỉ có như thế còn có thể cảm ứ n g được hắn đại khái phương vị bởi vậy chu bất nho không chỉ có không thể chết còn phải đem hắn giam giữ tại tây cảnh vô hối nói cổ chu thần triều bên kia sẽ phái người bảo hộ chu bất nho vô hối cùng vô tuyết hai người ở bên kia ta có chút không yên lòng、Lâm、vô phong có chút bận tâm yên tâm vô tuyết sẽ không lộ ra chất ngựa mà lại vô hối năng lực chỉ cần không phải niết bàn cảnh đình phong nàng đều có thể khống chế lâm thất dạ cười nói lâm vô phong khẽ vất cảm kia vì sao không cho vô hối trực tiếp khống chế chu bất nho vô hối năng lực khống chế chỉ là thân thể của hắn mà lại không cách nào khống chế quá thời gian dài lâm thất dạ giả giải thích nói lâm vô phong nghe vậy thoải mái gật đầu đại la tiến đánh tây cảnh tuyệt không phải mấy ngày mấy tháng liền có thể làm được quá trình này cần nhiều năm thời gian ngươi nếu là lo lắng có thể đi giúp bọn hắn thuận tiện cho nàng nhóm bảy mưu tinh kế lâm thất dạ lại bổ sung một câu được lâm vô phong không có cự tuyệt quay người rời đi lúc này một bên lâm vô ảnh mở miệng nói công tử minh đại ca chuyển đến tin tức thính tuyết thành bên ngoài gần nhất ngẫu nhiên không có người ra vào lâm thất dạ hai mắt nhắm lại hàng quang l ó ạ i lên xem ra bọn hắn rốt cục nhịn không được động thủ nếu thật là những cái kia gia tộc minh đại ca có thể ngăn cản không ở lâm vô ảnh thần sắc vô cùng nghiêm trọng lâm thất dạ khỏe miệng k á n h nếp yên tâm ta sẽ đích thân nhìn xem nơi đó bây giờ thế nhưng là đại la cương thổ chừng năm trăm năm mươi trên trời rơi xuống thần khí đế ra bí cảnh bên ngoài trải qua mấy tháng một tòa thành chỉ sớm đã đột ngột từ mặt đất mọc lên mà lại đã đơn giản quy mô thành này tên là thính tuyết thành thính tuyết thành ngoại lai người không thể nhập chỉ có thính tuyết lâu cùng hết u y y d ị a vệ người mới có tư cách tiến vào tại thính tuyết thành trung ương có một tòa to lớn s â n gốc chính là thành này cấm địa nhưng phần lớn người cũng không biết rõ nơi này phong tỏa đế ra lối vào ven d ì a s â n gốc một tòa trên bệ đá minh ngồi xếp bằng hai mắt hơi say rượu thời khắc chán phóng thần thức bao phủ cả tòa thính tuyết thành thính tuyết thành bên trong một ngọn cây c ọ c ọ đều không cách nào đào thoát hẳn bắt giữ những ngày qua thính tuyết thành bên ngoài ngẫu nhiên có người xa lạ ẩn hiện nếu là người bình thường minh cũng sẽ không để ý nhưng mà ngẫu nhiên có mấy cố khí tức cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm chém giết đê u tâm hắn cảnh t h ế biên bây giờ cự ly niết bàn cảnh đ ỉ n h phong cũng chỉ có cách xa một bước có thể làm cho hắn sinh ra loại cảm giác này người hiển nhiên không đơn giản mà sát đạo phân thân tạm thời không ở chỗ này điện vì thế hắn không thể không hướng lâm thất dạ cầu viện đại la cùng đế g i a đã không chết không thôi một khi đế g i a thoát khỏi tù đày đối đại la tuyệt đối là thai nạn tính dù sao đế ra có ít nhất ba cái thần lính cảnh mà lại niết bàn cảnh vô số kệ trên không trung thiêu đốt lên đỏ t h ấ m h ỏ a diễm nhuộm đỏ nửa mỗi ngày khung minh đột nhiên ngầm đầu đã thấy một đạo mênh mông vô biên màu đỏ trừ cương mang theo kinh khủng hung uy từ trên trời gián g xuống cùng bạo khí lạng manh liệt mà tới sân cốc hai bên cự thạch l a n lộn một khi rơi xuống đừng nói sân cốc liền liền cả tòa thính tuyết thành đều phải hóa thành kết cho nửa bước thần linh Minh tâm bên trong c h ầ m xuống không có bất luận cái gì chủ trừ bỗng nhiên đạp không mà lên thử bén nhọn tiếng kiếm rít văng lên một đạo kiếm mang màu đỏ ngọc nở rộ h ô n g áp chém về phía màu đỏ trừ cương cùng lúc đó thính tuyết thành bên trong đạo đạo hào quang nở rộ hóa thành một đạo to lớn kết giới đem cả tòa thành trì bao phủ ở bên trong sân cốc chỗ thư không vỡ ra đế ra người lấy đế đình cầm đầu nhao nhao hiện lên d ư ơ n g mắt lạnh leo không trung la cơ ra xuất thủ đế đình híp hai mắt khoe miệng cầm lấy một vòng tiêu dung đế ra bị nhốt mà cơ đạo nghiêu cũng không tiến đánh đại la tây cảnh tất nhiên rơi vào đại la thần triều trì thủ cơ gia tự nhiên không n g u y ệ n ý một cái khác trưởng lao nhét miệng cười một tiếng đế đình gật đầu trong mắt hung quang trợi hiện thông chi gia chủ vâng n hãng người khác, toàn lực ngăn cản lại như là châu chấu đá xe giờ khắc này hắn mới ý thức tới chính mình càng chân chính thần linh cảnh ở giữa bao nhiêu lớn trên lệnh cho dù đối phương áp chế ở nửa bức thần lính cảnh cũng không phải hắn có thể địch nếu không phải đế u tu vi bị áp chế ở n h ậ t h u y ề n cảnh hắn nghĩ giết chết đế u đơn giản chính là người xin、si、ó i ngộng mắt thấy màu đỏ trưởng cương sắp rơi vào tính tuyết thành minh trong mắt l ó e lên một vòng n ộ i vàng một khi trận pháp phá không hậu quả khó mà lường được k i ê m mấy trăm cái nết bàn cảnh liền để đầu hắn ra tóc tê dại nhanh nhưng vào lúc này từng tiếng hét lớn chuyển đến đã thấy lâm vô vân mang theo mười cái t í n h tuyết lâu tu sĩ cực tốc lấp về phía sơn cốc chỗ đế đình trong mắt lõe lên một vòng tàn nhận con mang mười mấy người cũng cản nghĩ ngăn mười mấy trăm người Thật đi vào căn bản chính là đưa đồ ăn không phải là đối thủ cũng phải ngăn cản bọn hắn lâm vô vân ánh mắt hôm khác bọn hắn đã muốn chạy trốn vậy cũng đừng trách ta đem bọn hắn diệt sạch đám người nghe vậy trong lòng một cái lộ bộ n Bọn biết hắn đều biết rõ lâm vô vân tàn thực thủ. nhân. Đơn hắn không Nhưng phải đả độc đấu, hắn xác thực không phải đế gia đối xác ra một u khẩu, nhiều ố n nói người Vân đoạn Mình. Vân giết diệt thủ Lâm lắm. Lâm m Vô Vô bên phi nước đại một bên ngẳng đầu nhìn về phía không trung minh tại màu đỏ trưởng cương áp b á c h dưới không ngừng hạ xuống màu đó trưởng cương tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ hủy đi tính h tuyết thành lâm vô vân thấy thế trong mắt l ó e lên một vòng thế mà v ẻ âm tàn ngăn lại hắn đế ra người gặp lâm vô vân bọn người xông vào chất pháp n h o nhao dết ra lâm vô vân cười lạnh một tiếng thần thú ngăn lại đám người lập tức từ trong ngực lấy ra mấy bình ngọc hung hang văng ra ngoài Ám không í Đế đầy thế, ra người thấy thế, mặt mũi chẳng đầy coi nhẹ, mũi coi hội thấy mặt cơ k được ể lại d lực La lần lúc Lâm trực có cảnh, cường có cơ xuống sau không ngay nay. Bại, nhiên tăng phòng ngờ này, Vân bỗng trận hướng không trùng phòng Không giết tới. thể tại Một thất tất thủ, rất thứ tiếp khi bại, Đại hai hội. Ai rời khỏi trận pháp, trực tiếp hướng phía không đi. Đế đ ra ra hay phía khó hôm pháp, Vô bí ư về qua đây minh kêu to hãn toàn thân nổi gân xanh đã dùng hết toàn bộ lực lượng nhưng như cũ không cách nào ngăn cản màu đỏ t r ư ờ n g cương cho dù lâm vô vân tới đây cũng không được tác dụng quá lớn nhưng mà lâm vô vân nhìn như không thấy lập tức r thoải mái khó trách hắn công kích không cách nào thế nhưng màu đỏ trưởng cương mảy may nếu như là pháp bảo vậy liền bình thường dù sao kia thế nhưng là thần linh cánh pháp bảo nhanh nghĩ biện pháp lâm vô vân vô cùng nóng này nếu như chỉ là giết người hắn có quá nhiều thủ đoạn nhưng đối phó với pháp bảo hắn thực sự thúc thủ vô sách minh nhìn phía dưới sơn cốc một chút cắn trăng nói rút lui đi công tử nói qua người trọng yếu nhất lâm vô vân khẽ vớt cảm tất cả mọi người minh vận chuyển lực lượng vừa chuẩn bị chuyển âm tính tuyết lâu tất cả mọi người đột nhiên lời đến khỏe miệng cứ thế mà nén trở về tại hắn cùng lâm vô vân cách đó không xa chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh công tứ hai người đồng thời kinh hô trên mặt vẻ u sâu giết hết hiển nhiên người đến là lâm thất dạng hai người giống như tìm được chủ tâm cốt có chút việc chậm chậm. trễ, tới chậm. lâm thất dạng nhét miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết không lây cái này thần khí ngươi để ý sao lâm vô v â n s ứ n g sở một thời gian không có lấy lại tinh thần giờ phút này không nên ngăn cản cái này thần khí sao lại nói chỉ cần là thần khí hắn đương nhiên để ý a hắn mở mịt nhẹ gật đầu để ý liền tốt lâm thất dạng nhai r ă n g chậm dãi dò xét xuất thủ trưởng rơi vào màu đỏ trưởng cương phía trên trên trời rơi xuống thần khí thật đúng là kinh hỉ vừa dứt lời minh cùng lâm vô vẫn n ố c trệ tại nguyên chỗ con mắt đều kém chút t r ừ ra chương năm trăm năm mươi mốt một lời không hợp phóng đại triều minh cùng lâm vô vân bản năng đình chỉ công kích đờ đẫn nhìn xem lâm thất dạ lâm thất dạ thủ trưởng tại trạm đến màu đỏ trưởng cương một m h á y mắt đông đình chỉ hạ xuống thế công cùng lúc đó màu đỏ trưởng cương vụt nhỏ lại cuối cùng biến thành một viên lớn chừng bàn tay màu đỏ ngọc cấn rơi vào lâm thất dạ trong tay màu đỏ ngọc cấn phía trên có một viên màu máu hạt trâu chán phóng quan g mang chói mắt chung quanh tiêu h đốt lên màu máu hỏa diễm chói mắt so chất lượng nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng lâm thất dạ nói nhỏ một tiếng minh cùng lâm vô vân hai người khỏe miệng hơi rút cái này thế nhưng là thần khí A. c ò n chất l ư ợ n g đồng dạng. Đại dạng. món lại bối la có có mấy món bảo thất ể cùng hắn、so、sánh. h so t thần thời khắc không chung lần nữa chuyển đến một tiếng nổ vang một đạo màu máu thủ hấn c h ố n g rông xuất hiện tại lâm thất dạ trước người hung hăng chụp về phía đầu của hắn hụ lâm thất dạ hư lạnh một tiếng tay phải nắm màu đỏ ngọc tân tay phải trực tiếp một q u y ề n nổ tung mà ra vâng cùng bạo năng lượng đ ỗ n g nhiên đem minh cùng lâm vô vân hai người hất bay ra ngoài lâm thất dạ lại là bất động máy may hắn áo bào cổ động tóc đen theo gió phiêu lãng ánh mắt t ú lánh nhìn chằm chằm không chung nơi đó đứng đấy một cái áo đen láo giả đục ngầu con ngươi lạnh leo đến cực hạn đem hỏa viêm thần ấn giao ra áo đen láo giả âm thanh lạnh lùng nói mặt mũi tràn đầy sắc khí chấm nhặt được đồ vật chính là chấm lâm thất dạ thản nhiên nói áo đen láo giả nghe vậy lên cơn giận dữ nhặt được đồ vật cái này rõ ràng chính là hắn đồ vật không biết sống chết ra hỏa áo đen láo giả căm tức nhìn lâm thất dạ tâm thần khé động lâm thất dạ trong tay hỏa viêm thần ấn đột nhiên mãnh liệt r u n động muốn tránh thoát hắn thủ trường nhưng mà lâm thất dạ ngón tay khấu chặt mặc cho hỏa viêm thần ấn như thế nào r u n động đều không cách nào động đậy máy may đột nhiên hắn nâng tay phải lên một đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt tại đầu ngón tay hắn nở rộ ánh sáng màu vàng kim nhạt đ ố n g nhiên không có vào hỏa viêm thần ấn bên trong ngươi làm cái gì áo đen láo giả l ử a giận khoe miệng bỗng tràn ra từng tia từng tia tiên huyết kinh khủng sát khí từ trên người hắn buộc phát ra vừa rồi một nháy mắt hắn thế mà đã mất đi cùng hỏa viêm thần ấn liên hệ dẫn đến hắn gặp phản vệ cái này thế nhưng là hắn tế luyện vài vạn năm pháp bảo a thế mà bị lâm thất dạ dễ dàng như thế liền xóa xe cân ký nội tâm của hắn hoảng hốt lâm thất dạ không để ý đến tiện tay đem hỏa viêm thần ấn ném ra ngo Lại bị lâm ạ i bị l thất giả n giống n cản đường、đi. Xa xa lâm vô như xem thơ ấ ý nghĩ của hắn lạnh lùng nói chẳng cần biết ngươi là ai dám phạm ta lại là ngươi nhất định phải chết chỉ bằng ngươi áo đen láo giả coi nhẹ cười một tiếng hắn đường đường nửa b ư ớ c thần linh cảnh ai có thể giết hắn ngang hắn vừa dứt lời chân trời bỗng một tiếng long ngâm vang vọng thương cung áo đen láo giả con ngươi kịch liệt c o rụt lại một cái màu vàng kim quang điểm tại hắn trong con mắt nhanh chóng phóng đại rất nhanh biến thành hắn một đầu mênh mông màu vàng kim thần long trong trước mắt màu vàng kim thần long không có vào lâm thất dạ thể nội vê anh c u n g bạo khí tức từ trên thân lâm thất dạ bộc phát ra hư không răng đẩy vô số lôi quang tản ra hủy diệt tính khí tức áo đen láo giả há to miệng sắc mặt biến thành màu đen hắn lúc này m ớ i nhớ tới nơi đây là đại la địa bàn lâm thất dạ là có thể điều động khí vận nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lâm thất dạ sẽ làm như vậy bình thường mà nói không nên đánh không lại lại điều động khí vận sao điều động khí vận đối tự thân mặc dù không có tác dụng v ụ nhưng đối khí vận thần hại là có nhất định tổn hại nhưng lâm thất dạ thế mà một lời không hợp liền phóng đại chiêu chết một tiếng quát mắng để áo đen láo giả giật mình tỉnh lại hắn vội vàng lách mình lui lại lâm thất dạ giờ phút này tán phát khí tức để hắn sợ hai không thôi bây giờ đại la chiếm cứ lấy hai cái rơi cương n ự c khí vận sao mà mênh mông trong nháy mắt đem hắn tu vi đẩy lên nửa bước thần linh cảnh cực hạ áo đen láo giả tốc độ rất nhanh nhưng lâm thất dạ càng nhanh v o a anh ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng nằm đấm t r u n g điệp nện ở áo đen láo giả ngực hoa áo đen láo giả p h u n máu phè phè như là lưu tinh đồng dạng bay về phía tinh không phía trên hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nổ sương sườn càng là không biết rõ đoạn mất bao nhiêu cái đau đớn kịch liệt kém chút để hắn bất tỉnh đi vẹn vẹn một kích kém chút kết liêu hắn bệnh kinh hãi sợ hãi vô số suy nghĩ che kín não hải rất kinh ngạc uy bị đồng dạng một tiếng, một cái chân to hung h ă n g đá vào trên đầu của hắn khuôn mặt biến hình cái cằm vỡ vụn ánh mắt kém chút nổ tung tiên huyết bí mật mang theo răng vẩy ra mà ra có thể nghĩ một cước này kinh khủng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu thỉnh không phía trên thỉnh thoảng chuyền đến trận trận tiếng oanh minh hai đạo lưu quang tại hư không không ngừng bay lượn áo bào đen lão giả như là đống cát bị lâm thất giả một cước đáp tới lại một cước đáp tới minh cùng lâm vô vân sớm đã thấy choáng mắt a nhưng vào lúc này sơn cốc chỗ chuyển đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thế lương hai người quay đầu nhìn lại chỉ gặp không thiếu đế nhà đệ tử sắc mặt biến thành màu đen miệng phun tiên huyết n h a u n h a u mới ngã xuống đất mấy trăm người chỉ có một trăm người có thể đứng đại trưởng lão có độc một cái đế g i a đệ tử hoảng sợ kêu to trong miệng tiên huyết không cầm được dân trào đế đình đám người sắc mặt đ ạ i biến vội vàng ngừng thở cùng sử dụng cơ ư n g khí bao phủ toàn thân chúng người não hải bên trong bóng hồi tưởng lại trước đó lâm vô vân vung ra m ấ y bình ngọc một màn hôn chướng h è n hạ tất cả mọi người phẫn nộ tới cơ điểm mắt ngậm hung quang nhìn chằm chằm xa xa lâm vô vân lâm vô vân chầm rãi đi tới mà không điều lộ Minh mặc mớn, điểm Đem miễn ngoài nhiên tiếp diệt phải thời người Tiếp nhưng cũng không có nửa điểm đồng tình. Nếu như hắn bên trong, còn chấn cảnh. chút thể, khắc thủ họ cho chạy có có có ước trực tục dù tự gì y vây đây, ra. ra ra ra ra đế đế đế đế ở bí lâm vô vân cười lạnh nói động càng hoan chết càng nhanh ngươi vậy mà hạ độc đây không phải đại t r ư ở n g phu gây nên đế đình nghiên răng nghiên lợi vô độc bất trợ phu lâm vô vân nhốn núi h mai căn bản cũng không để ý cho ta thuốc giải ta đế ra lập tức tiến vào bí cảnh đế đình cố nén lựa giận bây giờ hơn ba trăm n g ư ờ i chúng độc ngã xuống nếu là không cứu đế ra không chỉ có riêng chỉ là thường cân đ ộ n g cốt mặc dù hắn rất muốn phá vỡ trận pháp diện đại la nhưng giờ phút này không thể không phục mềm đáng tiếc lâm vô vân căn bản không để ý cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bọn hắn sau một khắc các loại tiếng mắng chửi văng lên đế ra người hận không thể đem lâm vô vân ăn sống nước tươi lâm vô vân ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí tựa như rất hưởng thụ bọn hắn giận mắng độc chết mấy chục vạn người hắn đều làm qua độc chết vài trăm người đây tính toán là cái gì mắng hắn hắn lại không chết được đế đình gặp lâm vô vân khó chơi thật có chút nhưng vào lúc này vết nước không gian lần nữa mở ra một cái áo đen trung niên nam tử chậm rãi đi ra chương năm trăm năm mươi hai đế thiên gia chủ đế đình nhìn thấy người tới liền vội vàng hành lễ đế ra người ánh mắt tỏa sáng t ự a n h ư thấy được hy vọng minh cùng lâm vô vân sắc mặt thần sắc cứng lại trung niên nam tử vừa mới xuất hiện mặc dù có trận pháp ngăn cản bọn hắn cũng rất cảm thấy áp lực đây chính là đế ra gia, gia chủ hai người mặt mũi tràn đầy đề phòng có thể chấp trưởng đế ra tất nhiên là thần linh cảnh không thể nghi ngờ mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn bùi bằng văng khắp nơi thiếu khinh bùi bằng tàn đi một thân ảnh hiện lộ tại mọi người trước mắt chỉ gặp lâm thất giả h ò h ư n g đứng tại hố sâu biên giới dưới chân nằm tại một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể hiển nhiên là áo đen l á o giả đã chết không thể chết lại lâm thất giả lường thi thể một chút thản nhiên nói hắn đến đại la quầy dối giết hắn không nên sao đế đình há to miệng lại một câu đều nói không nên lời lời tuy như thế nhưng cơ gia tuyệt không phải ngươi đại la có thể đã tội cơ gia bắt trưởng lao chết tại ngươi trong tay tất nhiên gặp cơ gia vô tận trả thù ngươi chính là lâm thất dạ lúc này một đạo thanh nghĩa hùng hậu vang lên lâm thất dạ quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi vào áo đen trung niên nam tử trên thân hai mắt nhắm lại áo đen trung niên nam tử dáng vóc cao khuôn mặt tuấn giật một đôi thâm thúy con người sắc bén lăng lệ giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm hắn từ hắn trên thân cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt uy hiếp công tử hắn là đế gia gia chủ lâm vô vân âm thầm truyền âm nói đế gia gia chủ lâm thất dạ khe nhũ mày bất quá hắn cũng không có khinh thường người này hắn mặc dù bị tiểu thế giới quy tắc tác chế lại y n g ư ơ i ta một trận chiến ngươi như thua cho bọn hắn giải độc áo đen trung niên nam tử m ỏ miệng đúng rồi ta gọi đế thiên lời này vừa nói ra lâm thất dạ con ngươi có chút cò r ụ t lại đế thiên cái tên này hẳn quá quen thuộc kiếp trước hắn từng tại một chỗ cổ chiến trường đối kháng ma tộc cùng một cái tên là đế thiên nam nhân kể vai chiến đấu qua rất thời gian dài cái tia đế thiên thế nhưng là thần giới đế gia thiếu chủ hắn cùng đế gia gặp nhau không nhiều nhưng đế thiên lại là trong đó một cái thế nhưng là đế thiên không phải chết sao tại sao lại ở chỗ này mà lại dung mạo của hắn làm sao rất cảm thấy lạ lẫm thiên mệnh huyền điệu lâm thất dại trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến đế gia thần thú thiên mệnh huyền điệu thiên phú thần thông có thể làm cho người khởi tử hồi sinh v ề phần cải biến dung mạo đối với thần giới người tới nói lại không tính là gì dù sao thần giới có một ít cường đại bí pháp thế nhưng là liền thần cách khí tức đều có thể cải biến chỉ là hắn nghĩ không hiểu chính là đế gia tại sao lại để đường đường thiếu chủ tiến vào một cái tiểu thế giới hắn lại nghĩ tới long hoang lập tức bình thường trở lại liền long hoang đều xuất hiện ở giới này đế thiên xuất hiện ở đây có vẻ như cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tỉnh người như thua đâu lâm thất giả đột nhiên hí ngược cười một tiếng ta sẽ không thua đế thiên thần sắc bình tĩnh lại tự tin vô cùng liếc qua đầy đất đế g i a tu sĩ lại nói nếu là thua kia là mạng bọn họ nên như thế lâm thất giả cười giọng điệu này quả nhiên rất đế thiên nếu như trước đó hắn còn hơi nghi ngờ hiện tại hắn đã xác nhận mấy phần này đế thiên có lẽ chính là kia đế thiên bất quá hắn có chút không hiểu là đế thiên nghe được tên của hắn vì sao không có nửa điểm di động ngươi nghĩ như thế nào giao đấu lâm thất giả hỏi so tính lực người ta đều ra một quyền lùi người bại đế thiên đạo mặt nói lời nói vẫn như cũ ngắn gọn hữu lực có thể lâm thất giả một bước bước vào trong trận pháp hắn biết rõ đế thiên đưa ra loại tỷ đấu này phương thức nguyên nhân bọn hắn cấp độ này người nếu là không cách nào miểu sát muốn điểm cái thắng bại cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được các loại thật phân ra cái thắng bại đế ra người đoán chừng đều muốn chết hết minh cùng lâm vô vân c a o mày trên mặt đều là vẻ lo lắng đế thiên thế nhưng là thần linh cảnh mặc dù bị áp chế tu vi nhưng hắn tinh lực hùng hậu trình độ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh bất quá lâm thất g i đã đáp ứng đối phương bọn hắn chỉ có thể vô điều kiện tư tưởng đế đình bọn người gặp lâm thất dạ xuất hiện nhao nhao chuẩn bị xuất thủ thối lui đế thiên đ ạ n mạc phun ra hai chữ đế đình bọn người mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g nhưng lại không dám có bất kỳ phản bất nào một thời gian trên sơ g ố c lâm thất dạ cùng đế thiên hai người xa xa tương đối âm ẩm cùng bạo khí tức tử trên thân hai người đồng thời quét sạch mà ra h u y ể n ngược long cửa gió đế gia đệ tử nhao bị hất bay ra ngoài đế thiên tóc dài bay lên trong mắt kiếm quang lấp lóe áo bảo bay phất phới lâm thất dạ chậm rãi nâng tay phải lên tinh lực phun trào bạo tạc tính chất lực lượng tràn vào năm đấm phải cơm bên trong á vẹn vẹn vô cùng đáng sợ năng lượng ba động quần quận mà ra đến gia đệ tử vội vàng mang theo người chúng độc hướng nơi xa bay đi nhưng vẫn như cụ khinh thường hai người công kích dư ba tất cả đều bị hất bay ra ngoài trận pháp màn sáng hiện lộ mà ra run dày kịch liệt lâm vô vân vội vàng mang theo tính h tuyết lâu người khống chế trật pháp thưa không bên trên hai người quyền cương đụng vào nhau lôi điện xe lẫn phát ra tư tư thanh â m ba quang một vòng một vòng tỏa ra hai người ai cũng không lùi nửa phần tất cả mọi người kinh hãi vô cùng đế ra người sở dĩ kinh hãi là không nghĩ tới lâm thất dạ lại có thể ngăn cản bọn hắn ra chủ một q u y ề n mà đại la người kinh ngạc chính là đế thiên có thể chống được lâm thất dạ một k í c h nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh quá mạnh đây thật là nhật huyền cảnh có thể có thực lực sao lâm thất dạ cùng đế thiên bốn mắt nhìn nhau hai người không ai nhớ ai đế thiên nhũ mày lâm thất giả thực lực hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn luận tinh lực cường độ không phải hắn tự phụ giới này có thể cùng hắn thế lực ngang n h a u người tuyệt không vượt qua ba cái một cái tu luyện cũng liền trăm năm khoảng chừng người lại đã đạt tới như vậy cấp độ nếu không phải bản thân cảm nhận được hắn tuyệt sẽ không tin tưởng xem chừng đế thiên mở miệng trên người khí tức lần nữa tăng vọt nên cẩn thận là ngươi lâm thất giả khẽ cười nói thái huyền tiên kinh vận chuyển lực lượng trong cơ thể như là hồng lưu đồng dạng đổ xuống mà ra phát ra sóng lớn vô bờ thanh âm đế thiên con ngươi có chút cò d ù lại nắm đấm bị đau bạo tạc tính chất lực lượng điên cuồng đánh tới trái lại lâm thất dạng lại là phong khinh vân đ ạ m cười nhìn xem hắn ẩm một tiếng nổ vang đế thiên cánh tay nổ tung hóa thành đầy trời hết vụ theo đế thiên cánh tay nổ tung lâm thất dạng nắm đấm đông tiến lên h u n g h ă n g hướng phía đế thiên đầu đập tới gia chủ đế ra người sắc mặt vạn phần hoảng sợ bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đế thiên thế mà không địch lại lâm thất dạng tất, tất cả đều làm xong liều chết chém giết chuẩn bị nhưng mà lâm thất dạng nắm đấm tại cự ly đế thiên khuôn mặt không đến chút xíu thời điểm đột nhiên ngừng lại mà đế thiên không lọt vào mắt cánh tay nổ nát vụn đau đớn đứng tại chỗ không núp đ í c h thậm chí liền mí mắt đều không có nháy một cái minh cùng lâm vô vân nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người cái này ra hỏa coi như thật không sợ chết nhưng thân thể cũng sẽ bản năng lui về sau a hắn lại có thể siêu việt bản năng đánh vỡ tự thân cực hạ đây rốt cuộc là cái gì quái vật chương năm trăm năm mươi ba cường đại uy hiếp toàn trường hoàn toàn t í c h mịch tây kim rơi cũng nghe tiếng lâm thất giả nằm đ ấ m chỉ cần lại tiến một phần liền sẽ rơi vào đế thiên trên đầu đế thiên lại mặt không đổi sắc sắc mặt không hề bận tâm loại đảm khí này để cho người ta k i n ụ lâm thất dạ trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt đế thiên quả nhiên là cái kia đế thiên có lẽ một sát na kia hắn cũng muốn lui lại nhưng hắn càng rõ ràng mình không thể lui lui liền thua ngang tay lâm thất dạ thu hồi thủ trưởng bình tĩnh p h u n ra hai chữ không thể không nói có thể để cho lâm thất dạ thưởng thức người thật không nhiều nhưng đế thiên tuyệt đối xem như trong đó một cái đế thiên c h ầ m m ặ t không nói mặc dù hắn chưa từng lui lại miễn cưỡng thắng điểm tô nghiêm n nhưng hắn rất rõ ràng chính mình thua tại tinh lực cường độ bên trên không bằng lâm thất d ạ tự nhiên hắn không m ặ t để lâm thất dạ cứu chữa người chúng độc lâm thất dạ quay người ly khai s â n cốc vừa mới bước ra trận pháp bên ngoài hắn đột nhiên quay đầu cười một tiếng ta có thể cứu bọn hắn nhưng đế g i a cần đáp ứng ta hai cái điều kiện đế thiên nhũ mày ánh mắt nhìn lướt qua trên mặt đất nằm hơn ba trăm n g ư ờ i cuối cùng nhẹ gật đầu nói một chút thứ nhất đế g i a vĩnh viễn không được đối địch với lại la lâm thất dạ mở miệng nói có thể đế thiên do dự một cái phun ra một chữ vẫn như cũ tích chữ như vàng hắn rất rõ ràng lâm thất dạ có cứu hay không những này đế ra đệ tử đế gia đều đã đã mất đi tranh đoạt thiên hạ năng lực nếu là những n à y đế g i a đệ tử toàn bộ tử vong đế g i a tất nhiên gặp hủy diệt tính đa kích ra đi lâm thất dạ đột nhiên nhìn về phía đám mây phía trên lúc này một đạo áo trắng thân ảnh từ trên trời giang xuống lại là một cái áo trắng thiếu niên gặp qua lâm thần chủ thiên cơ tử có chút thi lễ lâm thất dạ khẽ b ư ớ c cảm nhìn về phía đế thiên nói những n à y người trúng động m u i cứu hai cái liền phải để một người tiến về thông thần cổ lộ đế thiên ánh mắt tại lâm thất dạ cùng thiên cơ tử trên thân bồi hồi trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ suy nghĩ trong đó lợi và hại cứu một nửa lưu một nửa có vẻ như cũng không phải là không thể tiếp nhận có thể đế thiên gật gật đầu thiên cơ tử nghe nói như thế trên mặt lập tức hiện lên tiểu dung nơi này thế nhưng là hơn ba trăm i đế ra cường giả a một nửa tiến về thông thần cổ lộ vậy cũng có hơn một trăm a đây tuyệt đối là một cố lực lượng cường đại đối với thông thần cổ lộ tôi nói quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thiên cơ tử đ ừ n g cao h ứ n g quá sớm lâm thất giả đột nhiên cười tủng tỉm nhìn xem thiên cơ tử đế g i a người có thể cho ngươi nhưng người này các ngươi thiên cơ lâu nhất định phải bãi bình thiên cơ tử nhìn thoáng qua phía trên mắt toàn không phải thi thể khe nhữ mày cái này thế nhưng là cơ gia trưởng lão a mà lại liền thần cách đều bị lấy đi bất quá hắn rất nhanh phân rõ lợi và hại gật đầu nói ta đại biểu thiên cơ lâu đáp ứng ngươi một cái cơ gia trưởng lão đổi lấy hơn một trăm nhất bàn cảnh cái này so mua bán làm sao cũng sẽ không thua thiệt ngươi thuận tiện thay trầm nói cho cơ gia từ nay về sau trầm không muốn nhìn thấy cơ gia bất luận kẻ nào xuất hiện tại đại la cương thổ lâm thất dạng ngữ khí lạnh lùng nếu không trầm gặp một cái giết một cái m ặ khác thi thể đều sẽ giao cho ngươi thiên cơ lâu xử lý thiên cơ tử trong lòng k h e run lời nói lạnh như băng để hắn cảm nhận được lâm thất dạ thao thiên sát hắn tin tưởng lâm thất dạ tuyệt đối không chỉ nói là nói hắn thật có can đảm làm như vậy ta sẽ cáo chi thiên cơ t ử t r ị n h trọng đáp lâm thất dạ khẽ vất cảm cái này mới nhìn hướng lâm vô vân lâm vô vân hiểu ý con ngón đúng ra một đạo lưu quang không vào trận pháp bên trong đế đình vội vàng trộm vào trong tay lại là mấy bình ngọc thời gian không nhiều lắm lâm vô vân không mặn không n h ạ t nói đế đình nghe vậy nơi nào còn dám do dự mấy người đồng thời xuất thủ đem giải dược phân cho chúng độc đế ra đệ tử sau một nén nhang tê liệt trên mặt đất người rốt cuộc khôi phục hành động lực tất cả mọi người vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lâm thật dạ cùng lâm vô vân nếu như nhãn thần có thể giết người hai người bọn họ không biết rõ đã chết bao nhiêu lần lâm thật dạ nhìn như không thấy trên mặt ngược lại hiện lên nụ cười n h ạ t nhạt ý vị t h â m trường nhìn xem đế thiên sau một khắc tất cả mọi người ánh mắt đều rơi trên người đế thiên trở lấy quyết đoán của hắn đế gia đệ tử trong mắt lộ ra ánh sáng bọn hắn bây giờ đã khôi phục hoàn toàn có thể không cần thụ lâm thất dạ uy hiếp cho dù đế thiên đội ý lâm thất dạ cũng căn bản không làm gì được bọn hắn đế thiên bất ngữ cứ như vậy đạm ạ c nhìn đế ra đám người một chút đế gia đệ tử trong mắt sáng ngồi chậm rãi biến mất ngay sau đó lần lượt từng thân ả n h đạp không mà lên cơ hồ tất cả mọi người tranh nhau chen lấn bay đến trận pháp biên giới hiển nhiên bọn hắn đã biết do đế thiên quyết đoán đế đ ỉ n h giao cho ngươi đế thiên để lại một câu nói nhìn thật sâu lâm thất giả một chút lách mình biến mất tại nguyên chỗ đế đ ỉ n h t h ở sâu trong mắt tràn đầy h à o quang c ử hận hắn ra lệnh một tiếng người chúng độc trong nháy mắt phân ra một nửa đồng thời bị phong ấn tu vi lâm thần chủ cáo tử thiên cơ tử chắp tay thi lễ lập tức lấy tay vung lên một chiếc thần châu hiện hiện hắn nắm lấy cơ gia trưởng lão thi、thể. mang theo hơn một trăm đế gia đệ tử đạp vào thần châu hóa thành một đạo lưu quang liền không thấy bóng dáng h ù đế đình hư lạnh một t i ế n g mang theo còn lại đế gia đệ tử trở về đế gia bí cảnh trong sơn q u ố c lần nữa khôi phục thanh lãnh cái này đế thiên thật mạnh uy hiếp minh t h ở sâu kinh t h á n không thôi vẹn vẹn một cái nhãn thần liền có thể chấn nhiếp đế g i a tất cả mọi người đây mới thật sự là nhất gia chỉ chủ lâm vô vân rất tán thành gật gật đầu còn tốt công tử tới kịp thời công tử hẳn là đi một chuyến thiên cơ lâu a minh hỏi lâm thất dạ cười gật đầu cơ gia xuất thủ sớm tại trong dự liệu của hắn nhưng nếu thật sự muốn cùng cơ gia khai chiến đại la tạm thời còn kém một chút mà có thể chế ước cơ gia chỉ có thiên cơ lâu hắn sở dĩ dám giết cơ gia trường lão cũng chính bởi vì thiên cơ lâu tồn tại đế g i a sự tình tạm thời giải quyết tiếp xuống ta sẽ để cho một bộ phân thân c h ấ n thủ nơi đây lâm thất dạng ngưng tiếng nói đã triệt để đắc tội đế g i a tự nhiên không thể để cho đế g i a ly khai bí cảnh mặc dù hắn tin tưởng đế tiên sẽ trói buộc đế g i a người nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất đế ra những người khác vụ trộm ly khai đế ra bí cảnh đâu minh cùng lâm vô vân hai người còn có đại dụng không cần thiết thời khắc canh giữ ở nơi đây bảo đảm nhất thủ đoạn chính là để sát đạo phân thân phân liệt một bộ phân thân chân thủ đế ra bí cảnh công tử vì sao không muốn thiên cơ lâu cáo chi cơ ra bí cảnh chỗ lâm vô vân nhẹ dọa hỏi tâm thất dạ cười cười hắn làm sao không biết rõ lâm vô vân ý nghĩ tìm tới cơ r a bí cảnh y dạng hỏa hồ l ô đem cơ r a vây ở bí cảnh bên trong cơ r a chẳng phải không cách nào nhảy nhót sao người tiểu tử mình im lặng nhìn xem lâm vô vân cơ g a bí cảnh khẳng định là tại cổ trư thần triệu bên trong coi như tìm được lại như thế nào cơ đạo nghiêu sẽ trơ mắt nhìn xem cơ g a bị nhốt sao lâm vô vân nhốn núi b a i hắn lúc đầu cảm thấy cơ hội cũng không lớn chỉ là ôm một tia hy vọng mà thôi kỳ thật ngược lại cũng không phải là không có hy vọng lâm thất dạ tay phải sờ sờ cái cảm minh cùng lâm vô vân ánh mắt tỏa sáng nội tâm sùng sùng muốn động còn kém một cơ hội lâm thất dạ lại lắc đầu k h í p mắt nói chờ cái này thời cơ vừa đến có lẽ không cần nhóm chúng ta đậu thủ liền có thể xử lý cơ ra chương năm trăm năm mươi bốn đế vương thành phủ thiên hỏa thần cung ngự thư phòng cơ đạo nghiêu ngay tại phê duyệt đấu trương đột nhiên một đạo vội vàng thân ảnh bước nhanh đi vào thần chủ cổ thần phong có chút thi lễ k h i sâu một cái nói bắt trưởng lao chết cơ đạo nghiêu ngầm đầu tao mày vừa rồi truyền đến tin tức không sai biệt lắm ba canh giờ trước sự tình cổ thần phong tổ chức một cái tiếng nói đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật một lần cơ đạo nghiêu trên mặt hiện lên vẻ kinh dị nhiều năm như vậy đã có rất ít sự tình gì có thể kích thích tiếng lòng của hắn nhưng giờ phút này hắn rốt cuộc khó nén nội tâm kinh ngạc lâm thất dạ giết cơ g i a bắt trưởng lão hắn là điên rồi sao cơ g i a lực lượng liền hắn đều vô cùng kiên kỵ lâm thất dạ ở đâu ra lá gan chẳng lẽ hắn không sợ cơ ra điên cùng trả thù bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì trầm giọng nói lâm thất dạ s ắ c thực không thể khinh thường thế mà xóm tìm được thiên cơ lâu người không chỉ có bán thiên cơ lâu một cái nhân tình mà lại thuận tiện giết cơ gia b ắ t trưởng lao c h ấ n n h i ế p thiên hạ cuối cùng càng là giải quyết đế g i a sự tình đúng vậy a cổ thần phong cũng không nhịn được sợ hai thang p h ụ thì h ò n một trăm niết bản cảnh đưa cho thiên cơ lâu là một ơn huệ lớn bằng trời cơ gia b ắ t trưởng lao chết đoan chừng chết vô ích mà đế ra trải qua việc này tuyệt đối không dám tùy tiện bước ra đế ra bí cảnh lửa bước đương nhiên chủ yếu nhất là còn lại mấy cái bên kia ngao nghe muốn động gia tộc muốn tìm lâm thất dạo phiến p h ư c đột o á n chừng đều đến cân nhắc đều m cái Bát hậu quả. t r ư ở nhiên g cùng lão đế ra ơ n m ế t vết bản cảnh, chính là lợi đổ. Hắn rất biết lợi dụng quy、tắc. Cơ đạo u hít một hơi một t dài, r o g đầu suy ngự h nhiên, ĩ ngàn vạn. n g Đột nhiên, thư phòng đại môn bị bạo lực đ ẩ y ra một cái áo đỏ l ã o giả cưỡng ép xâm nhập lại là cơ gia thất trưởng lão cơ đạo nghiêu nhữ mày trong mắt lóe lên một kia không kiên nhẫn cổ thần phong t h ấ y thế không người chuẩn bị thối lui nhưng cơ gia thất trưởng lão lại không cho hắn cơ hội lạnh lùng nhìn chăm chú cơ đạo n i ê u lâm thất dạ dết bát trưởng lão ngươi hẳn là biết rõ đi vừa mới biết được cơ đạo nghiêu ngữ khí rất bình thản họ hứng nhìn xem cơ gia thất trưởng lão chẳng lẽ ngươi liền thờ dê cơ gia thất trưởng lão hử lạnh một tiếng cơ đạo nghiêu trầm mặc không nói cơ gia thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ q u á t m ắ n g nói bắt trưởng lão chẳng lẽ cứ như vậy chết vô ích hắn cái chết cùng ngươi thoát không khỏi liên quan chấm rửa thai lắng nghe hắn chết cùng chấm có quan hệ gì cơ đạo nghiêu cưỡng ép nhịn xuống trong lòng lựa giận họ hứng nói cơ gia thất trưởng lão được một tấc lại muốn tiến một thước âm thanh lạnh lùng nói đế ra bị nhốt tây cảnh trở thành đại la bãi săn nhưng ngươi lại vẫn cứ không xuất b b á t trưởng lão vì kéo dài thời gian mới tiến về tây cảnh muốn cho đế g i a thoát khốn ngươi nói cái này không có quan hệ gì với ngươi chấm có xuất binh hay không cùng cơ gia gì quan cơ đạo nghiêu lửa giận dâng lên nhưng ngữ khí vẫn như c ũ lộ ra rất bình thản cổ thần phong hiểu rất rõ cơ đạo nghiêu là người hắn càng bình tĩnh nội tâm liền càng phẫn nộ cơ gia thất trưởng lao ngữ khí trì trệ ngươi đừng quên ngươi sở dĩ co hôm nay là bởi vì cơ gia cơ đạo nghiêu lông mày n í u lại thản nhiên nói ngươi đừng nói cho ta cơ gia sở dĩ xuất thủ không phải là bởi vì đế gia hứa hẹn không biết do ngươi đang nói cái gì cơ gia thất trưởng lão phản bác đại thương thần triều cùng đại hạo thần triều hủy diện đế g i a sáng lập thiên huyền đế quốc không đến ba ngày liền trở thành lịch sử đế g i a đã bị đào thải bị loại cơ đạo nghiêu nhìn chăm chú cơ gia thất trưởng lão đ ạ m mạc cười một tiếng đế g i a muốn sáng lập thần triều trọng trưởng tây cảnh không người có thể dùng muốn để đế tử ẩn cùng đế tử kiếm trong đó một người ngóc đầu trở lại tất nhiên muốn thiên cơ lâu xóa đi thiên đạo lạc hấn tự nhiên đế g i a chỉ có thể xin giúp đỡ các đại gia tộc cùng thiên cơ lâu nhưng mà đế ra đột nhiên bị lâm thất giả phong khốn hứa hẹn không cách nào thực hiện cơ gia lúc này mới phái ra bắt trưởng lao xuất thủ. cơ gia thất trưởng lao sắc mặt khó xử cái lại nói cái này chỉ là thứ nhất mặc dù ta không biết rõ ngươi vì sao không xuất binh tây cảnh nhưng cơ gia xuất thủ chủ y ế u nhất là giúp ngươi ngăn chặn đại la các ngươi làm sao biết rõ chấm không có nhúng tay tây cảnh cơ đạo nghiêu hai mắt nhắm lại cơ gia thất trưởng lao há to miệng lại một câu đều nói không nên lời cơ đạo nghiêu đứng dậy chấm giải nói đế ra không chỉ có hứa hẹn cơ gia còn có tần gia vân gia diệp gia thậm chí cựu lê tộc vì sao cơ gia phải gấp lấy xuất thủ bây giờ bị thiên cơ lâu bắt lấy bím ó c ngươi liền tới chấm cái này phát t i ế t ngươi làm nơi này là cái gì địa phương vừa dứt lời một câu ngập trời khí thế từ trên người hắn mãnh liệt mà đi giống như nộ hải c u ầ n đảo khí vận t h ầ n hải điên c u ồ n g p h u n g trào long ngâm c h ấ n thiên cơ gia thất trưởng lao sắc mặt đỏ lên kinh hãi nhìn xem cơ đạo nghiêu hắn đường đường thân linh cảnh thế mà giống như bị một cái đại thủ bắc cổ liền khí đều không kịp thở cơ đạo nghiêu đã cường đại đến như thế trình độ sao trở về nói cho bọn hắn tốt nhất đ ừ n g nhúng tay cổ chu thần triều sự tình cơ đạo nghiêu hử lạnh một tiếng trên người quần quận khí diễm lặng yên tiểu tán giống như chưa hề chưa từng xảy ra người người tốt ngươi cánh cứng cắp rồi cơ gia thất trưởng lão con n g ư ơ i đỏ thâm như máu hắn nằm mơ đều không nghĩ tới có đạo nghiêu dám như thế cùng hắn nói chuyện hắn thở sâu cắn răng nói hỏi ngươi một lần cuối cùng ngươi có xuất binh hay không bao thủ cho bắt trưởng lão cơ gia là cơ gia cổ chu là cổ chu chớ còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay một chân cơ đạo nghiêu cường thế đáp lại ngươi sẽ hối hận cơ gia thất trưởng lão hất lên áo bảo quay người rời đi cơ đạo nghiêu hít một hơi dài bình phục một cái suy nghĩ nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên tức giận như thế thần chủ cổ thần phong thở dài hiện tại còn không phải cùng cơ ra vạch mặt thời điểm cơ đạo nghiêu lại là ý vị thâm trường cười một tiếng nếu là không đúng bọn hắn có lẽ sẽ càng thêm kiên kỵ chấm cổ thần phong nghe vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vừa rồi đây hết thảy cơ đạo nghiêu đều là giả vờ suy nghĩ nhất chuyện hắn liền muốn rõ ràng mấu chốt trong đó cơ đạo nghiêu nếu là một điểm đế vương tôn nghiêm đều không có đế ra có lẽ sẽ càng hoài nghi một cái không đúng đế vương làm sao có thể trở thành cựu huyền đại lục thiên hạ đệ nhất nhân đâu khẳng định là hắn bụng dạ cực sâu một mực cần nhẫn cơ gia có thể không kiên kỵ sao cơ đạo n i ê u hợp thời biểu hiện ra cường thế một mặt theo cơ gia đây mới là một cái bình thường đ cơ gia là sẽ không như vậy bỏ qua cơ đạo nghiêu ngưng tiếng nói thần chủ nói là cơ gia có thể sẽ tìm lâm thất dạ báo thủ cổ thần phong n g o à i ý m u ố n cơ gia bắt trưởng lao sự tình thiên cơ lâu đã nhung tay bọn hắn nếu là xuất thủ liền không sợ thiên cơ lâu tìm p h i ệ n thoại bên ngoài đương nhiên sẽ không cơ gia còn không có như thế xuân cơ đạo nghiêu lắc đầu lấy hắn đối cơ gia hiểu rõ một vị trưởng lao vất lạc bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy giàn xếp ổn thỏa mà lấy cơ gia thực lực muốn đối phó đại lao mà không bị thiên cơ lâu phát hiện phương pháp nhiều lắm chủ yếu nhất là hắn vừa rồi đã biểu lộ thái độ cổ chu thần triều sẽ không n h u n tay kể từ đó cơ gia chỉ có thể dựa vào chính mình cổ thần phong cười cười xem ra đại la có phiền thoái